trương 562. đây là trương sơn phúc điện trương 562. đây là trương sơn phúc điện trương sơn một bên mang theo tiểu yêu tình hướng phong vân nhất đao ngã xuống đất vị trí chạy tới một bên suy nghĩ di tích chi thành địa đồ quái vật cơ chế đầu tiên một điểm chính là cái này di tích chi thành trong địa đồ quái vật thực lực đều mạnh phi thường dù sao trương sơn trước mắt liền không có từng thấy yếu dạng quái hắn thấy dạng quái toàn bộ đều là cam thiên quái căn bản cũng không có nghiêm chỉnh bạch bản tiểu quái mặc dù hắn chỉ đánh qua hai cái xương vỡ cương thì những thứ khác cam thiên quái trương sơn bọn hắn một con cũng không có đánh qua nhưng là lấy điểm gặp mặt thông qua một loại quái vật tự nhiên là có thể suy đoán hắn ra cái khác danh tự giả quái thực lực khẳng định cũng sẽ không yếu đây vẫn chỉ là trương sơn từng thấy giả quái có lẽ tại di tích chi thành bên trong còn có mạnh hơn cương thi quái là hắn còn không có thấy có lẽ còn có tên màu đỏ cương thi quái đâu có lẽ còn có chân chính bột cương thi quái đâu cũng không thể nói lớn như thế một cái địa đồ cũng chỉ có loại này màu cam danh tự tiểu cương thi quái nhưng không có bột đi. cái này hoàn toàn liền không khả năng nha tại di tích chi thành trong địa đồ tất nhiên là còn có bột tồn tại chỉ là trương sơn bọn hắn cũng không có nhìn thấy Dù sao địa đồ như vậy lớn, bọn hắn đi qua địa phương, chẳng qua là toàn bộ địa đồ cực nhỏ bộ phận đương nhiên rồi. Coi như cái này di tích chi thành trong địa đồ có bột tồn tại, Trương Sơn cũng sẽ không cố ý đi tìm. Nơi này tiểu quái đều là 100 cấp cam tinh quái, mánh được một tớt. Có thể tưởng tượng, thật muốn có bột lời nói, kia phải có nhiều mánh. Trương Sơn sợ đều không nhất định có thể chịu nổi. Còn có một chút chính là, tại di tích chi thành trong địa đồ tìm muốt, cũng không có đơn giản như vậy. Tại di tích chi thành địa đồ, đột nhiên không thể triệu hồi ra tọa kỵ, không thể cưỡi ngựa lời nói, chỉ bằng bọn hắn năm người, muốn tìm lượt toàn bộ địa đồ. Sợ là phải vài ngày thời gian đi. Dù sao dựa vào hai đầu chân ngắn nhỏ, đại gia tốc độ di chuyển có thể mau không nổi. Tìm ra được được chứ tốn sức, mà lại tìm được, còn chưa nhất định liền có thể đánh thắng được. Bọn hắn nào có hứng thú, ở đây tìm bộ tai trương sơn một bên nhanh chóng chạy đường, còn vừa phải chú ý tình hình chung quanh, phòng ngừa cái nào đột nhiên toát ra mấy cái cương thi quái tới. Mặc dù nói những này cương thi quái cũng không thể dây hắn, nhưng vạn nhất bị tiểu quái ngăn chặn, cái kia cũng rất phiền phức cả. Nơi này tiểu quái tại để mắt tới bờ lỡ về sau liền sẽ giống thuốc cao ra cho một dạng, chết cắn không thả. Muốn thoát khỏi đều rất phiền phức. Trương Sơn thỉnh thoảng căn cứ Phong Vân Nhất Đao vị trí, đến điều chỉnh bản thân tiến lên lộ tuyến. Lúc này, nô lão bản cùng tâm theo ta động, cũng ở đây nhanh chóng hướng Phong Vân Nhất Đao ngã xuống đất vị trí tiến lên đoán chừng lại có 20 phút, bọn hắn liền có thể tụ hợp. Trương Sơn cùng tiểu yêu tinh, cách hơi xa một chút, có lẽ cần chạy nửa giờ thời gian mới có thể chạy đến vị trí. Tại Trương Sơn bọn hắn, ngay tại chạy đường thời điểm, hắn nắm tay pháo nhất truyền tin tức, cũng chầm chậm bị trong trò chơi cái khác đợi lễ ơ phát hiện. Dù sao hạ gù thủ pháo, vẫn luôn treo ở bảng trang bị bên trên, chỉ cần bảng trang bị trên có biến hóa gì, chẳng mấy chốc sẽ bị đợi lễ phát hiện toàn bộ trong trò chơi, có nhiều như vậy cờ lay ở tại, chắc chắn sẽ có chút nhàn chán người, nhàn rỗi không chuyện gì làm, thỉnh thoảng sẽ đi soát một lần bảng trang bị cùng bảng đẳng cấp, nhìn xem bảng danh sách bên trên biến hóa. khi bọn hắn phát hiện, trương sơn thủ pháo, thế mà hoàn thành nhất chuyển về sau, cũng không khỏi rất là chấn kinh. dù sao thần khí tiến giai cơ chế, vừa mới cởi mở hơn một giờ, trương sơn trong thời gian ngắn như vậy, liền hoàn toàn thần khí nhất chuyển, rất khó không làm cho đại gia chú ý kênh thế giới. quá, đại gia nhanh đi nhìn bảng trang bị, bù tát sáu nòng vũ khí, đã hoàn thành nhất chuyển, đây cũng quá nhanh đi. thảo, có phải thật vậy hay không a? lúc này mới vừa mới bắt đầu bao lâu đại lão tốc độ lại nhanh như vậy sao mẹ nó cũng thật là thánh giả di vật dễ dàng như vậy liền có thể cả đến sao quý biết chúng ta lại không có giấy thông hành vào không được di tích chi thành địa đồ còn có hay không đại lão làm đến qua di tích chi thành giấy thông hành vào xem chứ sao hẳn không có đi nếu là có người lấy được giấy thông hành lời nói khẳng định đã sớm tiến di tích chi thành soát thánh giả di vật đi ta liền muốn biết tại di tích chi thành bên trong thánh giả di vật có đúng hay không đầy đất đều là thiện tay không lưng liền có thể nhặt được, được. ngươi nghĩ nhiều nào có đơn giản như vậy vậy tại sao bồ tát sáu nòng nhanh như vậy liền đem thần khí nhất chuyển có lẽ là hắn vận khí tốt ta mẹ nó lại là cần nhờ vận khí nha vậy chúng ta những này may mắn giá trị thấp người có đúng hay không cũng không xứng còn sống có sao nói vậy may mắn giá trị thấp hơn năm người xác thực không xứng chơi trò chơi này thật sự rất khó ha <cười> ha Cùng vận khí có cái cái dám quan hệ ngươi phải có bồ tát sáu nòng thực lực như vậy nghĩ làm cái gì dạng đồ vật sẽ không lấy được xác thực thực lực mới là căn bản a vận khí đều là phụ vân như vậy vấn đề đến rồi bồ tát sáu nòng thực lực cũng không phải ngay từ đầu cứ như vậy lợi hại a hắn là làm sao đem thực lực nâng lên đây này. Cho nên, cuối cùng vẫn là Bồ Tát sáu nòng vận khí tốt. Ha ha, lại vòng trở về rồi. Giá cao thu mua giấy thông hành, 50 vạn kim tệ một tấm, có hàng mời tốc độ meo ta. Đại lão xin chờ một chút, ta đây liền đi soát, chờ ta soát đến giấy thông hành, liền meo ngươi. Ngươi mẹ nó chẳng lẽ tại Khôi Hải? Giấy thông hành là ngươi nghĩ soát, liền có thể cả đến sao? Tâm Thành thì Linh, muốn nhiều nghĩ cảm tưởng à, vạn nhất liền thật soát đến một tấm đâu, kia há không chính là 50 vạn tới tay. Tốt a, ta, có đạo lý, ta cũng muốn đi soát giấy thông hành. Ha ha, các ngươi thật đùa. Chẳng lẽ các ngươi là hành tẩu 50 vạn sao? Muốn liền có thể có. Vãi lều, hành tẩu 50 vạn vẫn được, tại sao ta cảm giác ngươi là đang mắng người? Đừng cảm giác, gia hỏa này chính là đang mắng người. Cỏ, một loại thực vật. Trương Sơn thần khí nhất chuyển sự tình, bị cái khác dở lẽ ở phát hiện, nhưng là hắn hoàn toàn không có để ý những thứ này. Hắn hiện tại đã cường đại đến không sợ hãi, nhìn thấy liền thấy chứ sao để người khác cao ước đi thôi, chẳng lẽ người khác còn có thể cắn hắn. Ước chừng qua 20 phút, nô lão bản cùng tâm theo ta động, chạy đến phong vân nhất đao ngã xuống đất vị trí. Lúc này, Trương Sơn cùng tiểu yêu tinh, còn có một tiểu đoạn khoảng cách. Bọn hắn đại khái còn phải lại chạy mấy phút, tài năng chạy đúng chỗ đưa. Lô lão bản chạy đến Phong Vân Nhất Đao bên người, một chiêu khởi tử hồi sinh, đem Phong Vân Nhất Đao phục sinh kéo lên. Ngồi trên mặt đất nằm gần 50 phút Phong Vân Nhất Đao, tại một lần nữa sau khi đứng dậy, không khỏi vui vẻ kêu to. Ha ha, người anh em ta lại còn sống, cảm tạ đeo Đao đại ca ân cứu mạng. Người phải sắt cái quạc lông, mỗi lần đều là ngươi trước treo, thật mẹ nó mất mặt. Thảo, cái kia có thể trách ta sao? Những này vô sỉ cương thi quá mạnh như vậy, thay đổi ai tới, vậy đồng dạng là ngăn không được a. Nói nhảm, cái ông ca liền có thể nhẹ nhõm ngăn trở. Tốt à, ngươi có lý, ta không thể cùng sáu nòng cái kia không phải người so, cái này thật đúng là đòn khiêng không được. Lúc này Ngô lão bản mở miệng nói ra, hai người các ngươi chạy nhanh một chút ta, ba người chúng ta người thật nhảm chắn a, lại không thể cải quái. Chờ một lát, rất nhanh liền đến. Mặc dù Ngô lão bản bọn hắn bên kia đã có ba người tại, nhưng là bọn hắn hoàn toàn không dám cải quái. Nơi này tiểu quái, cả đám đều rất mạnh, các loại cương thi quái lực công kích đều là mười vạn cất bước, hơn nữa còn có các loại kỹ năng bị động gia trì, làm không tốt liền có thể đánh ra mấy chục vạn tổn thương. Không có Trương Sơn gánh vác tiểu quái, bọn hắn cũng không dám tùy tiện động thủ. Dù là có Ngô lão bản, cái này phụ trợ tại, bọn hắn cũng không dám tùy tiện đi treo chọc cường thi quái. Bọn hắn nhất định phải đợi đến Trương Sơn quá khứ mới được. Không lâu lắm, Trương Sơn mang theo tiểu yêu tinh, cùng Ngô lão bản bọn hắn tụ hợp. Bọn hắn một hàng năm người, một đợt tiến vào di tích chi thành địa đồ, tại trải qua hơn 50 phút về sau, cuối cùng là tụ hợp đến cùng một chỗ. Việc này cũng rất nói nhảm. Cái này khiến Trương Sơn không khỏi hoài nghi. Cái này di tích chi thành có đúng hay không cũng không ủng hộ, đợi Lễ ơ tổ đội quái, mà là muốn để đợi Lễ đơn độc soát nếu không đại gia tiến vào địa đồ về sau đều đi không đến cùng đi tiêu tổ một đợt cũng không có ý nghĩa á bọn hắn lần này coi như vận khí tốt sau khi đi vào được chia không phải rất tán nếu không sợ là đến chết đều tụ hợp không được nhìn thấy trương sơn tới về sau phong vân nhất đao chỉ vào cách đó không xa ba con cương thi quái nói với trương sơn đại lao bên trên chơi chết bọn nó chính là chỗ này ba con tiểu quái đem ta chém ngã một đợt diệt bọn chúng ha ha ngươi thật sự là đùa ngươi chẳng lẽ còn muốn cùng mấy cái tiểu quái phân cao thấp sao kia là nhất định có thủ không báo không phải là có tử vậy chính ngươi lên a nói nhảm, nếu là ta tự đánh mình qua được lời nói, sớm đã đem cái này ba con cương thi quái chặt thành mảnh vụn cặn bã, còn có thể để bọn chúng sống đến bây giờ. Trương Sơn nhìn thoáng qua, cách đó không xa kia ba con cương thi quái, cái này ba con cương thi quái danh tự, lại cùng trước đó Trương Sơn thấy qua khác biệt. Cương thi tay dịu đồng dạng là màu cam danh tự, chỉ bất quá, cái này ba con cương thi trên tay đều cầm một thanh vết dỉ loang lổ lưỡi búa, xem ra cũng rất uy man bộ dáng. Bất quá Trương Sơn cũng không thèm để ý, bất quá chỉ là một trăm cấp cam tiên quái à đẳng cấp cùng lúc trước hắn đánh qua xương vỡ cương thi một dạng chẳng lẽ còn có thể nghịch thiên không thành. Mặc dù lần này là ba con cương thi tay dịu cùng một chỗ, nhưng là Trương Sơn cũng không để ở trong lòng. Liên ba con một đợt xoát đi, ba con cam tên quái, hắn có lẽ còn là có thể gánh vác được. Trương Sơn cấp tốc tiến lên, đang đến gần đến tầm bắn về sau, hắn bưng lấy thủ pháo, hướng xa xa cương thi tay dịu, mãnh liệt khai hỏa. Viên đạn như mưa rơi bình thường, hướng xa xa cương thi quái quét ngang mà đi. Từng đạo bắn này tổn thương, tại ba con cương thi tay dịu trên đầu, không ngừng qua lại nhảy vọt. Nhận được công kích về sau, ba con cương thi tay dịu cấp tốc phối lại, hướng Trương Sơn lao đến sua sua sua ba lưỡi búa bổ vào Trương Sơn trên đầu. tổn thương 190.034, 186.434, 193.246. Nhìn thấy trên đầu mình toát ra tổn thương chỉ số, Trương Sơn không khỏi có chút giật mình. Thảo, những này cầm lưỡi búa cương thi, giống như càng mạnh mẽ chút á trước đó xương Vỡ cương thi, đánh ở trên người hắn tổn thương chỉ có 10 vạn không đến. Tại đánh ra bạo kích thời điểm, tài năng đánh ra 40 mấy vạn, mà những này cương thi tay dịu, đánh ra phổ thông tổn thương, thế mà đều đến gần 20 vạn. Chẳng lẽ những này cương thi tay dịu lực công kích So trước đó những cái kia cương vỡ cương thi cao hơn ra gấp đôi sao? Đương nhiên rồi. Mặc dù những này cương thi tay dịu, tổn thương mạnh hơn, nhưng là Trương Sơn cũng không thèm để ý, hắn còn gánh vác được. Mỗi cái cương thi tay dịu chém hắn 20 vạn tổn thương, ba con cũng bất quá là 60 vạn tổn thương. Trương Sơn bây giờ lượng máu có hơn 270 vạn. Coi như những này cương thi tay dịu đồng thời chém ra bạo kích hiệu quả, vậy không có khả năng chém vào chết hắn. Khi nhìn đến những này cương thi tay dịu chém ra tăng gấp đôi tổn thương về sau, Trương Sơn chẳng những không có bối rối, ngược lại phi thường vui vẻ. Nâng cấp quái vật Tuần thương chém gia tăng gấp bội hiệu quả. Cái này liền nói rõ, những này cương thi tay dịu khả năng có một gia tăng lực công kích kỹ năng bị động. Nghĩ đến cái này, Trương Sơn liền vô cùng vui vẻ. Trực tiếp gia tăng lực công kích kỹ năng bị động, nếu để cho hắn soát tới tay, vậy nên tốt bao nhiêu a Trương Sơn phi thường chờ mong. Hắn vừa mở thương công kích, một bên xem xét cương thi tay dịu thuộc tính cùng kỹ năng. Cương thi tay dịu, màu cam, cấp 100, lực công kích 20 vạn, điểm sinh mệnh 2 tỷ, kỹ năng, tay sát, bị động. Tay sát, bị động, đề cao mạnh lực công kích. Ha ha. Xem hết cương thi tay dịu thuộc tính về sau, Trương Sơn cũng rất vui vẻ. Những này cương thi tay dịu quả nhiên là có kỹ năng bị động. Căn cứ Trương Sơn phỏng đoán, toàn bộ di tích chi thành trong địa đồ cương thi quái hẳn là đều có kỹ năng bị động. Xem ra xác thực như thế, bọn hắn đã đánh hai loại cương thi quái, hai loại đều có kỹ năng bị động. Nói như vậy, những thứ khác cương thi quái cũng hẳn là có kỹ năng bị động. Cái này liền rất thoải mái rồi. Trương Sơn trên đường đi, từng thấy chi ít 20 loại bất đồng cương thi quái, đây chẳng phải là có 20 cái trở lên kỹ năng bị động, có thể để hắn soát. Nghĩ đến cái này, Trương Sơn cũng không cho phép phi thường kích động. Cái này di tích chi thành địa đồ thật sự là hán phúc địa a ở đây không chỉ có thể soát đến thánh giả di vật thông qua sử dụng thánh giả di vật đem thần khí truyền thăng đề cao thần khí thuật tính Mấu chốt nhất là nơi này tất cả giả quái đều có kỹ năng bị động một cái trong địa đồ có nhiều như vậy kỹ năng bị động cái này cũng không chính là trương sơn phúc địa sao trương sơn cảm thấy chờ hắn đem di tích bên trong sở hữu quái vật đều quét lên một lần vậy hắn thực lực khả năng đều sẽ lật bên trên gấp đôi nghĩ đến cái này trương sơn liền vô cùng chờ mong tại trương sơn đem ba con cương thi tay diệu kéo ổn về sau cái khác đám tiểu đồng bạn vậy đi theo vọt lên đại gia diên phần mình cơ vũ khí không ngừng hướng cương thi tay dịu, vung ra các loại kỹ năng. Ngô lão bản đem hắn thiên tiên bảo bảo khai ra hết, thiên tiên tay háo dài vung dậy, mỗi một lần huy động đều có thể cho ba con cương thi tay dịu, mang đến hai ba vạn tổn thương. Tương đối dở lẽ bản thân tới nói, giống như những này cương thi quái, đối dở lẽ triệu hoán bảo bảo, mang tới đẳng cấp áp chế, muốn nhỏ hơn rất nhiều. Nhìn thấy Ngô lão bản thiên tiên bảo bảo, có thể đánh ra khả quan tổn thương, Trương Sơn đem chính mình gấu trúc viên, vậy khai ra hết. Bọn hắn năm người, lại thêm hai con bảo bảo, xoát xoát xoát cùng một chỗ công kích đem cái này ba con cương thi tay dịu tanh máu, đánh được xoát xoát xoát cùng rơi. Chỗ người cùng tiến lên, đều ở đây đánh phát ra. Lô lão bản trừ để tiên tiên bảo bảo, tham dự công kích bên ngoài, chính hắn vậy không ngừng sử dụng xét đánh kỹ năng công kích. Dù sao Trương Sơn lại không cần hắn tăng máu. Tại có bắn này bị động giá trì bên dưới, Trương Sơn dựa vào bản thân hút máu hiệu quả, hoàn toàn liền có thể làm được tự cấp tự túc, hơn nữa còn có rất lớn có dư. Ba con cương thi tay dịu, chặt ở trên người hắn tổn thương, rất nhanh liền có thể bị hút trở về. Trương Sơn thanh máu, cơ hội vẫn luôn là bảo trì tại đầy máu trạng thái, hắn khiêng ba con cương thi tay dịu tổn thương, hoàn toàn liền không có bất luận cái gì áp lực đám người bọn họ. Gơ vũ khí không ngừng chặt quái, chém vào vô cùng hăng hái, đặc biệt là Phong Vân Nhất Đao, hắn một bên cơ thần khí diệu chiến, ngoài miệng còn một bên không ngừng tiêu lên, chém chết các ngươi những này rác rưởi quái, để các ngươi chặt Lão Tử, mẹ nó, kém chút để Lão Tử treo trở về. Nghe tới Phong Vân Nhất Đao lời này, tất cả mọi người không khỏi vui vẻ. Ha ha, một Đao, ngươi lại còn muốn cùng những này tiểu quái phân cao thấp, bằng không đâu, các ngươi là không biết ta nằm trên mặt đất có bao nhiêu khó chịu, kém chút liền cho rằng muốn bị hệ thống xoát về thành đi số lại. Cái này di tích chi thành địa đồ, sắp thực thật không tốt làm, đại gia lúc tí bảo đều phân tán được như thế mở đúng vậy à chúng ta còn tính là tốt được chia không tính rất tán nếu không trực tiếp liền xong đời ta cảm thấy chúng ta cái này sóng sau khi đi vào cũng không cần tái xuất bản đồ nếu không lần sau lại đi vào cũng không biết sẽ được chia nhiều tán không bay về sao được làm sao sửa đồ, làm sao mua tiếp tế để cái ống ca trở về mua a hắn lại không cần lo lắng sẽ cú máy biện pháp này tốt chúng ta ở nơi này cái di tích tri thành xoát đến thiên hoang địa lão trực tiếp xoát thời gian mấy tháng chờ chúng ta đem thần khí cựu chuyển, tất cả đều làm thành thanh khí tái xuất địa đồ nam mơ đi hoang thần khí cựu truyền đâu Có thể làm cái ba năm chuyện, sợ sẽ có thể cởi tình. Đúng vậy à, thân khí chuyển thăng càng đi về phía sau càng khó, không còn đến lượng rất lớn thánh giả di vật, thử đều không cần đi thử một lần. Làm sao lại? Sáu nòng đại lao không phải một lần liền chuyển thăng thành công rồi sao? Cái kia có thể một dạng sao? Cái ống ca chỉ là một chuyện, nhất chuyển đơn giản nhất. Phía sau mới là chỗ khó. Ta nói các ngươi nghĩ nhiều như vậy làm gì, có thể hay không thoát đến thánh giả di vật cũng là cái vấn đề, các ngươi lại còn tại nghĩ chuyển thăng vấn đề. Thánh giả di vật không phải rất tốt thoát sao? Sáu nòng đại lao đánh hai con quái, liền rơi ra một cái đánh hai con quái rơi ra một cái cũng không có nghỉ an ạ, đánh bốn cái quái liền có thể rơi ra hai cái. đạo lý đơn giản như vậy, ngươi sẽ không không rõ đi. nghe tới đám tiểu đồng bạn nói lên thánh giả di vật tỷ lệ rơi đồ vấn đề, trương sơn cũng không cho phép nhiều tới. vừa rồi đánh nổ hai con xương vỡ cương thi, trừ rơi ra một cái thánh giả di vật bên ngoài, cũng chỉ rơi mất một cái bạch bản trang bị. lại nói xương vỡ cương thi thế nhưng là cam tên quái, thế mà lại tuôn ra đồ trắng, cái này liền rất nói nhảm. cho nên trương sơn suy đoán vừa rồi có thể tuôn ra thánh giả di vật, khả năng thật là bởi vì vận khí tốt. Trên thực tế, thánh giả di vật cũng không phải là dễ dàng như vậy, liền sẽ tuân ra tới đương nhiên rồi đây chỉ là Trương Sơn suy đoán, cụ thể là không phải như vậy, chờ bọn hắn lại đánh bảo mấy cái cương thi quái, liền biết rồi. Có lẽ là hắn đoán sai rồi đâu. Nếu là như vậy, vậy liền tốt nhất. Nếu như thánh giả di vật rất tốt tuân ra đến lời nói, vậy bọn hắn không nói đem thần khí cựu truyền, chỉ ít phía trước năm lục truyền, sẽ không quá khó. Bọn hắn chỉ cần tại di tích chi thành trong địa đồ, tùy tiện quét lên mấy ngày thời gian, tích lũy một nhóm thánh giả di vật, liền có khả năng đem trên người thần khí trang bị, đều làm thành thần khí năm lục truyền. Chỉ là, đây hết thảy tiền đề đều cần thánh giả di vật, dễ dàng tuân ra tới. Nếu như thánh giả di vật khó làm lời nói, kia cũng là nói nhảm. Chương 563: Kỹ năng bị động tay sắt. Chương 563: Kỹ năng bị động tay sắt. Trương Sơn mang theo đám tiểu đồng bạn, tiếp tục vây công ba con cương thi tay dịu. Cái này ba con cương thi tay dịu ở tại bọn hắn vây công bên dưới, thanh máu ngay tại nhanh chóng hạ xuống. Trương Sơn một bên công kích, một bên chờ mong. Chờ mong cái này ba con cương thi tay dịu, có thể cho bọn hắn tuân ra một hai thánh giả di vật. Nếu như cái này ba con cương thi mã, có thể tuân ra dù là một cái thánh giả di vật. Vậy đã nói rõ. Thánh giả di vật tỷ lệ rơi đổ, có lẽ còn là rất khả quan. Nếu như bọn hắn đánh nổ cái này ba con cương thi tay dịu, cũng không có tuôn ra thánh giả di vật. Vậy liên rất khó nói rồi. Như thế đã nói lên, Trương Sơn trước đó cùng Tiểu Yêu Tinh đánh nổ hai con cương thi quái, tuôn ra một cái thánh giả di vật. Có lẽ thật chỉ là bởi vì vận khí tốt. Trên thực tế, không chỉ là Trương Sơn tràn ngập chờ mong, đám tiểu đồng bạn cũng giống như vậy. Dù sao tất cả mọi người muốn thánh giả di vật, muốn đem thần khí truyền thăng, mà lại bọn hắn cần thánh giả di vật, cũng không chỉ là một hoặc là hai cái, bọn hắn cần rất nhiều rất nhiều thánh giả di vật một hai thánh giả di vật, mặc dù cũng có thể để bọn hắn năng lực đạt được nhất định đề cao, nhưng này cũng không thể giải quyết vấn đề. một chút thực lực đề cao, đối với bọn họ tác dụng cũng không lớn đặc biệt là đối với trương sơn nói đến, càng là như vậy. thực lực của hắn bây giờ đã rất mạnh, nếu như chỉ là tăng lên một chút xíu thực lực lời nói, vậy đối với hắn hoàn toàn không cần. cũng không thể để hắn thực lực đạt được thuế biến. dù sao thực lực của hắn bây giờ, trừ đánh không lại ma thần bên ngoài, trên cơ bản đủ để ứng phó cái khác bất luận cái gì trần diện. thực lực tăng lên một chút xíu, đối với hắn tác dụng cũng không lớn, nên đánh bất quá ma thần vẫn là đánh không lại. Trương Sơn muốn đánh thắng được Ma Thần, chỉ có thực lực mức độ lớn thuế biến mới được. Liên trước mắt mà nói, hắn muốn thực lực thuế biến, cũng chỉ có hai con đường có thể đi. Một đầu là xoát đến đại lượng kỹ năng bị động, muốn rất nhiều kỹ năng bị động mới được, 1 2, 10 cái, 20 cái cũng không có tác dụng. Có lẽ phải lại xoát lớn 10 mấy cái, thậm chí trên trăm cái kỹ năng bị động, hắn mới có thể sẽ đánh qua được thứ 9 Ma Thần. Còn có một con đường, đó chính là đem thần khí truyền thăng, tốt nhất có thể thần khí cự truyện. Trương Sơn tin tưởng, chỉ cần hắn đem thần khí cự truyện, cũng không cần tất cả thần khí đều cự truyện chỉ cần đem hắn công kích loại thần khí cùng vương giả áo choàng, thực hiện thần khí cựu truyện, tiến giai thành thánh khí. Như vậy hắn hẳn là liền có thể lại đi tìm thứ 9 ma thần phả sĩ, si, tiếp vài chiêu rồi. Hiện tại con đường thứ nhất không cần nghĩ. Mặc dù nói, tại di tích chi thành bên trong, sở hữu cương thi quái giống như đều có kỹ năng bị động, mà lại nơi này cương thi quái, chủng loại còn có rất nhiều. Nhưng là trên thực tế, thật muốn nghiêm túc tính toán ra, đoán chừng cũng sẽ không nhiều thiếu. Có lẽ di tích chi thành trong địa đồ cương thi quái sẽ có 20 loại, 30 loại, nhưng là cũng liền như vậy, không có khả năng lại nhiều coi như trương sơn đem những này cương thi quái trên người kỹ năng bị động toàn bộ đều xuất ra tới cái kia hẳn là vẫn là kém một chút ý tứ hắn vẫn vẫn là đánh không lại thứ 9 ma thần kỳ thật đối với trương sơn tới nói muốn đánh bại ma thần mau lệ nhất phương pháp vẫn là thần khí cựu truyền đem thần khí tiến giai thành thánh khí mặc dù thần khí cựu truyền thành công tỷ lệ vô cùng nhỏ nhưng là chỉ cần hắn có thể làm đến đủ nhiều thánh giả di vật như vậy cái gọi là tỷ lệ vậy thì không phải là vấn đề vấn đề là phải có đủ nhiều thánh giả di vật phải có rất nhiều rất nhiều chờ hắn tuồn thượng mấy vạn mấy chục vạn cái thánh giả di vật. Dù là thần khí cựu chuyển sát xuất thành công lại thấp, đó cũng không phải là vấn đề. Dùng thánh giả di vật trồng cũng có thể trồng được đi. Cho nên, trương sơn đối với cương thi quái tôn gia thánh giả di vật tỷ lệ rơi đổ vô cùng đệ bụng. Hy vọng thánh giả di vật tỷ lệ rơi đổ sẽ cao một chút đi. Tại đại gia tiếp tục công kích đến, cái thứ nhất cương thi tay dịu, bị bọn hắn đánh nổ, một đạo bạch quang rơi vào trương sơn ba lô. Rất nhanh, đằng sau hai con cương thi tay dịu, vậy theo sát lấy bị đánh bạo, hai đạo bạch quang trước sau rơi vào trương sơn ba lô. Tại đánh nổ cái này ba con cương thi tay rìu về sau, đại gia hơi lui lại một khoảng cách. Tại Trương Sơn còn chưa kịp đi thăm dò nhìn ba lô thời điểm, Phong Vân Nhất d้าว liền vội vàng hỏi: "Sáu năm đại lão, tranh thủ thời gian nhìn một chút, có tuân gia thánh giả di vật không?" "Không có thánh giả di vật, tuân gia giấy thông hành cũng được." "Đúng, giấy thông hành chúng ta cũng rất cần, hiện trên tay chúng ta, ngay cả một tấm giấy thông hành cũng không có, cũng rất hoảng." Vạn Nhất thối lui ra khỏi di tích chi thành, liền rốt cuộc vào không được rồi. "Các ngươi hoảng cái gì, cái ống ca xem xong rồi về sau, không sẽ nói cho đại gia sao?" Tại đám tiểu đồng bạn dục dã, Trương Sơn tranh thủ thời gian mở ra ba lô xem xét. Nhưng mà, kết quả nhường cho người rất thất vọng. Tại trương sơn trong ba lô, trừ thêm ra ba cái bạch bản trang bị bên ngoài, liền rốt cuộc không có cái khác bất luận cái gì vật phẩm. Trương sơn đem ba cái bạch bản trang bị biểu hiện ra tại kinh đội ngũ bên trên về sau nói, cái gì cũng không có bạo, cũng chỉ có ba cái bạch bản. Thảo, chúng ta phi đi như thế nửa ngày kình, liền tuôn ra ba cái bạch bản, những này cương thi quái, cũng quá chụp đi. Đây cũng quá nói nhảm đi, coi như không bạo thánh giả di vật, ít nhất cũng phải bạo một tấm giấy thông hành à? Song song, xem ra thánh giả di vật không có chúng ta trong tưởng tượng dễ dàng như vậy làm đến. Mẹ nó, hy vọng tan vỡ, không hoảng hốt. Ba con không bạo liền soát 30 con, không được nữa liền soát 300 con. Ta còn cũng không tin, sẽ soát không ra thánh giả di vật tới. Cũng đúng, tiếp tục soát. Dù sao chúng ta soát lên rất nhanh, 10 phút thời gian không đến, liền có thể đánh nổ ba con cương thi quái. Tiếp tục làm lên, nhất định phải soát đến thánh giả di vật, đem thần khí làm lên mấy vòng. Bọn hắn một đợt đánh nổ ba con cương thi tay dịu, cũng không có tuân ra thánh giả di vật, liên thông đi chứng nhận cũng không có tuân ra một tấm. Cái này liền để đại gia rất khó chịu rồi. Nguyên bản đại gia còn hào hứng trân đầy, coi là tùy tiện soát mấy cái cương thi quái, liền có thể tuân ra thánh giả di vật. Dù sao vừa rồi Trương Sơn cùng Tiểu Yêu Tinh chỉ giết hai con cương thi quái, liền tuân ra thánh giả di vật, làm cho đại gia còn tưởng rằng thánh giả di vật có lẽ không phải đặc biệt khó tuân ra đến vật phẩm. Tại di tích chi thành, tùy tiện quét lên mấy cái cương thi quái, liền có thể bạo được đi ra. Hiện tại xem ra, hoàn toàn cũng không phải là có chuyện như vậy. Vừa rồi Trương Sơn cùng Tiểu Yêu Tinh có thể soát đến thánh giả di vật, có lẽ là thuần túy dựa vào vật khí. Lần này bọn hắn không có vận khí bộc phát, cho nên sẽ không có thể soát đến thánh giả di vật. Hiện thực tình huống, giống như một hộp nước lạnh rơi xuống, đem đại gia nguyên bản chờ mong, toàn bộ dội tắt chỉ có thể từ từ sẽ đến rồi. Nguyên bản bọn hắn muốn nhanh chóng đem thần khí làm thành mấy vòng, hiện tại xem ra hoàn toàn liền không khả năng, không bết lên thời gian mấy tháng, bọn họ thần khí sợ là nhiều nhất chỉ có thể hai ba chuyện. Nói thật, mặc dù lần này không nổ ra thánh giả di vật, nhưng là trương sơn vậy chưa nói tới có bao nhiêu thất vọng. Mặc dù hắn rất chờ mong có thể nhanh chóng xoát đến lớn đem thánh giả di vật để hắn đem thần khí nhiều chuyện thăng mấy lần, tốt nhất có thể đem trong đó một kiện thần khí cựu chuyển thành công, sau đó tiến giai thành thần khí. Hiện thực để trương sơn biết rõ, việc này căn bản cũng không có đơn giản như vậy, từ từ sẽ đến đi. Dù sao bọn hắn cải quái tốc độ rất nhanh, thời gian xoát lâu một chút, luôn có thể làm đến một nhóm thánh giả di vật đại gia cấp tốc điều chỉnh tâm tính, chuẩn bị xoát đợt tiếp theo. Bọn hắn tại di tích chi thành cải quái, cũng không cần chạy tìm quái. Mới vừa rồi bị bọn hắn đánh nổ kia ba con cương thi tay dịu, hiện tại cũng đã một lần nữa quét ra tới. Trương Sơn cấp tốc tiến lên, đối cương thi tay dịu mãnh liệt khai hỏa. Tại Trương Sơn kéo ổn cương thi quái về sau, đám tiểu đồng bạn vậy đi theo lên chặt đã đúng ước chừng qua 10 phút không đến, đại gia xe nhẹ đường quen, lần nữa đem cái này bà con cương thi tay dịu đánh nổ. Theo cương thi tay giửu ngã xuống đất, ba đạo bạch quang trước sau rơi vào trường sơn ba lô. Lần này không dùng tiểu đồng bọn thúc dục, Trường Sơn cấp tốc mở ra ba lô xem xét. Nhưng mà vẫn là không có thứ gì, chỉ có ba cái bạch bản trang bị. Trường Sơn đem vật phẩm biểu hiện ra tại kinh đội ngũ về sau, lắc đầu nói: "Vẫn là không có tuân gia tới. Không có việc gì, lại soát. Tiếp tục soát, ta còn cũng không tin, cái này thánh giả di vật, cứ như vậy khó bạc sao? Kỳ thật cũng không có việc gì, đừng nói là thánh giả di vật tốt như vậy đồ vật, coi như chúng ta bình thường tẩy quái thời điểm, cả kia chút rác rưởi trang bị, đều không dễ dàng như vậy tuân gia đến." không xoát cái mấy trăm hơn ngàn chỉ tiểu quái liền sẽ không tuôn ra một cái rác dưới trang nghĩ như vậy cũng đúng à là chúng ta nghĩ đến quá đơn giản trong trò chơi này vật phẩm tỷ lệ rơi đổ vốn là phi thường thấp giống thánh giả di vật tốt như vậy đồ vật đừng hy vọng tùy tiện xoát mấy cái cương thi quái liền có thể tuôn ra tới hừm đoán chừng quét lên mấy trăm con cương thi quái khẳng định liền sẽ tuôn ra tới tiếp tục xoát trước xoát một ngày thời gian nhìn xem hiệu quả trương sơn bọn hắn liên tục quét hai đợt sáu con cương thi tay rìu cũng không có tuôn ra thánh giả di vật cũng không có tuôn ra di tích tri thành giấy thông hành Lần này đại gia ngược lại là không đội đại gia tâm thái, rất nhanh liền bình hòa xuống tới. Thượng Như vừa rồi đám tiểu đồng bạn nói như vậy, tại thế giới mới trong trò chơi này, vật phẩm tỷ lệ rơi đồ vốn là rất thấp, ngay cả bình thường nhất bạch bản trang bị, bình thường đều rất khó tuân ra tới. Thì càng không cần nói, giống thánh giả di vật tốt như vậy đồ vật rồi. Mặc dù nói, di tích chi thành địa đồ là chuyên môn bạo thánh giả di vật phó bản địa đồ. Nhưng là, cái này đồ vật vẫn vẫn là không có dễ dàng như vậy, liền có thể tuôn ra tới đại gia trước điều chỉnh tâm tính tiếp tục tài quái, trước quét lên một ngày thời gian, nhìn xem hiệu quả lại nói. Trương Sơn vậy không còn gấp gáp rồi mặc dù hắn ngay cả kỹ năng bị động đều không thể xoát ra tới, nhưng là hắn vẫn không nóng nảy. Việc này gấp cũng vô dụng. Một lần xoát không ra, nhiều xoát mấy lần là được rồi. Trương Sơn còn cũng không tin, những này màu cam cương thi quái trên người kỹ năng bị động, hắn sẽ xoát không ra. Bây giờ còn chưa có xoát đến, cái kia chỉ có thể nói là hắn xoát số lượng còn chưa đủ nhiều. Chờ hắn xoát đến đủ nhiều cương thi tay dịu, khẳng định liền có thể sẽ bị động kỹ năng xoát tới tay. Trải qua hai vòng xoát cương thi quái về sau, đại gia tiếp tục cuốn xoát đánh nổ một nhóm, liền chờ bên dưới cương thi tay dịu đổi mới ra tới, bọn hắn vậy không một lần nữa tìm vị trí. Liên nhìn chằm chằm cái này ba con cương thi tay dịu nhanh xoát. Dù sao những này cương thi quái, đổi mới tốc độ phi thường nhanh. Bình thường ở tại bọn hắn đánh nổ về sau, không dùng 10 giây đồng hồ, liền sẽ một lần nữa xoát ra tới. Thời gian chậm rãi trôi qua, bọn hắn đánh bể một nhóm lại một nhóm cương thi tay dịu. Trương Sơn đều không nhớ rõ, bọn hắn hết thể đã đánh bể bao nhiêu con cương thi tay dịu. Tại lúc bắt đầu, đại gia sẽ còn kế một lần số, muốn nhìn một chút muốn xoát bao nhiêu con cương thi quái, mới có thể tuôn ra thánh giả di vật hoặc giấy thông hành. Về sau Nhìn thấy vẫn luôn không có tuân ra thánh giả di vật, cũng không có tuân ra giấy thông hành đại gia cũng liền lười nhắc lại đi tính toán, tùy duyên đi. Theo bọn hắn lần nữa, đánh nổ một nhóm cương thi tay dịu, Trương Sơn đột nhiên thấy được một đầu hệ thống nhắc nhở, nhảy ra ngoài. Cái này khiến hắn không khỏi đại hỉ. Chẳng lẽ là xoát đến kỹ năng bị động? Trương Sơn cấp tốc xem xét. Hệ thống nhắc nhở, ngươi bị động chi Vương Thiên Phú, thông qua đánh giết cương thi tay dịu phát động, thu hoạch được kỹ năng bị động, tay sắt. Ha ha, quả nhiên là lấy được một cái kỹ năng bị động. Sảng khoái. Dựa theo Trương Sơn lý giải, cái này tay sắt hẳn là gia tăng lực công kích kỹ năng bị động cũng không biết sẽ cho hắn tăng thêm bao nhiêu lực công kích. Bình thường tới nói, loại này gia tăng lực công kích kỹ năng bị động, mỗi thêm một cái, liền sẽ cho hắn gia tăng 10% lực công kích. Không biết cái này tay sắt bị động, có thể hay không cũng là như vậy. Trương Sơn cấp tốc mở ra kỹ năng bảng xem xét, rất nhanh hắn ngay tại kỹ năng bảng bên trên, tìm được cái kia mới soát đến kỹ năng bị động. Tay sắt, gia tăng lực công kích 10%. Rất tốt, rất hoàn mỹ. Tại nhiều cái này kỹ năng bị động về sau, Trương Sơn lực công kích lại đề cao 10%. Cái này sóng di tích chi thành hành động, coi như không còn có cái khác thu hoạch, Trương Sơn cũng đã kiếm bộ rồi. Hắn đầu tiên là đem thần khí thủ pháo nhất truyền, lần này lại là một cái kỹ năng bị động. Liên cái này hai đợt tăng lên, để hắn lực công kích trước sau không sai biệt lắm ra tăng rồi hơn một vạn đi. Quả thực không nên quá thoải mái, dạng này tăng lên, không thể so nhiều là một cái thần khí kém bao nhiêu rồi. Nhìn xem hiện tại lực công kích của chính mình là bao nhiêu. Trương Sơn cấp tốc xem xét vai diễn thuộc tính, vai diễn, Bồ Tát 6 Đồng, nghề nghiệp, Thợ săn, Sương Hảo, Nhân tộc Anh hùng, Đeo, Ma tộc Khắc Tinh, Công thần, 252361, Dụ kích tướng quân, đẳng cấp, cấp 73 điểm sinh mệnh, 2730410.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 Một cái kỹ năng bị động, trực tiếp để trương sơn lực công kích, gia tăng rồi hơn 9 ngàn. Trương sơn bây giờ bảng lực công kích đã chính thức đột phá 10 vạn đại quan, vẫn là làm kỹ năng bị động thoải mái à? Đặc biệt là loại này trực tiếp gia tăng lực công kích kỹ năng bị động, so nhiều một cái thần khí đều thực tế. Giống là bình thường thần khí, sao có thể thêm nhiều như vậy lực công kích? Á trương sơn thần khí trang sức, gia tăng lực công kích mới bất quá là 6 ngàn. Thua xa một cái kỹ năng bị động thêm được nhiều đương nhiên rồi. Thần khí tinh túy, chủ yếu là phải xem đặc hiệu, thuộc tính chỉ là tiếp theo. Nếu như xem như đặc hiệu lời nói, như vậy mạnh hơn kỹ năng bị động. Vậy không có khả năng so ra mà vượt một cái thần khí. Dù sao thần khí bên trên bốn cái là hiệu, tùy tiện lôi ra tới một cái, đều không thể so một cái kỹ năng bị động kém. Lại làm đến một cái kỹ năng bị động, Trương Sơn trong lòng vui thích đến như cương thi quái vật phẩm rơi xuống, Trương Sơn tùy ý nhìn qua, cái gì cũng không phải. Vẫn vẫn là chỉ tuân ra ba cái bạch bản trang bị. Trương Sơn nhìn một chút thời gian, đến từ tụ hợp đến một đợt về sau, bọn hắn đã quét nhanh 2 giờ cương thi tay dịu. Bọn hắn mỗi sóng soát 3 con quái, đại khái cần 10 phút thời gian, một canh giờ có thể soát 18 con trái phải. Thời gian 2 tiếng, bọn hắn đã quét không sai bị lắm. Có 40 con cương thi tay dịu, nhưng mà vẫn là không có soát đến qua thánh giả di vật, cũng không còn soát đến di tích giấy thông hành. Hiện tại tất cả mọi người đã Phật hệ rồi. Quá mức, coi như là ở đây cày quái thăng cấp đi. Dù sao ở đây cày quái thăng cấp, tốc độ vậy không tính quá chậm. Trương Sơn đoán chừng một chút, tại di tích chi thành bên trong tẩy quái, điểm kinh nghiệm tốc độ phát triển, cùng bọn hắn ở bên ngoài tẩy quái thời điểm, cũng không có quá lớn khác nhau. Thậm chí ở đây tẩy quái, điểm kinh nghiệm còn muốn chướng đến hơi mò một chút. Trương Sơn cảm thấy, tại di tích chi thành tẩy quái, trừ phải tốn nhiều một tấm giấy thông hành bên ngoài vẫn là rất thoải mái chỉ ít so ở bên ngoài quái vật địa đồ, muốn sàng đến nhiều ở bên ngoài trong địa đồ cày quái, trừ có thể chướng một chút điểm kinh nghiệm bên ngoài, cơ hồ cũng không quá khả năng. lại có cái khác thu hoạch đại gia bình thường cày quái thời điểm, có thể đem bản thân tiêu hao kiếm về, liền đã rất tốt. muốn dựa vào cày quái kiếm tiền, độ khả thi phi thường thấp, trừ phi đặc định mấy loại tiêu hao rất nhỏ nghề nghiệp bên ngoài, cái khác nghề nghiệp cày quái thời điểm, có thể không lô vốn liền đã rất vui vẻ rồi. mà di tích chi thành địa đồ thì không giống, nơi này còn có thánh giả di vật có thể bảo. mặc dù trước mắt đến xem, thánh giả di vật cũng không phải là dễ dàng như vậy tôn gia tới, nhưng lại khó bảo cũng là có cái tưởng niệm nha, dù sao cũng so cái gì tưởng niệm cũng không có, phải tốt hơn nhiều đương nhiên rồi. Muốn tại di tích chi thành tẩy quái cũng không có đơn giản như vậy đầu tiên, tại di tích chi thành trong địa đồ, ở tổ đội chính là phiền phụ cửa đại gia ở bên ngoài tổ tốt đội ngũ, tiến vào địa đồ về sau cũng sẽ không xuất hiện ở đồng dạng vị trí. Nếu như phân tán quá mở lời nói, sợ là mãi mãi cũng tụ hợp không được, đội ngũ cơ bản chẳng khác nào là trăm tổ. Giống Trương Sơn bọn hắn lần này, còn tính là vận khí thật tốt, phân tán được không phải quá mờ. Nếu không, bọn hắn cũng không cách nào tụ hợp đến một đợt quái. Tiếp theo chính là di tích chi thành trong địa đồ cương thi quái, tổn thương thật sự là quá mạnh. Hiện giai đoạn tơ layer, căn bản cũng không có người có thể gánh vác được. Những này cương thi quái, cả đám đều mạnh giống như cường lực bột đồng dạng. Bình thường màu đỏ bột, thậm chí còn không có những này cương thi quái mạnh. Kỳ thật điều này cũng bình thường, dù sao di tích chi thành trong địa đồ cương thi quái đều là 100 cấp cam tiên quái. So với đại gia trước mắt có thể đánh màu đỏ bột, tại đẳng cấp bên trên cao hơn ra quá nhiều. Quái vật tại đẳng cấp phương diện ưu thế, thể hiện rất lớn đối mặt mạnh như vậy cương thi quái, cái khác tơ layer, coi như tiến vào di tích chi thành, cũng không còn biện pháp thoát. Tóm lại, di tích chi thành địa đồ, đối trước mắt của Layer tới nói, là một siêu khó địa đồ. Có lẽ là bởi vì Trương Sơn thực lực tiến triển được quá nhanh, nhanh đến vượt qua bình thường của Layer mười mấy lần. Nếu không, giống di tích chi thành dạng này địa đồ, hẳn là lại muốn qua một đoạn thời gian rất dài, lại mở thả mới đúng. Trương Sơn một người, liền mạnh mẽ tăng nhanh, toàn bộ trò chơi tiết tốc đấu. Trước mắt cái khác Layer, cũng chính là còn không có làm đến qua giấy thông hành, trừ Trương Sơn bọn hắn bên ngoài, còn không có Layer tiến vào di tích chi thành địa đồ. Trương Sơn cảm thấy, các cái khác Layer làm đến giấy thông hành tiến vào di tích chi thành về sau, Sợ là muốn mắng lương rồi. Loại này siêu mẫu phó bản địa đồ. Đối với cái khác tớ lỡ tới nói, quả thực chính là địa ngục độ khó, khó giải. Trương Sơn mang theo đám tiểu đồng bạn, một mực nấp tại chỗ, xoát kia ba con cương thi tay dịu đánh bể liền chờ đổi mới về sau, lại tiếp tục đánh. Như thế lặp lại không ngừng ở tại bọn hắn quét không sai bị lắm. Sắp có sau bù tiếng, lại là ba con cương thi tay dịu, bị bọn hắn đánh bại địa. Ba đạo lưu quang rơi vào Trương Sơn ba lô. Trương Sơn thông lệ mở ra ba lô xem xét. À đi là tuân gia thánh giả gì và sao? Trương Sơn từ ba lô bên trong xuất ra một cái bảo thạch trạng vật phẩm đây chính là thánh giả di vật. Hắn cùng tiểu yêu tinh, tại mới vừa tiến vào di tích chi thành địa đồ thời điểm, liền soát đến qua một lần đây là bọn hắn tuân ra cái thứ hai thánh giả di vật. Thật sự là không dễ dàng a bọn hắn tiến vào di tích chi thành địa đồ, đã không sai biệt lắm có thời gian 5 tiếng rồi. Trừ bọn tụ hợp trước thời gian không tính, bọn hắn chân chính cày quái thời gian, cũng có gần 4 giờ. Bọn hắn bỏ ra gần 4 giờ thời gian, đánh bể hơn 70 con cương thi tay dịu, lúc này mới tuân ra một cái thánh giả di vật. Dạng này vật phẩm tỉ lệ rơi đồ, nó như thế nào đây? Trương Sơn cảm thấy, dạng này tỉ lệ rơi đồ cũng không phải không thể tiếp nhận đánh nổ không đến 100 con cương thi quái, liền có thể tuôn ra một cái thánh giả di vật, cái này đã rất khá. Trương Sơn thậm chí thấy được, thân khí cựu chuyển tiến giai thánh khí hy vọng. Bởi vì này dạng tỷ lệ rơi đổ, ít nhất nói rõ một điểm, thánh giả di vật mang là có thể bạo được đi ra, cũng không phải là chỉ có thể dựa vào vật khí. Chí ít không dùng giống hắn cái kia bị động chi vương thiên phú một dạng, đang cậy phổ thông tiểu quái thời điểm, có thể muốn quét lên một hai tháng thời gian, mới có thể phát động thiên phú, thu hoạch được kỹ năng bị động. Thánh giả di vật tương đối bị động chi vương thiên phú tới nói, muốn dễ dàng hơn nhiều. Bọn hắn chỉ quét không đến 100 con cương thi quái, liền tuôn ra một cái thánh giả di vật. Nói cách khác, chỉ cần Trương Sơn kiên trì quét xuống, chỉ cần vận khí của hắn không phải quá kém, như vậy hắn mỗi ngày hẳn là đều có thể xoát đến 3 năm cái thánh giả di vật. Mà lại theo thời gian trôi qua, thương tổn của hắn phát ra năng lực sẽ còn từ từ đề cao. Trương Sơn cày quái tốc độ sẽ còn từng bước đề cao. Như vậy, hắn mỗi ngày có thể xoát thánh giả di vật hẳn là cũng sẽ rất khả quan. Chương 564, Thần khí nhị truyện. Chương 564, Thần khí nhị truyện. Trương Sơn bọn hắn đang cày xong một đợt cương thi tay rủ, hắn xem xét ba lô phát hiện tuôn ra một cái thánh giả di vật, nhưng là đám tiểu đồng bạn cũng không hiểu rõ tình hình, bọn hắn cũng không có hỏi. Dù sao trước đó bọn hắn quét lớn mấy chục con cương thi tay dịu, cũng không có tuôn ra bất luận cái gì vật phẩm có giá trị. Cho nên, mọi người đối với lần này đánh nổ ba con cương thi quái, cũng không có cái gì chờ mong. Tất cả mọi người thói quen, mỗi lần đánh nổ cương thi quái đều là tuôn ra rác rưởi bạch bản trang bị. Bọn hắn còn tưởng rằng, lần này cũng là như thế. Phong Vân Nhất Đao nhìn thấy Trương Sơn đứng tại chỗ không nhúc nhích, mấy cương thi tay dịu đã quét ra tới, Trương Sơn nhưng không có tiến lên khai quái. Cái này khiến Phong Vân Nhất Đao cảm thấy phi thường kỳ quái. Hắn đối Trương sơn hỏi: Sáu nòng đại lão, tự nhiên bờ ra làm gì đâu? Nhanh lên đi mở quái a! Hả? Là như thế này? Vừa rồi tuân ra một cái thánh giả di vật, ta đang muốn làm sao phân phối vấn đề. Nghe tới trương sơn lời này, đám tiểu đồng bạn không khỏi lại hỉ. Ha ha, cuối cùng tuân ra tới rồi sao? So với chúng ta trước đó trong tưởng tượng muốn dễ dàng một chút nha, ta còn tưởng rằng muốn soát đến mấy trăm con cương thi quái mới có thể tuân ra thánh giả di vật đâu. Lần này được rồi, soát mấy chục con cương thi quái, liền có thể tuân ra một cái thánh giả di vật. Vậy chúng ta một ngày thời gian cũng có thể soát đến ba năm cái đi. Đoán chừng không sai biệt lắm, chỉ cần vận khí không phải quá kém, cũng có thể soát đến mấy cái. Chúng ta tranh thủ thời gian soát, tranh thủ nhiều soát ra mấy cái thánh giả di vật tới. Vậy cái này làm sao phân phối? Trương Sơn lần nữa đối đại gia mở miệng hỏi. Mặc dù bất luận khiêng tổn thương vẫn là đánh phát ra, chủ yếu đều phải dựa vào hắn tới. Nhưng cái này thánh giả di vật, dù sao cũng là mọi người cùng nhau soát ra tới vật phẩm, hắn khẳng định không thể âm thầm liền tự mình dùng. Phải cùng đại gia thương lượng một chút mới được. Chính ngươi trước dùng thôi, trước tiên đem thương tổn của ngươi tăng lên đi lên lại nói. Dù sao đánh phát ra vẫn là chủ yếu dựa vào ngươi đến. Chúng ta lại đánh không ra, quá nhiều tổn thương. Đúng vậy, cái ống ca ngươi trước dùng đi, chờ ngươi bốn kiện công kích loại thần khí, toàn bộ đều nhất chuyển về sau, lại cho chúng ta phân. Tốt. Trương Sơn vậy không còn khác người, hắn mở ra trang bị bảng, đem thánh giả di vật bỏ vào. Sau đó nhìn trên người mình kia mấy món công kích loại thần khí. A gút thủ pháo, vừa rồi đã nhất chuyển, muốn lần nữa chuyển thăng lời nói. Vậy thì phải cần hai cái thánh giả di vật, mà lại xác suất thành công chỉ có 25%. Hiện tại hắn trên tay chỉ có một thánh giả di vật, khẳng định không có cách nào lại chuyển thang thủ pháo chỉ có thể ở ba cái trang sức bên trên, lựa chọn một cái chuyển thăng đến như cái khắc phòng ngự loại thần khí, thậm chí vương giả áo choàng, Trương Sơn tạm thời còn không có, đưa chúng nó chuyển thăng ý nghĩ. Trương Sơn ý nghĩ là ưu tiên đem trên người công kích loại thần khí, toàn bộ chuyển thăng mấy lần lại nói. Nhìn xem trên người ba cái thần khí trang sức, Trương Sơn suy nghĩ một chút, đem thần khí dây chuyển thiên ưng vương nước mắt lấy xuống, để vào chuyển thăng trong ao, sau đó điểm kích xác nhận chuyển thăng. Theo chói mắt quang mang lướt qua, chuyển thăng thành công. Trương Sơn kiểm tra một hồi, Thiên ưng vương nước mắt thuộc tính. Thiên ưng vương nước mắt, thần khí nhất truyện, lực công kích vật lý 66666600. Trang sức tố tính, so với vũ khí muốn thiếu mất một nửa, thần khí nhất chuyển ra tăng lực công kích, cũng liền thiếu bỏ thêm một nửa. Bất quá vậy tạm được. Dù sao Trương Sơn có sách giết người, còn có các loại thêm tỷ lệ phần trăm đặc hiệu cùng kỹ năng bị động. Dù là trang sức thần khí nhất chuyển, tại trang bị càng thêm lực công kích, chỉ có thủ pháo một nửa, cũng có thể để hắn bảng lực công kích để cao hơn 2000. Dạng này tăng thêm, đã không tính ít. Trương Sơn bây giờ bảng lực công kích đã sắp muốn đạt tới 11 vạn, cũng rất mạnh. Nhìn thấy Trương Sơn thao tác xong khi hoàn thành, Tiểu Yêu Tinh đối với hắn hỏi: "Cái ô ca, chuyển thăng thành công không có?" "Thành rồi." Hiện tại ta dây chuyển cũng là thần khí nhất chuyển. Vẫn được a, 50% sát suất thành công, ngươi cũng có thể liên tục 2 lần đều chuyển thăng thành công. Không thể nói như vậy, kỳ thật trong trò chơi, 50% sát suất thành công đã coi như là một rất cao sát suất, liên tục 2 lần chuyển thăng thành công, cái này cũng không kỳ quái. Cũng đúng, phía trước 2 3 lần chuyển thăng, hẳn là cũng còn không tính khó, chủ yếu là đằng sau mấy lần chuyển thăng, liền thật sự là quá nói nhảm rồi. Nghĩ nhiều như vậy làm gì, chúng ta có thể chuyển thăng 2 3 lần, cũng rất không tệ, thật nghi thần khí cũ chuyển thành thánh, sợ là phải làm mấy năm mới được. Lời nói này lại lý Trò chơi trù hoạch sẽ không dễ dàng như vậy, liền để chúng ta đụng chạm đến trần nhà. Đừng nói nhảm, tiếp tục tẩy quái. Trương Sơn sau khi nói xong, liền lên trước đối mới xoát ra tới cương thi tay dịu, mãnh liệt khai hỏa. Thời gian chậm rãi trôi qua, một mực xoát đến tối thời điểm, bọn hắn tại di tích chi thành địa đồ, đã quét cả ngày thời gian. Hết thảy tuân ra năm cái thánh giả di vật, một tấm di tích chi thành giấy thông hành. Trương Sơn sử dụng bốn cái thánh giả di vật, đem bốn kiện công kích loại thần khí, toàn bộ nhất chuyển đến như cái thứ năm thánh giả di vật, trải qua đại gia thương lượng, trước phân phối cho Phong Vân Nhất Đao. Phong Vân Nhất Đao sử dụng thánh giả di vật, đem hắn khai thiên dịu chiến thành công nhất chuyển để phong vân nhất đao gia hòa này, vui vẻ cả buổi thời gian. Một ngày soát đến năm cái thánh giả di vật, bọn hắn hôm nay vận khí coi như không tệ. Bất quá di tích giấy thông hành lại chỉ tuân ra một tấm. Xem ra, di tích chi thành giấy thông hành hẳn là muốn so thánh giả di vật còn khó hơn bạo được nhiều. Bọn hắn bỏ ra 5 tấm giấy thông hành tiền đến, bây giờ lại chỉ soát đến một tấm, hoàn toàn liền trả chưa có trở về vốn. Nếu như bây giờ rời khỏi di tích chi thành, vậy bọn hắn ngày mai đều vào không được phó bản rồi. Trương Sơn nhìn một chút thời gian, hiện tại đã qua khâm điểm, không, giờ, hắn đối đám tiểu đồng bạn hỏi đã qua 12 điểm, đại gia nói thế nào, còn tiếp tục soát sao? Được rồi, không bắt đi, ngày mai tiếp tục. Vậy chúng ta ngay ở chỗ này hạ tuyến. Khang định à, chẳng lẽ ngươi còn muốn rời khỏi phó bản không thành? Hiện tại rời khỏi phó bản, ngày mai đều vào không được. Không phải, ý tứ của ta đó là, chúng ta bây giờ hạ tuyến về sau, còn ngày mai online sẽ còn xuất hiện ở tại chỗ sao? Có thể hay không hạ tuyến lại lên tuyến, liền xuất hiện ở phó bản bên ngoài đi. Vãi lều, còn có việc này sao? Không biết, bất quá chấn ma đài phó bản là như thế này, hạ tuyến về sau sẽ không tại phó bản bên trong. Vậy làm sao bây giờ? Chúng ta chỉ có một tấm giấy thông hành, nếu không đại gia trước không ngủ được, trước quét lên mấy ngày thời gian, xoát đến 5 tấm giấy thông hành lại nói. Như vậy không tốt đâu, kia được xoát tới khi nào đi? Chúng ta quét cả ngày, cũng mới xoát đến một tấm giấy thông hành. Muốn xoát đến 5 tấm giấy thông hành, kia không được muốn 5 ngày thời gian. Vậy làm sao bây giờ? Được rồi, hôm nay cứ như vậy đi. Đợi ngày mai online về sau lại nói, vạn nhất vào không được lời nói, vậy liền để 6 nòng đại lão một mình vào đây xoát, chúng ta đi tẩy quái. Cũng được đi, kỳ thật chúng ta ở đây cũng giúp không được quá nhiều bạn điệu, cái ống ca một người xoát cũng sẽ không chậm bao nhiêu. Ừm, quyết định như vậy, Hạ tuyến đi ngủ. Qua 12 giờ khuya, đại gia trước sau Hạ tuyến. Thực lực đến bọn hắn tình trạng như vậy, sắp thực không cần thiết quá lá gan. Không được nói Trương Sơn, coi như cái khác tiểu đồng bọn thực lực, hiện tại cũng là rất cường đại. So với cái khác tợ lệ ở tới nói, bọn hắn thực lực mạnh hơn một mạng lớn. Dù sao cấp bậc của bọn hắn còn tại đó đám tiểu đồng bạn hiện tại cũng có hơn 70 cấp, mà cái khác tợ lệ ở bên trong coi như thằng cấp hỏ, cũng mới vừa mới 50 cấp ra mặt. Lớn như thế trên lệch đẳng cấp, đám tiểu đồng bạn nếu như cùng cái khác tợ lệ đánh nhau lời nói, hoàn toàn chính là nghiệt ép. Bọn hắn hiện tại thực lực mạnh như vậy, đương nhiên cũng không có tất yếu quá lá gan rồi. Hiện tại lại không phải gấp đôi kinh nghiệm thời gian, lá gan lên cũng không còn có ý tứ gì. Duy chỉ bình thường làm việc và nghỉ ngơi thời gian là tốt rồi. Sáng ngày thứ hai lên, Trương Sơn độ bộ trò chơi, phát hiện hắn lúc này, thế mà thật là xuất hiện ở Dương Dương thành bên trong, mà cũng không phải là tại di tích chi thành phó bản. Mẹ nó, xong đời. Cái di tích kia chi thành phó bản, quả nhiên là không thể hạ tuyến, một khi hạ tuyến liền sẽ rời khỏi phó bản. Như thế làm lời nói, vậy cái này di tích chi thành phố bản, liền thật sự rất khó làm. Lúc đầu di tích chi thành giấy thông hành sẽ rất khó tuân ra tới. Dựa theo thông cáo đã nói, tại di tích chi thành trong địa đồ có khá lớn tỷ lệ có thể tuân ra giấy thông hành. Có thể trên thực tế, bọn hắn hôm qua quét cả ngày cũng liền tuân ra một tấm giấy thông hành. Liên tại di tích chi thành bên trong, giấy thông hành tỷ lệ rơi đổ đều như thế thấp đến đáng thương. Như vậy có thể tưởng tượng, đại gia tại giã ngoại trong địa đồ muốn tuân ra giấy thông hành có thể được có bao nhiêu khó. Hôm qua thông cáo sau khi đi ra, trải qua suốt cả ngày, Trương Sơn cũng không có nghe nói, có cái khác tờ layer quét đến qua giấy thông hành. Không có giấy thông hành liền vào không được di tích chi thành phó bản, cho dù có tờ layer ngẫu nhiên lấy được giấy thông hành, cái kia cũng không có bao nhiêu ý nghĩa, bởi vì kia là một lần, dùng qua về sau liền không có, trừ phi có thể tại di tích chi thành trong địa đồ, còn có thể lần nữa soát đến giấy thông hành đem trước tiêu hao giấy thông hành bổ sung, nếu không cũng chỉ có thể tiến một lần. Nhưng này lại có mấy cái tờ layer, có thể làm được đâu? Không nói người khác, liền xem như trương sơn, hắn đều không có lực lượng, có thể mỗi lần tiến vào di tích chi thành phó bản đều có thể soát đến giấy thông hành. Xem ra cái này di tích tri thành phó bản tại tương đối dài trong một khoảng thời gian, đối với các người chơi tới nói cũng không có quá lớn ý nghĩa thực tế, chỉ có thể nhìn, lại không thể soát đến như trong truyền thuyết thánh giả di vật, càng là cùng bọn hắn vô duyên. nhìn thấy trương sơn online, phong vân nhất đao cấp tốc đem hắn kéo vào đội ngũ, cũng nói với hắn: đại lão, ngươi đi một mình soát di tích chi thành đi, chúng ta đi trước cày quái, ngươi soát đến giấy thông hành, nhớ được giúp ta giữ lại mấy chữ a. trương sơn nhìn một chút đội ngũ tin tức, đám tiểu đồng bạn đều đã thượng tuyến, chính tổ ở một cái trong đội ngũ, hắn tại trên kênh bạc tỷ hỏi: các ngươi đều ở đây một đợt cày quái sao? đúng vậy đâu, cái ông ca. Chúng ta tại Hắc Cám đầm lầy đồ bên trong soát cá số quái. Ngươi muốn cho chúng ta nhiều soát một chút giấy thông hành à, chờ chúng ta thực lực đề cao về sau, lại cùng đi soát di tích chi thành. Đúng vậy à, thực lực của chúng ta bây giờ còn kém xa lắm, phân tán tiến vào di tích chi thành, rất dễ dàng sẽ cút máy. Chờ chúng ta đem thực lực đề cao một chút sẽ cùng nhau đi vào. Vậy được đi, các ngươi trước cải quái thăng cấp, chờ ta chuẩn bị nhiều hơn một chút thánh giả di vật, cho các ngươi cũng chia một chút, để các ngươi món vũ khí đều chuyển thăng một lần. Ừ bân, cái ống ca thêm dầu, cố lên. Trương Sơn sau khi nói xong, liền sử dụng giấy thông hành tiến vào di tích chi thành phó bản đây là hắn cuối cùng một tấm giấy thông hành vẫn là hôm qua xuất đến tối thời điểm mới tuân ra đến như vậy một tấm nếu như trương sơn hôm nay xuất không đến giấy thông hành lời nói vậy hắn sợ là muốn không có giấc vụ rồi trương sơn nhất định phải lần nữa xuất đến giấy thông hành hắn có thể rời khỏi phó bản nếu không lần sau hắn liền vào không được di tích chi thành trương sơn cũng không muốn trong trò chơi đi cái khác tờ layer thu mua di tích chi thành giấy thông hành không nói trước bây giờ còn có không có tờ layer xuất đến qua giấy thông hành cho dù có cái kia cũng khẳng định sớm đã bị người khác cướp sạch rồi Trương Sơn cũng không ngần ý, đi cùng người khác cạnh mua, như thế được nhiều phiền phức ca nào có bản thân thoát đến giấy thông hành thuận tiện. Trương Sơn khi tiến vào di tích chi thành bề sau, xung quanh xuất hiện bốn cái cương thi quái, chính đối hắn chém mạnh. Cỏ, mẹ nó, mới vừa vào địa đồ liền rơi xuống quái vật bên cạnh. Trương Sơn cấp tốc bưng lên thủ pháo khai hỏa, vô số viên đạn hướng cương thi quái quét ngang mà đi. Hắn cũng không thể quang chịu đòn không hoàn thủ. Mặc dù Trương Sơn lượng máu rất cao, nhưng nếu như không đánh trả hút máu lời nói, hắn đồng dạng gánh không được, những này cương thi quái mấy lần tổn thương. Trương Sơn mãnh liệt khai hỏa, từng đạn bắn nảy tổn thương. Ở nơi này bốn cái cương thi quái trên đầu, không ngừng qua lại nhảy vọt. Trương Sơn vừa mở thương công kích, vừa quan sát những này cương thi quái. Cương thi lực sĩ. Cái này bốn cái cương thi quái danh tự, gọi là cương thi lực sĩ, hôm qua hắn liền có nhìn thấy qua loại này quái, chỉ là bọn hắn cũng không có đánh qua. Những này cương thi lực sĩ, trên tay đều cầm một thanh hai tay đại truy. mỗi một truy nện trên người Trương Sơn tổn thương đều có gần 20 vạn. Tạm được, cái này bốn cái cương thi lực sĩ, Trương Sơn còn gánh vác được. Mặc dù những này cương thi lực sĩ, đánh trên người Trương Sơn tổn thương rất cao, nhưng là Trương Sơn không chỉ có không có lo lắng, ngược lại có chút nhỏ vui vẻ. Quái vật lực công kích cao tổn thương cao, đó mới càng tốt hơn. Cái này liền nói rõ, những này cương thi lực sĩ phải có một cái gia tăng lực công kích kỹ năng bị động. Hiện tại Trương Sơn thích nhất, gia tăng lực công kích kỹ năng bị động. Bởi vì hắn bây giờ tổn thương năng lực vẫn là có chút không quá đủ, chủ yếu là bởi vì đẳng cấp áp chế. Trương Sơn so những này cương thi quái đẳng cấp, chọn vẹn kém 20 bậc cấp. To lớn chênh lệch đẳng cấp, để hắn đánh ra thực tế tổn thương hiệu quả, bị áp chế rất rất nhiều. Cho nên, Trương Sơn muốn tăng tốc, suất cương thi quái tốc độ, liền phải đề cao đẳng cấp cùng lực công kích. Mà đẳng cấp cũng không phải là trong thời gian ngắn liền có thể tăng lên đi lên. Hiện tại hắn mỗi lần thăng một cấp đều cần lượng rất lớn kinh nghiệm, coi như một mình hắn tại di tích chi thành đơn soát đoán chừng cũng kém không nhiều muốn thời gian một tuần, mới có thể lên tới một cấp đã đẳng cấp không tốt tăng lên, vậy cũng chỉ có thể tại lực công kích phương diện, nghĩ biện pháp rồi. Muốn đề cao lực công kích, một mặt là chuyển thăng thần khí, một phương diện khác chính là làm kỹ năng bị động rồi. Chỉ cần làm đến loại kia, trực tiếp đề cao lực công kích kỹ năng bị động, vậy hắn chỉnh thể lực công kích liền có thể đề cao rất nhiều. Trương Sơn hiện tại mỗi nhiều làm đến một cái, gia tăng lực công kích kỹ năng bị động, hắn bảng lực công kích liền có thể đề cao hơn một vạn. Hiệu quả phi thường lộ ra. Chính vì vậy, Trương Sơn khi nhìn đến những này cương thi lực sĩ, đánh ở trên người hắn kết xù tổn thương, hắn không chỉ có không có bối rối, ngược lại càng thêm vui vẻ. Xem trước một chút, những này cương thi lực sĩ kỹ năng bị động rốt cuộc là cái gì đồ vật. Trương Sơn một bên không ngừng nổ súng công kích, một bên xem xét quái vật thuộc tính. Cương thi lực sĩ, màu cam, cấp 100, lực công kích 20 vạn, điểm sinh mệnh 2 tỷ, kỹ năng, tử vong chi lực, bị động. Tử vong chi lực, bị động, cương thi lực sĩ chuyển thừa khi còn sống lực lượng, đề cao mạnh lực công kích. Khi nhìn đến cương thi lực sĩ kỹ năng bị động về sau, Trương Sơn trong lòng liền nắm chắc rồi. Rất tốt quả nhiên là một cái gia tăng lực công kích kỹ năng bị động, lần này nhất định phải đem điều này kỹ năng bị động soát tới tay. Trương Sơn một người ở tại di tích tri thành, đối cái này bốn cái cương thi lực sĩ, không ngừng nổ súng công kích. 20 phút trôi qua, một đợt bốn cái cương thi lực sĩ, rất nhanh liền bị hắn đánh nổ. Tại cương thi lực sĩ sau khi ngã xuống đất, chỉ có bốn đạo lưu quang trước sau, rơi vào túi đeo lưng của hắn bên ngoài, liền rốt cuộc không có cái khác đột tĩnh. Trương Sơn cũng không có nhìn thấy hệ thống nhắc nhở. Nói cách khác, hắn không có soát đến kỹ năng bị động. Bất quá Trương Sơn cũng không hoảng, lúc này mới vừa mới bắt đầu đâu. Di tích chi thành trong địa đồ, những này cương thi quái trên người kỹ năng bị động, cũng không phải là tốt như vậy soát đến. Hôm qua quét cả ngày, cũng liền soát đến một cái kỹ năng bị động. Cho nên, Trương Sơn cũng không trông cậy vào, tùy tiện đánh nổ mấy cái cương thi lực sĩ, liền có thể đem cái kia tử vong chi lực bị động, cho soát ra tới. Dù sao hắn có phải là thời gian, từ từ sẽ đến. Chỉ cần hắn nhìn chúng kỹ năng bị động, vậy nó liền chạy không được, tất nhiên có thể soát ra tới. Ta nhìn thấy đúng là ta, đừng hòng chạy. Trương Sơn một người, ở tại di tích chi thành bên trong, đối bốn cái cương thi sĩ không ngừng mở soát đánh nổ một đợt về sau chờ sau đó một đợt quái vật đổi mới về sau sẽ thấy tiếp tục soát. Một mình hắn cải quái tốc độ, so với hôm qua cùng đám tiểu đồng bạn một đợt, muốn hơi chậm một chút. Hôm qua bọn hắn 5 người một đợt, một giờ không sai biệt lắm có thể soát đến 18 con đến 20 con cương thi quái. Hiện tại hắn một người, một giờ đánh nổ cương thi lực sĩ, đại khái chỉ có 12 đến 16 cái ở giữa. Bất quá trương sơn tổn thương năng lực sẽ từ từ để cao. Chỉ cần hắn lại chuyển thăng mấy lần thần khí, vậy hắn một người cải quái tốc độ, liền sẽ không so với hôm qua 5 người một đợt soát, sẽ chậm hơn bao nhiêu? Thời gian chậm rãi trôi qua đại khái quét hơn 4 giờ về sau, theo Trương Sơn lần nữa đánh nổ một đợt cương thi luật sĩ, bốn đạo Lưu Quang rơi vào rồi túi đeo lưng của hắn. Trương Sơn tiện tay mở ra ba lô xem xét, a cỡ thở ý thấy trong túi đeo lưng của hắn nhiều hơn một cái thánh giả di vật cùng một cái di tích chi thành giấy thông hành. Cái này sóng có thể a, thế mà đồng thời tuôn ra thánh giả di vật cùng giấy thông hành. Ha ha, ngày mai giấy thông hành đoạt tới tay rồi. Nhìn thấy ba lô bên trong, thêm ra giấy thông hành, Trương Sơn cuối cùng là yên lòng. Chuyện hắn lo lắng nhất chính là sợ bạo không ra giấy thông hành thánh giả di vật có thể chậm rãi soát nhưng là di tích chi thành giấy thông hành nhất định phải sớm chút soát tới tay hắn có thể an tâm nếu như một mực soát không đến giấy thông hành lời nói đó chính là cái đại phiền toái nếu là như vậy vậy hắn buổi tối hôm nay nhất định là không có giấc ngủ rồi không soát ra giấy thông hành hắn hoàn toàn cũng không dám hạ tuyến nếu không ngày mai sẽ vào không được di tích chi thành hiện tại có một tấm giấy thông hành tới tay vậy liền hoàn toàn không dùng lại lo lắng có thể yên tâm soát soát đến tối 12 điểm liền có thể hạ tuyến đi ngủ không dùng lại lá gan trò chơi trừ giấy thông hành bên ngoài Lần này còn tuôn ra một cái thánh giả di vật, tháng thêm trước đó, hắn còn tuôn ra qua một cái. Hôm nay quét 4 giờ, liền tuôn ra hai cái thánh giả di vật. Không thể không nói, hôm nay hắn vận khí này, còn giống như rất khá. Trương Sơn nhìn xem ba lô bên trong hai cái thánh giả di vật, hắn sơ sơ chẩm tư một chút, muốn hay không thử một chút, đem ạ gột thủ pháo nhị chuyển đầu. Trương Sơn có chút xoan xuýt, thần khí nhị chuyển sát xuất thành công chỉ có 25%. Nói thật, tỷ lệ thành công như vậy, quả thực có chút quá thấp. Cái này vạn nhất nếu là chuyển thăng thất bại, liền sẽ lãng phí hai cái thánh giả di vật, thật muốn như vậy, có thể liền khó chịu nếu không trước đem hai cái này thánh giả di vật tổ lấy, chờ lại nhiều tổn thượng mấy cái, lại đến sông một đợt. Trương Sơn nhìn xem ba lô bên trong hai cái thánh giả di vật, hắn suy nghĩ hồi lâu vẫn là đem trang bị bảng mở ra. thật sự là nhịn không được à, nhìn thấy có khả năng tăng thực lực lên, cũng không dám động thủ, kia được nhiều khó chịu. gan nhỏ chết đói, gan lớn chết no. nếu thật là thất bại, kia Trương Sơn vậy nhận. Trương Sơn đem thánh giả di vật để vào chuyển thăng ao, lại đem ạ gục thủ pháo tháo xuống tới, vậy để vào chuyển thăng trong ao điểm kích xác nhận chuyển thăng. trói mắt quang mang lõa qua, thủ pháo chuyển thăng thành công. ha ha, một lần liền thành công. Hoàn Mỹ. Nhìn thấy hào quang lóe lên, Trương Sơn liền biết, cái này khiến hắn thành công rồi 25% sát xuất thành công, để hắn một đợt liền cực thành công, Trương Sơn vô cùng vui vẻ. Trương Sơn cấp tốc đem Aguz thủ pháo lấy ra xem xét. Aguz thủ pháo, thần khí như chuyển, lực công kích vật lý, 145214520. Rất tốt, rất cường đại. Trải qua 2 lần chuyển thăng về sau, Aguz thủ pháo trực tiếp liền ra tăng rồi hơn 2.500 lực công kích. Dạng này tăng phúc, cũng rất thoải mái ai trong trò chơi cái này thần khí tiến giai tiến giai cơ chế, thật sự rất tương đại. Thật không biết, làm thủ pháo tiến giai đến thánh khí về sau, sẽ cường đại đến dạng gì tiến bộ. Trải qua lần này chuyển thăng về sau, Trương Sơn trên người trang bị đã có một cái nhị chuyển vũ khí, ba cái nhất chuyển trang sức. Cái này khiến Trương Sơn thực lực có khá lớn trình độ tăng lên. Hiện tại hắn cải quái tốc độ, lẽ ra có thể nhanh lên rất nhiều đi. Trương Sơn nhìn một chút, bản thân vai diễn thuộc tính. Vai diễn, Bồ Tát sáu nòng. Nghề nghiệp, thợ săn. Sương Hạo, nhân tộc anh hùng, đeo, ma tộc khát tinh. Công hình, 252361, du kích tướng quân, đẳng cấp, cấp 73 điểm sinh mệnh, 2730410. MP, 58600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 cơ hồ không có bất kỳ biến hóa nào đẳng cấp cũng không còn biến vẫn là 73 cấp, nhưng là Trương Sơn lực công kích lớn lên thật sự là quá nhanh. Hiện tại hắn bảng lực công kích đã sắp muốn đạt tới 12 vạn, quả thực cũng rất đáng sợ. Cái khác tở Layer bây giờ lực công kích nếu như không tính kỹ năng tăng phúc lời nói, sợ là chỉ có 2 3 vạn trái phải đi. Trương Sơn mạnh mẽ như vậy lực công kích, trừ trang bị nhân tố bên ngoài, chủ yếu nhờ vào hắn những cái kia các loại công kích tăng thêm đặc hiệu cùng kỹ năng bị động. Trương Sơn cố ý chỉnh sửa một chút, phát hiện hắn bây giờ có được lực công kích tăng thêm, lại có 12 cái nhiều. Mỗi cái đặc hiệu hoặc kỹ năng bị động đều có thể gia tăng 10% lực công kích. 12 cái cộng lại lời nói, hắn mỗi lần mới tăng thêm lực công kích, đều có thể đạt được nhiều gấp đôi trưởng thành đây là không có tính sách giết người hiệu quả, sách giết người cũng là trực tiếp để lực công kích gấp bội. Tính như vậy xuống đến lời nói, hắn thực tế lực công kích đã không sai biệt lắm đạt tới 24 vạn. Mà lại Trương Sơn còn có tăng cái, gia tăng tổn thương đặc hiệu, kỹ năng bị động, sáu trang thuộc tính cùng xương hào tăng thêm. Trương Sơn hiện tại không dựa vào Ngô lão bản thêm công kích chúc phúc trạng thái, chỉ dựa vào chính hắn, liền có thể đánh ra 40 vạn lý luận tổn thương, mạnh được khoa trương. Nhìn thấy bản thân cường đại công kích thuộc tính, Trương Sơn trong lòng vui thích, lần này xoát lên cương thi quái đến, lẽ ra có thể nhanh lên rất nhiều đi. Chương 565, quả thực chính là đang tìm mắng. Chương 565, quả thực chính là đang tìm mắng. Tại đem ạ gù thủ pháo nhị chuyển về sau, Trương Sơn thực lực lại tăng mạnh một đoạn. Hắn cần gấp tìm đám kia cương thi quái, thử một chút bây giờ hỏa lực. Trương Sơn cấp tốc đóng lại vai diễn bảng, sau đó tiến lên đối mới xoát ra tới cương thi lực sĩ, mãnh liệt khai hỏa. Vô số viên đạn, giống như như hạt mưa, hướng cương thi lực sĩ quét ngang mà đi. Từng đạo bắn này tổn thương, tại bốn cái cương thi lực sĩ trên đầu, không ngừng qua lại nhạy vọt. Mỗi một đạo tổn thương đều có 15 vạn trái phải. Trương Sơn nhìn thấy thương tổn như vậy giá trị, cũng rất thoải mái. Mặc dù bởi vì to lớn trên lệnh đẳng cấp, thương tổn của hắn vẫn còn là bị áp chế rất nhiều. Lấy hắn vượt qua 40 vạn lý luận tổn thương năng lực, tài năng đánh ra 10 lăm vạn tổn thương. Quái vật to lớn đẳng cấp ưu thế, áp chế Trương Sơn, hơn 20 vạn tổn thương hiệu quả. Bất quá cái này cũng không gấp rút, chỉ cần lực công kích của hắn đầy đủ cao, coi như áp chế hắn đại bộ phận tổn thương. Hắn có thể đánh ra thực tế tổn thương chỉ số, vậy ý nguyên rất khả quan. Trương Sơn hiện tại đánh ra tổn thương trị số, so với hôm qua mới vừa vào di tích chi thành thời điểm, liền muốn cao hơn nhiều. Hôm qua hắn vừa mới tiến phó bạn thời điểm, Trương Sơn đánh vào những này cường thi quái trên người thực tế tổn thương, chỉ có 10 vạn ra mặt. Trải qua một ngày này nhiều thời gian tăng lên, Trương Sơn nhiều hơn một cái gia tăng lực công kích kỹ năng bị động, mà lại lại đem vũ khí nhị chuyển, trang sức nhất chuyển. Hiện tại Trương Sơn đánh ra thực tế tổn thương, đã vượt qua 15 vạn đây là một cái tiến bộ cực lớn. Trên thực tế, tại một ngày này nhiều thời giờ bên trong, Trương Sơn tiến bộ sát thực rất lớn. Nay chủ yếu là thể hiện tại lực công kích phương diện. Nguyên bản trương sơn bảng lực công kích chỉ có hơn 8 vạn một chút, trải qua tại di tích chi thành trong địa đồ quét một ngày này nhiều thời gian, trương sơn bảng lực công kích đã đạt đến gần 12 vạn. Vẹn vẹn hơn một ngày thời gian, trương sơn lực công kích liền tăng lên tiếp cận một nửa. Tốc độ tăng lên như vậy, có thể xương khủng bố. Không thể không nói, di tích chi thành cái này phó bản thật sự là hán phúc địa đương nhiên rồi. Đằng sau trương sơn lại nghĩ nhanh chóng như vậy tăng lên lực công kích đã không dễ dàng như vậy rồi. Dù sao thần khí chuyển thăng, càng đến đến đằng sau thì càng khó đằng sau mỗi lần chuyển thăng, cần thánh giả di vật số lượng đều ở đây từng bước gia tăng cái này cũng chưa tính, mẫu chốt ở chỗ phía sau thần khí chuyển thăng, xác suất thành công sẽ đường thẳng hạ xuống. hắn lại nghĩ đem thần khí chuyển thăng thành công, nhưng là không còn đơn giản như vậy, không nhiều tồn một chút thánh giả di vật, lật lại không ngừng sông. trương sơn không muốn lại nghĩ dễ dàng đem thần khí chuyển thăng thành công. thời gian chậm rãi trôi qua đến buổi tối thời điểm, theo trương sơn đánh nổ một đợt cương thi lực sĩ, một đạo hệ thống nhắc nhở vang lên. hệ thống nhắc nhở, ngươi bị động chi vương thiên phú, thông qua đánh giết cương thi lực sĩ phát động, thu hoạch được kỹ năng bị động tử vong chi lực. ha ha, lại là một cái kỹ năng bị động tới tay. nhìn thấy hệ thống nhắc nhở. Trương Sơn phi thường vui vẻ. Trương Sơn mở ra kỹ năng bảng xem xét. Tử vong chi lực, bị động, để cao lực công kích 10% thiên phú thu hồi được, không thể thăng cấp. Rất tốt, lực công kích lại thêm 10%. Trương Sơn mở ra vai diễn bảng xem xét. Hiện tại hắn bảng lực công kích đã vượt qua 13 vạn. Tăng thêm sát giết người gấp bội hiệu quả, đó chính là 26 vạn lực công kích. Nếu như lại tính đến, Trương Sơn còn có 8 cái gia tăng tổn thương hiệu quả kỹ năng bị động, đặc hiệu chờ giá trị. Hắn bây giờ có thể đánh ra lý luận tổn thương, đã vượt qua 46 vạn đây là không có tăng thêm, lão bản công kích chúc phúc trạng thái. Nếu như lại thêm Ngô lão bản công kích trúc phúc trạng thái, vậy hắn bây giờ lý luận tổn thương, đã có thể đạt tới 55 vạn đáng sợ như vậy tổn thương năng lực, quả thực có thể xưng khủng bố đang tẩy đến tử vong chi lực kỹ năng bị động về sau, Trương Sơn tổn thương năng lực, lại một lần đạt được biên độ lớn tăng lên. Hắn hiện tại cày quái tốc độ, so với trước đó thời điểm, đã sắp rất nhiều. Cùng hắn mới vừa vào di tích chi thành thời điểm so sánh, đã là không thể so sánh nổi đang cải đến kỹ năng bị động về sau, Trương Sơn cũng không có, tiếp tục đi soát trước mắt cái này bốn cái cương thi lực sĩ. Những này cương thi lực sĩ trên người kỹ năng bị động, đã để hắn soát đến tay. Lại soát những này cương thi lực sĩ đã không có bao lớn ý nghĩa. Trương Sơn phải tìm một loại mới cương thi quái đến soát, hắn muốn tìm loại kia, hắn còn không có soát đến kỹ năng bị động cương thi quái. Chỉ có như vậy, hắn có thể không ngừng soát đến kỹ năng bị động, thẳng đến đem toàn bộ phó bản bên trong kỹ năng bị động, toàn bộ soát quang mới thôi. Chờ hắn đem phó bản bên trong sở hữu kỹ năng bị động soát xong, sau đó liền có thể tùy tiện tìm một nơi quái vật điểm, một mực soát đến thiên hoàng địa lão. Trương Sơn nhanh chóng tại di tích tri thành trong địa đồ chạy, rất nhanh hắn vừa tìm được một đám mới cương thi quái. Kỳ thật cũng không đúng, Trương Sơn tìm được bọn này cương thi quái. Tên là xương vỡ cương thi, loại này cương thi quái, hắn cũng không phải là không có đánh qua. Hôm qua khi tiến vào di tích chi thành về sau, Trương Sơn cùng Tiểu Yêu Tinh, soát loại thứ nhất cương thi quái, chính là chỗ này loại xương vỡ cương thi. Chẳng qua là ban đầu bọn hắn chỉ quét một đợt, liền đi cùng những người khác tụ hợp. Hôm qua Trương Sơn cũng không có đem xương vỡ cương thi trên người kỹ năng bị động soát ra tới. Trương Sơn lần nữa nhìn thấy xương vỡ cương thi về sau, hắn liền nghĩ đã hôm qua không có ở những này xương vỡ cương thi trên thân, soát đến kỹ năng bị động, vậy liền hôm nay bổ sung đi. Những này xương vỡ cương thi kỹ năng bị động, là xương vỡ Sương vỡ Bị động cũng không phải là một cái trực tiếp gia tăng lực công kích kỹ năng bị động, mà một cái bạo kích bị động. Tương đối mà nói, bạo kích bị động so gia tăng lực công kích bị động, phải kém rất nhiều đối Trương Sơn thực lực tăng lên, cũng không có rất rõ ràng tác dụng. Mặc dù như thế, nhưng là Trương Sơn cũng không có ghét bỏ. Bạo kích bị động cũng không tệ, chỉ cần hắn làm được bạo kích bị động, số lượng đủ nhiều. Có lẽ sẽ có một ngày như vậy, hắn đánh ra mỗi một thương đều là bạo kích. Mỗi một súng bạo kích, vậy nên có bao nhiêu thoải mái a ngẫm lại cũng rất chờ mong. Trương Sơn một người, tại di tích chi thành trong địa đồ, một mực soát đến tối lúc 12 giờ. Hắn hôm nay hết thể soát đến, 6 cái thánh giả di vật, 2 tấm di tích chi thành giấy thông hành. Hôm nay Trương Sơn vật khí, so với hôm qua phải tốt hơn nhiều. Hôm qua bọn hắn 5 người một đợt soát, cũng mới soát đến 5 cái thánh giả di vật, 1 cái di tích chi thành giấy thông hành. Hôm nay một mình hắn thu hoạch, so với hôm qua 5 người còn nhiều hơn, cũng rất thoải mái đương nhiên rồi. Mặc dù Trương Sơn soát đến, 6 cái thánh giả di vật, nhưng là hiệu quả thực tế, cũng rất chẳng ra sao cả rồi. Trừ đợt thứ nhất 2 cái thánh giả di vật, để hắn thủ pháo xông lên thần khí nhị kh phía sau bốn cái thánh giả di vật, trương sơn liên tục xông tới 2 lần dây chuyển, kết quả đều là thất bại, cũng rất tổn thương, lãng phí bốn cái thánh giả di vật, lại không có thể đem thiên đương vương nước mắt vọt tới thần khí nhị chuyển, quả thực để trương sơn buồn bực thật lâu, bất quá hắn sau này cũng muốn rõ ràng rồi, thần khí nhị chuyển sát xuất thành công, chỉ có 25% cái này sát xuất thành công đúng là có chút thấp, không có dễ dàng như vậy làm thành. trương sơn lần thứ nhất có thể đem ạ cự thủ pháo chuyển thăng thành công, đây chẳng qua là bởi vì hắn vận khí tốt, nhưng làm một lần vận khí tốt cũng không đại biểu hắn có thể một mực vận khí tốt, phía sau thất bại hai lần chỉ có thể nói là hiện tượng bình thường 25 tỷ lệ, cũng có thể nói là 4 tuyển 1 tỷ lệ. Bình thường tới nói, Trương Sơn phải liên tục xông 4 lần mới có khá lớn xác suất thành công. Chỉ xông 1 lần lời nói, vậy liền hoàn toàn là tại cược vật khí. Hiện tại hắn không có cược bên trong, vậy không kỳ quái. Trương Sơn vậy tiếp nhận rồi hiện thực. Xem ra, về sau không nên tùy tiện xông chuyển thăng, phải đợi đến hắn tích lũy số lượng nhất định thánh giả di vật, lại tập trung xông một đợt. Không thể soát đến mấy cái thánh giả di vật, liền đi xông. Như thế rất khó xông đến đi lên. Trong trò chơi, xông loại này tỉ lệ tính theo tác liền phải cần nhờ số lượng đến chồng, vật khí không đủ số lượng đến góp. chỉ cần hắn tồn đến thánh giả di vật đủ nhiều, cái gọi là vật khí, bất quá đều là phụ vân. một đống thánh giả di vật đập xuống, lại nhỏ sát suất thành công, trương sơn cũng có thể đem hắn làm xong rồi. thời gian chậm rãi trôi qua, trương sơn một người liên tục tại di tích chi thành quét ba bốn ngày thời gian, thông qua mấy ngày nay cải quái, trương sơn cuối cùng là đem ba cái trang sức, toàn bộ đều chuyển lên tới nhị chuyển đến như di tích chi thành giấy thông hành, ngoại trừ chính hắn dùng hết bên ngoài, trương sơn còn tồn đến bốn tấm, liền ngay cả kỹ năng bị động, hắn lại xoát đến bốn cái. bất quá. Đằng sau soát đến kỹ năng bị động, đều là chút bạo kích bị động, cũng không thể trực tiếp gia tăng lực công kích. Mặc dù như thế, nhưng là Trương Sơn vẫn phi thường vui vẻ. Hiện tại Trương Sơn có các loại bạo kích bị động, đã có hơn 20 cái rồi. Tăng thêm hắn trang bị thần khí phía trên, còn có thần thánh một kích đặc hiệu. Trương Sơn các loại bạo kích hiệu quả, đã có hơn 30. Có nhiều như vậy các loại bạo kích, Trương Sơn cơ hồ tùy tiện mở mấy phát, liền có thể đánh ra bạo kích hiệu quả, rất mạnh. Tùy tiện đánh 2 3 thường, liền có thể đánh ra bạo kích hiệu quả, cũng rất thoải mái ở nơi này mấy ngày thời gian bên trong, cái khác đợi lẽ ở bên ngoài trong địa độ vậy soát đến qua di tích chi thành giấy thông hành trương sơn hiện tại vẫn còn nhớ rõ thứ một tấm giấy thông hành lúc đi ra cái tiên nóng này chẳng diện làm một vị may mắn ra hỏa đem di tích chi thành giấy thông hành biểu hiện ra đến trên kênh thế giới về sau toàn bộ trò chơi nháy mắt liền bốc lửa các lộ đại lão vì cái này trương giấy thông hành triển khai tranh đoạt kịch liệt cuối cùng cái này trương giấy thông hành bị tây quốc vô song quân tử lấy 500 vạn kim tệ giá cao cướp được tay nhìn thấy cái này giá cả cuối cùng trương sơn đương thời liền trợn tròn mắt phải biết hắn hiện tại mỗi ngày đều muốn dùng xong một tấm di tích chi thành giấy thông hành đây chẳng phải là nói, hắn mỗi ngày phải tốn rơi 500 vạn kim tệ. Ngẫm lại liền đáng sợ. Hắn có xa xỉ như vậy sao? Nhìn thấy giấy thông hành có thể bán được giá cao như vậy cách, làm cho Trương Sơn đều có điểm tâm ngứa. Hắn đều có chút muốn đem trên tay giấy thông hành, xuất ra một hai tấm đi bán đi. Bất quá về sau nghĩ nghĩ, còn chưa tính. Dù sao hắn cũng không kém chút tiền như vậy, trên tay hắn giấy thông hành vẫn là đều giữ đi. Không nhiều tồn một chút giấy thông hành, Trương Sơn đều có điểm không quá yên tâm. Vạn nhất về sau liên tục mấy ngày xoát không đến giấy thông hành, vậy hắn chẳng phải là vào không được di tích chi thành rồi, mà lại trương sơn còn phải muốn cho đám tiểu đồng bạn lưu mấy trương giấy thông hành đâu? Trên thực tế, cũng chính là thứ một tấm giấy thông hành đặt tới cao như vậy giá sau cùng. Sau này trong trò chơi, lại lần lượt có di tích chi thành giấy thông hành xuất hiện. Dù sao toàn bộ trong trò chơi tỉ lệ số lượng rất nhiều, chỉ cần biết bạo được đi ra vật phẩm, luôn luôn sẽ có kẻ may mắn có thể cả đến. Lại nói di tích chi thành giấy thông hành, lại không giống thần cấp vật phẩm, phải thực tiên muốn tài năng bạo được đi ra. Trên thực tế, di tích chi thành giấy thông hành tỷ lệ rơi đổ cũng không có đại gia trong tưởng tượng thấp như vậy. Cái này đồ vật chỉ cần soát tiểu quái, liền có khả năng sẽ tuôn ra tới. Toàn bộ trò chơi nhiều người như vậy tài quái, mỗi ngày đều có thể tuôn ra mấy chừng tới. Chỉ là phía sau giấy thông hành, rốt cuộc không có thể bán ra giá cao. Bình thường đều là tại 30-50 vạn kim tệ ở giữa, mà lại giá cả còn tại đi thấp đây là bởi vì đại gia rất nhanh phát hiện, di tích chi thành giấy thông hành, bây giờ đối với tại bọn hắn tới nói, hoàn toàn là gân gà, không có gì dùng. Tại vô song quân tử sử dụng giấy thông hành, tiến vào di tích chi thành phố bạn về sau, hắn ngay cả một giây đồng hồ đều không thể lững ngững liền trực tiếp bị vùi dập giữa chợ ngã xuống đất qua đời. Vô Song quân tử đổ vào di tích chi thành, kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay. Căn bản cũng không có người có thể cứu được hắn. Cuối cùng, Vô Song quân tử chỉ được lựa chọn về thành Phục Sinh. Vô Song quân tử cái này một giây đồng hồ di tích chuyến đi, không chỉ có hao tốn 500 vạn kim tệ, hơn nữa còn bạch bạch tổn thất một cấp điểm kinh nghiệm. Quả thực chính là bệnh thiếu máu. Tại về thành Phục Sinh về sau, Vô Song quân tử ở thế giới kênh bên trên, lên án di tích chi thành hô hố. Lúc bắt đầu, cái khác trợ lệ còn tưởng rằng Vô Song quân tử đây là tại chơi xấu lộ. Cố ý lừa gạt cái khác tờ layer, muốn độc chiếm di tích chi thành phó bản. Nhưng mà, theo đằng sau lại có tờ layer, lần lượt sử dụng giấy thông hành, tiến vào di tích chi thành sau đại gia cuối cùng là hiểu rõ ra. Di tích chi thành phó bản, quả thực chính là cái hố to, căn bản cũng không phải là bọn hắn thực lực bây giờ có thể chơi đến chuyển đối với hiện giai đoạn tờ layer tới nói, di tích chi thành quả thực chính là một cái siêu cấp hố to. Ai đi vào liền hố ai, hoàn toàn là không theo đạo lý nào sự tình. Vô luận bọn hắn sau khi đi vào, là vận khí tốt vẫn là hỏng, cũng không thể cải biến kết quả. Vận khí người không tốt, khi tiến vào di tích tri thành về sau. Nháy mắt liền sẽ dây ngã, chỉ có thể bất đắc dĩ lựa chọn về thành phục sinh, cứng rắn rất một cấp kinh nghiệm, mà vận khí tốt người, kỳ thật kết quả cũng sẽ không có quá lớn khác nhau. Bởi vì những vận may kia tốt người, mặc dù không có khi tiến vào phó bản nháy mắt ngã xuống đất, nhưng là bọn hắn nhất định sẽ nhịn không được, muốn đi chặt mấy cái cương thi quái thử một chút. Kết quả tất nhiên là thử một chút liền trôi qua trôi qua, bọn hắn hoàn toàn cũng không biết di tích chi thành trong địa đồ, những này cương thi quái cường đại. Bởi vì cương thi quái đẳng cấp cao hơn cỡ lẻ quá nhiều, tất cả mọi người không nhìn thấy quái vật thủ tính, bọn hắn tại không biết tình huống dưới sẽ còn coi là những cương thi kia quái, chỉ là thông thường màu cam tiểu quái. Mà những cái kia có thể đi vào di tích chi thành tở layer, trên cơ bản đều là các phương đại lão, bọn hắn đối với mình thực lực đều vô cùng tự tin. Tự tin mình có thể đơn đấu chơi được màu cam tiểu quái. Nhưng mà, di tích chi thành bên trong cương thi quái cũng không là bình thường màu cam quái, mà là 100 cấp màu cam quái, những này cương thi quái tổn thường, cao tới đáng sợ. Mà lại tại di tích chi thành bên trong, những này cương thi quái đều là mấy cái ở chung một chỗ, sẽ không cho tở layer đơn đấu cơ hội. Dưới tình huống như vậy, cái khác tở layer đi khiêu chiến cương thi quái kết quả là có thể nghĩ tại các lộ các đại lão trải qua mấy vòng thăm dò về sau bọn hắn ở thế giới kinh nhất lên một vòng lớn thảo luận đại ra các loại các thảm quả thực để trong trò chơi cái khác ở layer ăn một đợt lớn dưa kinh thế giới cái này di tích chi thành phó bản thật mẹ nó chính là cái hố to lão tử mới vừa vào địa đồ liền treo. ta cũng vậy mới vừa vào địa đồ liền bị ba con tiểu quái cắt chặt một đao trực tiếp chém ngã xuống đất ta ngược lại thật ra vận khí tốt mới vừa vào phó bản thời điểm xung quanh cũng không có rác quái chẳng qua là khi ta nhìn thấy cương thi quái thời điểm nhịn không được đi lên chém một đao. Sau đó liền không có sau đó, ồ ồ ồ, quá mẹ nó thảm, như thế siêu mẫu phó bản địa đồ, vì sao lại ở thời điểm này cởi mở a, hoàn toàn cũng không toàn thời nghi nha. Lúc này, Vô Song quân tử ở thế giới kênh đã nói nói. "Thảo, ai bảo ngươi phạm tiện, ta đã sớm nhắc nhở các ngươi, di tích chi thành bên trong tiểu quái, mạnh được không tưởng nổi, để các ngươi không muốn đi vào, các ngươi hết lần này tới lần khác không tin, kia trách được ai? Không tự mình động thủ thử một chút, ai sẽ tin tưởng ngươi? Ngươi nói cách khác nói, lại không có đem cái vật thuộc tính phát ra tới. Đúng đấy, ngươi cái ngụy quân tử, ai dám tin tưởng ngươi? Ngươi đi di tích chi thành" lại không đem quái vật thuộc tính phát ra tới, cái này không thuần túy muốn hô chúng ta sao? là ta không muốn phát ra tới sao? ta căn bản cũng không có nhìn thấy quái vật thuộc tính, liền bị một đao chém ngã xuống đất. nói nhảm, lời này của ngươi ai mà tin đâu? ta liền có xem xét đến, quái vật thuộc tính. xác thực, chỉ cần phản ứng ngon một chút, coi như bị quái vật chém ngã cũng có cơ hội có thể xem xét đến thuộc tính. đừng để ý đến hắn, vô song chính là cái ngụy quân tử, hắn là cố ý muốn hại chúng ta. ta vừa ra phó bản, liền đem quái vật thuộc tính dìm sót, phát đến diễn đàn game bên trên. nếu như lúc trước hắn làm như vậy, chúng ta đằng sau những người này khẳng định liền sẽ không chết vô ích một lần. đáng chết ngụy quân tử, cố ý hố lao tử. trừ trương sở vì hắn năm người bên ngoài, vô song quân tử làm cái thứ nhất, tiến vào di tích chi thành đợi layer. hắn tại đi vào nháy mắt, liền ngã xuống đất rồi. tại vô song quân tử về thành phục sinh về sau, hắn ở thế giới kinh bên trên, nhắc nhở một lần, để đại gia không muốn lại tiến di tích chi thành. nhưng mà không ai tin tưởng hắn a vô song quân tử chỉ là tùy tiện nói lời miệng, cũng không có cung cấp chứng cứ xác thực. cái này khiến cái khác đợi layer làm sao tin tưởng hắn? ngươi vô song quân tử nói, di tích chi thành bên trong quái vật rất mạnh, như vậy là làm sao cái mánh pháp? Quái vật thuộc tính đâu? Vô Song quân tử căn bản cũng không có nói những thứ này, làm cho đại gia còn tưởng rằng hắn là cố ý nói như vậy để người khác không muốn vào di tích chi thành, sau đó Vô Song quân tử một người độc chiếm như thế. Mấu chốt là, nếu như Vô Song quân tử cái gì cũng không nói, đây cũng là được rồi đại gia treo cũng sẽ không trách hắn, dù sao đều là lựa chọn của mình. Thế nhưng là, làm đại gia ở thế giới kênh bên trên thảo luận thời điểm, Vô Song quân tử còn muốn tới nói ngồi trăn trọng. Cái này liền để đại gia không thể nhịn rồi. Một đám người đối Vô Song quân tử cùng nổi. Tất cả mọi người đem khí đều vung đến Vô Song quân tử trên đầu nguyên bản một trận khóc thảm đại hội biến thành đối vô song quân tử vây công mang chiến. Trương Sơn khi nhìn đến trên kênh thế giới mặt náo nhiệt chàng diện về sau, hắn cũng không biết vô song quân tử là thế nào nghĩ. người này sợ là có chút thiếu mắng chửi đi, không được có thể giống Trương Sơn như vậy, cái gì cũng không nói, kia không phải cũng không có chuyện gì sao? Trương Sơn đều ở đây di tích chi thành, quét vài ngày thời gian, cũng không có mang hắn. Bởi vì Trương Sơn mặc dù không có nhắc nhở cái khác tờ layer, nhưng là cũng không có cung cấp lừa dối tin tức á đến như nói vô song quân tử, hắn cung cấp tin tức mặc dù cũng là chính xác, mặt ngoài nhìn không tính là lừa dối. Di tích chi thành phố bản bên trong quái vật, xác thực đều rất mạnh. Thế nhưng là sau đó thì sao? Ngươi chỉ là quái vật rất mạnh, vậy cũng không được a. Cụ thể là làm sao cái mánh pháp, ngươi không nên miêu tả một chút không? Ở nơi này trong trò chơi, tất cả mọi người là không thấy mặt, nếu như không có chứng cứ rõ ràng, ai sẽ tin tưởng ngươi? Vô Song Quân Tử nói chưa dứt lời, hắn cái này vừa nói, đây chẳng phải là ngược lại làm cho Đại Gia lòng ngưỡng ấy? Coi là Vô Song Quân Tử cố ý nói như vậy, muốn để Đại Gia biết khó mà lui. Sau đó một mình hắn độc chiếm chỗ tốt, kết quả là rồi, hãm hại một đám người. Không chỉ có như thế. Làm Đại Gia đang thảo luận khóc thảm thời điểm, vô song quân tử còn muốn ra tới đổ thêm dầu vào lửa. Quả thực chính là đang tìm mắng. Chương 566, thần khí tam truyện. Chương 566, thần khí tam truyền. Sau đó thời gian, Chương Sơn vẫn tại di tích chi thành phố bản bên trong, sưu cương thi quái đến như trong trò chơi cái khác layer, tại bàn sơ thời điểm, bị hãm hại một thành về sau. Liên rốt cuộc không có người, nếm thử tiến di tích chi thành phố bản rồi. Bọn hắn hiện tại đã biết, di tích chi thành phố bản bên trong, cương thi quái cường đại. Bởi vì một đám đại lão tở layer, tại bị hãm hại về sau, Bọn hắn đem bọn hắn thấy quái vật thuộc tính, phát đến diễn đàn lên bên trên. Những người khác khi nhìn đến, trên diễn đàn quái vật thuộc tính về sau, cũng liền đối đi Di tích Chi thành bên trong soát thánh giả di vật, không có ý nghĩ. Thật sự là những này mát cấp cương thi quái, mạnh đến mức có chút không hợp thói thượng. Lấy các người chơi thực lực bây giờ, bọn hắn căn bản cũng không khả năng tại Di tích Chi thành phó bản bên trong đứng được câu chân. Kỳ thật không được nói hiện tại dựa theo trước mắt cỡ liệu thực lực trưởng thành tiến độ, có lẽ tiếp qua cái hơn nửa năm, bọn hắn vẫn rất không có khả năng tại Di tích Chi thành phố bản bên trong đứng vững gót chân hiện tại các người chơi chủ lưu đẳng cấp mới bất quá là hơn 40 cấp, có một số nhỏ đại lao tờ layer đã đem đẳng cấp lên tới hơn 50 cấp. Nhưng là vậy còn còn thiếu rất nhiều. Phải biết di tích chi thành phố bản bên trong cương thi quái đều là mát cấp quái vật, bọn hắn không lên tới bảy tám trụ cấp trở lên, làm sao có thể tại di tích chi thành bên trong sinh tồn? Mà lại bảy tám trụ cấp, đây vẫn chỉ là bảo thủ thuyết pháp. Trên thực tế khả năng này còn không quá đủ. Trương Sơn đám tiểu đồng bạn chính là tốt nhất khắc họa, Phong Vân nhất đau bọn hắn đều đã lên tới hơn bảy cấp, mà lại một thân trang bị đều có thể sương sa hoa mỗi người bọn họ đều có 3-4 kiện thần khí trang bị, nhưng là bọn hắn vẫn không có cách nào tại di tích chi thành phố bản bên trong sinh tồn. Phong Vân Nhất Đao cùng Tâm theo ta động, tại vừa tiến vào di tích chi thành mấy mắt liền ngã xuống đất bị vùi dập giữa chợ, hoàn toàn liền chân đứng không vững. Nếu như không có trương sơ tại, bọn hắn tiến vào phó bản, trừ chịu chết bên ngoài, liền không khả năng lại có cái khác thu hoạch. Ngay cả Phong Vân Nhất Đao bọn người là như thế, thì càng không được nói trong trò chơi cái khác ở đây ở rồi. Chờ bọn hắn đem đẳng cấp lên tới tám chín cấp về sau, có lẽ có thể thử nghiệm tiến vào di tích tri thành phố bản thử một chút. Nhưng là kia phải đợi tới khi nào đi? Bọn hắn bây giờ đẳng cấp, mới bất quá là 450 cấp, muốn lên tới trên 80 cấp, kia bất đắc dĩ năm qua tính toán sao? Trừ phi trò chơi cởi mở đặc biệt hoạt động, để các người chơi có thể thăng cấp nhanh chóng. Nếu không, có lẽ tiếp qua thời gian 1 năm, cái khác các người chơi đẳng cấp, vậy rất không có khả năng sẽ trưởng thành đến trên 80 cấp đi. Nói cách khác, tại về sau thời gian 1 năm bên trong, di tích chi thành phó bản, khả năng sẽ chỉ có Trương Sơn một người ở bên trong tài quái, hoặc là còn có thể lại thêm hắn đám tiểu đồng bạn. Dù sao tiểu đồng bọn đẳng cấp rất cao, Bọn hắn hiện tại cũng có hơn 70 cấp, chờ bọn hắn đem đẳng cấp, lên tới cấp 80 thời điểm đổi lại bên trên cấp 80 màu tím áo choàng, có lẽ cũng không cần lo lắng, sẽ bị cương thi quái miểu sát rồi đương nhiên rồi. Vậy vẹn vẹn chỉ là như thế rồi. Tiểu Đông bọn tại lên tới cấp 80 về sau, tối đa cũng chỉ có thể bảo trì, sẽ không bị cương thi quái miểu sát đến như nói, bọn hắn muốn một mình, tại di tích chi thành phố bạn bên trong cày quái, kia là nghĩ cùng đừng nghĩ. Trừ Trương sơn bên ngoài, tại không có một đám người phối hợp tình huống dưới, ai cũng không có khả năng, tại di tích chi thành bên trong đơn độc cày quái. Di tích chi thành những này cương thi quái đều là mấy cái thành đàn tụ tập, hoàn toàn liền không thể tách rời. Coi như phong vân nhất đao bọn hắn, đem đẳng cấp lên tới cấp 80, bọn hắn nhiều nhất chỉ có thể bảo trì bản thân không treo. Nghĩ soát cương thi quái, bọn hắn vẫn vẫn là không quét đi được. Nhưng vấn đề là, tại di tích chi -tí thành phố bản bên trong, tổ đội là một nan đề đại gia ở bên ngoài tổ tốt đội ngũ, tiến vào di tích chi -tí địa về sau, khả năng hoàn toàn cũng không có tác dụng. Bởi vì đại gia sẽ phân tán tại các nơi, căn bản liền sẽ không cùng một chỗ. Chờ đến mọi người tụ hợp đến một đợt, kia phải đợi bao lâu? Trên thực tế, di tích chi -tí thành phố bạn, lớn nhất chỗ khó ngay tại ở nơi này. Nếu không trong trò chơi cái khác đại lão hiện tại liền có thể đi vào soát nếu như có thể tạo thành đại đoàn đội một đợt tiến vào di tích chi thành một đám vây công cương thi quái đó là đương nhiên là có thể đánh thắng được bọn hắn ngay cả thực tinh buôn đều có thể đánh một đợt sẽ còn sợ đánh không lại di tích chi thành bên trong cương thi sao biện pháp này nếu như đi được có thể lời nói những cái kia các đại lão nhất định sẽ nghĩ biện pháp thu thập giấy thông hành sau đó một đoàn tiến vào phó bản chỉ cần nhân số đủ nhiều bây giờ còn là có một bộ phận đại lão cấp bậc thủ hộ chiến sĩ có thể đánh vác được cương thi quái tổ thương cũng tỷ như chiến thần lý tĩnh hắn bây giờ lượng máu Đoán chừng cũng có lớn mấy chục vạn rồi. Bọn hắn chỉ cần tìm những cái kia buộc phát tổn thương không phải quá mạnh, số lượng không phải rất nhiều cương thi quái vẫn là có thể xoát quét một cái. Nhưng này phải cần có rất nhiều phụ trợ tăng máu mới được. Bây giờ vấn đề là con đường này căn bản là đi không thông. Có lẽ đại đoàn đội, tổ đội tiến vào di tích chi thành hoàn toàn là được không thông. Thật muốn như vậy, sợ là cả ngày thời gian đều không cách nào đem người hội tụ đến một đợt. Không chỉ có như thế, có lẽ không đợi những người này tụ hợp đến một đợt, sợ là đều đã ngã hơn phân nửa nói tóm lại, trước mắt cái khác thời layer muốn đi vào di tích chi thành soát thánh giả di vật hoàn toàn cũng không có có thể thao tác tính. bọn hắn muốn tăng thực lực lên, cũng chỉ có thể đàng hoàng tăng lên đẳng cấp, sau đó từ từ làm thần khí đến như thần khí chuyển thăng sự tình, bọn hắn là không cần nghĩ. cái này đồ vật, trước mắt cơ bản cũng là trương sơn độc quyền. theo thời gian chậm rãi chuyển rời, trương sơn một người tại di tích chi thành bên trong chạy quái tốc độ càng lúc càng nhanh, bởi vì đem bốn kiện công kích loại trang bị toàn bộ làm thành thần khí nhị chuyển. trương sơn bây giờ tổn thương năng lực đã có rất lớn để cao, hắn bây giờ lý luận tổn thương không sai biệt lắm có năm vạn. Đây là không có tính, nô lão bạn công kích chúc phúc chẳng thái. Nếu không, sợ là có hơn 60 vạn. Trương Sơn hiện tại đánh vào cương thi quái trên đầu tổn thương trị số đã có 17, 18 vạn nhiều. Hắn chỉnh thể cày quái tốc độ, so với vừa mới bắt đầu tiến vào di tích chi thành thời điểm, cơ hội có tăng gấp bội trưởng thành. Trước đó Trương Sơn muốn đánh nổ hai con cương thi quái, đều muốn tầm 10 phút thời gian đánh nổ bốn cái một đợt cương thi quái, phải 20 phút. Nhưng là bây giờ lại không dùng được, thời gian lâu như vậy. Bốn cái một đợt cương thi quái, Trương Sơn hiện tại chỉ cần 11, 12 phút, hoàn toàn liền có thể đánh nổ Hiện tại Trương Sơn cày quái tốc độ, càng lúc càng nhanh. Hạn tại di tích chi thành bên trong thu hoạch cũng biến thành càng ngày càng nhiều đang cày nửa tháng sau, Trương Sơn tích lũy di tích chi thành giấy thông hành đã có 18 tấm đến như thánh giả di vật, càng là đã tích lũy hơn 80 cái. Mặc dù Trương Sơn tích chữ không ít thánh giả di vật, nhưng là hắn cũng không có, lại dễ dàng đi chuyển thăng thần khí. Thần khí tam chuyển cần tiêu hao 3 cái thánh giả di vật, mà lại sát suất thành công chỉ có 12.5%. Như thế thấp sát suất thành công, không nhiều tổn trợ một chút thánh giả di vật, Trương Sơn hoàn toàn cũng không muốn độ tụ. Hắn không muốn thương tổn thần án, nếu như mỗi lần tập hợp đủ một đợt thánh giả di vật, liền đi chuyển thăng thần khí. Vạn nhất thất bại, đây chẳng phải là quái đau lòng. Trương Sơn dự định chờ hắn gộp đủ 100 thánh giả di vật, lại tập trung sông một đợt. Mặc dù như thế, khẳng định cũng được trải nghiệm vô số lần thất bại mới có thể thành công. Nhưng là cái này không sao, bởi vì này dạng làm, coi như đau lòng, cũng là một lần liền đau lòng đủ. Lại nói, chờ hắn thất bại vô số lần về sau, đoán chừng cũng sẽ trở nên chết lặng. Vậy liền lời nói, có lẽ liền sẽ không lại đau lòng, đương nhiên rồi đau lòng chỉ là lời nói đùa. Chủ yếu là Trương Sơn cảm thấy tương tự số lượng thánh giả di vật, tách ra lần lượt xuống truyện, cùng tập trung đến một đợt sông truyền so sánh. Có lẽ tập trung một lần sông một đợt, thành công độ khả thi, phải lớn hơn một chút đến như cụ thể là không phải như vậy, vậy cũng chỉ có có trời mới biết. Cái này mẹ nó, sợ là cái huyền học vấn đề. Dù sao Trương Sơn cho là như vậy, có lẽ đây là hắn ảo giác đi. Trương Sơn một người, nham chán soát lấy cương thi quái, lại là hai ngày thời gian quá khứ. Theo một đợt cương thi quái bị hắn đánh nổ, mấy đạo lưu quang rơi vào trường Sơn ba lô. Trương Sơn tiện tay mở ra ba lô xem xét. A, lại tuôn ra một cái thánh giả di vật lúc này trương sơn ba lô bên trong đã tồn đủ một trăm thánh giả di vật trương sơn thu hồi thủ pháo thối lui đến một nơi an toàn vị trí hắn dự định sông một đợt tam truyền hắn tích trữ hơn nửa tháng thánh giả di vật cuối cùng là tồn đến một trăm thật sự là không dễ dàng à hiện tại cũng là thời điểm sông một đợt thần khí tam truyền rồi trương sơn ở tại một nơi an toàn vị trí đem ạ uất thủ pháo tháo xuống tới để vào chuyển thăng trong ao sau đó lại từ ba lô bên trong xuất ra ba cái thánh giả di vật một đợt để vào chuyển thang trong ao điểm kích xác nhận chuyển thang trói mắt quang mang lóe qua sáng ngủ trương sơn mắt chó Vãi liệu, đây là chuyển thăng thành công rồi sao? 12,5% sát suất thành công, cũng làm cho hắn một lần thành công, Trương Sơn quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Vận khí của hắn, cứ như vậy tốt sao? Mẹ nó, cái này làm cho Trương Sơn, đều muốn đi mua một đợt vé số. Có vận khí này, hắn đi sổ số lời nói, đây chẳng phải là nhẹ nhõm 500 vạn tới tay đương nhiên rồi. Mua sổ số bất quá là lời nói đùa. Thần khí tam chuyển so 500 vạn, giá trị tiền nhiều hơn. Trương Sơn đem ạ cưu thủ pháo, từ chuyển thăng trong ao lấy ra xem xét. Agôn thủ pháo, thần khí tam chuyển, lực công kích vật lý, 15972 15972. Nhìn xem tam chuyển về sau Agôn thủ pháo, Trương Sơn trong lòng trong bụng nở hoa. Hắc hắc, điều này cũng không khó nha. Một đợt liền trực tiếp xông đi lên rồi. Mặc dù bây giờ vẫn chỉ là tam chuyển, khoảng cách thần khí cửu chuyển, còn kém cách xa và rộng. Nhưng đây là một cái tốt mở đầu. Nguyên bản tại thần khí tiến giai thông cáo, mới ra đến thời điểm, Trương Sơn đều bị thấp như vậy chuyển thăng sát suất thành công, dọa cho lấy rồi. Hiện tại xem ra, cũng chính là có chuyện như vậy. Chỉ cần hắn vận khí đủ, điều này cũng cũng không phải là việc khó gì. Trương Sơn đưa tay pháo thu hồi, nạp lại chuẩn bị bên trên. Tam chuyển thân khí, nhìn xem cũng rất xoái khí. Trương Sơn nhìn xem ba lô bên trong, còn thừa lại 97 cái thánh giả di vật. Muốn hay không lại tiếp tục xông một đợt? Đem thiên ứng vương nước mắt, vậy vọt tới thần khí Tam chuyển. 97 cái thánh giả di vật, có thể xông hơn 30 lần đâu, hẳn là còn có thể lại chuyển thăng thành công một lần đi. Nếu như vận khí đủ tốt lời nói, nói không chừng có thể một đợt, đem ba cái trang sức, toàn bộ làm thành Tam chuyển. Hoàn toàn đáng giá thử một lần. Còn thừa lại nhiều như vậy thánh giả di vật, hiện tại không sông chờ đến khi nào? Tranh thủ một đợt, đem trên người công kích loại thần khí, toàn bộ làm thành tam chuyển. Trương Sơn ý dâm một lúc sau, cấp tốc đem thiên đương vương nước mắt tháo xuống tới, để vào chuyển thăng trong ao. Nói làm liền làm, lại xuống một đợt để vào trang bị về sau. Trương Sơn lấy ra ba cái thánh giả di vật, vậy để vào chuyển thăng trong ao điểm kích xác nhận chuyển thăng. Một đạo màu xám cho khí tức thổi qua, chuyển thăng thất bại. Không hoàng hốt, lại đến. Trương Sơn lần nữa để vào thánh giả di vật, điểm kích xác nhận chuyển thăng. Nhưng mà ý nguyên vẫn là thất bại. Nhưng là Trương Sơn cũng không nhục trí, thần khí tam chuyển cũng không phải là đơn giản như vậy, có lẽ phải nhiều làm mấy lần mới được. Dù sao hắn hiện tại còn có hơn 90 cái thánh giả di vật, hắn còn có thể lại chuyển thăng 30 lần. Thần khí tam chuyển là 12.5% xác suất thành công, cũng không thể nói, hắn liên tục thao tác hơn 30 lần, cũng không thể chuyển thăng thành công đi. Nếu thật là như vậy, hắn sợ là phải đi gặp trở ngại rồi. Trương Sơn lật lại không ngừng để vào thánh giả di vật, lại điểm kích chuyển thăng, nhưng mà mỗi lần đều là thất bại. Trải qua hơn 10 lần thất bại về sau, Trương Sơn cũng không tiếp tục giống lúc bắt đầu, như vậy bình tĩnh. Trong lòng của hắn có như vậy điểm hoang mang rối loạn đắc. Không thể nào, thần khí tam chuyển là khó khăn như thế sao? không nên a vừa rồi một đợt liền thành công, hiện tại cũng đã làm hơn 10 lần, ý nguyên vẫn là thất bại. Cái này mẹ nó, là hắn vừa rồi đem vật khí toàn bộ đều dùng hết sao? Còn muốn tiếp tục hay không xong? Trương Sơn trong lòng có chút xoan xuýt, nhìn xem ba lô bên trong, còn thừa lại thánh giả di vật. Trương Sơn cắn răng thầm nghĩ. tiếp tục làm. Còn cũng không tin, cái này tiên ứng vương nước mắt, hắn liền làm không đi lên. Trương Sơn lần lượt để vào thánh giả di vật, sau đó điểm kích chuyển thăng. Chỉ tiếc, mỗi lần đều là thất bại. Làm Trương Sơn ba lô bên trong, chỉ còn lại cái cuối cùng thánh giả di vật thời điểm, hắn vẫn còn không có đem thiên đương vương nước mắt chuyển thăng thành công. nhìn thấy ba lô bên trong, cô liên liên một cái thánh giả di vật, trương sơn quả thực là khóc không ra nước mắt. bệnh thiếu máu a sớm biết là như thế này, hắn lại đưa tay pháo tam chuyển về sau, nên thu tay lại. nếu là lúc kia thu tay lại, hắn có thể liền kiếm bộ rồi. ba cái thánh giả di vật, liền đem một cái thần khí tam chuyển. nhưng là bây giờ, hắn tựa như là bệnh thiếu máu. coi như tăng thêm ban đầu, tam chuyển thành công hạ gục thủ pháo, kia trương sơn cũng là thiệt thòi. dông dã tốn hao chín cái thánh giả di vật, liền thành công tam chuyển một cái thần khí, vậy còn không tính thua thì sao? sớm biết như thế. Phía sau hắn thì không nên tiếp tục đem còn lại thánh giả di vật trước tổ lấy, đây không phải là càng tăng không. Hoặc là Trương Sơn vừa rồi, tìm một cái trang sức đến sông Tam chuyển cũng được, không thể lão nhìn chằm chằm dây chuyền đến làm. Trương Sơn cảm thấy, cái này thiên ưng vương nước mắt, sợ là cùng hắn có chút tương xung. Lúc trước sông Nhị chuyển thời điểm, giống như cũng là nhiều làm hai lần. Hiện tại sông Tam chuyển, càng là liên tục làm 32 lần, cũng còn không thể làm thành công. Quả thực rồi đáng tiếc, trên đời này không có bán thuốc hối hận. Một đợt để Trương Sơn lãng phí, 96 cái thánh giả di vật đây chính là hắn hơn nửa tháng thành quả a một đợt liền toàn trôi theo dòng nước. Cái này nhưng làm Trương Sơn đau lòng. Mặc dù hắn hiện tại cải quái tốc độ đã có rất lớn đề cao. Vừa mới bắt đầu thời điểm, Trương Sơn một ngày chỉ có thể xoát đến 5-6 cái thánh giả di vật. Hiện tại theo thương tổn của hắn năng lực đề cao, Trương Sơn mỗi ngày đều có thể xoát đến 10 cái tả hữu thánh giả di vật. Tăng thêm vừa rồi lại đưa tay pháo tam truyện, hiện tại cải quái tốc độ thì càng bao nhanh rồi. Về sau hắn hẳn là có thể mỗi ngày ổn định xoát đến 10 cái trở lên thánh giả di vật. Nhưng cho dù là như vậy, kia 96 cái thánh giả di vật cũng không phải con số nhỏ a dù là lấy hắn bây giờ cải quái tốc độ, gần trăm cái thánh giả di vật Hắn cũng được quét lên một tuần trở lên thời gian mới có thể cả đến đi. Cái này sóng liên tục chuyển thăng thất bại cũng rất tổn thương đem Trương Sơn làm cho liên tục quét quái tâm tình cũng không có được rồi. Thánh giả di vật không còn sẽ không có đi. Trương Sơn thu thập tâm tình, không đi nghĩ những cái kia bực mình sự tình vẫn là nhìn xem bản thân vai diễn thua tính. Mặc dù vừa rồi Thiên Ung Vương nước mắt tam chuyển thất bại nhưng là hắn ba cái trang sức đã sớm lên tới nhị chuyển. Lại thêm hôm nay còn làm một cái tam chuyển ạ cự thủ pháo. Hiện tại hắn lực công kích hẳn là tăng lên rất nhiều đi. Xem xét thua tính vai diễn Bồ Tát sáu nòng người nghiệp, thợ săn, xương hảo, nhân tộc anh hùng, đeo, ma tộc khắc tinh, công thần, hai năm kích tướng quân, đẳng cấp, cấp bảy điểm sinh mệnh, hai bảy ba không bốn một không, m e, năm lực công kích vật lý, mười lực lượng, ba nhanh nhẹn, mười trí lực, ba nghìn bốn trăm may mắn, chín, thiên phú, bị động chi vương. Mỗi khi giết chết quái vật, có tỷ lệ ngẫu nhiên thu hoạch được quái vật trên người một cái kỹ năng bị động, phát động tỷ lệ một phần một triệu. Kỹ năng. Nhìn mình vai diễn to tính, Trương Sơn nguyên bản tâm tình buồn bực, nháy mắt là tốt rồi một chút. Hắn bây giờ bảng lực công kích đã đạt đến 14 điểm 5 vạn, có thể đánh ra lý luận tổn thương, hẳn là không sai biệt lắm là 52 vạn. Cũng rất cường đại. Càng mấu chốt chính là, trải qua cái này hơn nửa tháng cày quái, Trương Sơn đẳng cấp vậy tăng lên tới 75 cấp. Tại thế giới mới trong trò chơi này, mỗi cấp năm chính là một đại thẻ. Tại Trương Sơn lên tới 75 cấp về sau, di tích chi thành bên trong cương thi quái đối với hắn đẳng cấp áp chế liền sẽ thiếu một cấp bậc cứ như vậy trương sơn nào thể đánh ra thực tế tổn thương liền sẽ để cao rất nhiều trước tìm một đợt cương thi quái thử một chút trương sơn tại di tích chi thành bên trong nhanh chóng chạy rất nhanh hắn liền tìm được một nơi quái vật điểm bất quá nơi này chỉ có hai con cương thi quái trương sơn nhìn thoáng qua lúc đầu hắn đã muốn trực tiếp rời đi lấy hắn thực lực cường đại như vậy liền xoát hai con cương thi quái có chút không có mặt mũi a bất quá khi nhìn đến cái này hai con cương thi quái danh tự về sau trương sơn liền không có lại đi bởi vì đây là một loại trương sơn trước đó chưa từng gặp qua cương thi quái Có lẽ còn có thể xoát một đợt kỹ năng bị động đâu. Trương Sơn đi ra phía trước, nhìn một chút cái này hai con cương thi quái danh tự. Phệ huyết cương thi, cũng không biết cái này hai con phệ huyết cương thi sẽ có cái dạng gì kỹ năng bị động. Sẽ có gia tăng lực công kích kỹ năng bị động sao? Tất cả kỹ năng bị động bên trong, Trương Sơn thích nhất chính là loại kia gia tăng lực công kích tỷ lệ phần trăm bị động. Bị động như vậy kỹ năng mới là thật thoải mái. Một cái kỹ năng bị động gia tăng lực công kích, so với một cái thần khí thêm phải trả muốn nhiều. Hy vọng cái này hai con phệ huyết cương thi trên thần sẽ có gia tăng lực công kích kỹ năng bị động đi. Trương Sơn một bên hứa tưởng, một bên tiến lên chuẩn bị khai quái được rồi, mặc kệ nhiều như vậy, trực tiếp đi lên mở làm. Quả nó là cái gì bị động, chỉ cần đánh một lần liền biết rồi. Không đi lên đánh một cái lời nói, chỉ dựa vào muốn dựa vào nhịn, cái quỷ gì cũng nhìn không ra. Trương Sơn cấp tốc tiến lên, đối trước mắt hai con vệ huyết cương thi, mãnh liệt khai hỏa. Vô số viên đạn, giống như như hạt mưa hướng cương thi quái quét ngang mà đi, từng đạo tổn thương tại hai con vệ huyết cương thi trên đầu, không ngừng qua lại nhảy vọt. Trương Sơn một thương xuống dưới, mỗi cái cương thi quái trên đầu đều sẽ nhảy ra lục đạo tổn thương. Hắn bây giờ đẳng cấp đã tăng lên tới 75 cấp, lại thêm lại đưa tay pháo làm đến tâm truyện. Cái này hai con phệ huyết cương thi trên đầu, nhảy ra mỗi một đạo tổn thường, đều có 20 vạn trở lên. Hiện tại Trương Sơn cải quái tốc độ, so với hắn mới vừa vào di tích chi thành thời điểm, đã sắp lên còn nhiều gấp đôi. Bất quá hắn đột nhiên phát hiện một vấn đề, vì cái gì thương tổn của hắn đánh được nhanh như vậy? Nhưng những này cương thi quái mất máu tốc độ, nhưng không có hắn tưởng tượng bên trong nhanh như vậy đâu. Cảm giác cái này hai con phệ huyết cương thi, mất máu tốc độ rất chậm a cứ theo đàn này, hắn không được quét lên 10 phút, mới có thể đệm cái này hai con cương thi quái đánh chết đây là vì cái gì? Trương Sơn đều có điểm muốn hoài nghi, vệ huyết cương thi đầu toát ra tổn thương trị số, không phải là giả chứ? Nếu không, hắn đánh ra tổn thương như thế cao, có thể vệ huyết cương thi mất máu tốc độ, so với lúc trước hắn cày quái thời điểm, muốn trầm nhiều. chẳng lẽ cái này hai con vệ huyết cương thi có một cường đại hồi phục kỹ năng bị động? không thể nào, hồi phục bị động đối với Trương Sơn tới nói, thế nhưng là có chút gần cả rồi. món đồ kia đối với hắn tác dụng không lớn a tựa như lúc trước hắn làm được, cái kia sức sống bị động, trừ tại Vương Thành bên ngoài tìm ma thần thời điểm, có như vậy điểm tác dụng bên ngoài, lúc khác căn bản cũng không có dùng. Trương Sơn hồi máu, hoàn toàn dựa vào hắn kia cường đại hút máu năng lực còn tự thân hồi máu, cái kia ngược lại là tác dụng không lớn. Dù sao lại nhanh hồi máu tốc độ, vậy không có khả năng chống đỡ được, quái vật đánh ra đến tổn thương đối với Trương Sơn tới nói, sinh mệnh hồi phục bị động, chính là cái gần gà kỹ năng, thua xa hút máu bị động. Hy vọng cái này hai con cương thi quái trên người kỹ năng bị động, không muốn là hồi phục. Nếu thật là như vậy, Trương Sơn đều có điểm không quá nghĩ, tiếp tục ở đây bên trong quét. Bị động như vậy kỹ năng, hắn soát đến vậy không có tác dụng. Mấu chốt nhất là, có được hồi phục bị động quái vật, cũng không được khá lắm soát. Hồi máu tốc độ nhanh như vậy, ảnh hưởng nghiêm trọng Trương sơn cày quái hiệu suất. Chương 567, kỹ năng bị động vệ huyết. Chương 567, kỹ năng bị động vệ huyết. Trương Sơn vừa mở thương công kích, một bên xem xét những này vệ huyết cương thi thuộc tính cùng kỹ năng. Hắn muốn nhìn một chút, những này vệ huyết cương thi kỹ năng bị động, rốt cuộc là cái gì quỷ? Có thể tuyệt đối không được là sinh mệnh hồi phục loại hình kỹ năng bị động. Thật muốn như vậy, hắn liền phải muốn quay đầu chạy đường, không muốn đánh rồi ở trong mắt Trương Sơn, sinh mệnh hồi phục loại hình bị động, đối với hắn cơ hồ không có bao nhiêu tác dụng. Càng mấu chốt chính là, có được sinh mệnh hồi phục bị động giá quái, đều vô cùng không dễ làm trong người ghét, tựa như bọn hắn trước đó, đánh qua con kia viễn cổ cự ngạc con non đồng dạng. Cũng bởi vì có một sức sống kỹ năng bị động, để viễn cổ cự ngạc con non có được siêu cao sinh mệnh hồi phục tốc độ, làm cho bọn hắn đánh hơn nửa ngày, mới đưa nó đánh chết đánh thực tên bột chậm một chút, cái này vẫn không có gì quan trọng. Dù sao thực tên bột rơi xuống bình thường đều phi thường không tệ, cơ hội là tất xuất thần cấp vật phẩm. Nhưng những này cương thi quái, cũng không phải là bổ sợ những này cương thi quái, trừ có sát suất nhỏ, sẽ tuôn ra thánh giả di vật bên ngoài, cũng sẽ chỉ bảo một chút bạch bản rất rủi. Vì những này đồ vật, Trương Sơn cũng không muốn tổn sức. Nếu như không phải là vì kỹ năng bị động, hắn xoát những này hồi máu tốc độ nhanh cương thi quái làm gì? Tìm một chút dễ dàng xoát cương thi quái đánh, đây chẳng phải là tốt hơn? Hắn một bên công kích, một bên xem xét. Phệ huyết cương thi, màu cam, cấp 100, lực công kích 10 vạn, điểm sinh mệnh 2 tỷ, kỹ năng, Phệ huyết, bị động. Phệ huyết bị động, tại công kích thời điểm, có thể đem tổn thương chuyển hóa thành tự thân điểm sinh mệnh. Hả? Vãi lều. Cái này mẹ nó là một hút máu bị động. Khi nhìn đến Phệ huyết cương thi kỹ năng bị động về sau, Trương Sơn không khỏi đại hỉ. Cái này mẹ nó Không phải sinh mệnh hồi phục bị động, mà là một cái hút máu bị động. Hút máu bị động tốt, trương sơn chính cần bị động như vậy kỹ năng đâu. Cường đại hút máu năng lực là trương sơn đơn nấu bột căn bản. Nếu như hắn không có cường đại hút máu năng lực, mặc kệ thương tổn của hắn năng lực mạnh bao nhiêu, lượng máu cao bao nhiêu, cũng không thể làm được đơn nấu bột bởi vì không có hút máu liền không có thời gian sử dụng. Tại không có đầy đủ thời gian sử dụng thời điểm, trương sơn muốn đánh buộc, liền phải cần phụ trợ giúp hắn tăng máu. Trương sơn bây giờ hút máu hiệu quả chủ yếu đến từ ba cái thiên lương vương trang sức cùng một cái sinh mệnh chuyên chú bị động. Ba cái trang sức cắt thêm 10% hút máu hiệu quả, sinh mệnh chuyên chú bị động thêm 5%. Nói cách khác, Trương Sơn bây giờ hút máu tỷ lệ là hắn đánh ra mức thương tổn 35%. Dạng này hút máu năng lực, đối phó bình thường tốt, vậy coi như góp nhặt. Không dùng phụ trợ cho hắn tăng máu, hắn cũng có thể làm được, đơn đấu nhẹ nhóm đánh nổ. Nhưng là tại đối phó cường lực bọn thời điểm, vậy liền kém một chút ý tứ đặc biệt là tại bộ xung quanh, không có cái khác tiểu quái mục tiêu thời điểm, vậy thì càng là như thế. Tại bộ xung quanh, không có cái khác tiểu quái thời điểm, Trương Sơn bắn lại bị động, liền không thể phát huy ra tác dụng tới. Hắn mỗi thương chỉ có thể đánh ra một lần tổn thương chỉ có thể hút một lần máu. Cái này tại đối phó cường lực bộ thời điểm, là hoàn toàn không đủ đặc biệt là Trương Sơn hiện tại, muốn đi đối phó thứ 9 ma thần, vậy thì càng cần cường đại hút máu năng lực. Bởi vì thứ 9 ma thần xung quanh, không có bất kỳ cái gì tiểu quái tồn tại, cũng chỉ có ma thần cường đại bóng người, cô liên liên đứng sừng sững ở vương thành bên ngoài. Trương Sơn tại đánh ma thần thời điểm, hắn bắn này bị động, hoàn toàn liền không thể phát huy ra tác dụng tới. Tại không có bắn này bị động ra trì thời điểm, hắn chỉ có thể một thương súng bắn tổn thương, một thương hút một lần máu, hiệu quả vô cùng thấp. Mà lại, Trường Sơn muốn đi đánh ma thần, cũng chỉ có thể một mình hắn đi không có khả năng mang theo Ngô lão bản cùng đi đánh. Ma thần toàn địa đồ tổn thương, thật sự là quá mạnh. Mặc kệ Ngô lão bản làm sao tăng thực lực lên, hắn đều không có cách nào, tại vương thành bên ngoài dừng chân. Mà lại ma thần trừ có cường đại toàn địa đồ tổn thương bên ngoài, nó chủ động tổn thương, cũng đều là phạm vi cực lớn tổn thương. Ma thần một đạo ánh đao màu đen lướt qua, đều có thể xẹt qua nửa cái địa đồ. Chỉ cần ở tại ngoại thành layer, liền có khả năng sẽ bị ma thần đao quang làm bị thương. Thương tổn như vậy, đừng nói là Ngô lão bản, liền xem như trong trò chơi cao cấp nhất thủ hội chiến sĩ, cũng không thể gánh vác được. Cho nên, nếu như Trương Sơn muốn lại đi khiêu chiến thứ 9 Ma Thần, liền chú định chỉ có thể là một mình hắn đơn đấu, không có người có thể giúp đến hắn. Vì thế, để cao hút máu năng lực chính là của hắn việc cấp bách. Chỉ cần lực công kích của hắn đủ cao, hút máu năng lực đủ mạnh, lại đem sinh mệnh hạn mức cao nhất để cao mấy cái đẳng cấp. Như vậy Trương Sơn liền có thể thử nghiệm lần nữa đi khiêu chiến thứ 9 Ma Thần rồi. Khi nhìn đến Vệ Huyết Cương Thi kỹ năng bị động về sau, Trương Sơn đánh lên càng thêm hăng hái. Cái này kỹ năng bị động, hắn nhất định phải soát ra tới. Trương Sơn bưng lấy thủ pháo, mãnh liệt viên đạn không ngừng hướng Vệ Huyết Cương Thi quét ngang mà đi chỉ là những này vẽ huyết cương thi hút máu, quả thật có chút làm người buồn nuôn. Trương Sơn một thương đánh ra, có thể đánh ra gần 3 triệu tổng tổn thương lượng. thế nhưng là những này vẽ huyết cương thi, dựa vào cường đại hút máu hiệu quả, thế mà có thể hút trở về mấy chục vạn. làm cho Trương Sơn muốn nhiều đánh một hồi lâu, mới có thể đem cái này hai con vẽ huyết cương thi đánh chết. mặc dù cày quái tốc độ chậm hơn, nhưng là Trương Sơn một chút cũng không có để ý chậm một chút cũng không sao, chỉ cần có thể sẽ bị động kỹ năng xoát ra tới là được. lại nói rồi, kỳ thật cũng chậm không có bao nhiêu. Trương Sơn bây giờ tổn thương năng lực cao tới đáng sợ. bình thường tới nói. Hắn có lẽ không dùng 5 phút, liền có thể giải quyết hai con cương thi quái. Cái này hai con phệ huyết cương thi, mặc dù buồn nôn một chút, nhưng là mỗi một đợt, tối đa cũng sẽ trở ngại hắn 1 2 phút thời gian. Hoàn toàn không cần để ý Trương Sơn không ngừng nổ súng công kích, cách mỗi 5 6 phút, liền có thể đánh nổ một đợt hai con phệ huyết cương thi. Cứ như vậy không ngừng tẩy quái, mai cho đến hơn 7 giờ tối trung thời điểm, theo lại một đợt phệ huyết cương thi bị hắn đánh nổ. Một đạo hệ thống nhắc nhở vang lên. Hệ thống nhắc nhở, ngươi bị động chi Vương Thiên Phú, thông qua đánh giết phệ huyết cương thi phát động, thu hoạch được kỹ năng bị động, Phệ huyết. A, cái này liền thoát đi ra sao? Trương Sơn không khỏi một trận vui vẻ. So với hắn trong tưởng tượng phải nhanh hơn không ít nha. Nguyên bản Trương Sơn còn đánh tính, nếu như trong lúc nhất thời soát không ra được lời nói, vậy liền ban đêm lá gan một đoạn thời gian thử một chút đâu. Nếu không, ngày mai hắn lại lên tuyến tiến vào di tích chi thành phó bản, có thể cũng không biết sẽ xuất hiện ở vị trí nào. Lần này thấy được, phệ huyết như thế cực phẩm kỹ năng bị động, đương nhiên muốn một đợt soát tiểu ra tới. Bằng không mà nói, lần sau còn không biết, phải tới lúc nào mới có thể tìm được loại này phệ huyết cường thi đâu. Nào biết được vận khí của hắn, coi như không tệ, chỉ quét mười giờ không đến. Liên đem phệ huyết cương thi kỹ năng bị động cho soát đi ra. Ra sức gã Trương Sơn mở ra kỹ năng bảng xem xét. Hắn muốn nhìn một chút, cái này phệ huyết bị động, tại hắn soát đến về sau, sẽ cho hắn tăng thêm bao nhiêu hút máu tỷ lệ. Phệ huyết, bị động, tại công kích thời điểm, có thể theo tỷ lệ đem tổn thương chuyển hóa thành tự thân điểm sinh mệnh. Chuyển hóa tỷ lệ là 10% thiên phú thu hoạch được, không thể thăng cấp. Rất tốt 10 cũng rất mạnh. Trương Sơn đang nhìn qua bản thân bảng bên trên, liên quan tới phệ huyết bị động kỹ năng miêu tả về sau, khóe miệng của hắn đều trong bụng nở hoa. Tại nhiều cái này phệ huyết bị động về sau, Trương Sơn bây giờ hút máu tỷ lệ đã đạt đến 45%. Không sai biệt lắm đạt tới một nửa hút máu hiệu quả. Nói cách khác, hắn hiện tại đánh ra 3 triệu tổn thương, bản thân liền có thể hồi máu 150 vạn. Mạnh mẽ như vậy hút máu năng lực cũng rất đáng sợ đương nhiên rồi. Muốn đối phó thứ 9 ma thần, vậy còn kém rất nhiều. Trương Sơn lần trước tại công kích ma thần thời điểm, hắn môi súng bắn ra tổn thương, chỉ có 5 vạn ra mặt. Nói cách khác, hắn môi đánh một thương, chỉ có thể hút không trở về được 3 vạn lượng máu. Cái này còn kém xa lắm. Mặc dù nói, lần trước hắn đánh tổn thương ý, cùng hắn đẳng cấp, cũng có nhất định quan hệ. Lần trước Trương Sơn đi tìm Thứ 9 Ma Thần thời điểm, chỉ có 73 cấp. Hiện tại hắn đã lên tới 75 cấp, Thứ 9 Ma Thần đối với hắn đẳng cấp áp chế, hẳn là sẽ hạ xuống một cái cấp bậc. Nhưng coi như như thế, nếu như Trương Sơn hiện tại lại đi khiêu chiến Ma Thần lời nói, đoán chừng tối đa cũng liền đánh ra không đến 10 vạn tổn thương. Một lần hút máu chừng 5 vạn. So sánh Thứ 9 Ma Thần, cường đại tổn thương tới nói, Trương Sơn như thế điểm hút máu năng lực, hoàn toàn cũng không đủ nhìn. Phải biết, Thứ 9 Ma Thần mỗi đao chém ra tổn thương, đều có gần 3 triệu. Cứ việc Thứ 9 Ma Thần chém bảo chậm, Trương Sơn đánh ra 5 6 thương, Ma Thần lại năng chém ra một đao Nhưng này còn chưa đủ dùng. Trương Sơn đánh 5 6 thương, chỉ có thể hút hồi thứ nhị 30 vạn máu, ngay cả thứ 9 ma thần tổn thương 1 phần 10 cũng chưa tới. Còn xa xa làm không được, chỉ dựa vào hút máu liền triệt tiêu ma thần tổn thương. Xem ra hắn còn phải tiếp tục cố gắng rồi, hoặc là tiếp tục đề cao mình tổn thương năng lực, hoặc là đề cao mình hút máu hiệu quả. Còn có một chút chính là, Trương Sơn phải đề cao mình sinh mệnh hạn mức cao nhất. Hắn bây giờ lượng máu vẫn là hơn 270 vạn. Tại không có mở ra thiên thần hạ phẩm kỹ năng thời điểm, còn chưa đủ thứ 9 ma thần một đao chặt. Nhất định phải đem hắn lượng máu đề cao mạnh mới được có a nghĩ tới đây, trương sơn cũng không cho phép đau đầu. mấy dạng này liền không có một là đơn giản. trừ đề cao tổn thương năng lực đầu này, coi như có đường có thể đi, trương sơn chỉ cần không ngừng soát thánh giả di vật, đem bốn kiện công kích loại thần khí, nhiều chuyển tăng mấy lần. như vậy thương tổn của hắn năng lực, hẳn là còn có thể tăng gấp bội trưởng thành. nhưng là hút máu năng lực, có thể cũng không tốt tăng lên. dù sao hút máu bị động rất ít gặp, hắn có thể ở di tích chi thành tìm một loại, có hút máu bị động cương thi quái, liền đã rất tốt đoán trường rất khó lại tìm đến loại thứ hai đến như đề cao sinh mệnh hạn mức cao nhất, điều này cũng rất khó. Trước mắt Trương Sơn chỉ xác định một loại phương pháp, đó chính là đem vương giả áo choàng truyền thăng. Nhưng coi như hắn đem vương giả áo choàng làm đến 7, 8 chuyện, quản chi cũng là không quá đủ đi. Trương Sơn cảm thấy, hắn phải đem tự thân lượng máu để cao đến 8,9 triệu phía trên, như thế mới đủ bảo hiểm. Hắn ít nhất phải có thể gánh vác, thứ 9 ma thần ba đao tổn thương, tài năng lại đi khiêu chiến đi. Mà lại, lần trước ma thần chém hắn kia mấy đao, vậy không nhất định chính là ma thần mạnh nhất tổn thương. Có lẽ thứ 9 ma thần còn có mạnh hơn kỹ năng tổn thương đâu. Không đem lượng máu chống đến đầy đủ cao lời nói Trương Sơn liền hoàn toàn không có hy vọng có thể gánh vác thứ 9 ma thần tổn thương. Thế nhưng là hắn muốn làm sao làm mới có thể đem lượng máu để cao nhiều như vậy, trừ phi hắn còn có thể xoát đến loại kia gia tăng sinh mệnh hạn mức cao nhất kỹ năng bị động, một cái kỹ năng bị động, gia tăng 10% thậm chí 20% điểm sinh mệnh. Chỉ là loại kia kỹ năng bị động cũng không phải rất thường thấy. Trương Sơn tại di tích Tri Thành quét hơn nửa tháng thời gian, hắn còn không có nhìn thấy qua có loại này kỹ năng bị động cương thi quái. Nghĩ tới những thứ này, Trương Sơn cũng rất đau đầu. Xem ra hắn muốn đánh nổ ma thần vẫn là gánh nặng đường xa, a từ từ sẽ đến đi lại một cái kỹ năng bị động tới tay, mặc dù không thể để cho trương sơn có thể làm được đơn đấu ma thần, nhưng ít ra để hắn thực lực lại trưởng thành một chút. Thực lực có tiến bộ chính là tốt, mỗi ngày trưởng thành một bước nhỏ, sớm muộn có có một ngày, hắn có thể đem ma thần đạp ở dưới chân. làm trương sơn đang chuẩn bị tiếp tục tìm tiếp theo loại cương thi quái mở xuất thời điểm, đột nhiên thu được phong vân nhất đao kêu gọi. sáu nòng đại lão lập tức liền bắt đầu quái vật công thành hoạt động, ngươi không tới sao? nghe tới phong vân nhất đao lời này, trương sơn không khỏi ngây ngẩn cả người. hôm nay có quái vật công thành hoạt động sao? hắn thật đúng là không có quá chú ý cái này hơn nửa tháng thời gian trương sơn một người tại di tích chi thành soát cương thi quái với bên ngoài sự tình căn bản cũng không có làm sao chú ý liền ngay cả mỗi tuần một lần chấn ma đại phó bản trương sơn cũng không có đi soát phó bản số lần đều lãng phí đối với bây giờ trương sơn tới nói chấn ma đại phó bản hoàn toàn liền không có lực hấp dẫn không phải liền là một con thủ quan màu đỏ bộ sao trương sơn hoàn toàn liền không có để ở trong lòng màu đỏ bộ vậy bạo không ra cái gì tốt đồ vật còn không bằng soát cương thi quái tới thoải mái đâu nhưng hôm nay quái vật công thành hoạt động hắn muốn hay không đi tham gia đâu trương sơn rơi vào trầm tư. Nói thật, Trương Sơn hiện tại một lòng chỉ nghĩ soát thánh giả di vật, hắn nghĩ sớm một chút, đem trên người thần khí chuyển thăng lên đối với quái vật công thành hoạt động, hắn vậy hứng thú không lớn. Dù sao một trận quái vật công thành hoạt động, tổng cộng cũng chỉ có 7 con thực tên bội mà cái này 7 con thực tên bội, còn phải toàn bộ trong trò chơi, nhiều như vậy giờ lỡ một đợt đọt đến phiên bọn hắn phong vân công hội, tối đa cũng cũng chỉ có thể cướp được 1 2 con. Chủ yếu hơn chính là, thực tên bội rơi xuống, bây giờ đối với tại Trương Sơn tới nói, cũng không phải rất trọng yếu rồi. Thực tên bội bình thường cũng chính là rơi xuống thần khí khuôn đúc cùng thần khí nhiệm vụ phẩm. Trương Sơn hiện tại lại không cần những này. Hắn đã lấy được nguyên bộ thần khí. Bất quá, trừ thần khí khuôn đúc cùng nhiệm vụ phẩm bên ngoài, thực tên bộ còn có một định tỷ lệ, sẽ rơi ra cường đại đặc thù vật phẩm. Cũng tỷ như sách giết người, định vị châu loại hình vật phẩm, chính là thực tên bộ tuôn ra đến. Loại này vật phẩm mới là trương sơn cần đồ vật. Chỉ là loại này cực phẩm đặc thù vật phẩm, rơi xuống tỷ lệ thật sự là quá nhỏ. Hoặc là nói, toàn bộ trong trò chơi, hẳn là cũng không có mấy món loại này vật phẩm phóng xuất. Thậm chí có chút khả năng sẽ chỉ ra một cái, sẽ không lại tuôn ra kiện thứ hai tới. Vậy hắn muốn hay không đi tham gia, lần này quái vật công thành hoạt động đâu? Trương Sơn nghĩ một lát về sau, nói với Phong Vân Nhất Dao: Các ngươi đi trước, ta chế một chút tới, chờ hoạt động qua sau nửa giờ, ta liền đến. Đại Lão ngươi như phê, ngươi là trướng mắt màu đỏ bột đi, chỉ muốn đánh thực tên bột. Hừm, bình thường màu đỏ bột, đánh lên cũng không có ý tứ. Thuận ta, vậy ngươi phải nhớ được đến nha. Không có ngươi ở đây, chúng ta đoạt thực tên bột, sợ là không quá ổn. Yên tâm đi, chờ sau đó ta liền sẽ tới. Trương Sơn thật lòng suy nghĩ một chút, quái vật công thành hoạt động, hắn vẫn phải đi trộn lẫn sóng. Dù sao trừ trong hoạt động, bột rơi xuống bên ngoài. Quái vật công thành hoạt động còn có một cái bảng công hiến, có bảo dương có thể cầm. Chỉ cần trương sơn chiếm cư đứng đầu bảng, liền có thể cầm một cái ngũ tinh bảo dương. Mà ngũ tinh bảo dương có thể mở ra thần cấp vật phẩm. Mặc dù đại đa số tình huống dưới hắn mở ra đều là chút rác rưởi, thế nhưng không đều là như thế. Vạn nhất vận khí buộc phát lời nói, cũng có có thể sẽ mở ra tốt đồ vật đương nhiên rồi. Còn có một chút chính là, trương sơn dù sao cũng là phong vân công hội thành viên, giống quái vật công thành dạng này hoạt động lớn, hắn làm sao cũng hẳn là đi tham gia một lần. Vang không, vậy liền hiển nhiên cho hắn quá không thích sống chung rồi. Vạn nhất lúc này hắn không có đi, mà Phong Vân Công Hội lại không có cấp được thực Thiên Bột Kỳ ạ Công Hội bên trong các đại lao, cũng không được oán chết hắn, mà lại hắn đi trộn lẫn sóng quái vật công thành hoạt động, cũng sẽ không chậm trễ quá nhiều thời gian. Trương Sơn tính toán đợi đến thực tên Buôn, sắp soát lúc đi ra, hắn lui nửa ra di tích chi thành, đi trộn lẫn sóng hoạt động đại khái hơn nửa giờ đã đủ rồi. Có nửa giờ thời gian, Trương Sơn khẳng định có thể vững vàng chiếm đóng bảng công hiến đứng đầu bảng. Chỉ cần có hắn tại Phong Vân Công Hội cấp được một con thực Thiên Buôn, nhất định là vững vàng. Nếu như hắn nguyện ý, lại nhiều cấp được một con, đều không phải việc khó gì. Hiện tại Trương Sơn thực lực mạnh như vậy, hoàn toàn nói lên được, có thể trong trò chơi tung hành vô địch. Trương Sơn mục tiêu, sớm đã không có thả trên người dở layer, trong mắt của hắn chỉ có ma thần đến như nói trong trò chơi cái khác dở layer, vô luận đối phương có bao nhiêu người, hắn đều sẽ không đặt tại trong mắt. Cho nên, chỉ cần Trương Sơn nguyện ý, tại quái vật công thành trong hoạt động, nhiều đoạt một con thực tiên muộn, hoàn toàn cũng không phải là sự. Chỉ là Trương Sơn muốn đi tham gia quái vật công thành hoạt động lười nào ấy, hắn liền phải lãng phí nữa một tấm giấy thông hành rồi. Bởi vì rời khỏi di tích chi thành về sau, hắn muốn đi vào lại, liền lại được sử dụng một tấm giấy thông hành bất quá bây giờ cũng không cái gọi là rồi. Trương Sơn hiện tại đã tích lũy hơn 20 tấm di tích chi thành giấy thông hành. Cái đồ chơi này hắn tạm thời không thiếu, lãng phí một tấm cũng không sao. Trương Sơn nhanh chóng tại di tích chi thành phó bản chạy vừa động, hắn dự định đi tìm chỗ tiếp theo cải quái điểm. Vừa rồi kia hai con phệ huyết cương thi, hắn là không muốn lại quét. Dù sao phệ huyết cương thi kỹ năng bị động, hắn đã soát đến tay, không cần thiết lại quét xuống. Chủ yếu là những này sẽ hồi máu cương thi quái, soát lên thật sự là có chút buồn nôn. Trước đó nếu như không phải là vì kỹ năng bị động lời nói, Trương Sơn căn bản liền sẽ không đi soát bọn chúng. Bây giờ bị động kỹ năng, hắn đã soát đến tay, tự nhiên muốn đổi một nơi cày quái điểm. Rất nhanh, Trương Sơn liền tìm được một chỗ khác cương thi quái cày quái điểm. Bốn cái hốc đầu cương thi. Ngay ở chỗ này thích hợp hơn đi. Loại này cương thi quái kỹ năng bị động là một loại bạo kích bị động. Trương Sơn trước đó đã có đem hốc đầu cương thi kỹ năng bị động soát đến, hiện tại coi như lại soát, cũng sẽ không cho hắn kỹ năng bị động, nhưng là cũng không cái gọi là rồi. Tại di tích chi thành quét, cái này hơn nửa tháng thời gian, phó bản bên trong đại bộ phận cương thi quái, trên người kỹ năng bị động cũng đã làm cho hắn soát đến tay còn lại còn không có để hắn soát đến kỹ năng bị động, đã không có bao nhiêu. về sau còn có phải là thời gian, có thể để hắn tại di tích chi thành phố bản bên trong từ từ soát. về phần hiện tại, hoàn toàn không cần thiết chọn, chỉ cần không phải loại kia buồn nôn cương thi quái, vậy thì liền tùy tiện soát đi. dù sao hắn cũng liền soát hơn nửa giờ, chờ chút hắn còn muốn đi trộn lẫn bên dưới, quái vật công thành hoạt động đâu? chỉ có gần ấy thời gian, tùy tiện tìm mấy cái cương thi quái soát tiểu đi, cũng không cần quá để ý trương sơn vậy không trông cậy vào. còn dư lại hơn nửa giờ, có thể soát ra chút gì thành tiểu. hắn thuần tuy là tẩy thành quen thuộc. Trương Sơn tại di tích chi thành phố bản bên trong, quét cái này hơn nửa tháng thời gian, hắn đã quen nơi này. Nếu như không phải là bởi vì có quái vật công thành hoạt động lời nói, hắn đều có chút không quá nghĩ rời khỏi phó bản. Trương Sơn lại tại di tích chi thành phố bản bên trong, quét nửa giờ cường thi quái. Trong lúc đó lại tuôn ra một cái thánh giả di vật. Khoan hay nói, hắn hôm nay vận khí cũng thực không tồi, lúc này mới hơn 8 giờ tối trung, hắn liền soát đến 10 cái thánh giả di vật. So với trước mấy ngày, hôm nay hiệu suất cao hơn được nhiều. Có lẽ là hắn vận rủi đã qua đi. Dù sao tại buổi sáng thời điểm, hắn một đợt thần khí truyền thăng thao tác Chọn vẹn lãng phí 96 cái thánh giả di vật, hiện tại có thể là vận rủi quá khứ, vận may sắp đến. Trương Sơn nhìn xem ba lô bên trong 10 cái thánh giả di vật, trong lòng có như vậy điểm nữa, muốn hay không lại xông một đợt, nhìn xem có thể hay không, đem thiên đứng nước mắt vọt tới tâm truyện. Bất quá ý nghĩ này, chỉ cần Trương Sơn trong đầu xoay một vòng, liền bị hắn từ bỏ được rồi. 10 cái thánh giả di vật, chỉ đủ xông 3 lần, chuyển thăng thành công độ khả thi quá nhỏ vẫn là không muốn đi phí sức. Trương Sơn nhìn một chút thời gian. Bây giờ là 8 giờ rưỡi đêm. Quái vật công thành hoạt động đã bắt đầu nửa giờ. Là thời điểm ra ngoài trộn lẫn sóng hoạt động chấm thêm lời nói cũng đừng làm cho người khác đem hắn bảng công hiến đứng đầu bảng vị trí đoạt đi nếu là như vậy vậy hắn có thể sẽ thua lô lớn trương sơn còn chỉ vào dựa vào bảng công hiến thứ nhất ban thưởng ngũ tinh bảo dương để hắn có thể mở ra cực phẩm vật phẩm đâu mặc dù nói ngũ tinh bảo dương mở ra tốt đồ vật tỷ lệ cũng không phải quá lớn nhưng cái này chí ít cũng là có tỷ lệ nha không đem ngũ tinh bảo dương hôn tới tay đây chẳng phải là ngay cả cái tỷ lệ cũng không có trương sơn tại đánh nổ một đợt cương thi quái về sau liền lối lui đến an toàn vị trí bắt đầu đọc đầu về thành trương năm Cầm Dịu Vàng đốn tuổi hoàng đế. Chương 568, Cầm Dịu Vàng đốn tuổi hoàng đế. Trương Sơn đọc đầu trở lại đường Dương Thành, sau đó liền chuyển tống đến Thiên môn Quan. Hắn hiện tại đã không cần mua tiếp tế, cũng không cần sửa đồ. Nguyên bộ thần khí chính là thuận tiện, bên bị vĩnh viễn không mài mòn, có thể vĩnh viễn không dùng sửa đồ đến như tiếp tế phương diện, hắn trước kia vốn là không thế nào mua. Lúc đầu thợ săn chính là một cái hao phí thấp nghề nghiệp, cần tiếp tế rất ít. Trương Sơn càng là như vậy, có cường đại hút máu năng lực tại, hắn căn bản là không cần đến hồng dược đến như lam dược vậy thì càng không cần dùng. Trương Sơn căn bản cũng không có mấy cái kỹ năng có thể dùng. Bình thường dùng qua một đợt kỹ năng về sau, muốn qua thật lâu mới có thể dùng ra đợt thứ 2 kỹ năng. Giã như vậy kỹ năng giãn cách thời gian, hoàn toàn cũng không cần cắn thuốc bổ lam, dựa vào bản thân từ từ hồi lam đã đủ rồi. Trương Sơn trước kia mua tiếp tế, càng nhiều hơn chính là cho gấu trúc viên, mua một chút sủng vật lương. Chỉ là hiện tại gấu trúc viên, Trương Sơn vậy dùng đến càng ngày càng ít, tiêu hao không có bao nhiêu sủng vật lương. Lại nói, Trương Sơn ba lô bên trong, một mực có chuẩn bị lấy số lớn sủng vật lương đâu. Cho nên, Trương Sơn tại trở lại Dương Dương Thành về sau, trực tiếp liền chuyển tống đến Tiên môn quan. Hoàn toàn không cần đến tại Dương Dương Thành dạy vỏ khốn khổ. khổ. Trương Sơn truyền tống đến Thiên môn Quan về sau, liền nhanh chóng thuận di đến cửa thành, sau đó cưỡi ngựa hướng quan ngoài thành chạy tới. Trương Sơn một bên cưỡi ngựa chạy đường, một bên nhìn bên ngoài thành khắp nơi đều có các quốc gia gờ lây ở tại. Hắn không khỏi có chút thần sắc lắc trận. Theo thực lực tăng lên, Trương Sơn càng ngày càng cảm thấy, hắn cùng những người khác chơi không phải cùng một trò chơi, cảm giác cùng những người khác cũng không tại cùng một cái thế giới. Nhìn thấy cái khác gờ lây ở ngay tại quan ngoài thành, kích tình vây công màu đỏ bột Trường Sơn cũng cảm giác có chút không chân thực. Không phải liền là cấp tám màu đỏ bột sao? Cần phải như thế nhiều người một đợt vây công sao? Không chỉ có như thế. Trương Sơn một đường chạy qua, còn chứng kiến qua mấy chỗ là xe trả diện. Một đoàn mấy trăm thậm chí mấy ngàn người vây công, thế mà đánh không lại một con cấp 80 màu đỏ bột bột đáng sợ như vậy sao? Làm sao Trương Sơn cũng không cảm thấy thế nào, giống như vậy màu đỏ bột, hắn có thể đồng thời đơn đấu 10 con, đều không đáng kể. Mà cái khác tờ layer, thế mà mấy trăm mấy ngàn người một đợt vây công, đều sẽ đánh không lại. Nhưng mà, sự thật chính là như thế. Trương Sơn thực lực đối với trong trò chơi cái khác tờ layer tới nói, chính là siêu mẫu giống như tồn tại, hoàn toàn liền không có khả năng so sánh. Vô luận từ phương diện nào tới nói, đều là giống nhau luôn đẳng cấp, Trương Sơn bây giờ là 75 cấp, mà cái Khác tở Lệ ơi bây giờ còn tại 450 cấp đảo quanh, kém lấy lao đại một đoạn. Nếu như nói, chỉ luận đẳng cấp còn chưa đủ lấy, thể hiện ra thực lực sai biệt lợi nói. Như vậy thuộc tính phương diện so sánh, liền vô cùng rõ ràng. Liên lực công kích phương diện tới nói, trong trò chơi những cái kia đại lao tở Lệ ơi bình thường cũng chính là 4, 5 vạn tài hữu lực công kích. Mà Trương Sơn bảng lực công kích đã đạt đến 14 vạn rưỡi, nếu như tính luân sách giết người gấp bội hiệu quả, đó chính là 29 vạn. Dạng này chiến lệnh, quả thực cũng rất không trần thực. Tại lượng máu phương diện cũng là như thế. Trương Sơn bây giờ lượng máu là hơn 270 vạn, mà trong trò chơi cấp cao tờ layer, đoán chừng cũng chính là 10 vạn ra mặt đương nhiên rồi. Khẳng định cũng có bộ phận cường lực thủ hộ đại lao, lượng máu có thể đạt tới rất cao, 7, 8 chục vạn lượng máu đều có thể có. Nhưng liền phần lớn người tới nói, huyết lượng của bọn hắn, cơ bản cũng là 10 vạn ra mặt đây là nói đại lao tờ layer còn trong trò chơi những cái kia phổ thông tờ layer, cùng Trương Sơn lại càng không có khả năng so sánh rồi. Trong trò chơi, lực công kích không hơn vạn tờ layer, còn có rất nhiều người tồn tại. Những thứ khác tợ layer thuộc tính yếu như vậy, cũng khó trách mây trăm hơn ngàn người, một đợt đánh màu đỏ buốt, đều sẽ là xe. Trương Sơn một bên chạy đường, một bên cảm khái. cũng không dễ dàng ai Trương Sơn cưới ngựa xích thố. Tại Thiên Môn quan thu nhập thêm nhanh chạy vội. Mỗi khi hắn đi ngang qua một đám đợi lỡ bên người thời điểm, người khác đều là lộ ra ánh mắt cảnh giác. Trương Sơn một thân màu vàng sáng vương giả áo choàng, trong trò chơi vô cùng dễ thấy, đại gia chỉ cần hơi lưu ý một lần, liền có thể phát hiện hắn tồn tại. Những người này ở đây nhìn thấy Trương Sơn đi ngang qua, cũng không khỏi phải có chút sợ sợ. Bọn hắn sợ Trương Sơn sẽ đoạt thuận tay đoạt bổ sở, ỉ thật những này đợi lỡ làm sao biết Trương Sơn đã sớm trúng mắt, những này thông thường màu đỏ bớt rồi. Thông thường màu đỏ bột bình thường cũng chính là tuân ra màu đỏ trang bị. Trương Sơn muốn kia đồ vật làm gì đem bán lấy tiền đều bán không đến bao nhiêu. Không ở người của một thế giới, quan niệm đều có khác biệt rất lớn. Người khác cho rằng chân quý đồ vật, Trương Sơn hoàn toàn là chẳng thèm nói tới. Thượng Như cố sự bên trên là thế nào nói tới? Hai cái tiểu phu vừa ăn màn đầu, một bên thảo luận hoàng đế ngay tại làm cái gì. Một cái tiểu phu nói, hoàng đế nhất định là cầm rượu vàng tại đốn tuổi. Một cái khác tiểu phu nói, hoàng đế làm sao có thể còn muốn đốn tuổi đâu? Hắn khẳng định mỗi ngày đều có bánh bao trắng ăn, đều không cần đốn tuổi có lẽ ở nơi này chút tở lê ở trong mắt trương sơn chính là cái kia hoàng đế cầm thần khí chặt buộc hoàng đế thế nhưng là bọn hắn làm sao biết trương sơn đối với bình thường muộn đã không có bao lớn hứng thú nhìn thấy trương sơn đi ngang qua xung quanh cậu lê ở thỉnh thoảng nhỏ giọng nghị luận vãi lều đây là bồ tát sáu nòng hắn sẽ không cấp chúng ta bồ ta không biết đều chú ý một chút nhìn thấy bồ tát sáu nòng đạo thủ chúng ta liền tranh thủ thời gian chạy đường không muốn chết vô ích rồi sẽ không có chuyện gì chỉ cần chúng ta không chủ động đi treo cho hắn bồ tát sáu nòng hẳn là không không để ý đến chúng ta cái này có thể rất khó giảng chúng ta nơi này chính là có một con màu đỏ bùa đâu hắn sẽ không đỏ mắt sao đều cho ta cẩn thận một chút tránh đi một chút bồ tát sáu nòng đừng để hắn chú ý tới chúng ta Bồ tát sáu nòng hiện tại quá mạnh chúng ta có thể không thể chơi vào đúng vậy à hắn không chỉ có làm đủ nguyên bộ thần khí mà lại ngay cả tam truyền thần khí đều có cũng không biết hắn là làm sao làm được ai cái khác đại lao tại di tích chi thành hoàn toàn liền chân đứng không vững mà bồ tát sáu nòng lại có thể xoát đến nhiều như vậy thánh giả di vượn cái trinh lệch này thật sự là quá lớn theo nhiều như vậy tâm làm gì dù sao bùa tát sáu nòng cùng chúng ta cũng không phải là người của một thế giới để những cái tiêu các đại lao đi đau đầu đi cũng đúng chúng ta tránh một chút là được đoán chừng hắn vậy chướng mắt chúng ta những này bị vùi dập giữa chợ chỉ cần không vọt tới họng súng của mình bồ tát sáu nòng đều khinh thường tại đánh chúng ta ừm ân, nhường cho hắn một chút được rồi trương sơn một đường tại thiên môn quan bên ngoài chạy vội hắn đột nhiên nhớ tới còn không có hỏi một chút phong vân nhất đao đám người tại vị trí nào đâu hắn một người như vậy tại thiên môn quan bên ngoài chạy lung tung kia được chạy đến lúc nào mới có thể tìm được công hội bên trong các đại lao trương sơn dừng bước lại sau đó kêu gọi phong vân nhất đao hỏi đại lao các ngươi ở đâu quá Ngươi ra phó bản sao. Chờ một lát, ta để cho lão đại kéo ngươi tiến đội ngũ. Không lâu lắm, phong vân thiên hạ phát tới đội ngũ mời. Trương Sơn xác nhận gia nhập đội ngũ về sau, liền kiểm tra một hồi đội ngũ tin tức, phát hiện trong đội ngũ các đại lão cách hắn vị trí hiện tại cũng không tính quá xa. Trương Sơn cấp tốc điều chỉnh phương hướng, nhanh chóng áp tới. Hai phút không đến, Trương Sơn liền thấy công hội bên trong một đám đại lão, ngay tại vây công màu đỏ bổ sẵn cấp tốc xuống tới, sau đó cùng một đợt nổ súng công kích. Trương Sơn một bên công kích bột, vừa nói, thực tên bột còn không có xoát ra đi còn không có đâu, chờ chúng ta đánh xong cái này màu đỏ bốt, liền đi qua nhìn xem. tốt. Đến từ quái vật công thành hoạt động sửa chữa bản về sau, thực tiên bột đổi mới vị trí, vẫn đều là cố định. mỗi lần đều là 7 con ma tộc nghị viên, xuất tại cùng một vị trí đại gia chỉ cần tại ma tộc nghị viên đổi mới trước đó, chạy tới là được. còn dư lại chính là nhìn các phe bản sự rồi. giành được đến an đỉnh, tìm không thấy chỉ có thể uống gió tây bắc. dù sao mỗi trận quái vật công thành hoạt động, tổng cộng cũng chỉ có 7 con ma tộc nghị viên. toàn bộ trò chơi có nhiều như vậy, lợi ở tồn tại chỉ là cường lực đại công hội, liền có hơn mười nhà mỗi lần hoạt động cũng chỉ có 7 con thực thiên bút, hoàn toàn cũng không đủ phân. Trương Sơn cũng không có hỏi lại, dù sao chờ chút hắn đi theo những đại lao này nhóm, cùng đi soát một đợt ma tộc nghị viên liền xong chuyện. Hắn bây giờ đối với tại đánh thông thương bút cũng không có quá lớn kích tình ở trong mắt Trương Sơn, chỉ có ma thần mới đáng giá hắn đi khiêu chiến còn những thứ khác bút, hắn cũng chính là giúp công hội bên trong các đại lao thuận tay đánh một đợt thôi. Bản thân hắn cũng không phải là rất để ý Trương Sơn bưng lấy thủ pháo, đối trước mắt màu đỏ bút không ngừng nổ súng quét ngang, nô lão bản pháp kiếm vung lên cho hắn tăng thêm công kích trúc phúc trạng thái, quân bạo tổn thương không ngừng từ ma tộc thương binh thống lĩnh trên đầu toát ra. Tại tăng thêm nô lão bản công kích chúc phúc trạng thái về sau, Trương Sơn bây giờ lý luận tổn thương đã đạt đến hơn 60 vạn. Hắn mỗi súng bắn ra, bột trên đầu đều sẽ toát ra một cái, hơn 60 vạn tổn thương trị số. Tại đánh ra bạo kích hiệu quả thời điểm, chính là hơn 3 triệu. Nếu như đánh ra thần thánh một kích lời nói, đó chính là hơn 6 triệu tổn thương. Trương Sơn thương tổn như vậy trị số, trực tiếp cũng rất đáng sợ. Những này cấp 80 ma tộc thương binh thống lĩnh, đối Trương Sơn không có quá nhiều đẳng cấp ưu thế. Trương Sơn mỗi thương cơ hồ đều có thể đánh ra toàn mạch tổn thương mọi người thấy trương sơn mạnh như vậy tổ thương quả thực liền có chút không dám tin vào hai mắt của mình vãi lều sáu nòng đại lao hiện tại mạnh như vậy sao một thương 6 triệu tổ thương đúng vậy a nhìn xem có chút không quá chân thật sáu nòng đại lao so bột đánh nhiều bột đánh ra tổ thương cũng bất quá là 2-30 vạn vẫn chưa tới sáu nòng đại lao một nửa mẹ nó so bột còn mạnh hơn gỡ layer ta chơi qua nhiều như vậy trò chơi cũng thật là chưa từng gặp qua mấy cái xác thực sáu nòng đại lao thương hại kia ta thật là có điểm xem không hiểu đây là làm sao làm lên đến trang bị cùng kỹ năng a chờ sáu nòng đại lão làm đến thần khí cựu chuyện lời nói, sợ là còn muốn càng biến thái. ai, quá bất hợp lý, cái này khiến chúng ta những này bị vùi dập giữa chợ làm sao sống? ha ha, chơi bản thân là được, ngươi còn muốn cùng sáu nòng đại lão so sao? so cái gì? ta chỉ là đang nghĩ, lúc nào ta cũng có thể, làm đầy đủ bộ thần khí là tốt rồi. đừng có nằm động. ngươi còn muốn nguyên bộ thần khí? để yên cái một hai năm, kia là nghĩ cùng đừng nghĩ. ai, ai nói không phải đâu? thần khí quân đúc còn tốt đâu, có thể những thần khí kia nhiệm vụ phẩm, thật đúng là khó làm, hoàn toàn sẽ không thấy tôn gia tới qua. đừng hoảng thần khí cũng sẽ có, từ từ sẽ đến, chỉ có thể nghĩ như vậy. Đại gia một bên thổi nước, một bên công kích, hai phút không đến, màu đỏ ma tộc thương binh thống lĩnh liền bị trường sơn một thương bạo kích đánh nổ. phong vân thiên hạ cấp tốc đem vật phẩm chia xong về sau nói, đi, đi chờ đợi thực tên bộn đổi mới. đám người bọn họ tại phong vân thiên hạ dẫn dắt đi, nhanh chóng hướng ma tộc nghị viên đổi mới vị trí chạy tới. không lâu lắm, bọn hắn liền chạy tới vị trí, chỉ thấy nơi đó đã đứng đầy các phương nhân mã. hiện tại mọi người đều biết quái vật công thành trong hoạt động thực tinh bộn là cố định vị trí đổi mới, cho nên mỗi lần hoạt động bắt đầu không bao lâu. Những cái kia tự nhận là có thực lực, có thể tranh đoạt thực tên bộ thế lực đều sẽ sớm tới. Bất quá tương đối, bắt đầu kia một hai lần hoạt động, hiện tại trong hoạt động bộ tranh đoạt cũng không phải là kịch liệt như vậy. Hiện tại các phương cũng sẽ không mang quá nhiều người đi tới. Riêng phần mình thực lực là thế nào, tất cả mọi người tâm lý nắm chắc, cũng không phải là người mang nhiều người đi tới, liền có thể thay đổi. Tựa như bọn hắn Phong Vân công hội, mặc dù toàn bộ công hội có 20 vạn công hội thành viên, nhưng là Phong Vân thiên hạ, chỉ đem lấy bọn hắn cái này một đội 50 người tới, hắn cũng không có triệu tập cái khác công hội thành viên. Hoàn toàn không cần thiết. Bọn hắn chỉ cần đánh thắng được ma tộc nghị viên là được đến như nói cái khác trợ layer, có thể hay không cùng bọn hắn bắt buôn, Phong Vân Tiên Hạ căn bản là lo lắng, không, có người sẽ đến đoạt bọn họ. Cái khác công hội cũng là không sai biệt lắm, cũng không phải là toàn bộ công hội đều tới. Bất quá vì đối phó ma tộc nghị viên, cái khác công hội đến nhân số, trên cơ bản đều có trên ngàn người đối với bọn hắn tới nói, cũng không đủ nhiều người viên, sợ là đánh không lại ma tộc nghị viên, a dù sao bây giờ ma tộc nghị viên là cấp 80 thực tên buôn, đối với cái khác trợ layer tới nói vẫn là có chút quá mạnh. Nếu như bọn hắn không nhiều mang một số người lợi nói, sợ là sẽ phải làm bất quá ma tộc nghị viên. Mặc dù cái khác công hội đều có trên ngàn người, mà phong vân công hội chỉ có 50 người, nhưng là không có người dám xem thường phong vân công hội tồn tại, cũng không có ai dám đến trêu chọc bọn hắn. Chỉ cần có trương sơ tại, cái khác công hội kia ngàn thanh người hoàn toàn cũng không đủ nhìn. Nếu quả thật muốn đánh lên lời nói, lấy trương sơn hiện tại cao như vậy tổn thương năng lực, mấy đợt lưu tán đạn xuống dưới đoan trường liền có thể toàn bộ quét sạch sẽ. Tại ma tộc nghị viên còn không có xuất hiện thời điểm, các phương nhân viên chỉ là lặng lặng chờ, cũng không có ai kiếm chuyện. Không lâu lắm, xa xa đất trống đột nhiên trống rông xuất hiện bảy con ma tộc quái vật, ma tộc bảy nghị viên hiện thân. Sửa chữa bản về sau quái vật công thành hoạt động, đại gia đã đánh nhau mấy vòng. Bất quá sau cùng đại buốt, nhưng vẫn cũng không có thay đổi vẫn là kia bảy con ma tộc nghị viên. Bất quá, theo các người chơi đẳng cấp tăng lên, ma tộc nghị viên đẳng cấp cũng có nhất định tăng lên. Bọn hắn lần thứ nhất tham gia hoạt động thời điểm, những này ma tộc nghị viên cũng đều là 70 cấp thực tên bộ sĩ hiện tại đã biến thành cấp 80 thực tên bộ xạ tộc nghị viên đẳng cấp tăng lên về sau, thuộc tính cũng nhận được đề cao lớn, hoàn toàn không phải lúc trước 70 cấp thời điểm có thể so sánh đối với cái khác công hội người mà nói, cấp 80 thực tên bộ vẫn là thật không tốt đối phó. Bất quá vì thần khí có đúc, coi như ma tộc nghị viên lại thế nào tăng lên, lại thế nào khó đánh, tất cả mọi người không có để ý mỗi thăng cứ như vậy một cơ hội, lại khó cũng muốn đem ma tộc nghị viên đánh nổ. Nhìn thấy ma tộc nghị viên xuất hiện về sau, chiến thần lý tính đối các phương đại lão hỏi, bút soát ra tới, đại gia nói thế nào, ai lên trước đi rất quái, đem bảy con bột tách ra. Mỗi lần quái vật công thành trong hoạt động, đổi mới ra tới bảy con ma tộc nghị viên đều là đứng chung một chỗ, bọn hắn muốn đi lên đánh bột, nhất định phải có người trước đem cái này bảy con bột tách ra. Trước kia tất cả mọi người là riêng phần mình ăn bài phá hôi tiến lên đem bảy con bột từng cái lôi ra đến, sau đó tại trải qua khé đảo tranh đoạt về sau, liền riêng phần mình đấu võ. cho nên chiến thần lý tĩnh mới hỏi như thế. bất quá bây giờ trương sơn thực lực đã có rất lớn đề cao, hay dùng không được pháo hôi lên. hắn nói với chiến thần lý tĩnh: ta mở ra quái, chúng ta phong vân công hội muốn một con, những người khác các ngươi phân. trương sơn sau khi nói xong, ngay tại những người khác ánh mắt kinh ngạc bên trong, trực tiếp hướng bảy con ma tộc nghị viên vọt tới. khi hắn tiếp cận đến quái vật bên người thời điểm, trương sơn cấp tốc mở ra thiên thần hạ phàm đại chiêu. dù sao hắn có thần khí đổi mới cầu có thể xoát hai cái đại chiêu, trước dùng xong một cái đại chiêu cũng không sao đại chiêu vừa mở, trương sơn liền có gần 6 triệu lượng máu, gánh vác bảy con ma tộc nghị viên cũng không có khó khăn quá lớn. trương sơn mở ra đại chiêu, cuồng bạo viên đạn đối ma tộc nghị viên quét ngang mà đi, mà kêu bảy con ma tộc nghị viên vậy riêng phần mình cơ vũ khí, từng đạo kết xù tổn thương, hướng trương sơn đập tới, mỗi cái ma tộc nghị viên đánh vào trương sơn trên đầu tổn thương đều có gần 40 vạn, bảy con ma tộc nghị viên một lần đánh ra tổn thương liền có gần ba triệu, bất quá bây giờ trương sơn mở đại chiêu, hắn đồng thời gánh vác bảy con ma tộc nghị viên tổn thương cũng không có nửa điểm áp lực. Tại mở ra đại chiêu về sau, Trương Sơn không chỉ có lượng máu tiếp cận 6 triệu, mà lại lực công kích của hắn cùng tốc độ công kích vậy tăng cường đến rất hoa trương tình trạng. Trương Sơn mỗi một súng bắn ra, tại bắn này bị động gia trì bên dưới, bảy con ma tộc nghị viên trên đầu đều sẽ có một hơn trăm vạn tổn thương trị số không ngừng qua lại nhảy bọn. Có bắn này bị động gia trì, Trương Sơn cường đại tổn thương năng lực để hắn hút máu hiệu quả, lấy được hoàn mỹ phát huy. Trương Sơn hiện tại mỗi lần đánh ra tổn thương có 100 chừng 20 vạn, một thương bắn này 12 lần tổn thương. Tại không tính bạo kích tình huống dưới, Trương Sơn một thương đánh ra tổn thương tổng lượng chỉ ít đều có 14 triệu. Dựa theo hắn 45% hút máu tỷ lệ, Trương Sơn ngửi nã một phát súng, đều có thể hút hồi thứ 6 7 triệu lượng máu. Coi như không dùng phụ trợ tăng máu, hắn đều có thể nhẹ nhõm đánh vác, cái này bảy ma tộc nghị viên tổn thương. Nếu như không phải là bởi vì đây là quái vật công thành hoạt động, toàn bộ trong trò chơi tất cả player, cộng đồng tham gia hoạt động. Trương Sơn đều có thể, một người sẽ đem bảy con ma tộc nghị viên bao trọn, hoàn toàn không dùng chia cho những người khác. Bất quá hắn cũng không tính làm như thế, không cần thiết. Người ăn một mình, nếu là bị người hận. Nếu làm một mình hắn, liền đem bảy con ma tộc nghị viên Tất cả đều bao tròn lời nói, kia xung quanh cái khác các phương đại lão, chẳng phải là muốn nổi điên. Mặc dù chính trương sơn không sợ, nhưng là hắn cũng phải vì cái khác phong vân công hội người suy nghĩ, không thể để cho phong vân công hội trở thành toàn bộ trò chơi công địch đã trương sơn tại tiếp nhận bảy con ma tộc nghị viên về sau, hắn lớn tiếng đối người chung quanh kêu lên, muốn đánh muốn, bản thân đi lên kéo một con quạt thứ, chúng ta phong vân công hội chỉ cần một con là được. Đây là trương sơn tại làm đầy đủ bộ thần khí về sau, lần thứ nhất tại gỡ lễ ở trước mặt toàn diện biểu hiện ra chiến lược. Những người khác nhìn thấy trương sơn, một mình đánh vác bảy con ma tộc nghị viên tổn thương, quả thực liền sợ ngây người. Một cái khiêng bảy con buốt, đây là cái gì thao tác? Phải biết, ma tộc nghị viên cũng không phải là cái gì rác rưởi buốt, mà là chân chính thực tên buốt, mạnh đến mức đáng sợ. Cấp 80 thực tên buốt, bọn hắn ngay cả một con cũng đỡ không nổi, Trương Sơn lại có thể một mình gánh vác bảy con. Cái này khiến xung quanh các phương đại lão quả thực cũng không dám tin tưởng con mắt của mình. Tại sao có thể có mạnh mẽ như vậy đờ lỡ tồn tại? Mặc dù bọn hắn biết rõ, Trương Sơn tại làm đủ nguyên bộ thần khí về sau, thực lực nhất định sẽ có đề cao mạnh. Thế nhưng là hắn lại thế nào đề cao, vậy không có khả năng cường đại đến tình trạng như vậy đi đây quả thực là ngịch thiên rồi. Chương 569 kiện thứ hai lưỡi bữa tàn phiến, chương 569, trăm kiện thứ hai lưỡi bữa tàn phiến, trương sơn một người đi lên, đem bảy con ma tộc nghị viên toàn bộ giữ chặt, cái này khiến xung quanh các phương đại lão nhìn được hoàn toàn cũng kinh ngạc, bọn hắn hoàn toàn không thể lý giải, vì cái gì trương sơn thực lực có thể cường đại đến tình trạng như vậy đây chính là bảy con thực tên bột cũng không phải là thông thường rắc rối bộ lụa nào, thực tên bột đều như thế không có mặt mũi sao? Có thể để người ta làm tiểu quái một dạng, đồng thời giữ chặt bảy con một đợt xoát, cái này khiến tại chỗ cái khác đại lão nhìn được bị thương rất nặng, cái này mẹ nó quá đả kích người bọn hắn ngay cả một con thực tên bột đều muốn dựa vào ngàn người một đợt chồng mới có thể chơi được. Hơn nữa còn không nhất định ổn, làm cho không tốt, có lẽ sẽ còn là xe. Sao có thể giống trương sơn như vậy, trực tiếp giữ chặt bảy con thực tên bột mở soát? hoàn toàn liền không có. Đem thực tên bột mắng mũi, để vào mắt a cái này mẹ nó vẫn là người sao? Quả thực liền so bột còn muốn giống bổ sơ những đại lão này nhóm, khi nhìn đến trương sơn thực lực cường đại như vậy về sau, trong lòng gọi là một cái chua sót. Bất quá cái này sẽ cũng không phải bọn hắn xoắn xuýt thời điểm đã trương sơn đã đem ma tộc nghị viên giữ chặt, bọn hắn còn phải tranh thủ thời gian phái người tiến lên riêng phần mình phân ra một con một tới. Nếu là chậm thêm một chút lời nói, sợ là đều bị những người khác chia xong. Chiến thần Lý Tĩnh dẫn đầu vượt lên, hắn tại rời xa Trường Sơn địa phương, nhắm ngay trong đó một con ma tộc nghị viên, ném ra thuẫn kích kỹ năng. Náy mắt liền đem một con ma tộc nghị viên từ Trường Sơn bên người kéo. Thủ hộ chiến sĩ thuẫn kích là một mạnh kéo cửu hận kỹ năng, dù là Trường Sơn đem đã đem buột kéo ổn. Những thứ khác thủ hộ chiến sĩ cũng có thể sử dụng thuẫn kích kỹ năng, đem buột cửu hận đoạt lấy đi đây là thủ hộ chiến sĩ nghề nghiệp, tại đánh buột thời điểm, thường dùng kéo cửu hận kỹ năng. Nếu không chỉ bằng thủ hội chiến sĩ tự thân tổn thương phát ra, làm sao có thể giành được qua? những cái kia cường lực phát ra nghề nghiệp, làm sao có thể kéo đến ổn bộn? bọn hắn chính là dựa vào thuẫn kích kỹ năng mới có thể đem bọn cựu hận kéo ổn. tại chiến thần lý tĩnh xuất thủ về sau, cái khác các đại công hội vậy hào hào xuất thủ, rất nhanh trương sơn bên người, chỉ còn lại một con ma tộc nghị viên hại là gì? những thứ khác 6 con ma tộc nghị viên đã bị các đại công hội thủ hộ chiến sĩ lôi đi đương nhiên cũng không phải là hiện trường tất cả công hội đều phân đến bộn rồi sao? ma tộc nghị viên chỉ có bảy con, hoàn toàn cũng không đủ phân. Những cái kia không có cấp được buột công hội, đứng tại bên cạnh quan sát một hồi, liền nhanh chóng bắt đầu chuyển động. Bọn hắn đến đều tới, không cấp được buột, đây chẳng phải là đi một chuyến uổng công. Mặc kệ đoạt không giành được qua, bọn hắn làm sao đều muốn thử một chút. Rất nhanh, hiện trường các nơi liền giấy lên chiến hỏa. Các phương vị tranh đoạt thực tên buột, bắt đầu đánh lên. Chỉ là Trương Sơn bọn hắn cái này một bên, cũng không có người dám tới đoạt. Không được nói hiện tại, liền xem như trước đó, cũng không có ai dám đoạt Trương Sơn buột đặc biệt là tại vừa rồi, Trương Sơn thể hiện ra thực lực siêu cường về sau, càng là không có người dám đến bọn hắn cái này một bên, đến tìm không được tự nhiên lên rồi. Trương Sơn cùng các đội hưu, vây quanh ma tộc nghị viên hái là gì, bắt đầu không ngừng công kích. Ma tộc nghị viên hái là gì, ở tại bọn hắn công kích đến, lượng máu không ngừng của rơi. Trương Sơn vừa mở thương công kích, một bên nhìn về phía xung quanh hỗn loạn chiến trường. Chiến thần lý tĩnh mang theo công hội thành viên, ngay tại vui vẻ vây công ma tộc nghị viên, cũng không có người dám đi quấy rối. Chiến thần công hội cường đại tương tự cũng là xâm nhập lòng người dưới tình huống bình thường không ai dám đi treo chọc đến như còn giữ lại 5 con ma tộc nghị viên, nhưng là không còn bình tĩnh như vậy. Mỗi cái ma tộc nghị viên vị trí, đều có mấy ngàn người đại chiến không ngừng. Rất nhanh Trải qua ngắn ngủi mà tranh đoạt kịch liệt về sau, các nơi chiến trường liền phân ra được thắng bại. Kỳ thật các đại công hội thực lực sai biệt vẫn là hết sức rõ ràng. Giống ba khí công hội cùng vô song công hội, rất nhanh liền đánh lui những người khác quậy rối, bắt đầu vững vàng đánh buộc ba nhà khác công hội. Mặc dù có điểm thê thảm, nhưng là vậy đồng dạng đem đối thủ cạnh tranh đánh lui. Những cái kia không có cướp được buộc công hội, tại trải qua một vòng thất bại về sau, rất nhanh liền tối lui ra khỏi hiện trường. Bọn hắn cũng chưa chết chiến. Kỳ thật riêng phần mình thực lực, tất cả mọi người tâm lý nắm chắc, bọn hắn chỉ là có chút không cam tâm, mới có thể nghĩ đến thử nghiệm, xuất thủ đoạt một lần. Kết quả đoạt không qua tự nhiên cũng không có lại tiếp tục. Nếu như chiến sự mở rộng lời nói như vậy đối tất cả mọi người không có chỗ tốt, thật muốn đại chiến đánh lên, vậy thì không phải là hiện tại cái này mấy ngàn người hùng chiến, các phương hô bằng gọi hưu, sợ là đều có thể triệu tập mấy trăm vạn người tới. Thật muốn nhau đến tình trạng như vậy, như vậy ai cũng đừng nghĩ an ổn đánh bổ sợ không chỉ có như thế, sợ là thời gian kế tiếp muốn an ổn cày quái cũng không thể làm được. Nếu như các phương đánh ra nóng tính lời nói, vậy liền không có dễ dàng như vậy, có thể kết thúc rồi. Không làm ầm ĩ tầm vài ngày, sợ là cũng sẽ không bỏ qua. Cho nên các phương mặc dù có đợt buốt, lại giành được không phải đặc biệt kịch liệt. trải qua khéo đảo thăm dò, phát hiện làm mất quá, liền trực tiếp rút lui. rất nhanh, ở mảnh này khác nhau, chỉ còn lại bảy đại công hội, riêng phần mình giữ chặt một con buốt, ngay tại dồn sức đánh, cái khác không có cướp được buốt công hội, thì là đi đánh màu đỏ buột rồi. thực tên buốt bọn hắn đoạt không được, đây không phải là còn có màu đỏ buột nha. dù sao tại quái vật công thành trong hoạt động, xuất ra màu đỏ buốt có không ít, chỉ cần bọn hắn nguyện ý vẫn là có được đánh, sẽ không ở trong hoạt động không đạt được gì. trương sơn hơi nhìn qua, cái khác các nơi tình hình chiến đấu, liền không có lại đi để ý tới mà là chuyên chú công kích hại lạ gì ở tại bọn hắn cuồng bạo công kích đến, ma tộc bên dưới nghị viên Hại Lạ gì Lượng Máu hạ xuống tốc độ nhanh vô cùng. Không lâu lắm, Hại Lạ gì Lượng Máu sẽ bị bọn hắn đánh dụng 10%. Nhìn thấy bộ lượng máu sắp hạ xuống đến 90% Phong Vân thiên Hạ phất tay nói, "Chúng ta rút lui trước, tránh một đợt buột kỹ năng." Tại Phong Vân thiên Hạ sau khi nói xong, những người khác đi theo cấp tốc lùi lại. Không thể không nói, những nhà khác công hội, vậy thật sự là đủ tinh. Cái này bảy con ma tộc nghị viên, tất cả mọi người đã đánh nhau đến mấy lần, buột kỹ năng, tất cả mọi người hết sức quen thuộc tương đối mà nói chính là chỗ này chỉ hại là gì khó đối phó nhất cái khác mấy phương công hội đem dễ dàng đối phó buộc lôi đi cách bên dưới khó đối phó nhất hại là gì tặng cho trương sơn bọn hắn đánh không thể không nói những đại lão này nhóm đều là quỷ tinh quỷ tinh nhưng là trương sơn cũng không hề để ý hại là gì khó đối phó kia là tương đối những người khác tới nói đối với trương sơn tới nói cái này bảy con ma tộc nghị viên cũng không có cái gì khác nhau ở hắn học súng, đều là thật không qua 10 phút tồn tại cho nên cái khác công hội tại đem sáu mặt khác chỉ dễ dàng đối phó buột lôi đi thời điểm trương sơn cũng không có ngăn cản Liên đệ bọn hắn, chiếm một điểm nhỏ tiện nghi thì thế nào đến như nói, vì cái gì Hại Lạ gì khó đối phó nhất? Bởi vì Hại Lạ gì cái thứ hai kỹ năng, cũng là quần công kỹ năng. Hại Lạ gì cái thứ hai kỹ năng Tán Thương, sẽ ngẫu nhiên đối xung quanh mục tiêu, đánh ra 3 lần tổn thương. Cấp 80 thực tên bút, lực công kích là 20 vạn, 3 lần tổn thương chính là 60 vạn tổn thương. Chỉ cần Hại Lạ gì, thả ra Tán Thương kỹ có thể, hiện trường trừ Trường Sơn bên ngoài, sẽ không có người có thể gánh vác được. Cho nên Phong Vân thiên Hạ, mới khiến cho đại gia sớm rút lui dù sao chính trương sơn một người liền có thể nhẹ nhõn gánh vác buồn cũng không cần phụ trợ tăng máu tại phong vân thiên hạ mang người rút lui về sau hại là gì thả ra tán thương kỹ có thể vô số thương ảnh hưởng phương tản ra ra bất quá tại bộ trước mặt chỉ có trương sơn một người tại hại là gì tán thương kỹ có thể cũng chỉ có thể đánh tới hắn cũng không đả thương được những người khác đối với trương sơn tới nói ba lần tổn thương tán thương kỹ có thể hoàn toàn cũng không cần để ý đơn giản chính là 60 vạn tổn thương thôi tương đối trương sơn hiện tại gần 6 triệu lượng máu tới nói quả thực chính là trò trẻ con tại bộ tán thương kỹ có thể kết thúc về sau các đội hưu cấp tốc tiến lên tiếp tục công kích. lúc này trương sơn, thiên thần hạ phàm trạng thái vẫn còn, một phút tiếp tục thời gian cũng không tính ngắn. tại thiên thần hạ phàm trạng thái ra chỉ bên dưới, trương sơn tổn thương mánh được một tấc. mặc dù bọn hắn là 50 người, một đợt tại công kích bổ sơ nhở yên là tổn thương cơ hồ đều để một mình hắn đánh. trong đội ngũ cái khác đại lão, mặc dù cũng có thể đánh ra một chút tổn thương, nhưng là bọn hắn đánh như vậy điểm thương tổn tương đối trương sơn tới nói, hoàn toàn cũng không giá trị nhắc tới. cấp bậc của bọn hắn bây giờ còn tương đối thấp, trên cơ bản đều là năm cấp ra mặt đối mặt cấp tám ma tộc nghị viên, trong đội ngũ các đại lão bị áp chế rất lợi hại chứ trương sơn đám tiểu đồng bạn bên ngoài những người khác mỗi lần đánh ra tổn thương trên cơ bản chỉ có 5 ba ngàn không đến bọn hắn như thế điểm thương tổn tương đối trương sơn mỗi thương hơn 60 vạn tổn thương tới nói quả thực chính là cái đệ đệ cứ việc những người khác đánh ra tổn thương không nhiều nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng bọn hắn đánh bộ tiến độ có trương sơn một người đả thương hại cũng đã đủ rồi ma tộc nghị viên hái là gì lượng máu cũng bất quá chính là 2 tỷ trước kia thời điểm một 2 tỷ lượng máu đại gia sẽ còn cảm thấy rất khoa trương nhưng là hiện tại trò chơi vậy mở ra lâu như vậy các loại lợi hại bọn tất cả mọi người có đánh qua 2 tỷ máu ma tộc nghị viên, thật đúng là không tính là bao nhiêu lợi hại đặc biệt đối với bây giờ Trương Sơn tới nói, một 2 tỷ lượng máu, hoàn toàn không coi là sự. Hiện tại di tích chi thành phố bản bên trong, soát những cương thi kia quái, từng cái đều là 2 tỷ lượng máu. Trương Sơn đều đã nhớ không rõ, hắn đến cùng quét bao nhiêu, 2 tỷ lượng máu cương thi quái đối với hắn mà nói, 2 tỷ lượng máu, đơn giản chính là mấy phút sự tính đây là bởi vì, hiện tại hắn trước mặt, chỉ có hai lạ gì một con một tại, hắn bắn nảy bị động, không có cách nào phát huy ra tác dụng tới. Nếu như trước mặt hắn, có hai con ma tộc nghị viên lời nói, Trương Sơn tại mở ra đại chiêu về sau, Sợ là không dùng 2 phút, liền có thể đem hai con ma tộc nghị viên toàn bộ đánh nổ. Mặc dù bắn này bị động, không phát huy ra tác dụng đến, để Trương Sơn tổn thương hiệu suất bị ảnh hưởng rất lớn. Nhưng là cái này cũng không gấp rút, đơn giản chính là lãng phí một chút thời gian thôi. Lấy hắn bây giờ tổn thương năng lực, coi như không có bắn này bị động giá trị, muốn đánh dụng buột 2 tỷ lượng máu, đoán chừng vậy không dùng được 10 phút thời gian. Mà lại Trương Sơn lại không phải một người, hắn còn có đồng đội ở đây, mặc dù trong đội ngũ đại lão, đánh không ra bao nhiêu tổn thương tới. Nhưng là nhiều người như vậy, tổng còn có thể đánh dụng một chút đi. Ở tại bọn hắn tiếp tục công kích đến Không lâu lắm, ma tộc nghị viên hái Lạ gì lượng máu, liền bị bọn hắn đánh tới 80%. Làm lượng máu hạ xuống đến 80% thời điểm, một đạo to lớn ma thần hư ảnh, từ hái Lạ gì sau lưng, chậm rãi dâng lên đại gia lượng máu, bắt đầu không ngừng cuồn rơi. Không chỉ có bọn hắn tại mất máu, toàn bộ thiên môn quan bên ngoài, sở hữu ngay tại tham gia hoạt động, đang đánh bọn layer, lượng máu đều ở đây cuồn rơi. Bất quá, hiện tại đã không phải là lúc trước. Hiện tại đại gia đẳng cấp, trên cơ bản đều có 450 cấp. Tại thay đổi 40 hoặc 50 cấp áo choàng về sau, dám ở thiên môn quan bên ngoài tham gia quái vật công thành hoạt động, đánh một vở layer, lượng máu trên cơ bản đều có 7, 8 vạn trở lên. Hiện tại đại gia đối mặt, thực tên bọn ma thần ý chí kỹ năng cũng không tiếp tục giống lúc trước chặt vật như vậy rồi. Chỉ cần xung quanh có phụ trợ tại, đại gia trên cơ bản đều có thể gánh chịu được đến như Trương Sơn bọn hắn, càng là không sao. Phong Vân thanh thanh tại đại gia trung gian, dựng thẳng lên một cái đồ đảm trụ, rất nhanh liền đem đại gia lượng máu trở về đi lên. Hái là gì ma thần ý chí kỹ năng, đối đại gia không có nửa điểm uy hiếp, đối với Trương Sơn tới nói, càng là như vậy. Hắn ngay cả ma thần bản tôn đều chính diện đối diện mới phát, làm sao có thể còn dùng để ý ma thần hư ảnh? Không lâu lắm, trương sơn thiên thần hạ phàm trạng thái kết thúc, trương sơn tổn thương hiệu quả, trực tiếp liền giảm xuống hơn phân nửa. Nhưng là không sao, lúc này hại lạ gì lượng máu, chỉ còn lại có 60% không đến. Nói cách khác, trương sơn tại thiên thần hạ phàm kỹ năng một phút bên trong, đánh rất hại lạ gì, 40% lượng máu đại triều chính là mạnh. Không lâu lắm, làm hại lạ là gì lượng máu, sắp hạ xuống một nửa thời điểm. phong vân thiên hạ lần nữa mang theo trong đội ngũ những người khác lui lại, hiện trương chỉ còn lại trương sơn một người, đỉnh lấy hại lạ gì tổn thương điên cuồng công kích, mà lại hắn hiện tại đã không có thiên thần hạ phàm trạng thái, bất quá trương sơn cũng không hề để ý, hắn cũng không có sử dụng đổi mới cầu đem kỹ năng thiết lập lại, hoàn toàn không cần thiết. hại là gì đại chiêu, đối với người khác mà nói có lẽ phi thường đáng sợ, nhưng là đối với trương sơn tới nói cũng chính là như thế, hoàn toàn không đáng giá nhất tới. coi như trương sơn không ra thiên thần hạ phàm kỹ năng, lượng máu của hắn cũng có hơn 270 vạn, hoàn toàn có thể nhẹ nhõm kiên qua bộ đại chiêu, làm lượng máu hạ xuống đến năm thời điểm, hại là gì một chiêu hóa thân ngàn vạn sử dụng ra vô số bột hóa thân xuất hiện ở trương sơn xung quanh trương sơn cấp tốc mở ra cùng nhiệt kỹ năng cùng bạo viên đạn hướng hải lạ dị quét ngang mà đi dù là đồng thời có bảy tám cái bộn hóa thân đang cùng với lúc công kích trương sơn nhưng là hắn hút máu hiệu quả ý nguyên có thể hút tới trương sơn đỉnh lấy hải lạ dị đại chiêu tổn thương nhưng mà hắn tự thân thanh máu cơ hội là không nhúc nhích chút nào mỗi khi thanh máu hạ xuống một chút rất nhanh liền có thể bị hắn hút trở về 5 giây quá khứ hải lạ dị đại chiêu kết thúc những người khác cấp tốc chạy lên đến đây tiếp tục công kích bộn vượt qua một đợt bộn đại chiêu về sau đại gia liền rốt cuộc không có bất kỳ cái gì lo lắng Vung tay vung chân điên cuồng đánh phát ra ước chừng lại đánh 4 5 phút về sau, ma tộc nghị viên hái Lạc Dĩ thanh máu liền bị bọn hắn đánh tới không máu. Trương Sơn nhắm ngay thời cơ, khống chế gấu trúc viên tiến lên, một chiêu liên kích kỹ năng đánh ra, trực tiếp đem hái Lạc Dĩ đập bạo. Tại Trương Sơn cường lực phát ra bên dưới, bọn hắn cái này 50 người đội ngũ, rất nhanh liền đem một con thực tên bột đánh nổ. Cả trang một chiến, bọn hắn tổng cộng cũng liền dùng đại khái 7 8 phút không đến đi. Bột nga xuống đất, tất cả mọi người vô cùng vui vẻ đánh nổ một con thực tên bột, vậy liền mang ý nghĩa, chí ít sẽ có tuôn ra một cái thần khí có lúc. Nếu như vận khí tốt, có lẽ còn có thể lại tuân ra một cái thần khí nhiệm vụ phẩm. bất quá trương sơn cũng không hề để ý những này, mặc kệ tuân ra vật phẩm gì, hắn đều không cần. trương sơn hiện tại đã làm đủ nguyên bộ thần khí, trừ thánh giả di vật bên ngoài, hắn không sai biệt lắm có thể nói được, là vô dục vô cầu rồi để trong đội ngũ các đại lao đi chế đi, ai phân đến thần cấp vật phẩm, cho hắn phát điểm kim tệ là được. cũng không thể để hắn, chẳng làm một lần đi, tin tưởng những cái tia đại lao, cũng đều là biết điều người. trương sơn tại đánh nổ bột về sau, liền quay đầu hướng cái khác mấy chỗ chiến trường nhìn lại. lúc này khoảng cách bảy con thực tên bột ra sân, cũng bất quá là bảy tám phút. Những nhà khác công hội, y nguyên còn tại cùng bọn giằng co. Chiến thần công hội đánh được hơi mau một chút, bọn hắn đã đánh rất buột, 40 phần trăm nhiều lượng máu đến như mặt khác 5 nơi chiến trường, vậy liền đánh được có chút chậm. Cơ bản vừa mới đánh dụng buốt, 2030 phần trăm tả hữu lượng máu. Bọn hắn muốn tại hoạt động kết thúc trước đó đem buột đánh nổ, sợ là còn phải phải tăng tốc tốc độ mới được. Nếu không, hoạt động kết thúc về sau, buột sẽ bị quét đi rồi. Thật muốn như vậy, vậy bọn hắn cái này một đợt liền chẳng làm. Bất quá Trương Sơn chỉ là tùy ý nhìn thoáng qua, cũng không có quan tâm quá nhiều. Mỗi người tự có mọi người cách sống. Những cái kia công hội dám đến đánh thực tên muốn, tự nhiên là có mấy cái bàn trải, không dùng trương sơn vì bọn họ nhọc lòng. Tại hải là gì sau khi ngã xuống đất, phong vân thiên hạ cấp tốc đem bột rơi xuống vật phẩm, biểu hiện ra tại kinh đội ngũ bên trên. Trương sơn nhìn một chút, cái này so coi như không tệ. Trừ màu đỏ trang bị cùng màu đỏ vật liệu bên ngoài, thế mà đồng thời tuân ra thần khí khuôn đúc cùng thần khí nhiệm vụ phẩm, tuyệt đối coi là một đợt đại bạo rồi. Trương sơn nhìn một chút, hải là gì tuân gia cái này hai cái thần cấp vật phẩm, thần khí quân đúc là lực lượng hệ dày còn cái kia thần khí nhiệm vụ phẩm, đoán chừng là của chiến sĩ lôi búa. Thần bí lưỡi búa tàn tiễn, đây là một khối không biết nơi phát ra nhì búa tàn tiễn, tản mát ra khí tức thần bí. Xin mang lấy nó, đi tìm nhân sĩ biết chuyện tư vấn đi. Cái này lưỡi búa tàn tiễn, có lẽ còn là rất không tệ. Cùng chiến sĩ vũ khí, một mực là trong trò chơi, đáng tiền nhất trang bị một trong. Chứ đừng nói chi là, đây là một cái thần khí cấp vũ khí. Mặc dù chỉ là nhiệm vụ phẩm, còn cần tìm nở tợ cờ kích hoạt nhiệm vụ, lại đem nhiệm vụ làm xong, tài năng làm ra chân chính thần khí. Mặc dù như thế, cái này thần bí lưỡi búa tàn tiễn, ý nguyên sẽ phi thường quý hiếm. Tại Phong Vân Thiên Hạ, đem vật phẩm biểu diễn ra về sau, Trong đội ngũ những cái kia cường chiến sĩ đại lao, ngáy mắt thật hưng phấn rồi. Trừ Phong Vân Nhất Đao bên ngoài, công hội bên trong cái khác cường chiến sĩ đại lao đều còn không có làm đến qua thần khí cấp lươi bồ đâu. Thật vất vả ra một thành, bọn hắn có thể không hưng phấn sao? Mấu chốt nhất là, bọn hắn lần này chỉ có một đội 50 người, một đợt tới đánh boss mà bọn hắn cái này đội người bên trong, trừ Phong Vân Nhất Đao bên ngoài, cũng chỉ có 7 cái cường chiến sĩ nghề nghiệp. Nói cách khác, cái này thần bí lươi bữa tân tiến, cũng chỉ có bọn hắn 7 người tham dự phân phối. 7 người rủ một cái vật phẩm, tất cả mọi người cảm thấy, bản thân rủ bên trong độ khả thi rất lớn. Một cái mắt thấy liên muốn tới tay thần khí cấp vũ khí, bọn hắn còn có thể không hưng phấn sao? chương 570 ma lòng chi tâm chương 570 ma lòng chi tâm ma tộc nghị viên hái là gì? tôn ra một cái cuồng chiến sĩ dùng thần khí nhiệm vụ phẩm, cái này khiến trong đội ngũ cuồng chiến sĩ đại lao, ngay mắt liền trong lòng lửa nóng, không có cái gì vật phẩm, so dạng này đồ vật càng có thể để cho bọn hắn kích động. một cái thần khí cấp vũ khí, tuyệt đối siêu cấp chất biến trang, chỉ cần đem thần khí dịu chiến làm được, vậy bọn hắn chiến lược lập tức liền sẽ lên cao một cái lớn bậc thang. là trọng yếu hơn là, bọn hắn trong đội ngũ cuồng chiến sĩ nghề nghiệp cũng không tính rất nhiều. Trừ bỏ phong vân nhất đao bên ngoài cũng chỉ có bảy cái cuồng chiến sĩ nghề nghiệp. 7 người nghiệp bảy người dồn một cái trang bị dồn tới tay tỷ lệ lớn vô cùng tại phong vân thiên hạ biểu hiện ra vật phẩm về sau không bao lâu trong đội ngũ những này cuồng chiến sĩ đại lão liền cấp bách nói với phong vân thiên hạ lão đại tốc độ an bài dồn điểm ta đã không chờ nổi các ngươi tránh ra cái này lươi bữa tản tiến là của ta đi mẹ nó ngươi nói là ngươi chính là của ngươi sao kia là nhất định nhìn ta xuất sắc thần tại thế thôi đi chính ngươi kia suy tay còn muốn dồn đến lưỡi búa tản tiến sợ không phải còn chưa có tình ngủ ở nơi này chút cùng chiến sĩ đại lão còn tại lẫn nhau tranh cái thời điểm phong vân nhất đao ở bên cạnh xen vào nói nói nhìn một cái các ngươi bộ dạng này thật là không có có tiền đồ không phải liền là một cái thần khí nhiệm vụ phẩm sao các ngươi kích động như vậy làm gì đâu thảo ngươi cái kiếm nhân bản thân lấy được một thân thần trang còn mẹ nó ở đây nói ngồi trong trọng đừng để ý đến hắn một đao chính là cái kiếm hàng ngươi càng là phản ứng hắn lại càng hăng hái đúng không cần để ý hắn chúng ta trước rồn điểm lão đại tốc độ mở rồn điểm lúc này phong vân thiên hạ mở miệng nói ra trước đó nói xong rồi a rồn đến thần cấp vật phẩm người nhớ được muốn phát một cái đại hòm bao. Tiên tâm đi, hòm bao chỉ là việc nhỏ, chỉ cần để cho ta dồn đến lưới búa tàn tiễn, ta liền phát 10 triệu kim tệ hòm bao. Vãi liều, lão bản đại khí, sơ cầu chúc lao bản dồn đến lưới búa tàn tiễn. 10 triệu liền 10 triệu, ta dồn đến liền phát hòm bao. Lão đại, tốc độ mở. Phong Vân Tiên hạ cũng không còn lại xoắn xuýt, hắn cấp tốc đem thần bí lưới búa tàn tiễn, mở ra dồn điểm hình thức. Trong đội ngũ quồng chiến sĩ người nghiệp, trừ Phong Vân nhất đao bên ngoài, đều có thể tham gia giùn điểm. Tại Phong Vân Tiên hạ mở ra giùn điểm hình thức về sau, trong đội ngũ bảy tên quồng chiến sĩ đại lão, ào ào ném ra trong tay xúc sắc hai. 65, 91, 90. Cuối cùng một cái tên gọi Phong Vân Trạm Thần Đại Lão, lấy hơi yếu điểm số ưu thế, giành được ván này rồi dẫn điểm giải thi đấu. Ha ha, lão tử 91 điểm, cái này lươi búa tàn phiến là của ta rồi. Thảo, tiểu nhân đắc chí. Tùy các ngươi nói, ta biết rõ các ngươi đây là Đấu Kỵ, lão tử không so đo với các ngươi. Mẹ nó, còn kém một điểm, thật sự là ngày cậu rồi. Nhìn thấy đại gia điểm số, đều đi ra về sau, Phong Vân Trạm Thần kích động đối Phong Vân thiên Hạ nói: "Lão đại, mau đưa lươi búa tàn phiến cho ta." Phong Vân tiên Hạ tiện tay đem lưới búa tàn phiến phân phối cho Phong Vân Thần Chém cũng nhắc nhở nói nhớ được muốn phát hồng bao phát đại hồng bao đúng 10 triệu hồng bao tốc độ phát tới cái này dễ nói chờ một lát Phong Vân Chém Thần tướng lưới búa tàn phiến thu hồi sau đó ngay tại trên kênh hoa ti phát ra 10 triệu kim tệ đại hồng bao đại hồng bao phát ra tới về sau đại gia hào hào thúc đẩy đoạt hồng bao 10 triệu kim tệ đại hồng bao là bọn hắn 50 người đoạn chỉ cần vận khí không phải suy đến quá phận trên cơ bản đều có thể cướp được khả quan kim tệ ha ha ta cướp được năm vạn kim tệ chỉ đoạn năm vạn kim tệ cũng không cảm thấy ngại ra tới gọi gọi. Ngươi biết lao tử đoạt bao nhiêu không? Thảo, ngươi chẳng phải so với ta nhiều đoạt năm vạn kim tệ sao? Đắc chí cái quạo lông, năm vạn kim tệ không phải tiền sao? Ai dám so với ta giành được nhiều? Mẹ nó, vì cái gì ta chỉ cướp được một vạn kim tệ, cái này mẹ nó cũng quá không công bằng đi. Chết xui hàng, 10 triệu kim tệ hồng bao, 50 người đoạt, ngươi liền đoạt một vạn kim tệ. Như vậy cũng tốt ý tứ nói ra. Ta muốn là ngươi, đã sớm đào hố, đem mình trôn. Ha ha, may mà ta cướp được 10 vạn kim tệ, cái này xong không lỗ. Trương Sơn tiện tay hứng mở hồng bao ba triệu kim tệ, vẫn được. Trương Sơn nhìn một chút, đại gia đoàn hồng bao ghi chép, hắn thế mà là giành được nhiều nhất. Xem ra, tại trải qua liên tục mấy lần, truyền thăng thần khí thất bại về sau, hắn hôm nay vận khí đã trở lại rồi. Trương Sơn cấp được 3 triệu kim tệ cử động, rất nhanh liền bị mọi người phát hiện. Vãi lều, 6 nòng đại lao cướp được 3 triệu kim tệ. Mẹ nó, tổng cộng liền 10 triệu kim tệ hồng bao, 6 nòng đại lao một người, liền đoạt đi 1 phần 3. Thật là không có có ngày sửa lại, quái cho ta chỉ cướp được mấy vạn kim tệ. Thật sự là thảo, 6 nòng đại lão tay, cứ như vậy đỡ sao? Thật sự là ngày cậu, 6 nòng đại lão trang bị mạnh cũng liền thôi đoạt cái hồng bao vậy mạnh như vậy sao? Ai, đại lão cường đại, thật sự là toàn phương diện, ngay cả đoạt hồng bao chúng ta cũng không sánh bằng rồi. Không thể so sánh a, không nói, nói nhiều rồi đều là nước mắt. Tốc độ chia rồi trang bị, lại đi soát điểm màu đỏ bút. Bây giờ cách hoạt động kết thúc, còn có tầm 10 phút, muốn bắt điểm quần lớn rồi. Tại đại gia đoạt xong hồng bao về sau, phong vân thiên hạ cấp tốc đem cái khác vật phẩm chia xong. Có lôi búa tàn phiến phía trước, phía sau vật phẩm, đại gia cũng không có kích động như vậy. Mặc dù nói, ở phía sau vật phẩm bên trong, còn có một cái thần khí quân đúc tồn tại nhưng là tương đối thần khí cấp vũ khí tới nói, một cái mũ bảo hiểm khuôn đúc cũng không đáng giá đại gia kích động. Rất nhanh, đại gia liền đem còn dư lại vật phẩm phân phối hoàn thành. Món kia thần khí khuôn đúc bị trong đội ngũ một vị đại lão giật đi. Vị kia đại lão, tại phân đến mũ bảo hiểm khuôn đúc về sau, cũng ở đây cùng đội ngũ bên trên, phát ra 500 vạn kim tệ hơn bao. Trương Sơn tiện tay một đoạn, lại cướp được 1 triệu kim tệ. Hắn tay này khí, nhìn được tất cả mọi người phi thường đỏ mắt. Tại đem tất cả vật phẩm, toàn bộ phân phối sau khi hoàn thành, Phong Vân Thiên Hạ phất tay nói: "Đi, lại đi soát chút màu đỏ bút. Các huynh đệ, tốc độ độc độ lên." xoát một đợt màu đỏ bột, nhìn xem có thể hay không xoát điểm tốt đồ vật ra tới. Chớ suy nghĩ quá nhiều, màu đỏ bột có thể tuôn ra cái giám tốt đồ vật. Đơn giản chính là một đống rác rưởi màu đỏ trang bị thôi. Cũng đừng nói như vậy, vạn nhất chúng ta vận khí tốt đâu. Đi nhanh lên đi, đừng tại đây nằm mơ. Trương Sơn bọn hắn cấp tốc cưỡi ngựa rời đi. Hiện trường chỉ còn lại có cái khác 6 nhà công hội ánh mắt hâm mộ. Bọn hắn thậm chí ngay cả bột nửa máu cũng còn không có đụng tới, mà Phong Vân công hội cũng đã đánh nổ bột đi. Phải biết, bọn hắn mỗi nhà công hội chí ít đều có hơn nghìn người, cùng một chỗ đánh bộ sạ Phong Vân công hội chỉ có một đội năm người. Bọn hắn hơn nghìn người, đánh một tốc độ, lại còn không có Phong Vân công hội một nửa nhanh. Quả thực cũng làm người ta rất khó chịu. Tại Phong Vân thiên hạ dẫn dắt đi, bọn hắn rất nhanh liền tìm được một con màu đỏ bột đấu võ. Trương Sơn vừa mở thương công kích, một bên xem xét thủ thành bảng công hiến. Mặc dù hắn tới muộn, chỉ đánh không đến 10 phút buột, nhưng lại y nguyên ổn theo đứng đầu bảng. Không chỉ có như thế, Trương Sơn thủ thành độ công hiến, cao hơn ra thứ hai tâm theo ta động hơn một nửa. Thời gian hoạt động chỉ còn lại tầm 10 phút, xem ra hắn đứng đầu bảng vị trí hẳn là ổn. Thời gian còn lại, tùy tiện trộn lẫn bên dưới là được. Sau đó thời gian, đại gia tại thiên môn quan bên ngoài khắp nơi vũ tẩu. Cơ hồ mỗi qua 3-4 phút, bọn hắn liền có thể giải quyết một con màu đỏ bột trợ gian trôi qua rất nhanh đến buổi tối lúc 9 giờ, ngoài thành hoạt động quáy nháy mắt biến mất. Hoạt động kết thúc đại gia ào ào mở ra tin nhắn, đem hoạt động ban thưởng bảo dương lấy ra. Trương Sơn mở ra tin nhắn, đem một con lóe sáng bảo dương lấy ra. Thủ thanh bảng cống hiến thứ nhất, ban thưởng một cái ngũ tinh bảo dương. Ngũ tinh bảo dương có một phần vạn tỷ lệ có thể mở ra thần cấp vật phẩm. Nơi này nói thần khí cấp vật phẩm, cũng không chỉ nói là thần khí nhiệm vụ phẩm hoặc thần khí cô độc. Có chút siêu cấp lưu phê sách kỹ năng hoặc là đặc thù vật phẩm, cũng hẳn là tính thần cấp vật phẩm. Bất quá, muốn rựa vào bảo dương, mở ra chân chính lưu phê vật phẩm, đó thật là quá khó khăn, một phần vạn tỷ lệ, thật là có điểm quá ít. Từ trò chơi bắt đầu đến bây giờ, Trương Sơn hết thảy mở qua 8 con ngũ tinh bảo dương. Tốt nhất đồ vật chính là lái đến một cái thần khí nhiệm vụ phẩm. Trương Sơn chính là dùng món kia nhiệm vụ phẩm, chữa trị thành thiên lưng vương nước mắt đến như mấy cái khác ngũ tinh bảo dương, mở ra vật phẩm, phần lớn đều là bình thường giống như. Mặc dù không thể nói là rất rựi, nhưng là khoảng cách thần cấp vật phẩm, vậy còn kém đến rất xa. Trương Sơn nhìn xem trên tay bảo dương, hắn không khỏi thầm nghĩ, hôm nay vận khí tốt giống cũng không tệ lắm, không biết cái này ngũ tinh bảo dương có thể để cho hắn mở ra cái gì đồ vật tới. Hy vọng cho hắn đến lưu phê một chút vật phẩm đi, dù là không phải chính hắn dùng đều được, chỉ cần vật phẩm đầy đủ lưu phê, chính Trương Sơn không dùng được, cái kia cũng có thể đem bán lấy tiền nhà. Không vì cái gì khác, liền làm cho này mở bảo dương, mở ra lưu phê vật phẩm loại kia thoải mái cảm giác. Trương Sơn tiện tay ấn mở bảo dương, trói mắt hào quang màu đỏ lóe qua chân trời, đồng thời một mực hướng nơi xa kéo dài, không chỉ có như thế. Hồng Quang còn một mực bao phủ Trương Sơn bốn phía, thật lâu không tiêu tan. Lúc này các đội hưu cũng đang mở bảo dương, bọn hắn nhìn thấy Trương Sơn làm ra động tĩnh lớn như vậy, cũng không khỏi được kinh ngạc. Phong Vân nhất đao đối Trương Sơn hỏi: Đại Lão, ngươi lại mở ra vật phẩm gì? Tại sao có thể có động tĩnh lớn như vậy? Cái này mẹ nó hơi cường điệu quá a, xích hà đời trời. Sáu nòng Đại Lão sẽ không là, lại mở ra một cái thần khí nhiệm vụ phẩm a. Hẳn không phải là a, thần khí nhiệm vụ phẩm tại mở ra thời điểm cũng không có dạng này động tĩnh đi. Tiêu mẹ nó là một cái quỷ gì đồ vật, cảm giác động tĩnh này so mở ra thần cấp vật phẩm, còn muốn qua Trương. Sáu nòng đại lão, ngươi đến cùng mở ra cái gì? Lúc này trương sơn cũng có chút động, hắn lại không phải lần thứ nhất mở bảo dương, thế nhưng là giống động tĩnh lớn như vậy, hắn cũng thật là chưa bao giờ gặp. Cái này mẹ nó, là mở ra cái gì lịch thiên vật phẩm sao? Trương sơn có chút thấp thỏm mở ra ba lô, muốn nhìn một chút vừa rồi bảo dương, đến cùng cho hắn mở ra cái gì? Tại mở ra ba lô về sau, trương sơn rất nhanh liền phát hiện trong túi đeo lưng của mình nhiều hơn một cái máu đỏ hạt châu. Hắn đem hạt châu màu đỏ lấy ra, cầm trên tay xem xét. Ma long chi tâm, đặc thù vật phẩm, nương tụ thượng cổ ma long sinh mệnh tinh hoa, điểm sinh mệnh hai gia tăng sinh mệnh hồi phục tốc độ 100% trang bị sau khóa lại. Vãi lều, còn có như thế như phê đồ và sao? Khi nhìn đến Ma Long chi tâm vật phẩm miêu tả về sau, Trương Sơn quả thực cũng không dám tin tưởng con mắt của mình đây cũng quá nghịch thiên rồi a. Thêm 200 vạn máu đặc thù vật phẩm, quả thực là mạnh đến mức không biên giới rồi. Cái này nếu là thủ hộ chiến sĩ nghề nghiệp, trang bị bên trên cái này Ma Long chi tâm, đây chẳng phải là có thể có 5-6 triệu lượng máu. Thủ hộ chiến sĩ có một thủ hộ chi tâm kỹ năng, lượng máu trực tiếp gấp bội. Nếu để cho thủ hộ chiến sĩ, trang bị Ma Long chi tâm lời nói, đó chính là trực tiếp gia tăng 4 triệu lượng máu nhìn xem trên tay Ma Long Chi Tâm, Trương Sơn trong lòng suy nghĩ, như thế nghịch Thiên đồ vật, nếu như hắn xuất ra bán đi, đoán chừng bán đi giá cả sẽ sáng tạo ra một cái chưa từng có ghi chép đi. Như thế nghịch Thiên đồ vật, thật muốn bán, một tỷ hai tỷ cũng không tính là nhiều, thậm chí giá tiền cao hơn, đều sẽ có đại lão nguyện ý ra đây tuyệt đối là một cái có thể cải biến vận mệnh đặc thù vật phẩm. Thử nghĩ một lần, giống chiến thần lý tính, Phong vân Tiểu thư ký người như vậy, nếu là có cơ hội, có thể mua được Ma Long Chi Tâm, Trương Sơn tin tưởng, dù là giá cả cao đến đâu, bọn hắn cũng sẽ không nháy một lần mắt. Cái này Ma Long Chi Tâm. Đối với sở hữu đợ lỡ tới nói, đều là một cái siêu cấp chất biến trang đặc biệt là đối thủ hộ chiến sĩ tới nói. Chỉ cần trang bị bên trên cái này Ma Long Chi Tâm, kia trong cả trò chơi, trừ Ma Thần bên ngoài, liền không có bọn hắn gánh không được bộ xử lý liền xem như Ma Thần, bọn hắn có lẽ đều có thể thử đi khiên một lần. Chỉ cần chờ bọn hắn, đem đẳng cấp tăng lên đi lên, dựa vào Ma Long Chi Tâm, gia tăng lượng máu. Bọn hắn cũng có thể thử đi khiêu chiến một lần Ma Thần rồi. Mà lại trừ bỏ thêm 2 triệu điểm sinh mệnh bên ngoài, Ma Long Chi Tâm còn có thể gia tăng sinh mệnh hồi phục tốc độ 100%. Lực lượng hệ nghề nghiệp sinh mệnh hồi phục tốc độ vốn là rất nhanh lại tăng thêm 100% sinh mệnh hồi phục tốc độ, như vậy bọn hắn khiêng bình tương muốt, sợ đều không cần phụ trợ tăng máu rồi. Dựa vào tự thân hồi máu, đều sẽ về qua được tới. Nhìn xem Ma Long Chi Tâm, như thế nghịch thiên tục tính, Trương Sơn đã là vui vẻ, lại là xoắn suất. Hắn không biết, muốn hay không đem điều này đổ vật bán đi. Mặc dù nói, Trương Sơn hiện tại cũng không thiếu tiền, nhưng là đây chẳng qua là nói tiền trinh. Bây giờ Trương Sơn, chỉ có thể coi là có chút nhỏ tiền, cùng chân chính có tiền đại lão, hoàn toàn liền không có khả năng so sánh. Nếu như hắn đem cái này Ma Long Chi Tâm, cầm đi bán đi lời nói, vậy thì không phải là một điểm nhỏ tiền chỉ cần trương sơn tâm đủ hắc, sợ là 3 năm tỷ kim tệ cũng có thể bán được đến. trải qua đoạn thời gian này, trong trò chơi nhận biết, trương sơn xưa nay không hoài nghi, trong trò chơi những cái kia các đại lao tiêu phí năng lực. tại những cái kia đại lao trong mắt, không sợ hắn không có tiền, chỉ sợ ngươi không có hàng tốt. giống ma long chi tâm loại này địch tiên hàng tốt, bán đi cao đến đâu giá cả đều có khả năng đương nhiên rồi. trương sơn có đem ma long bán đi ý nghĩ, chủ yếu là cái này đồ vật, có chút không quá thích hợp hắn a cũng không phải là nói, trương sơn không thích già tăng lượng máu trang bị. trên thực tế, trong trò chơi lượng máu nhiều mới là vương đạo, trương sơn làm sao công hội không thích đâu. Chỉ là cái này Ma Long chi tâm, không hề giống sách giết người cùng đổi mới câu như thế, chỉ cần đặt ở ba lô bên trong, liền có thể có hiệu lực. Tại Ma Long chi tâm vật phẩm miêu tả bên trên, cũng không có nói như vậy. Cái này liền nói rõ, cái này Ma Long chi tâm vẫn là được trang bị ở trên người, mới có thể tạo được hiệu quả. Nếu như Trương Sơn muốn trang bị Ma Long chi tâm lời nói, vậy hắn nhất định phải đem tay của Mị Đặt thảo xuống. Cái này hai cái đặc thù vật phẩm, hắn một lần chỉ có thể trang bị một cái, cũng không thể đồng thời trang bị. Tay của Mị Đặt có thể gia tăng 50% tốc độ công kích, đây đối với Trương Sơn tới nói, vô cùng trọng yếu. Từ cây quái cùng đối phó bình thường bột góc độ tới nói, tay của Midas, đối Trương Sơn trợ giúp phải lớn hơn nhiều. Nhưng là Ma Long chi tâm, cái kia đang sợ lượng máu tăng phúc, cũng rất trọng yếu a đặc biệt là Trương Sơn, còn muốn đi khiêu chiến ma thần. Như vậy hắn liền không thể đem Ma Long chi tâm bắn đi. Có Ma Long chi tâm, Trương Sơn tài năng chân chính, có khiêu chiến ma thần lực lượng. Ma Long chi tâm gia tăng 2 triệu lượng máu, mà lại Trương Sơn còn có nhiều cái gia tăng lượng máu phần trăm so kỹ năng bị động cùng sáu trang tố tính. Các loại hiệu quả cộng lại, còn có thể để Trương Sơn lượng máu gia tăng gấp đôi nhiều nói cách khác, nếu như trương sơn trang bị bên trên ma long chi tâm lời nói, vậy hắn lượng máu, sợ là có thể đạt tới hơn 7 triệu, thậm chí càng cao cũng có thể. có cao như vậy lượng máu, lại thêm vương giả áo choàng, còn có thể lại để thăng một chút. tiêu trương sơn cuối cùng đem lượng máu hạn mức cao nhất, làm đến ngàn vạn phía trên, hắn không có khó khăn quá lớn. nếu thật là như vậy, trương sơn khoảng cách đơn đấu ma thần, có thể cũng không xa. trương sơn xoắn suýt nửa ngày vẫn là quyết định, cái này ma long chi tâm, hắn không thể bán rơi, liền giữ lại. không vì cái gì khác, liền vì tương lai đánh đổ ma thần, hắn cũng muốn đem ma long chi tâm lưu lại giống ma long chi tâm như thế nghịch thiên vật phẩm quả thực là chuyên môn vì đối phó ma thần mà sinh nguyên bản trương sơn còn tại đau đầu hắn muốn làm sao mới có thể đem lượng máu làm lên đầu trải qua lần trước thăm dò trương sơn biết rõ muốn khiêu chiến ma thần lượng máu của hắn hạn mức cao nhất nhất định phải lần nữa để cao nếu không hoàn toàn sẽ không địch lần trước trương sơn mở ra đại chiêu y nguyên chỉ có thể ngăn trở thứ 9 ma thần 2-3 vết đau hại mà đây là ma thần không có đánh ra bạo kích hiệu quả cũng không có phóng ra kỹ năng tổn thương ma thần thần tu sử dụng liêm đao chặt liền có thể chém ra gần ba triệu tổn thương mặc dù trương sơn bây giờ lượn máu so sánh cái khác rồi lỡ tới nói sắp thực cao đến quá đáng, nhưng là muốn khiêu chiến ma thần, vậy còn kém xa. Trương Sơn cảm thấy muốn khiêu chiến ma thần, lượng máu của hắn hạn mức cao nhất, hẳn là muốn tiếp cận đến ngàn vạn mới được. Chỉ có như vậy, hắn mới có một chút chắc chắn, có thể gánh vác thứ 9 ma thần tổn thương. Trước lúc này, khiêu chiến ma thần đối với Trương Sơn tới nói lớn nhất chỗ khó, ngay tại ở tính mạng của hắn hạn mức cao nhất không đủ. Phương diện khác còn dễ nói, chính là cái này sinh mệnh hạn mức cao nhất vô cùng không tốt tăng lên. Dù sao ở nơi này trong trò chơi, chỉ có áo choàng món này trang bị là cố định thêm điểm sinh mệnh. Cái khác phòng ngự loại trang bị, mặc dù cũng sẽ thêm một chút điểm sinh mệnh, nhưng là đều thêm được không nhiều. Mấu chốt là, bất kể là áo choàng vẫn là phòng ngự loại trang bị, Trương Sơn đều đã làm thành rồi thần khí. Có thể nói, trừ vương giả áo choàng, còn có thể chuyển thăng bên ngoài, Trương Sơn điểm sinh mệnh, cơ hội là thăng không thể thăng. Trương Sơn còn muốn tăng lên sinh mệnh hạn mức cao nhất, cơ bản sẽ rất khó tìm tới con đường đương nhiên, hắn còn có một con đường, đó chính là soát kỹ năng bị động. Chỉ cần soát đến một cái, gia tăng điểm sinh mệnh tỉ lệ phần trăm kỹ năng bị động, vậy hắn lượng máu liền có thể tăng lên rất nhiều. Nhưng là kỹ năng bị động loại này đồ vật, có chút khó tìm, A đặc biệt là gia tăng điểm sinh mệnh kỹ năng bị động, thật sự là quá hiếm thấy rồi. Không phải hắn nghĩ soát, liền có được soát. Hiện tại cái này Ma Long chi tâm, có thể hoàn mỹ giải quyết vấn đề này. Chỉ cần trang bị bên trên Ma Long chi tâm, Trương Sơn bây giờ lượng máu ít nhất đều có thể đạt tới hơn 7 triệu. Nếu như Trương Sơn lại đem vương giả áo choàng, chuyển thăng mấy lần nói, như vậy hắn đem lượng máu vọt tới ngàn vạn phía trên, cũng không phải là không có khả năng. Nghĩ tới đây, Trương Sơn liền quyết định, cái này Ma Long chi tâm, hắn liền tự mình lưu lại rồi. Bán cái gì bán? Trương Sơn lại không phải không có tiền ăn cơm. Hắn còn một tòa trấn ma thành tại, hoàn toàn không lo không có tiền hòa. Theo tờ Lễ ỡ đẳng cấp tăng lên, trấn ma thành tích lợi, ngay tại tiến vào thi đấu kỳ. Trước kia Trương Sơn trấn ma thành, mỗi ngày đều có mấy vạn kim tệ tích lợi. Hiện tại các người chơi chủ lưu đẳng cấp, trên cơ bản đều đến thang 450 cấp, đại gia muốn cải quái, trên cơ bản đều muốn trước truyền tống đến trấn ma thành. Tại trấn ma thành cái này một bên, tìm địa phương cải quái quái. Trấn ma địa bên này quái vật đẳng cấp, đều là 50 cấp tất bước, vừa vặn thích hợp bây giờ tợ Layer. Tại toàn bộ thiên môn quan trong địa đồ, mặc dù địa phương khác cũng có 560 cấp giá quái. Nhưng là những địa phương kia, khoảng cách thật sự là quá xa, đại gia muốn đi một chuyến, sợ là đều muốn lấy ngày qua tính toán. Ai sẽ vì cái quái mà đi chạy mấy ngày đường ai cho nên, tất cả mọi người là trước truyền tống đến trấn Ma Thành, sau đó ngay tại trấn Ma Thành phụ cận tìm địa phương tài quái. Gần nhất mỗi ngày đều có số lớn đợt layer truyền tống đến trấn Ma Thành đến, để Trương Sơn thu truyền tống phí thu đến mọi tay. Tới một người giao 200 kim tệ truyền tống phí, trong đó một nửa ích lợi về hắn người thành chủ này sở hữu. Chư truyền tống phí bên ngoài, hiện tại trấn Ma Thành thu thuế, cũng có thể thu được không ít. Dù sao đại gia chạy đến trấn Ma Thành bên này tài quái Sửa đồ cùng mua tiếp tế, cũng không thể trở về làm đi. Kia tốn nhiều kinh a mấu chốt là, sau khi trở về còn phải lại chuyển tông tới, như vậy là một bút chuyển tông phí. Không có người sẽ như vậy đần đi đại gia tại trấn Ma Thành cái này cày quái thời điểm, trừ phi là có việc gấp, nếu không cũng sẽ không trở về. Các người chơi từ từ, liền sẽ tại trấn Ma Thành cái này bên cạnh tắm dễ. Cho nên, các người chơi tại trấn Ma Thành tiêu phí, hiện tại vậy càng ngày càng nhiều, cái này khiến Trương Sơn lại có thể thu được một số lớn tiền thuế. Chuyển tông phí cùng thu thuế cộng lại, hiện tại Trương Sơn tại trấn Ma Thành, mỗi ngày lợi, trên cơ bản đều có trăm vạn kim tệ trở lên có chấn ma thành cái này tụ bạo bùa đại hắn hoàn toàn cũng không cần lại vì tiền phát sầu đã như vậy hắn vì cái gì còn muốn đem ma long chi tâm bán đi? Coi như bình thường cày quái thời điểm ma long chi tâm đối với hắn không có bao nhiêu tác dụng vậy cũng không thể bán. Trương Sơn có thể đem ma long chi tâm chuẩn bị tại ba lô bên trong tại thời điểm mấu chốt lại thay đổi trang phục bình thường cày quái đánh bộ thời điểm hắn ý nguyên vẫn là trang bị tay của Mi Đan chờ đến đó trời đi khiêu chiến ma thần hoặc là đụng phải hàng cứng thời điểm hắn liền đem ma long chi tâm thay đổi dựa vào cao ngạch lượng máu hạn mức cao nhất kiêng một đợt còn thời gian khác coi như không có cái này đồ vật rồi cứ quyết định như vậy, không bán. Chương 571, tìm thanh khí. Chương 571, tìm thanh khí. Nhìn xem trên tay Ma Long Chi Tâm, Chương Sơn xoắn xuýt một hồi lâu vẫn là quyết định bản thân lưu lại. Không bán rồi. Không vì cái gì khác, liền vì về sau khiêu chiến ma thần, hắn cũng được đem điều này Ma Long Chi Tâm lưu lại. Mặc dù nói, muốn trang bị Ma Long Chi Tâm, liền phải đem tay của mỹ đạt tháo xuống. Nhưng là điều này cũng không có gì quan hệ. Quá mức tại đánh ma thần thời điểm, đổi lại bên trên Ma Long Chi Tâm nhà. Mặc dù dạng này sẽ ít, không sai biệt lắm một nửa phát ra. Nhưng là cái này cũng không có quan hệ đỡ lê đánh bất luận cái gì một con đột đầu tiên cần suy tính vấn đề là chính mình có thể hay không gánh vác được bột tổn thương kỳ thật mới là suy xét thương tổn của mình có thể hay không đánh phải chết bộ sơ niệm như mình gánh không được bột tổn thương nghĩ như vậy lại nhiều đều vô dụng nếu như bột hai đao liền có thể đưa ngươi chém ngã xuống đất như vậy thì tính ngươi có thể chơi ra hoa lai cũng là không tốt nên đánh bất quá chính là đánh không lại tương đối sinh tồn năng lực tới nói trương sơn phát ra cũng không thiếu mặc dù bây giờ hắn đánh vào ma thần vết thương trên người hại chắc chắn sẽ không có quá nhiều nhưng là cấp bậc của hắn cùng lượng công kích còn có tăng lên rất nhiều không gian chỉ cần trương sơn đẳng cấp lên tới tám chín cấp sau đó lại đem trên người công kích loại thần khí chuyển lên tới bảy tám chuyển có lẽ liền có thể thử nghiệm lần nữa đi khiêu chiến ma thần rồi cứ việc muốn đem thần khí chuyển thăng cũng không phải là trong thời gian ngắn liền có thể làm được sự tình nhưng cái này cũng không hề gấp rút chỉ cần có đường có thể đi là được có đường có thể đi trương sơn liền có thể từ từ tăng thực lực lên tương đối mà nói muốn tăng lên lượng máu hạn mức cao nhất trương sơn liền thật sự đã không có bao nhiêu đường có thể đi tại thế giới mới trong trò chơi này dọa liệu tăng lên lượng máu hạn mức cao nhất có đường thật sự là quá ít đặc biệt là giống hắn loại này ra giòn tợ săn, càng là không có quá nhiều biện pháp có thể tăng lên lượng máu. Cái này Ma Long chi tâm có thể tăng lên 2 triệu lượng máu, tuyệt đối không thể dễ dàng buông tha. Mặc kệ, trước đem cái này Ma Long chi tâm trang bị đến trên thân nhìn xem. Nhìn xem tại thay đổi Ma Long chi tâm về sau, lượng máu của hắn đến cùng có thể đạt tới bao nhiêu. Nghĩ tới đây, Trương Sơn cấp tốc đem tay của mì đặt tháo xuống tới, đem Ma Long chi tâm thay đổi. Xem xét vài diễn toán tính. Trương Sơn mở ra vai diễn bảng xem xét, nhìn thấy bây giờ lượng HP của mình đã đạt đến khoa chương 730 vạn. Cái này liền rất khoa chương. Quả thực so bột còn mạnh hơn. Phải biết, những cái kia yếu một ít bột, lượng máu cũng mới bất quá mấy triệu đâu. Tại thay đổi Ma Long chi tâm về sau, Trương Sơn lượng máu lại có thể vượt qua rất nhiều tiểu bột lượng máu. Thật sự liền mạnh đến mức có chút ngoại hạng. Trương Sơn nhìn mình lượng máu hạn mức cao nhất, hài lòng nhẹ gật đầu. Không sai, rất cường đại. Làm cho hắn đều có chút, muốn lập tức đi khiêu chiến Ma Thần xúc động rồi. Bất qua ý nghĩ này chỉ là tại Trương Sơn trong đầu xoay một vòng, rất nhanh liền biến mất. Tạm thời vẫn là không nên đi treo chọc Ma Thần. Mặc dù Trương Sơn bây giờ lượng máu rất cao nhưng là thương tổn của hắn năng lực cùng đẳng cấp cũng còn kém rất nhiều cái này sẽ coi như hắn lần nữa đi tìm thứ 9 ma thần đoán chừng cũng sẽ không có cái gì tốt quả ăn mặc dù chỉ cần cẩn thận một chút hắn khẳng định treo không được lần trước trương sơn cũng không có treo hiện tại trang bị ma long chi tâm thì càng không có khả năng treo nhưng là quang không chết cũng không có gì dùng lấy hắn bây giờ tổn thương năng lực trương sơn vậy không có khả năng đánh được chết ma thần đã như vậy làm gì đi lãng phí thời gian đâu có thời gian như vậy còn không bằng nhiều xoát một chút thánh giả di vật sớm chút đem thần khí chuyển thang lên đến lại nói không lâu lắm Trương Sơn lần nữa đem tay của Mỹ Đạt trang bị bên trên, đem Ma Long Chi Tâm tháo xuống tới. Tại bình thường tẩy quái thời điểm vẫn là tay của Mỹ Đạt, đối với hắn tác dụng lớn hơn. Ma Long Chi Tâm chỉ là một lốp xe dự phòng, chuyên môn dùng để ứng đối ma thần dùng, bình thường tại đặt ở ba lô bên trong dự sẵn đi. Có lẽ tại những khác tràng cảnh, khả năng cũng sẽ cần dùng đến Ma Long Chi Tâm thời điểm, nhưng là hiện tại hắn nhất định là không dùng được. Hiện tại Trương Sơn dự định lần nữa tiến vào di tích chi thành, đi soát cương thi quái đầu. Những cương thi kia quái, đối với cái khác tở lay ở nói, đứng làm mãnh được không tường nổi. Nhưng là đối với Trương Sơn tới nói, những cương thi kia quái Coi như không thể nói yếu, cái kia cũng chẳng mạnh đến đâu, hoàn toàn không cần đến Ma Long Chi Tâm. Trương Sơn đem Ma Long Chi Tâm một lần nữa để vào ba lô bên trong về sau, hắn còn cố ý lần nữa kiểm tra một hồi thuộc tính. Ma Long Chi Tâm, đặc thù vật phẩm, nâng tụ thượng cổ Ma Long sinh mệnh tinh hoa, điểm sinh mệnh 200 vạn, gia tăng sinh mệnh hồi phục tốc độ 100% khóa lại Phật Tát 6 nòng. Quả nhiên là đã khóa lại, tại Trương Sơn trang bị một lần về sau, Ma Long Chi Tâm liền đã khóa lại vai diễn. Hiện tại coi như Trương Sơn hối hận, muốn đem Ma Long Chi Tâm bán đi, cái kia cũng không bán được rồi ở nơi này trong trò chơi, rất nhiều cực phẩm vật phẩm đều có khóa lại cơ chế, có là thu hoạch được sau liền trực tiếp khóa lại, có là trang bị đến sau lưng về sau lại khóa lại. Ma Long Chi Tâm thuộc về cái sau, chỉ cần Trương Sơn trang bị một lần, cái này Ma Long Chi Tâm liền vĩnh viễn khóa lại hắn vai diễn đã khóa lại trang bị, là không thể giao dịch. Thế giới mới trò chơi này, trước mắt còn không có giải trừ trang bị khóa lại cơ chế. Như vậy cũng tốt, không cần lo lắng treo về sau sẽ tuôn ra tới. Mặc dù Trương Sơn hiện tại rất cường đại bình thường tới nói chỉ cần hắn không tìm đường chết, sẽ rất khó chết được rơi. Nhưng là mọi chuyện vô thường, ai còn nói được chuẩn đâu. Vẫn là khóa lại về sau, an toàn hơn một chút làng trương sơn tại xem xét ma long chi tâm thời điểm phong vân nhất đao liên tục mấy lần hỏi thăm muốn hỏi một chút hắn đến cùng mở ra cái gì nghịch thiên vật phẩm chỉ là trương sơn vẫn luôn không có trả lời cái này nhưng làm phong vân nhất đao cho nhanh chóng hắn lần nữa đối trương sơn hỏi quá sáu nòng đại lão ngươi đến cùng mở ra cái gì quỷ đồ vật để chúng ta mở mang kiến thức một chút ta đúng đấy đại lão đừng cất giấu nha chia sẻ ra tới cho chúng ta thưởng thức một chút chứ sao trương sơn quay đầu nhìn xem đại gia mong đợi biểu lộ hắn vừa cười vừa nói sắp thực mở ra một cái lịch tiền đồ vật các ngươi sau khi xem cũng không nên chua xót à hắc hắc Chúng ta chua xót cái quặp lông, đã sớm chua xót đủ rồi. Đúng đấy, tranh thủ thời gian a để chúng ta kiến thức một lần, rốt cuộc là cái gì đồ vật, tại Bảo Dương mở ra thời điểm, sẽ có động tĩnh lớn như vậy. Ha ha, vậy các ngươi liền coi được đi. Trương Sơn sau khi nói xong, liền đem Ma Long Chi Tâm thuộc tính biểu hiện ra tại kinh đội ngũ bên trên đại gia khi nhìn đến Ma Long Chi Tâm thuộc tính về sau, đều thật lâu không nói lời nào, thật sự là bị giật mình. Bọn hắn chưa từng có nghĩ tới, ở nơi này trong trò chơi, còn sẽ có như thế nghịch thiên vật phẩm tồn tại. Ma Long Chi Tâm cái này đặc thù vật phẩm, thật sự là mạnh đến mức không biên giới rồi. Trước đó cũng không phải không có người, làm đến qua gia tăng điểm sinh mệnh đặc thù vật phẩm. Chỉ là những cái kia đặc thù vật phẩm, gia tăng điểm sinh mệnh cũng không tính rất nhiều. Trước mắt xuất hiện lợi hại nhất, cũng bất quá là thêm 5 vạn điểm sinh mệnh, nào có giống Ma Long chi tâm như vậy, trực tiếp thêm 200 vạn điểm sinh mệnh. Quả thực cũng rất khoa trương, mạnh đến vượt ra khỏi đại gia nhận biết. Qua một hồi lâu, Phong Vân Nhất Đao mới lớn tiếng kêu lên. "Thảo, đây cũng quá nghịch tiên rồi a. Thêm 200 vạn lượng máu. Đây cũng quá mạnh rồi đi." Quả thực liền không có thiên lý. Tà chua Tại sao có thể có như thế nghịch thiên trang bị tồn tại? Đây không phải tại phá hư trò chơi cân bằng sao? Trò chơi này đâu còn có cân bằng? Ai nói không phải đâu? Có sáu nòng đại lao tại, trò chơi cân bằng sớm đã bị phá vỡ. Thế nhưng là, thế này thì quá mức rồi. Cái này mẹ nó một cái đặc thù vật phẩm, thế mà bỏ thêm 2 triệu lượng máu, cái này khiến chúng ta làm sao sống? Cùng chúng ta có quan hệ sao? Sáu nòng đại lao trời sinh cường đại, coi như không có cái này mà lòng chỉ tầm, chúng ta y nguyên không nhìn thấy phía sau lưng của hắn. Tốt ta, ngươi nói thật sự tốt có đạo lý, ta đều không biết muốn sao phản bác. Song song, ta đã tuyệt vọng nhìn thấy sáu nòng đại lão cái này mà long trì tâm, ngáy mắt cũng không muốn chơi trò chơi. ai, đại gia bỏ quên đi, trò chơi này thật không có ý tứ, trên lệch quá xa. ha ha, các ngươi thật sự là yếu ớt. đúng đấy, các ngươi làm gì muốn cùng sáu nòng đại lão so? coi như hắn là cái cấp độ bột nở tơ cờ được rồi. vô luận hắn mạnh cỡ nào, đều không ảnh hưởng chúng ta gà mở lẫn nhau mổ. đối đầu, không muốn cùng đại lão so, chúng ta chơi bản thân là tốt rồi. đại gia tản đi đi, cày quái đi. đi rồi, cày quái đi. hắn mạnh mặc hắn mạnh, chúng ta cày quái chơi. ha ha, cày quái chơi vẫn được, bằng không đâu cũng nên làm sao an ủi một chút bạn thân đi. Không sai, chúng ta cũng chỉ có thể tẩy quái chơi. Đi rồi, soát tiểu quái đi chơi. Tại quái vật công thành hoạt động kết thúc về sau, đại gia riêng phần mình mở một đợt bảo dương. Chỉ là tuyệt đại bộ phận Layer, mở đến vật phẩm, đều là rác rưởi bên trong rác rưởi. Phần lớn người đều là mở đến bạch bản vật liệu, thậm chí ngay cả một cái bạch bản vật liệu đều mở không ra. Chỉ có số ít kẻ may mắn mới có thể mở đến màu tím trở lên trang bị. Kỳ thật điều này cũng rất bình thường. Dù sao quái vật công thành hoạt động là cả trong trò chơi tất cả player đều có thể tham gia hoạt động. Chỉ cần tham gia hoạt động đợ layer, tối thiểu nhất đều có thể lĩnh được một cái nhất tinh bảo dương. Bảo dương tổn lượng lớn như thế, mở ra tốt độ vật độ khả thi, đương nhiên cũng rất thấp. Giống Trương sơn như vậy, mở ra ma long chi tâm loại này nghịch thiên vật phẩm người, nhất định là tuyệt vô cận hữu tồn tại. Hoạt động kết thúc, bảo dương mở xong đại gia mang theo tiếp đuôi, ai đi đường nấy tài quái. Lúc đầu bọn hắn phong vân công hội, lần này trong hoạt động thu hoạch, còn tính là rất không tệ. Bọn hắn đánh bể một con thực tên đột, tuôn ra một cái thần khí nhiệm vụ phẩm, một cái thần khí khôn lúc. Thoạt thoạt chính là đại thu hoạch. Thế nhưng là đại gia lại cao hứng không nổi. Bởi vì bọn hắn điểm kia thu hoạch So với Trương Sơn tới nói, thật sự là không đáng không để gặp tới. Bọn họ đây còn có thể cao hứng lên sao? Liền sợ so sánh a cái này vừa so sánh mới phát hiện, bọn hắn không phải là bất cứ cái gì vẫn là buồn bực quậy quái đi thôi. Tại đại gia tán đi về sau, Trương Sơn cùng đám tiểu đồng bạn, Ý Nguyên còn ngốc tại chỗ. Lúc này Trương Sơn xuất ra giấy thông hành, hắn dự định tiếp tục đi soát một hồi cường thi quái. Dù sao hiện tại thời gian còn sớm, hiện tại mới 9 giờ tối, còn có thể lại soát 2 đến 3 giờ thời gian đâu. Tại Trương Sơn đang định rời đi thời điểm, Phong Vân nhất đao gọi lại hắn nói: "Đại lão, mang bọn ta đi tìm ma tộc thành trì đi." Giúp ta vậy đánh xuống một tòa thành trì đến, để cho ta vậy làm vị thành chủ đương đương. Nghe tới Phong Vân Nhất Đao lời này, Trương Sơn không hiểu hỏi: "Các ngươi tìm được ma tộc thành trì sao?" Tại Trương Sơn hình ảnh bên trong, ma tộc thành trì hẳn là đều ở đây địa đồ chỗ sâu, trước mắt vẫn chưa có người nào có thể tìm được mới đúng đương nhiên, lấy Phong Vân Nhất Đao thực lực bây giờ, hắn muốn đi tìm lời nói, hẳn là cũng có thể đi thử một chút. Dù sao Phong Vân Nhất Đao thực lực bây giờ cũng rất mạnh. Phong Vân Nhất Đao trên thân trang bị bốn kiện thần khí, mà lại cấp bậc của hắn cũng có hơn 70 cấp. Phong Vân Nhất Đao muốn đi ma tộc địa bản, tìm kiếm ma tộc thành trì lời nói. Hẳn là không có bao nhiêu vấn đề, cho nên Trương Sơn mới hỏi như thế, hắn còn tưởng rằng Phong Vân Nhất Đao đã tìm được ma tộc thành trì đâu. Không có à, ta còn không có đi tìm đâu, một người đi tìm sợ có chút không an toàn, mọi người cùng nhau đi tìm một đợt chứ sao. Nhìn thấy Phong Vân Nhất Đao mong đợi ánh mắt, Trương Sơn cũng không tốt cự tuyệt. Mọi người cùng nhau chơi lâu như vậy, hiện tại hắn thực lực đầy đủ, vậy xác thực muốn nhiều giúp các huynh đệ một lần. Liên ngôi bọn hắn đi tìm một đợt, cho Đam tiểu đồng bạn, cũng đều làm vị thành chủ đương đương, coi như là thư giãn một tí. Trương Sơn đều ở đây di tích chi thành phố bạn bên trong, quét thời gian giải như vậy cương thi quái vậy đúng là hẳn là thư giãn một tí mỗi ngày xoát cương thi quái cả hắn đều có chút muốn nói rồi nghĩ tới đây trương sơn nói với phong vân nhất ao được kia mọi người cùng nhau đi tìm một chút nhìn xem có thể hay không tìm thêm vài tòa ma tộc thành trì cho các ngươi đều làm vị thành chủ đương đương có thật không cái ông ca ta cũng có thể làm thành chủ nghe tới trương sơn dự định cho bọn hắn đều đánh một tòa thành tới làm thành chủ tiểu yêu tinh nháy mắt thật hưng phấn rồi đương nhiên là thật chỉ cần tìm được ma tộc thành trì chuyện còn lại vậy còn không đơn giản sao cũng đúng lấy sáu nòng đại lao thực lực bây giờ đánh hạ ma tộc thành trì hoàn toàn liền không có độ khó kia là khẳng định, sáu nòng đại lão ngay cả Ma Thần đều có thể tiếp vài chiêu, đánh cái ma tộc thành trì, kia tất nhiên là nhẹ nhõm thêm vui sướng. Vậy còn nói cái gì, xuất phát tìm ma tộc thành trì đi. Nghe tới Trương Sơn lời này, đám tiểu đồng bạn lập tức kích tình nổi lên một phía. Không nói những người khác, liền ngay cả Tâm Theo Ta Động cái này đại lão đều kích động. Mặc dù vị này đại lão là một siêu cấp nhân vật có tiền, cũng chướng mắt thành trì ích lợi những cái kia kiếm tệ. Nhưng là có thể làm vị thành chủ đương đương, Tâm Theo Ta Động cũng rất chờ mong á đỉnh lấy vị thành chủ lại danh kia bao nhiêu phong cách da kỳ thật bọn hắn đã sớm nghị kéo lên trương sơn, cùng đi tìm ma tộc thành trì rồi. chỉ là trương sơn trước đó, một mực tại di tích chi thành soát thánh giả di vật, bọn hắn cũng không giống phong vân nhất đao, ra mặt dày như vậy, cũng không quá có ý tốt, quấy giày trương sơn. hiện tại để phong vân nhất đao nói lên việc này, mà lại trương sơn vậy đáp ứng rồi cùng đi, vậy bọn hắn có thể liền kích động. có trương sơn tại, chỉ cần bọn hắn có thể tìm tới ma tộc thành trì, vậy khẳng định một đánh một cái chuẩn, hoàn toàn không cần lo lắng, hội công không dưới ma tộc thành trì, lấy trương sơn thực lực bây giờ, hoàn toàn có thể nói được là thần cản giết thần, ma cản giết ma bọn hắn hoàn toàn không dùng lo lắng đến ma tộc trong thành trì đến cùng có bao nhiêu bộn bộn đến cùng mạnh không mạnh ma tộc thành trì mạnh không mạnh những chuyện này bọn hắn căn bản cũng không cần lo lắng bọn hắn chỉ cần tìm được ma tộc thành trì là được chỉ cần tìm được ma tộc thành trì bọn hắn cùng trên người trương sơn một đợt lô mãng quá khứ là được chờ đến đánh nổ ma tộc thành trụ bọn hắn chỉ cần nhặt lên ma tộc thành trụ tuân gia thành trụ kim ấn liền có thể an tâm làm thành trụ rồi tại xác định tốt cùng đi tìm ma tộc thành trì về sau đại gia cấp tốc về thành đã tiểu đồng bạn tại đương dương thành tiếp tế một đợt Sau đó liền một đợt chuyển tống đến Phong Vân Thành đến Phong Vân Thành về sau, đại gia từ Phong Vân Thành cửa thành phía tây xung ra, một đường hướng địa đồ xâm nhập phong đi. Bọn hắn một đường hướng về phía trước, xung quanh thỉnh thoảng xuất hiện ma tộc dã quái. Những này ma tộc dã quái, từ bắt đầu cấp 80 ma tộc lực sĩ, từ từ đẳng cấp càng ngày càng cao ở tại bọn hắn chạy rồi một lúc sau, xung quanh dã quái đẳng cấp, bắt đầu biến thành 80 cấp 5, cũng là ma tộc lực sĩ. Theo dã quái càng ngày càng nhiều, Trương Sơn bọn hắn cũng không thể không dừng bước lại thành quái. Không đem trên đường những này dã quái giết đi, bọn hắn hoàn toàn liền chạy không tầm thường tốc độ tới. Ra Phong Vân Thành tây môn về sau, bên này ma tộc giả quái đều phi thường hung mãnh, không chỉ là bởi vì quái vật đẳng cấp cao tổn thương mãnh, mấu chốt là những này giả quái đều vô cùng điên cuồng, bọn hắn nếu là không đem giả quái giết đi, căn bản là đi không được đường. Những này giả quái sẽ một mực đuổi theo bọn hắn chặt, nếu là không thanh quái lời nói, vậy bọn hắn xung quanh giả quái sẽ càng tụ càng nhiều. bất quá trên đường giả quái mặc dù rất nhiều, nhưng là bọn hắn thanh quái tốc độ vậy nhanh vô cùng. trương sơn thủ pháo không ngừng phun ra viên đạn, một thương xuống dưới chính là mười con ma tộc lực sĩ ngã xuống đất. không chỉ có như thế. Trương Sơn còn không ngừng sử dụng lưu tán đạn kỹ năng, mấy đợt kỹ năng xuống dưới liền có thể diệt đi một đám lớn dã quái. Tại tăng thêm nô lão bản công kích chúc phúc trạng thái về sau, Trương Sơn bây giờ lý luận tổn thương đã đạt đến hơn 60 vạn. Coi như những này ma tộc dã quái có một thánh ma bảo hộ trạng thái, có thể tổn thương giảm phân nữa, nhưng là tại Trương Sơn mãnh liệt hỏa lực bên dưới, y nguyên giòn giống như giấy mỏng dạng, vô số mạ tộc lực sĩ, giống như là chém ngược tuổi mỏng dạng, xoát xoát xoát không ngừng ngã xuống đất. Kỳ thật không chỉ Trương Sơn tổn thương rất mạnh, đám tiểu đồng bạn tổn thương cũng đều cũng không tệ lắm. Mặc dù thương tổn của bọn họ thua xa Trương Sơn Nhưng là đối phó những này hơn 80 cấp ma tộc lực sĩ, vẫn không có áp lực quá lớn. Bọn hắn một đường thanh quái tiến lên, từ từ xâm nhập ma tộc địa bàn. Thời gian chậm rãi trôi qua, Trương Sơn mang theo đám tiểu đồng bạn, tại ma tộc địa bàn tìm hơn một giờ. Thế nhưng là bọn hắn vẫn không có nhìn thấy ma tộc thành trì tung tích. Tại dọn sạch một đợt dã quái về sau, Phong Vân nhất đau buồn bực nói: "Đến cùng chỗ nào có ma tộc thành trì a, lớn như thế địa độ, chúng ta muốn đi đâu tìm?" Không biết, cái này liền muốn nhìn vận khí. Vận khí tốt, có lẽ tiếp qua mấy phút liền có thể nhìn thấy ma tộc thành trì, nếu như vận khí không tốt, có lẽ tìm mấy ngày thời gian đều không nhất định có thể tìm được ma tộc thành trì. Không phải đâu. Chẳng lẽ chúng ta muốn nơi này, tìm mấy ngày thời gian sao? Nghĩ nhiều như vậy làm gì, thật muốn tìm tới mấy ngày thời gian, cái kia cũng không đáng kể, dù sao mỗi ngày cải quái đều soát phiền, coi như là ra tới hoạt động một chút, cũng đúng, từ từ tìm đi. Đại gia mở ra địa đồ nhìn một chút, nhìn xem vị trí nào có khả năng nhất sẽ có ma tộc thành trì. Trương Sơn sau khi nói xong, mình cũng mở ra địa đồ xem xét. Hắn cảm thấy, cứ như vậy mù quáng tìm đi xuống, cũng không phải chút chuyện. Mặc dù chậm trễ một chút thời gian, cũng không có quan hệ thế nào. Dù sao hắn vậy không thiếu chút điểm thời gian này. Mấu chốt là nếu như một mực tìm không thấy ma tộc thành trì lời nói, cái kia cũng rất phiền. A Trương Sơn vẫn là hy vọng có thể mau chóng tìm tới ma tộc thành trì, sau đó một đợt công thành giải quyết vấn đề. Dù sao bọn hắn cũng không phải là chỉ cần tìm được một tòa ma tộc thành trì là được. Tất cả mọi người muốn làm thành chủ, vậy thì phải tìm tới bốn tòa thành trì mới đủ. Trương Sơn mở ra địa đồ xem xét. Thế nhưng là hắn nhìn hồi lâu cũng không có cái gì thành tựu tới. Bên này địa hình cùng thiên môn quan địa phương khác không giống. Tại thiên môn quan địa đồ địa phương khác, núi non sông nổi các loại địa hình đều có thế nhưng là tại gia phong vân thành tây môn về sau liền tất cả đều là mênh mông vô bờ bình nguyên nơi này nhìn khắp nơi lên đều là một cái dạng làm cho hắn đều không biết chỗ nào có khả năng nhất sẽ có ma tộc thành trì trương sơn cũng không biết muốn đi đâu tìm so sánh phù hợp đại gia tại trên địa đồ tra xét đường này cũng không có phát hiện nơi nào có chỗ đặc thù gì lúc này nô lão bản mở miệng nói ra chúng ta trực tiếp dọc theo đại lộ tìm là được nhìn thấy chỗ nga ba liền chọn rộng nhất đường đi như vậy hẳn là dễ dàng nhất tìm tới ma tộc thành trì lao ngô nói đúng đi ma tộc thành trì địa phương khẳng định phải có đại lộ mới đúng vậy được Chúng ta liền thuận đại lộ tiến lên. Con cũng không tin sẽ tìm không đến ma tộc thành trì. Đại gia đang thảo luận một lúc sau, lại tiếp tục tiến lên. Thời gian chậm rãi trôi qua, bọn hắn càng chạy càng xa, quái vật đẳng cấp vậy càng ngày càng cao đến buổi tối lúc 12 giờ, bọn hắn gặp phải ma tộc lực sĩ, đã biến thành 90 cấp. Bất quá bây giờ đám tiểu đồng bạn đẳng cấp đều có hơn 70 cấp. 90 cấp ma tộc lực sĩ, mặc dù không phải rất tốt đối phó, nhưng là bọn hắn đẳng cấp cao trang bị tốt, tạm thời còn không có vấn đề gì. Chỉ là bọn hắn thanh quái tốc độ, đã không có lúc bắt đầu nhanh như vậy. 90 cấp ma tộc lực sĩ, lượng máu tiếp cận 30 vạn. Trương Sơn khá tốt, hắn cường đại tổn thương năng lực, ý nguyên có thể làm được một thương dây quái. Nhưng là đám tiểu đồng bạn, có thể thì không được. Mặc dù bọn hắn còn không đến mức sẽ đánh bất quá tiểu quái, nhưng là đối mặt 90 cấp ma tộc lực sĩ, bọn hắn đã làm mệt mỏi hướng đối. Mặc dù nhỏ đồng bạn trang bị không sai, nhân thủ bốn kiện thần khí. Thế nhưng là bọn hắn muốn, chém ngã một con 90 cấp tiểu quái, cũng được chặt một hồi lâu mới được, cũng không tiếp tục giống lúc bắt đầu, như vậy chân nhanh thông thuận rồi. Phong Vân nhất đao không ngừng vùng vậy thần khí dự chiến, đối xung quanh ma tộc lực sĩ chém mạnh. Hắn mỗi một lưỡi búa chém ra, đều có thể ba, bốn vạn tổn thương mà lại dựa vào khai thiên diệu chiến bắn tung tóe đặc hiệu. Phong Vân nhất đao một chặt chính là một đám lớn. Nhưng mà, những này 90 cấp ma tộc lực sĩ, lượng máu cao đến gần 30 vạn. Phong Vân nhất đao muốn chặt 8 9 đao, tài năng chém vào chết một đám quái, hiệu suất như vậy, thật sự là quá chậm. Bọn hắn cảm giác có chút cứng lại rồi, cứ như vậy thanh quái tốc độ, bọn hắn không được nói tìm ma tộc thành trì, chớ đi lấy đi tới, liền bị bó lớn tiểu quái vây, không xông ra được, vậy liền khôi hài rồi. Chương 572, ma tộc tiểu sơn trại. Chương 572, ma tộc tiểu sơn trại. Trương Sơn mang theo đám tiểu đồng bạn Tại Gia Phong Vân Thành về sau, liền một đường hướng ma tộc địa bàn tiến lên. Chỉ là bọn hắn một mực tìm gần 3 giờ, cũng không có thấy bất luận cái gì ma tộc thành trì tung tích. Ma tộc thành trì so đại gia trong tưởng tượng, càng khó lấy tìm kiếm. Cái này khiến đại gia không khỏi có chút nghi trí. Nguyên bản bọn hắn còn tưởng rằng, bên này là ma tộc địa bàn, muốn tìm vài tòa ma tộc thành trì, hẳn là rất dễ dàng sự tình mới đúng. Dù sao tại Phong Vân Thành thời điểm, đều có thể mơ hồ nhìn thấy địa đồ chỗ sâu, sẽ ma tộc thành trì đứng sững. Nhưng mà, sự thật lại cũng không là như thế này. Bọn hắn tìm lâu như vậy, xung quanh ma tộc dã quái càng ngày càng mạnh, thế nhưng là bọn hắn nhưng không có nhìn thấy ma tộc thành trì, cái này làm cho tất cả mọi người có chút nhỏ phi muộn. Phong Vân nhất đau mở miệng nói ra, ngay cả cái ma tộc thành trì cái bóng cũng còn không nhìn thấy, chúng ta còn tiếp tục tìm sao? Trương Sơn nhìn một chút thời gian, hiện tại đã qua 12 giờ khuya, có chút quá muộn, thế là hắn đối đám tiểu đồng bạn nói, hôm nay trước hết đến nơi lấy đi, ngày mai ôn lại tiếp tục tìm. Được, ngày mai tiếp tục tìm, trước mỹ mỹ ngủ một giấc lại nói, không, ngày mai có một cả ngày thời gian, cũng không tin sẽ còn tìm không thấy ma tộc thành trì. Thời gian không là vấn đề chúng ta có phải là thời gian liền sợ trong trò chơi này cũng không có nhiều như vậy ma tộc thành trì vậy liền nói nhảm rồi không có khả năng chẳng lẽ toàn bộ trò chơi cũng chỉ có hai tòa ma tộc thành trì sao đây cũng quá không khoa học đi khẳng định còn có ma tộc thành trì mà lại hẳn là số lượng không ít chỉ là chúng ta còn không có tìm tới ta vậy cảm thấy như vậy ma tộc cường đại như vậy không có khả năng không có thiết lập thành trì đi ai biết được không nên nghĩ quá nhiều ngày mai tiếp tục tìm là được rồi đúng đấy ngày mai tìm không thấy liền hậu tiên tiếp tục tìm liên tục tìm mấy ngày thời gian cũng không tin sẽ tìm không đến ma tộc thành trì Từ phân, nói đúng, trước đi ngủ, ngày mai tiếp tục. Đại gia ước định cẩn thận ngày mai online thời gian, liền tập thể hạ tuyến rời đi. Trương Sơn hạ tuyến về sau, tùy tiện thu thập một chút, rất nhanh liền tiến vào ngậm đẹp. Sáng ngày thứ 2 lên, Trương Sơn nhìn một chút thời gian. 8 giờ, online đổ bộ trò chơi. Tại hắn tiến vào trò chơi về sau, đám tiểu đồng bạn tạm thời, cũng còn không có tiến vào trò chơi. Trương Sơn một bên tại nguyên chỗ cày quái, một bên chờ đợi đám tiểu đồng bạn online. Không lâu lắm, đám tiểu đồng bạn lần lượt online. Nhìn thấy đám tiểu đồng bạn đều đến đông đủ về sau, Trương Sơn mở miệng nói ra Hôm nay chúng ta đi mau một chút, có thể không soát tiểu quái cũng không cần soát, tận lực hướng địa đồ chỗ sâu chạy. Tốt, mọi người cùng nhau xông về trước, đợi đến thực tế sông bất động, lại thanh một đợt tiểu quái. Trương Sơn cưỡi ngựa xích thố ở phía trước mở đường, đám tiểu đồng bạn ở phía sau đi theo. Bọn hắn trên đường đi, nhìn thấy mạng lớn tiểu quái. Bất quá Trương Sơn cũng không để ý tới những này tiểu quái, mà là mang theo đám tiểu đồng bạn vọt tới. Bình thường tới nói, bọn họ đều là cười anh hùng toại kỵ, những này ma tộc tiểu quái không nên có thể đuổi được. Nhưng vấn đề là, không chỉ có phía sau bọn họ. Có ma tộc tiểu quái tại truy ở tại bọn hắn con đường đi tới bên trên, vậy không ngừng sẽ có tiểu quái xuất hiện, phải đi đường ngăn chặn. Lúc bắt đầu, Trương Sơn còn tận lực tránh đi tiểu quái, đường vòng tiến lên. Thế nhưng là, nơi này dù sao cũng là ma tộc địa bàn, toàn bộ địa đồ khắp nơi đều là ma tộc tiểu quái, Trương Sơn coi như muốn tránh, cũng không còn địa phương tránh. Khi bọn hắn đi tới không bao lâu, bên người tiểu quái càng ngày càng nhiều, từ từ liền chạy bất động. Không có cách nào, chỉ được tiếp tục thanh quái. Cứ như vậy, bọn hắn một bên thanh quái, một bên tiến lên. Thế nhưng là mãi cho đến lúc buổi tối, bọn hắn vẫn không có tìm tới ma tộc thành trì bất quá cái này sẽ đại gia đã không giống trước đó vội vã như vậy rồi thì ma tộc thành trì việc này cũng thật là không vội vàng được gấp cũng vô dụng phải biết lúc trước trương sơn chọn vẹn chạy rồi 3 ngày thời gian mới ngoại ý muốn đụng phải chấn ma thành đến như về sau phong vân thành càng là cái khác tờ lây tìm rất lâu sau đó tìm bị người ngoại ý muốn tìm tới trương sơn cảm thấy có lẽ những này ma tộc thành trì ở giữa cách xa nhau khoảng cách đều là vô cùng xa xôi bọn hắn bây giờ cách phong vân thành mới bất quá một ngày lộ trình không có tìm được mới ma tộc thành trì cũng là bình thường sự tình chậm rãi tìm đi chỉ cần bọn hắn một đường hướng về phía trước sẽ không đạo lý sẽ tìm không đến mới ma tộc thành trì tại trương sơn dẫn dắt đi bọn hắn một đường thanh quái tiến lên tại một ngày này trong thời gian bọn hắn thậm chí còn thuận tiện đánh ba con bộ xẻ con màu đỏ bột một con màu cam bột đi là bọn hắn không có đem tâm tư đặt ở tìm bột trên thân nếu không bọn hắn cũng có thể tìm tới càng nhiều bột ngoài ra mục tiêu chỉ có một mau chóng tìm tới một tòa mới ma tộc thành trì sau đó đem ma tộc thành trì đánh hạ tới lúc này bọn hắn hiện tại đã xâm nhập ma tộc địa bàn rất xa đây là trước mắt còn không có cỡ layer tới qua địa phương Bọn hắn mỗi tiến lên trước một bước, đều là tại khai hoang bản đồ mới. Hiện tại bọn hắn xung quanh ma tộc tiểu quái đã biến thành 95 cấp ma tộc lực sĩ. 95 cấp tiểu quái, đối với đám tiểu đồng bạn tới nói, đã là vô cùng mạnh. Nhìn thấy xung quanh tiểu quái, liên phải càng ngày càng mạnh, đám tiểu đồng bạn đều có điểm tâm hư rồi. Theo tiểu quái càng ngày càng mạnh, bọn hắn càng ngày càng cảm giác có chút lực bất tòng tâm. Mặc dù trang bị của bọn họ không sai, đẳng cấp vậy không thấp, nhưng là đối mặt 95 cấp tiểu quái, bọn hắn hoàn toàn liền không quét đi được. Những này 95 cấp ma tộc lực sĩ, lượng máu vượt qua 30 vạn, mà đám tiểu đồng bạn Mỗi lần chém ra tổn thương, mới bất quá 3 vạn ra mặt. Bọn hắn muốn chém chết một con tiểu quái đều phải chặt hơn 10 cái mới được. Mà tiểu quái số lượng nhiều như vậy, bọn họ thanh quái tốc độ, còn không có tiểu quái đổi mới tốc độ nhanh. Nếu không có Trương Sơn tại, bọn hắn sợ là nửa bước khó đi. Không được nói tìm kiếm ma tộc thành trì, đám tiểu đồng bạn có thể bảo chứng bản thân không bị tiểu quái chém chết, cũng rất không tệ rồi. Nhìn thấy tình hình như vậy, tất cả mọi người có chút hoang mang rối loạn đác. Phong Vân nhất đao nói với Trương Sơn: "Đại lão, cảm giác chúng ta giống như không cần thiết, lại tìm đi xuống a hiện tại những này tiểu quái càng ngày càng mạnh, chúng ta đi tiếp nữa lời nói." Sợ là sẽ phải đụng phải mát cấp tiểu quái. Đối với Phong Vân Nhất đau lo lắng, Trương Sơn không để ý chút nào, hắn mở miệng nói ra. Không có việc gì, một trăm cấp tiểu quái cũng liền như thế, hai ta thương liền có thể đánh bại một đám lớn, các ngươi đi theo ta đằng sau là được. Đối với Trương Sơn tới nói, mạnh hơn tiểu quái, cái kia cũng chỉ là tiểu quái, dù là số lượng rất nhiều, cái kia cũng không có quan hệ, hắn như thường có thể một đường giết đi qua. Liền xem như mát cấp tiểu quái, thì tính sao? Trương Sơn ngay cả di tích chi thành bên trong cương thi quái đều có thể cả động, hắn sẽ còn sợ những này tiểu quái sao? Phải biết, di tích tri thành bên trong cương thi quái có thể tất cả đều là cam tinh quái, mỗi một cái cương thi quái, tổn thương đều rất mạnh, mà lại lượng máu đều cao đến 2 tỷ. Tương đối di tích chi thành bên trong cương thi quái tới nói, những này ma tộc lực sĩ, bất quá là đệ đệ, hoàn toàn không dùng không để trong lòng. Mặc dù Trương Sơn không có để ý, nhưng là Phong Vân Nhất Đao vẫn là lên chống nuôi quân, hắn tiếp tục nói với Trương Sơn, ta không phải lo lắng những này tiểu quái, mà là hiện tại coi như dẹp xong ma tộc thành trì, cũng không có bao lớn ý nghĩa. Xung quanh nơi này tiểu quái đẳng cấp như thế cao, chúng ta nếu là để xuống ma tộc thành trì, sợ là vậy thủ không được a. Cũng đúng a. Nếu là công thành ma tộc tiểu quái, tất cả đều là mát cấp quái lời nói, cái này muốn làm sao thủ? Vậy phải làm sao bây giờ? Hiện tại công hội thành viên đẳng cấp, phần lớn đều là 450 cấp. Nếu như công thành ma tộc quái vật, đều là mát cấp quái lời nói, kia để cho bọn họ tới hỗ trợ thủ thành, sợ là không có bao nhiêu ý nghĩa à? Các ngươi lo lắng nhiều như vậy làm gì, cái ống ca không phải có thể tạo tiền tháp sao? Nhiều bố trí một chút tiền tháp không liền có thể lấy rồi sao? Liên sợ tiền tháp vậy ngăn không được a những này ma tộc tiểu quái lượng máu, đã vượt qua 30 vạn, mà tiền tháp tổn thương, chỉ có 5 vạn, sợ vẫn là không quá đủ đi không đủ sẽ thấy nhiều tạo một điểm, đem toàn bộ tường thành, nhiều bày lên mấy tầng tiến tháp, khẳng định có thể thủ được. dù sao tiến tháp lại không sợ đẳng cấp áp chế, kia phải xài bao nhiêu tiền a? phong vân nhất đao đương nhiên biết rõ, mặc kệ công thành ma tộc quái vật mạnh bao nhiêu, kỳ thật cũng không có quan hệ. chỉ cần nhiều tạo tiến tháp là được, một vạn tòa không đủ, vậy liền tạo hai vạn tòa, hai vạn tòa không được, vậy liền tạo mười vạn tòa. làm toàn bộ tường thành, toàn bộ đều hiện đầy tiến tháp về sau, coi như công thành ma tộc mạnh hơn, vậy không có khả năng xông qua đều tới. nhưng vấn đề là tạo tiến tháp cũng muốn tiền a tiến tháp vật liệu phí cũng không tính tiện nghi, lúc trước Phong Vân thiên hạ, vì thu thập tiến tháp vật liệu, liền chọn vẹn bỏ ra mấy trăm triệu kim tệ. Phong Vân Nhất Đao mặc dù cũng là không thiếu tiền chủ, nhưng là lại không thiếu tiền, cũng có độ đi. Liên xem như nốt tiền, cũng không thể vô hạn khắp đi xuống đi. Lúc này, Tâm Theo Ta động đại khí nói: "Nguyên lai ngươi lo lắng cái này, cái kia cũng không có việc gì, chờ chút để xuống tòa thứ nhất thành, để cho ta tới làm thành chủ, ta không sợ dùng tiền." "Oa, cái này không thể được, vẫn là ta tới." Phong Vân Nhất Đao cảm nhận được, đến từ Tâm Theo Ta động kinh bị. Hắn lập tức lên tiếng phản đối. Cái này có thể sao được, là hắn cái thứ nhất đề nghị, ra tới tìm ma tộc thành trì. Toa thứ nhất đánh hạ đến thành trì, đương nhiên là hắn tới làm thành chủ. Vậy ngươi còn nói cái lông gà, tiếp tục đi tới. Nghĩ nhiều như vậy làm gì, ma tộc thành trì cũng còn không có tìm được, ngươi liền nghĩ thủ không được thành trì, thật sự là mù nhọc lòng. Đúng đấy, tranh thủ thời gian tìm được trước ma tộc thành trì lại nói. Bọn hắn một bên thanh quái, một bên tiến lên đại khái có chạy rồi cái vài giờ, đột nhiên Trương Sơn phát hiện, ở tại bọn hắn phía trước, xuất hiện một gò núi nhỏ ở nơi này bên ngông vô bờ đại bình nguyên, thế mà cũng sẽ xuất hiện sườn núi nhỏ. Trương Sơn cảm giác vô cùng ngoài ý muốn. Hắn đối đám tiểu đồng bạn nói: "Chúng ta đi cái này một bên, tới trước ngọn núi nhỏ kia bao phía trên nhìn xem." "Cái ông ca, đi đâu làm gì? Không phải đã nói, chúng ta liền dọc theo đại lộ đi sao?" "Thức đốc, đứng nơi cao thì nhìn được xa à, chúng ta chạy trước đến trên ngọn đồi nhỏ mặt nhìn một chút, nhìn xem xung quanh có hay không ma tộc thành trì." "Hả, cũng đúng. Đi rồi, đi theo ta." Tại Trương Sơn dẫn dắt đi, bọn hắn cấp tốc hướng sườn núi nhỏ chạy tới. Chỉ là theo bọn hắn càng tiếp cận đỉnh núi, ma tộc quái vật số lượng thì càng nhiều. Mà lại ngọn núi nhỏ này bao bên trên tiểu quái đều là 100 cấp ma tộc lực sĩ, tương đối 95 cấp tiểu quái, những này 100 cấp ma tộc lực sĩ, mạnh đến mức có chút biến thái. Trương Sơn cũng không còn có thể giống trước đó như thế, có thể làm được một thương giấy quái. Mặc dù thương tổn của hắn rất mạnh, nhưng là tại đối mặt những này mát cấp tiểu quái thời điểm, Trương Sơn cũng được muốn mở hai thương mới được. Trương Sơn mỗi một thương lý luận tổn thương là hơn 60 vạn. Mà nơi này tiểu quái đều có một cái thánh ma bảo hộ trạng thái, tổn thương giảm phân nửa. Nói cách khác, tại không có đánh ra bạo kích thời điểm, Trương Sơn mỗi một thương chỉ có thể đánh ra hơn 30 vạn hiệu quả đây là không có tính toán, quái vật đẳng cấp áp chế. Trương Sơn đẳng cấp bây giờ là 75 cấp, còn đối với mát cấp ma tộc lực sĩ, hắn sẽ còn chịu đến tốt ngăn đẳng cấp áp chế. Cái này khiến thương tổn của hắn hiệu quả giảm bất đi nhiều. Bất quá khá tốt, chỉ ít hắn hai thương có thể giải quyết một nhóm tiểu quái. Trương Sơn vừa mở thương thanh quái, một bên cố ý rút sạch, bất thời giờ kiểm tra một hồi, những này mát cấp ma tộc lực sĩ thuộc tính. Ma tộc lực sĩ, cấp 100, lực công kích 2 vạn, điểm sinh mệnh 50 vạn, kỹ năng, hợp nhất đao. Trạng thái, thánh ma bảo hộ. Hợp nhất đao, gia tăng tổn thương 50%. Trương Sơn nhìn xem những này tiểu quái thuộc tính, không khỏi có chút chấn kinh cái này mẹ nó vẫn là tiểu quái sao? sợ là không thể so bột yếu bao nhiêu đi. hai vạn lực công kích, 50 vạn điểm sinh mệnh, quả thực liền mánh phải có chút quá phận. chắc không được đám tiểu đồng bạn đều có điểm gánh không được rồi. tại lúc bắt đầu, phong vân nhất đao cùng tâm theo ta động, hai vị này lại vị, còn riêng phần mình cơ vũ khí xông vào phía trước. nhưng mà bọn hắn rất nhanh liền phát hiện, những này mát cấp tiểu quái, bọn hắn căn bản là chịu không được. nếu như tiểu quái từng cái đi lên lời nói, vậy còn dễ nói. bọn hắn đồng thời đối phó một hai con tiểu quái, hoàn toàn liền không có vấn đề. thế nhưng là trò chơi này bên trong tiểu quái cũng sẽ không cùng ngươi dạng võ đức, đi lên chính là một đoạn. Phong Vân nhất đao cùng tâm theo ta động, ở phía trước chém một lúc sau, rất nhanh liền thối lui đến Trường Sơn sau lưng. Bọn hắn hoàn toàn cũng không dám ở phía trước lãng, nếu như một lần không có chú ý, bị mười cái tiểu quái vây quanh lời nói, bọn hắn sợ là sẽ phải cụ máy. Nhìn thấy tiểu quái đều mạnh như vậy, Phong Vân nhất đao phi thường buồn bực nói: "Mẹ nó, nghĩ không ra ta bốn kiện thần trang, thế mà còn là đánh không lại tiểu quái. Không có cách, trên lệch đẳng cấp có chút lớn, mắt cấp tiểu quái vậy xác thực đủ mạnh. Hừ, đẳng cấp rất mấu chốt, chờ chúng ta lên làm thành chủ về sau, nhất định phải bế quan tẩy quái thăng cấp, không đem đẳng cấp thăng lên, làm cái gì đều không tiện. Ai nói không phải đâu, không có đẳng cấp luôn bị quái vật tác chế. Không hoàng hốt đẳng cấp sớm muộn đều có thể thăng lên. Ta cảm giác kệ bên này, nhất định sẽ có ma tộc thành trì, mắt cấp tiểu quái đều xuất hiện, ma tộc thành trì sẽ còn xa sao. Hy vọng như thế đi. Chờ chúng ta xông lên sườn núi nhỏ, nhìn một chút liền biết xung quanh nơi này, đến cùng có hay không ma tộc thành trì rồi. Cái ống ca xoát nhanh một chút, tranh thủ thời gian mang bọn ta đi trên núi nhìn một chút. Nghe nói như thế, Trương Sơn liền có chút hết ý kiến. Mẹ nó, hiện tại đám tiểu đồng bạc Hoàn toàn liền rút không lên quá lớn khó khăn. Tiểu Yêu tinh cùng Ngô lão bản còn tốt, bọn hắn nhiều ít còn có thể đánh ra một chút tổn thương. Dù sao tiểu yêu tinh là một viễn trình người nghiệp, có thể đứng ở đằng xa bắn tên, không cần lo lắng sẽ bị tiểu quái chặt. Mà Ngô lão bản càng là đơn giản, chính hắn cùng sau lưng Chương Sơn, để Thiên Tiên bảo bảo ở phía trước cậy quái đến như phong vân nhất đao cùng tâm theo ta động, hai vị này đại lão hiện tại hoàn toàn không có tác dụng, chỉ có thể cùng sau lưng Chương Sơn, hô 666. Bởi vì bọn hắn căn bản cũng không dám lên trước chặt quái. Bọn hắn muốn chặt quái, liền phải cùng tiểu quái tiếp thân thì sống. Hoàn toàn cũng không dám a vạn nhất bị một đoàn tiểu quái vây quanh, vậy bọn hắn chẳng phải là liền ngã xuống đất rồi? Mặc dù trang bị của bọn họ không sai, nhưng là những này mát cấp ma tộc lực sĩ, mỗi cái đều có 2 vạn lực công kích. Nếu như đồng thời đối mặt tầm 10 con tiểu quái lời nói, mỗi cái tiểu quái chặt một đao, liền có thể đem bọn hắn chém ngã xuống đất. Cho nên chân chính có thể đánh ra tổn thương cũng chỉ ba người, mà lại tiểu yêu tinh cùng nô lão bản có thể đánh ra tổn thương cũng không nhiều. Bọn hắn muốn đánh chết một con mát cấp ma tộc lực sĩ, đều phải đánh một hồi lâu mới được. Bất quá mặc dù như thế. Tại Trương Sơn dẫn dắt đi, bọn hắn như cũ tại vững bước hướng trên đỉnh núi đẩy tới đám tiểu đồng bạn đánh không ra tổn thương, nhưng là Trương Sơn tổn thương, vẫn vẫn là rất mạnh. Trương Sơn hai thương sù dưới, liền có thể quét ngã 12 con mắt cấp ma tộc lực sĩ. Mặc dù không giống trước đó như thế, có thể dây quái, nhưng là Trương Sơn thanh quái tốc độ vẫn không tính quá chậm. Không lâu lắm, tại Trương Sơn dẫn dắt đi, bọn hắn từng bước đẩy tới đến đỉnh núi phụ cận. Trương Sơn ngẩng đầu hướng đỉnh núi nhìn lại, chỉ thấy trên đỉnh núi lại có một toà núi nhỏ chạy. A, nơi này vì sao lại có một ngọn núi chạy? Không biết, chỉ là sơn chạy lại không phải thành trì, không có gì dùng đi ta nói là, nơi này xuất hiện sơn trại lời nói, đây chẳng phải là có thể sẽ có buốt. Thảo, đều lúc này, ngươi còn nghĩ buốt đâu. Chúng ta là đến tìm ma tộc thành trì a, lại không phải đến đánh buốt. Thôi a, giết lên núi trại đi xem một chút. Trường Sơn một ngựa đi đầu, trực tiếp hướng đỉnh núi tiểu sơn trại giết tới. Khi bọn hắn vọt tới sơn trại bên cạnh thời điểm, bốn cái màu cam bột vọt ra. Ma tộc sơn trại thủ vệ. Vãi lều, nhỏ như vậy một tòa sơn trại, thế mà để bốn cái màu cam bột thủ vệ, ở trong đó chẳng phải ai là có thể sẽ có đại buốt. Có thể có cái gì lại buốt? Đơn giản chính là màu đỏ buốt thôi khó nói có lẽ có thực tên bột đâu không thể nào nếu thật là đụng phải thực tên bột lời nói vậy chúng ta cái này xong có thể cũng không thiệt thòi vậy còn thua thiệt cọp lông đánh nổ thực tên bột tất bạo thần khí quân đúc đây chẳng phải là thoải mái đến bạo muốn thần khí quân đúc làm gì ta muốn chấp nhẫn ta muốn dây chuyền thảo ngươi thực có can đảm nghĩ đừng nói nhảm nói không chừng nơi này cũng chỉ có bốn cái màu cam thủ vệ đâu không có khả năng màu cam bột thủ vệ bên trong tất nhiên còn có đại bột vậy cũng phải giết vào xem mới biết được trương em sơn chạy thủ vệ gì đi trương sơn bung lấy thủ pháo vô số viên đạn giống như như hạt mưa ững kia bốn cái sơn trại thủ vệ quét ngang mà đi, mà đám tiểu đồng bạn thì nhanh chóng ở trung quanh thanh lý tiểu quái. Mặc dù tại vừa rồi xông lên thời điểm, Trương Sơn đã dọn dẹp một đường tiểu quái, nhưng lại ở tòa này tiểu sơn trại bên trong, vẫn còn có một chút tiểu quái tồn tại. Bất quá số lượng cũng không tính rất nhiều. Không dùng Trương Sơn xuất thủ, trong sơn trại những này ma tộc lực sĩ, đám tiểu đồng bạn hẳn là liền có thể chơi được. Trương Sơn vừa mở thương công kích, một bên hướng bốn phía nhìn lại. Hắn muốn nhìn một chút, ở đây đến cùng có thể hay không, nhìn thấy chân núi tình hình. Nhìn xem kệ bên này, có đúng hay không có ma tộc thành trì. Nhưng mà Trương Sơn nhìn Trung quanh, lại cái gì đều không nhìn thấy. Trung quanh hắn tầm mắt đều bị sơn trại rào chắn chặn lại, căn bản là không nhìn thấy ngoài sơn trại mặt tình hình. Trương Sơn phóng nhãn hướng trong sơn trại nhìn lại, chỉ thấy tại trong sơn trại ở giữa có một tòa cùng loại tháp canh đài cao. Trương Sơn nghĩ đến, nếu như đứng ở đó tòa đài cao bên trên, hẳn là liền có thể nhìn thấy hết thảy Trung quanh tình hình. Chỉ là hắn hiện tại chính giữ chặt 4 cái màu cam sơn trại thủ vệ, không đem cái này 4 cái thủ vệ đánh đổ, hắn vậy đi không được. A nghĩ tới đây, Trương Sơn nói với phong vấn Nhất Đao: Một Đao, ngươi đi tòa kia trên đài cao nhìn một chút. Nhìn xem xung quanh có hay không ma tộc Thành trì. Tốt. Trương Sơn cảm thấy, nếu như xung quanh có ma tộc Thành trì lời nói, kia đứng tại đài cao, khẳng định liền có thể nhìn thấy. Chỉ cần tìm được ma tộc Thành trì, vậy bọn hắn mục đích liền đạt thành. Bọn hắn lần này ra tới mục tiêu, vốn chính là vì tìm ma tộc Thành trì. Nếu như đứng tại trên đài cao, đều không nhìn thấy ma tộc Thành trì lời nói, vậy hắn giải quyết rồi cái này bốn cái sơn trại thủ vệ về sau, liền đi nhanh lên người. Hắn cũng không muốn ở tòa này tiểu sơn trại bên trong, cùng tiểu quái dạy vò khổ. Hoàn toàn không cần thiết. Kẻ bên này nếu thật là không có ma tộc Thành trì lời nói, Vậy bọn hắn liền tranh thủ thời gian xuống núi, tiếp tục dọc theo đại lộ tìm, không cần ở tòa này sơn núi nhỏ lãng phí thời gian nữa rồi. Ngọn núi này bao khắp nơi đều là mát cấp ma tộc lực sĩ, nếu như một mực ở lại đây lời nói, sợ là suốt đến ngày mai đều không nhất định có thể cả xong. Vẫn là để Phong Vân nhất đạo, đi trước trên đài cao nhìn một chút, xác định một lần phụ cận có hay không ma tộc thành trì lại nói. Chương 573, yếu hóa bản ma thần. Chương 573, yếu hóa bản ma thần. Chương Sơn tại vọt tới đỉnh núi về sau, hắn ý nghĩ đầu tiên chính là muốn xác định, ở đây đến cùng có thể hay không nhìn thấy ma tộc thành trì. Dù sao ở nơi này xung quanh, chỉ như vậy một cái sườn núi nhỏ đứng ở phía trên ở cao nhìn xa cũng có thể nhìn thấy xung quanh chỗ rất xa. Nếu như phụ cận có ma tộc thành trì lời nói, ở tòa này trên ngọn đồi nhỏ hẳn là có thể nhìn thấy. Chỉ là hắn vị trí hiện tại cũng không nhìn thấy dưới núi tình hình. Trương Sơn tầm mắt tất cả đều bị sơn trại rào chắn chặt lại. Còn tốt tại sơn trại trung gian có một tòa đài cao, chỉ cần bọn hắn chạy đến trên đài cao khẳng định liền có thể thấy rõ ràng xung quanh sở hữu tình huống. Trong sơn trại ở giữa tòa này đài cao cảm giác giống như là một tòa liêu vọng đài chuyên môn dùng để xem xét bốn phía động tĩnh bình đại chỉ là trương sơn hiện tại đi không ra hắn bị cái này bốn cái sơn trại thủ vệ ngăn chặn rồi không đem cái này bốn cái sơn trại thủ vệ giải quyết hết hắn cũng không tốt leo lên trung gian đài cao mặc dù những này sơn trại thủ vệ chỉ là màu cam bổ sơ nhờ hình này cũng được nhìn là cái gì đẳng cấp màu cam một nha. mắt cấp màu cam bột vẫn là phi thường bánh đây cũng chính là trương sơn rồi đổi thành người khác đến sợ là ngay cả một con sơn trại thủ vệ cũng đỡ không nổi đi trương sơn giữ chặt bốn cái sơn trại thủ vệ hoàn toàn cũng không dám quá nhiều phân tâm hắn nhất định phải không ngừng công kích mới được bởi vì trương sơn cần dựa vào không ngừng công kích đánh ra tổn thương Tài năng đạt tới hút máu hiệu quả. Nếu như không thể hút máu lời nói, vậy cái này bốn cái sơn trại thủ vệ, liên tục chém hắn mấy lần, liền có thể đem Trương Sơn chém ngã xuống đất. Những này màu cam sơn trại thủ vệ, chém ra tổn thương, so di tích chi thành cương thi quái, còn muốn mạnh được nhiều. Di tích chi thành bên trong cương thi quái, mặc dù cũng là cam tinh quái, nhưng này dù sao chỉ là tiểu quái, đều là chỉ có một kỹ năng bị động, cương thi quái cũng không có chủ động tổn thương kỹ năng. Mà cái này bốn cái sơn trại thủ vệ, cũng không đồng dạng. Những này sơn trại thủ vệ, làm màu cam bốn, mỗi cái đều có ba cái kỹ năng. Tại kỹ năng già chỉ bên dưới, mỗi cái sơn trại thủ vệ chặt trên người Trường Sơn tổn thương đều có gần 40 vạn. Nếu như đánh ra bạo kích lời nói, liền có gần 80 vạn tổn thương. Thương tổn như vậy, đã là vô cùng mạnh đối mặt bốn cái hung manh sơn trại thủ vệ, Trường Sơn nhất định phải nghiêm túc đối đai mới được. Cho nên, hắn chỉ có thể an bài Phong Vân nhất đao, đi trong sơn trại ở giữa trên đài cao nhìn xem. Dù sao hắn cũng chỉ cần Phong Vân nhất đao, xác nhận một chút xung quanh có hay không ma tộc thành trì là được. Lại không phải để hắn đi khi muộn, nghĩ đến hẳn là không có vấn đề. Phong Vân nhất đao cấp tốc từ nhỏ gói xung quanh thoát thân, sau đó thử nghiệm hướng đài cao chạy tới. Tại trong sơn trại ở giữa còn có một chút tiểu quái tồn tại. Phong Vân Nhất Đao một bên thận trọng thanh quái, một bên hướng đài cao bên kia tới gần. Trương Sơn nhìn thoáng qua Phong Vân Nhất Đao cử động, liền không có tiếp qua quan tâm kỹ càng. Chờ hắn chạy đến đài cao bên kia lại nói. Trương Sơn nghĩ đến ở đây, Phong Vân Nhất Đao luôn không khả năng cút máy đi. Trương Sơn vừa mở thương công kích, một bên xem xét sơn trại thủ vệ thuộc tính cùng kỹ năng. Ma tộc sơn trại thủ vệ, màu cam, cấp 100, lực công kích 20 vạn, điểm sinh mệnh 2 tỷ. Kỹ năng 1, Thiết huyết đao pháp, kỹ năng 2, Phá phong kích, bị động, kỹ năng 3, Bắt hoang thần trạm. Trạng thái, Thánh ma bảo hộ. Thiết huyết đao pháp, gia tăng tổn thương 100%. Phá phong kích, bị động, trong công kích có tỷ lệ phát động phá phong một kích, tạo thành gấp 5 lần tổn thương. Bắt hoang thần trạng, sơn trại thủ vệ đao lên chém bắt hoang, đối xung quanh đối địch mục tiêu, tạo thành gấp 5 lần tổn thương. Tổn thương phạm vi 50 giờ. Thánh ma bảo hộ. Nhìn thấy những này sơn trại thủ vệ thuộc tính cùng kỹ năng, Trương Sơn rốt cuộc hiểu rõ tới. Chết không được những này sơn trại thủ vệ, chặt ở trên người hắn tổn thương sẽ có mạnh như vậy đâu. 20 vạn lực công kích, lại lên thiết huyết đao pháp, có tăng gấp bội hiệu quả, đó chính là 40 vạn tổn thương. Bốn cái sơn trại thủ vệ một đợt chém hắn. Đó chính là 160 vạn tổn thương. Quả thực cũng rất đáng sợ. Không chỉ có như thế, những này sơn trại thủ vệ còn có một cái rất nhiều phê bạo kích bị động. Phá phong kích, gấp 5 lần bạo kích. Một con sơn trại thủ vệ đánh ra bạo kích hiệu quả, liền có thể đánh dụng hắn gần 2 triệu lượng máu. Nếu như hai con sơn trại thủ vệ đồng thời đánh ra bạo kích lời nói, kia Trường Sơn chẳng phải là liền muốn treo. Hắn hiện tại cũng mạnh như vậy, lại còn có khả năng sẽ bị mổ căng buộc chết. Quả thực cũng không dám nghĩ đương nhiên rồi. Hai con sơn trại thủ vệ đồng thời chém ra bạo kích, đó cũng là một cái xác suất thấp sự tình. Mặc dù nói cái này bốn cái sơn trại thủ vệ, một đợt vây quanh trường sơn chặt. Nhưng là những này sơn trại thủ vệ đánh ra tổn thương, cơ hội liền không khả năng, cùng lúc rơi xuống. Dù sao cũng phải có chút trước sau thuận lợi đến như nói, hai con trở lên sơn trại thủ vệ, đồng thời chém ra bạo kích hiệu quả, vậy thì càng là rất không có khả năng rồi. Cũng may mắn là như vậy. Nếu không, Chương Sơn khiêng cái này bốn cái sơn trại thủ vệ tổn thương, đều sẽ phi thường phi sức. Làm không tốt, hắn liền phải cần thay đổi Ma Long Chi tâm mới được. Lâm Chương Sơn ngay tại không ngừng công kích sơn trại thủ vệ thời điểm, lúc này phong vân nhất đao đã từ từ tiếp cận đến trong sơn trại ở giữa đài cao nhưng mà làm phong vân nhất đao đang chuẩn bị leo lên đài cao thời điểm chỉ thấy một vệt ánh đao từ trên đài cao chém thẳng vào mà xuống khổ cực phong vân nhất đao nháy mắt liền bị cái này không giải thích được một đao chém ngã xuống đất nhìn thấy phong vân nhất đao ngã xuống đất trương sơn không khỏi giật nảy cả mình hắn đối phong vân nhất đao hỏi một đao chuyện gì xảy ra trương sơn cùng những người khác khoảng cách phong vân nhất đao có chút xa bọn hắn căn bản liền không có thấy rõ ràng vừa rồi đến cùng xảy ra chuyện gì tình huống chỉ biết từ trên đài cao không giải thích được bay tới một đao trực tiếp liền đem Phong Vân Nhất Đao chém chết. Cái này mẹ nó là gặp quỷ đi đây là đâu đến một đao. Không chỉ Trương Sơn cảm thấy kỳ quái, cái khác đám tiểu đồng bạn vậy hoàn toàn không có hiểu rõ, không biết xảy ra chuyện gì. Chẳng lẽ tại trong sơn trại ở giữa trên đài cao có một con cường đại bột tồn tại sao? Thế nhưng là bọn hắn vừa rồi không nhìn thấy bộ bóng người a vừa rồi kia đạo ánh đao, tới thật sự là có chút quá nhanh, Đại Gia hoàn toàn liền không có thấy rõ ràng. Nhìn thấy Phong Vân Nhất Đao sau khi ngã xuống đất, Đại Gia không ngừng đối Phong Vân Nhất Đao kêu gọi, tình huống như thế nào? Một đao ngươi làm sao lại treo? Đừng không phải là bị tiểu quái chém chết a. Hẳn không phải là tiểu quái, vừa rồi một đao kia tất cả mọi người thấy được, như vậy phong cách chẳng diện, tại sao có thể là tiểu quái đánh ra đến đây này? Có lẽ là một con phong cách tiểu quái đâu? Nói nhảm, tiểu quái còn có thể phong cách sao? Một đao, nói chuyện a. Lúc này, nằm dưới đất Phong Vân Nhất Đao, trong lòng vô cùng phiền muộn. Nguyên bản trương Sơn để hắn leo lên đài cao, xem xét một lần bốn phía, đến cùng có hay không ma tộc thành trì thời điểm đối với cái này sự, Phong Vân Nhất Đao lúc bắt đầu, còn vô cùng hưng phấn đâu. Trong trò chơi, đứng cao nhìn xa cũng là một loại việc hay, nha đại gia đụng phải địa hình như vậy, đều sẽ nghĩ biện pháp leo đi lên nhìn một chút phong quang. Nếu quả thật muốn tìm tới ma tộc thành trì lời nói, kia Phong Vân Nhất Đao liền sẽ càng cao hứng rồi. Nhưng ai có thể nghĩ ra được, hắn còn không có leo lên đài cao, liền bị không biết ở đâu ra một đao, trực tiếp đánh chết. Phong Vân Nhất Đao phi thường phiền muộn. Hắn có yếu ớt như vậy sao? Tùy tiện một đao liền bị chém chết. Phong Vân Nhất Đao cảm thấy chính hắn rất mạnh á tại thế giới mới trong trò chơi này, hắn coi như so ra kém Trương Sơn, nhưng là cũng không có mấy người mạnh hơn hắn đi. Nhưng vì cái gì, hắn luôn luôn ngã xuống đất đâu? Hắn mẹ nó, liền có chút không phục. Vì cái gì bị thương luôn luôn ta? Đối mặt đại gia hỏi thăm, Phong Vân Nhất Đao liền có chút tự bế bất quá hắn vẫn là trả lời nói không thấy rõ ràng ở nơi này trên đài cao phải có một con cường đại bùi đi thảo ngươi là phế vật sao chết rồi cũng không biết là chết thế nào mẹ nó đao quang lóe lên ta liền treo tốc độ nhanh như vậy ta căn bản là không có thấy rõ ràng à không thể nào bột đều giết tới trước mặt ngươi ngươi cũng không có thấy rõ ràng sao mới vừa rồi không có chú ý ta chỉ nghĩ đến leo lên đài cao ai sẽ biết rõ phía trên này còn sẽ có bột à thua ta ngươi thật sự là phế vật ta đến xem Trương Sơn sau khi nói xong, liền một bên lôi kéo bốn cái sơn trại thủ vệ, một bên từ từ hướng đài cao ngang nhiên xông qua. Hắn không muốn lại để cho cái khác đám tiểu đồng bạn, đi dò xét rồi đã trên đài cao buột, có thể dây đến phong vấn nhất đạo, tự nhiên cũng liền có thể dây được dây những người khác để cho nó tiểu đồng bọn tiếp lấy lại đi thăm dò lời nói, đây chẳng phải là chịu chết, vẫn là chính hắn tới đi. Trương Sơn một bên chậm rãi di động, một bên đem mà lòng chi tâm thay đổi, hắn cũng là có chút điểm sợ, gánh vác bốn cái màu cam sơn trại thủ vệ tổn thương đã tiếp cận hắn cực hạn. Nếu như lại thêm một con cường lực buột lời nói, Trương Sơn khẳng định cũng là chịu không được nhất định phải thay đổi Ma Long Chi Tâm mới được. Tại thay đổi Ma Long Chi Tâm về sau, Trương Sơn lượng máu, nháy mắt liền đạt tới hơn 730 vạn. Mặc dù cứ như vậy lời nói, Trương Sơn tốc độ công kích liền sẽ ít đi rất nhiều. Dù sao muốn đổi bên trên Ma Long Chi Tâm, hắn liền sẽ ít đi tay của Mị Đạt tốc độ đánh tăng thêm. Tốc độ đánh sẽ ít đi 50 Nguyên bản hắn 1 giây đồng hồ có thể mở ra 3 phát, tại không có tay của Mị Đạt tăng thêm về sau, Trương Sơn hiện tại 1 giây đồng hồ đại khái chỉ có thể đánh ra hai thường tổn thương. Bất quá điều này cũng không sao, chỉ là đánh được chậm một chút thôi kỳ thật trương sơn cũng được trước đem cái này bốn cái sơn trại thủ vệ đánh bể về sau lại đi tìm trên đài cao bột là trương sơn nghĩ đến đã trên đài cao còn có bột vậy còn không như kéo đến một đợt đánh như thế đánh được còn có thể nhanh lên rất nhiều nếu như hắn trước đem cái này bốn cái sơn trại thủ vệ đánh chết như vậy chờ chút đánh trên đài cao bột thời điểm hắn bắn nảy bị động liền không có cách nào phát huy ra hiệu quả không có mục tiêu khác làm bắn nảy cầu đối, trương sơn bắn nảy bị động hoàn toàn chính là cái bài trí như thế ngược lại sẽ đánh được chậm hơn chủ yếu nhất là Trương Sơn cảm thấy trên đài cao con kia buồn, rất có thể là thực tên bộ sơn nhẹ nói như vậy, vậy thì càng hẳn là kéo đến một đợt đền đánh. Thực tên bộ tổn thương mãnh lượng màu cao, không dựa vào bắn này tổn thương lời nói, đây chẳng phải là phải đánh thật lâu, bọn hắn tài năng đánh được chết. Cho nên tại phát hiện trên đài cao còn có một chỉ bột thời điểm, Trương Sơn liền thay đổi ma long trì tâm, giữ chặt bốn cái sơn chạy thủ vệ, hướng đài cao bên kia tới gần. Mặc kệ đài cao bột là một dạng gì chất lượng, hắn đều muốn kéo đến một đợt đánh nổ. Dù sao hắn có ma long trì tâm, bất kể là dạng gì bột cũng không thể đánh được chết hắn không được nói là bình thường Bộ Sở hắn thay đổi Ma Long chi tâm về sau, liền xem như ma thần, Trương Sơn cũng có thể khiêng đánh một hồi. Trương Sơn mang theo bốn cái sơn trại thủ vệ, từ từ hướng đài cao tới gần. Cái khác đám tiểu đồng bạn, tại dọn sạch cửa sơn trại tiểu quái về sau, vậy bắt đầu hướng Trương Sơn dựa sát vào. Làm Trương Sơn tới gần đến đài cao phụ cận thời điểm, một vệ ánh đao từ trên đài cao hướng hắn bổ tới. Thuổn thương 1589135. Cỏ. Thương hại kia có chút manh á trên đài cao bay tới một đao, trực tiếp chém đứt hắn gần 160 vạn tổn thương. Quả thực liền không hợp nói thượng. Phải biết, thứ chín ma thần phà si, chặt ở trên người hắn tổn thương, cũng bất quá là 3 triệu đâu. Trương Sơn hoàn toàn không nghĩ tới, ở nơi này trên ngọn đồi nhỏ, sẽ đụng phải mạnh như vậy một sinh thương gần 160 vạn, đây là không có đánh ra bạo kích hiệu quả. Cái này nếu là chém ra một đao bạo kích lời nói, vậy con này bộ tổn thương, chẳng phải là muốn đuổi kịp ma thần. Cảm giác cũng rất không hợp thói thường ác tại đã trúng một đao tổn thương về sau, Trương Sơn cuối cùng là thấy rõ ràng bộ bộ dáng đây là một cái tay cầm trường đao, toàn thân bạch tí bạch giáp ma tộc tướng quân. Ma tộc tứ phương vệ tướng quân vui. Thoạt thoạt chính là một con thực tên bộ sợ khí nhìn đến thực tên bộ̣t về sau. Trương Sơn không chỉ có không có bối rối, ngược lại càng là vui vẻ. Thực tiền buột tốt đánh nổ thực tiền buột, tất nhiên sẽ tuôn ra tốt đồ vật, kém cỏi nhất cũng có thể tuôn ra một cái thần khí quân đúc. Mặc dù thần khí quân đúc giá trị, khẳng định so ra kém thần khí nhiệm vụ phẩm, mà lại chính Trương Sơn vậy không còn cần. Nhưng là bất kể nói thế nào, dù sao cũng là thần cấp vật phẩm. Liên trước mắt mà nói, mỗi một kiện thần khí quân đúc, chí ít cũng có thể bán cái một hai chục triệu kim tệ đi, vẫn là rất đáng tiền. Lại nói, đáng tiểu đồng bạn phòng ngự loại thần khí, không phải cũng còn không có làm đủ à? Bọn hắn mỗi người cũng còn kém, hai cái phòng ngự loại thần khí chờ chút đánh nổ cái này ma tộc tứ phương vệ tướng quân duy không liền có thể để giải quyết một cái sao dù sao trương sơn bốn cái tiểu đồng bọn tam hệ nghề nghiệp đều có chỉ cần tuân ra thần khí của núc không phải trên người bọn họ đã có trang bị liền sẽ có người cần dùng đến giống thực tên bột tốt như vậy đồ vật bọn hắn bình thường muốn tìm cũng không tìm tới đâu lần này lại đưa tới cửa há có không đánh nổ lý lẽ ma tộc tứ phương vệ tướng quân duy từ trên đài cao nhảy xuống về sau liền cơ trường đao không ngừng đối trương sơn chế mệnh cũng không phải là giống vừa rồi chặt phong vân nhất đao như thế chặt xong một đao liền lui về đài cao vừa rồi kia là phong vân nhất đao quá yếu một đao liền bị duy chém ngã xuống đất, mà ở tờ leo sau khi ngã xuống đất, bột cũng sẽ không thủ thi, duy chém chết phong vân nhất đao, lại trở lại nó vị trí cũ, cũng là có thể lý giải. có lẽ cái này ma tộc tứ phương vệ tướng quân duy canh giữ ở trên đài cao, là có nhiệm vụ đâu, chỉ cần không có tờ leo tới gần, hắn liền sẽ một mực nấp tại đó. chỉ là hiện tại trương sơn quá mạnh, duy cũng chặt bất tử trương sơn, cho nên nó mới không có trở lại trên đài cao đi. bất quá trương sơn cũng liền tùy ý suy đoán một lần, cũng không có quá để ý những thứ này, còn nó là cái gì cơ chế đâu, hắn chính là muốn bột nhảy xuống mới tốt nhất. nếu không. Trương Sơn còn phải nghĩ biện pháp, mang theo bốn cái sơn trại thủ vệ, một đợt leo lên đài cao. Tặc được nhiều phiền phức nhất hiện tại Duy xuống tới cùng hắn đánh, vừa vận bất đi hắn không ý chuyện. Trương Sơn bưng lấy thủ pháo, vô số viên đạn giống như như hạt mưa, hướng Duy quét ngang mà đi. Tại Duy nhảy xuống về sau, Trương Sơn rất nhanh liền thay đổi công kích mục tiêu. Hắn đem công kích khóa chặt trên người Duy đây chính là thực tên muốn, lượng máu khẳng định so màu cam sơn trại thủ vệ cao hơn được nhiều đem công kích khóa chặt trên người Rui, vậy hắn bạo kích hiệu quả cũng sẽ chỉ trên người Rui phát động. Ván này tổn thương là đánh không ra bạo kích hiệu quả. Như vậy Hắn liền có thể trên người duy nhiều đánh ra một chút tổn thương, mà kia bốn cái sơn trại thủ vệ sẽ chỉ ăn vào trương sơn bắn nảy tổn thương. Tương đối mà nói, sơn trại thủ vệ gánh vác đến tổn thương liền sẽ ít rất nhiều. Hiện tại trương sơn chỉ hy vọng bốn con khác sơn trại thủ vệ có thể sống được lâu một chút, như vậy hắn bắn nảy tổn thương mới có thể tiếp tục được càng lâu. Tốt nhất là tiếp tục đến, bọn hắn đem ma tộc tứ phương vệ tướng quân duy đánh nổ đương nhiên rồi đây là không thể nào. Mặc dù trương sơn còn không có xem xét duy thuộc tính, nhưng là hắn biết rõ, làm thực tế bút duy lượng máu chỉ ít sẽ là sơn trại thủ vệ mới lần. Coi như hắn không ngừng đánh ra bạo kích hiệu quả, vậy không có khả năng đem Sơn trại thủ vệ thanh máu, kéo đến cùng rũi nhất trí. Bất quá điều này cũng không sao, kia bốn cái Sơn trại thủ vệ, chỉ cần có thể nhiều kiên trì một hồi là được. Chỉ cần kiên trì đến hắn đem rũi, đánh tới nửa máu là được. Chợt rũi qua nửa máu, để hắn vượt qua đại triều, còn giữ lại nửa máu coi như không có bắn nảy tổn thương. Hắn cũng có thể từ từ đánh dụng. Trương Sơn đỉnh lấy một con thực tên đuột, bốn cái màu cam bột cùng bạo tổn thương, không ngừng tại trên đầu của hắn phát ra. Thiếu có gần 40 vạn, nhiều lại có 150,160 vạn, bạo kích thời điểm, thậm chí có hơn 3 triệu. Quả thực cũng rất đáng sợ. Cái này năm con bộn tổn thương, thật sự là manh được không tưởng nổi. Nếu không phải trương sơn, sớm đổi lại ma long chi tâm lời nói, hắn tất nhiên là chịu không được. Lại nói cái này tứ phương vệ tướng quân duy, sắp thực manh phải có điểm quá phận. Duy đánh trên người trương sơn tổn thương, đều là 150 vạn cất bước. Trương sơn không khỏi cảm khái, mắt cấp thực tiên muốn khủng bố như vậy. Trương sơn vừa mở thương công kích, một bên xem xét dưới hệ thuật tính cùng kỹ năng, hắn muốn nhìn một chút, mắt cấp thực tiên muốn đến cùng sẽ có bao nhiêu mạnh. Lại nói trừ ma thần bên ngoài, hắn còn không có đánh qua mạnh như vậy một đầu. Nhìn Duy đánh ở trên người hắn tổn thương, Trương Sơn làm sao cảm giác, cái này Duy, chính là một cái tiểu hào ma thần đâu. Xem xét thuộc tính. Ma tộc tứ phương vệ tướng quân Duy, màu đỏ, cấp 100, lực công kích 80 vạn, điểm sinh mệnh 10 tỷ. Kỹ năng 1, Nguyệt minh đao, kỹ năng 2, Phong hỏa, kỹ năng 3, Ma thần rắn lông, kỹ năng 4, tứ phương. Trạng thái, thánh ma bảo hộ. Nguyệt minh đao, ma tộc tứ phương tướng quân Duy chuyển thường Nguyệt minh đao pháp, gia tăng tổn thương 100%. Phong hỏa, là ma tộc tứ phương vệ tướng quân rui, chịu đến công kích thời điểm, nó biết chút đốt phong hỏa, triệu tập vì binh. Ma thần giáng lâm, tại gặp được nguy cơ thời điểm, ma tộc tứ phương vệ tướng quân duy sẽ triệu hoán ma thần giáng lâm hiệp trợ tác chiến. Tứ phương, ma tộc tứ phương vệ tướng quân duy tuyệt kỹ thành danh, đao quang bao phủ tứ phương, ánh mắt trôi đến đều lại nhận đả kích chí mạng, tổn thương phá vi, vũ hạ gấp 5 lần tổn thương. Thánh ma bảo hộ, cỏ đang nhìn qua duy thuộc tính cùng kỹ năng về sau, trương sơn quả thực liền kinh ngạc, mắt cấp thực tiên đốn, có thể mạnh như vậy sao? Cái này ma tộc tứ phương vệ tướng quân duy quả thực là mạnh đến biến thái, không phải nói cái này ma tộc tứ phương vệ tướng quân duy là phương diện nào mạnh mà là toàn phương vị cường đại. Thuộc tính liền không nói, rủi có 80 vạn lực công kích, 10 tỷ lượng máu. Dạng này thuộc tính đã là rất khoa trương. Mấu chốt Lạc Dũ kỹ năng, quả thực cũng rất biến thái. Trừ cái thứ nhất kỹ năng, còn tính là bình thường, rủi còn dư lại 3 cái kỹ năng, một cái so một cái không hợp thói thường. Ma tộc tứ phương vệ tướng quân rủi cái thứ nhất kỹ năng, chỉ là một gia tăng 100% tổn thương kỹ năng. Cái này cùng những thứ khác thực tên bột hoàn toàn tương tự, cũng không có chỗ đặc thù gì. Nhưng Lạc Dũ còn dư lại 3 cái kỹ năng, đều là thứ dị quỷ. Trương Sơn làm sao lại nhìn có chút không hiểu đâu. Cái kia phong hỏa kỹ năng, là có ý gì? Rui sẽ triệu hoán biệt binh, đó có phải hay không? Cùng bọn hắn trước đó tại tiến đánh chấn ma thành thời điểm, đánh qua phòng giữ thống lĩnh đại triều một hướng dạng, sẽ gọi ra lượng rất lớn tiểu quái. Nhưng vấn đề là phòng giữ thống lĩnh kia là đại triều mới có hiệu quả như vậy à mà, cái này Rui, thế mà một cái tiểu kỹ năng liền có thể so ra mà vượt phòng giữ thống lĩnh đại triều sao? Chuyện này cũng quá bất hợp lý đi. Thôi ta, điều này cũng có thể lý giải. Dù sao Rui là mát cấp thực tên muốn kỹ năng biến thái một chút, vậy coi như nói còn nghe được. Thế nhưng là Rui cái thứ ba kỹ năng lại là cái gì ý tứ? Ma thần giáng lâm. Cái khác bộ loại này kỹ năng không đều là ma thần ý chí sao? Vì cái gì đến duỗi nơi này lại trở thành ma thần giáng lâm? Chẳng lẽ cái này duỗi sẽ triệu hoán chân chính ma thần ra tới? Nếu thật là như vậy, vậy liền không hợp thói thường rồi đánh cái thực tiên buôn, kết quả lại gọi ra đến ma thần, đây chẳng phải là hố tra? Nhìn thấy kỹ năng này, Trương Sơn trong lòng vô hình liền có chút hoang mang rối loạn đát. Hiện tại hắn có thể đánh không lại ma thần a có lẽ là hắn lý giải sai rồi. Cái này ma thần giáng lâm kỹ năng triệu hán đi ra hẳn không phải là chân chính ma thần, khả năng cũng chỉ là ma thần hư ảnh liền xem như chân chính ma thần, đoán chừng vậy ngốc không được vài giây đồng hồ. Nếu không, đánh cái thực tiên đũa, còn bổ sung lấy muốn đánh một đợt ma thần, người nào có thể đánh được? Hẳn không phải là như vậy. Tương đối rủi trước mặt hai cái kỹ năng, nó đại chiêu khá tốt lý giải. Rủi đại chiêu, là một phạm vi cực lớn tổn thương loại đại chiêu đến như nói tổn thương phạm vi lớn bao nhiêu? Vậy cũng chỉ có có trời mới biết. Dù sao tại kỹ năng miêu tả bên trên, rủi cái kia đại chiêu, tứ phương, tổn thương phạm vi là vô hạn. Vô hạn tổn thương phạm vi lại chiêu, cũng rất không hợp tối thường đây là muốn cùng ma thần một trận sao? lúc trước thứ 9 ma thần phả xi, si, mỗi đao chặt trên người Trương Sơn thời điểm, dao quang cũng là nhảy vọt qua toàn bộ địa đồ, cảm giác giống như là vô hạn. Mặc Rui đại chiêu, thế mà cùng ma thần tổn thương không sai biệt lắm. Rui ánh mắt chiếu đến, toàn bộ đều muốn ăn vào nó đại chiêu tổn thương. Nói cách khác, chỉ cần Rui có thể nhìn thấy người, liền chạy không ra nó đại chiêu tổn thương phạm vi. Quả thực chính là cái bở bug kỹ năng. Còn tốt Rui cái này đại chiêu, chỉ có gấp 5 lần tổn thương. Nếu như Rui đại chiêu tổn thương, lại tăng cường một chút lời nói, Trường Sơn khả năng đều mất quỷ. Rui 80 vạn lực công kích. Gấp 5 lần tổn thương chính là 4 triệu lý luận tổn thương. Nếu như nó cái này tứ phương đại chiêu là gấp 10 tổn thương lời nói, đây chẳng phải là có thể đánh ra 8 triệu lý luận tổn thương. Cái này mẹ nó, dù là Trương Sơn có ma long chi tâm gia trì, cái kia cũng gánh không được thương tổn như vậy a còn tốt, tối đại chiêu chỉ có gấp 5 lần tổn thương. Thật sự là vận hạnh. Nhìn thấy ma tộc tứ phương vệ tướng quân Rui, mạnh mẽ như vậy thuộc tính, biến thái như vậy kỹ năng. Trương Sơn kem chút đều muốn khóc. Nguyên bản Trương Sơn còn tưởng rằng thực lực của hắn bây giờ mạnh như vậy, bất luận cái gì một con quốt, hắn đều hẳn là tùy tiện đánh. Chứ ma thần bên ngoài liền không có hắn đánh không lại bổ sơ nhờ nhờn mà, cái này rui, quả thực cho Trường Sơn lên bài học. Làm người vẫn là không nên quá tự mãn a mặc dù Trường Sơn hiện tại rất mạnh, nhưng nếu không phải hắn vừa lấy được Ma Long Chi Tâm lời nói, hắn đoán chừng là đánh không lại, cái này rui a Trường Sơn nghĩ đến. Bột Cường đại đến rui tình trạng như vậy, sợ là không thể so ma thần kém bao nhiêu đi. Cái này rui, không phải là một con yếu hóa bản ma thần, chương 574, bốn tòa ma tộc thành trì. Chương 574, bốn tòa ma tộc thành trì. Trường Sơn khi nhìn đến, ma tộc tứ phương vệ tướng quân rui thuộc tính cùng kỹ năng về sau, hắn đều có chút nhức đầu. Trương Sơn cũng không phải là lo lắng, bản thân sẽ đánh bất quá cái này thực tên bộ rủi lại kỹ năng lại biến thái, nhưng là Trương Sơn cũng không sợ. Nếu như hắn tại thay đổi ma tộc chi tâm về sau, đều đánh không lại cái này rủi lời nói. Vậy hắn về sau còn muốn làm sao đi khiêu chiến ma thần a ngay cả chỉ thực tên bộ đều đánh không lại, như vậy ma thần thì càng không cần nghĩ. Cái này rủi mặc dù rất mạnh, nhưng là Trương Sơn tự tin, hắn vẫn có thể đánh thắng được. Chỉ là cái này rủi kỹ năng, giống như manh phải có chút quá phận. Trương Sơn tự nhiên là không sợ, chỉ là hắn không sợ, có thể đám tiểu đồng bạn. Đoán chừng liền gánh không được rồi đối mặt biến thái như vậy bọn, đám tiểu đồng bạn không cần nói, giúp hắn đánh một chút tổn thương. Chờ đến bọn thả kỹ năng thời điểm, bọn hắn sợ là ngay cả tư cách quan chiến cũng không có. Bởi vì dù phía sau ba cái kỹ năng, đối đám tiểu đồng bạn đều có uy hiếp chí mạng. Nếu như đám tiểu đồng bạn tiếp tục bồi tiếp hắn, một đợt ở đây đánh buột lời nói, sợ là sẽ phải chết bởi không rõ -E đi. Trương Sơn đỉnh lấy năm con buốt, lưng tựa đài cao không ngừng công kích. Lúc này, đám tiểu đồng bạn cuối cùng dọn sạch xung quanh tiểu quái, bọn hắn chạy theo tới. Lô lão bạn chạy đến phong vân nhất đao bên người một chiêu khởi tử hồi sinh kỹ năng, đem phong vân nhất đạo phục sinh. Bốn người bọn họ, một đợt chạy đến Trường Sơn bên người, hưng phấn vung lên vũ khí, điên cuồng chặt bộ thực tên bột có thể đánh, đám tiểu đồng bạn còn có thể không hưng phấn sao? Đánh nổ thực tên bột, liền mang ý nghĩa sẽ có thần cấp vật phẩm tuôn ra tới. Mặc dù so với cái khác tợ leo tới nói, bọn hắn sát thực rất mạnh, dù sao mỗi người đều có mấy món thần khí đâu. Nhưng là đám tiểu đồng bạn thần khí, đều còn không có làm đủ. Mỗi người bọn họ mới 4 kiện thần khí, riêng phần mình cũng còn kém lấy không ít đâu. Cái này ma tộc tứ phương vệ tướng quân Rui, là một chỉ thực tên đoạn, tất nhiên sẽ tuôn ra thần khí khó lường. Nếu như vận khí tốt, nói không chừng còn có thể lại tuôn ra một chút những thứ khác tốt đồ vật. Chỉ cần tuôn ra thần khí con đúc, không phải trên người bọn họ đã có lập lại trang bị đó không phải là lại giải quyết rồi một cái. Nghĩ đến cái này, đám tiểu đồng bạn đều vô cùng kích động. Ngay tại đám tiểu đồng bạn, cùng theo hưng phấn chặt buộc thời điểm, Trương Sơn nhắc nhở nói, ta cảm thấy các ngươi vẫn là sớm một chút hạ tuyến sẽ khá tốt. Cái ông ca, chúng ta tại sao phải hạ tuyến? Cái này bộ kỹ năng quá mạnh, các ngươi chờ chút khẳng định chịu không được. Kia không có việc gì, chờ bọn phóng đại chiêu thời điểm, chúng ta đi một chút là được. Không chỉ là đại chiêu bột cái khác kỹ năng, đoán chừng cũng rất mạnh, ta sợ các ngươi gánh không được. Không thể nào, chúng ta ngay cả bột tiểu kỹ năng đều trốn không thoát sao? Đoán chừng là mẹ nó, cái này duỗi đến cùng có thứ gì biến thái kỹ năng a? Ta đến xem. Tại trương sơn nhắc nhở bên dưới, đám tiểu đồng bạn cấp tốc xem xét duỗi kỹ năng miêu tả. Không có qua một lát, khi bọn hắn nhìn qua bột thuộc tính cùng kỹ năng về sau, cũng không khỏi được trợn tròn mắt. Vãi lều, cái này duỗi đại chiêu treo a, ánh mắt trô đến đều sẽ bị đả kích, vô hạn phạm vi tổn thương. Cái này mẹ nó là thật lòng sao? Hẳn là hư chỉ đi, không có khả năng thật sự vô hạn phạm vi nếu thật như vậy lời nói Tiệp Duôi chẳng phải là muốn từ nơi này đánh tới Thiên môn Quan bên kia đi đánh tới Thiên môn Quan đi vậy dĩ nhiên là không có khả năng. Bất quá cái này Duôi Đại Miêu tổn thương phạm vi nhất định sẽ to đến không hợp thói thường là được rồi. Sợ cái gì à? Dù sao kỹ năng miêu tả bên trên nói là Duôi ánh mắt nhìn đến đến mới có thể bị thương tổn, chỉ cần chúng ta trốn ở sau lưng nó, không được sao? Vãi lều, ngươi là hiểu như vậy sao? Vậy ngươi ngữ văn sẽ không là giáo viên thể dục dạy à? Hiểu như vậy có vấn đề sao? Nhất định là có vấn đề à? Ánh mắt chỗ đến chỉ là phạm vi hoặc khoảng cách đi khẳng định không phải phê phương vị A đứng tại bột đằng sau là trốn không thoát đại triều tổn thương còn có kiểu nói này hả? Tiện là khẳng định ta nói các ngươi cũng không cần nghĩ quá xa còn nghĩ bột đại triều đâu chỉ chúng ta cái này tiểu thất bản có thể khiêng đạt được bột đại triều đi ra không? Bột cái thứ 2 kỹ năng và cái thứ 3 kỹ năng chúng ta hoàn toàn liền ngăn không được đi mẹ nó vừa rồi chỉ lo đến xem đại triều thật đúng là không có chú ý tới hai cái này tiểu kỹ năng thảo cái này ma thần dáng lâm kỹ năng là có ý gì bột sẽ triệu hồi ra một cái chân chính ma thần đi ra không? Không biết ta trước đó bọn không đều là triệu hồi gia ma thần hư ảnh sao, hư ảnh cũng không có thể gọi làm dáng lâm đi, cái này muốn làm sao cản, nếu là thật tới một cái ma thần lời nói, kia không được nói chúng ta, coi như sáu nòng đại lao vậy ngăn không được à? lo lắng chính ngươi là được, sáu nòng đại lao cần phải ngươi lo lắng sao? coi như bọn triệu hồi gia chân chính ma thần ra tới, khẳng định cũng sẽ có nhất định hạn chế à, sáu nòng đại lao tất nhiên là có thể chống đỡ được. cũng đúng, vậy chúng ta làm sao bây giờ? giao trộn, chúng ta trừ sớm hạ tuyến, còn có thể làm được những thứ khác sao? thảo, chẳng lẽ chúng ta ngay cả tư cách quân chiến cũng không có sao? có lẽ vậy, mặc dù ta cũng rất không cam tâm, có thể sự thật chính là như thế. Không được, ta không lọt gắp, ta muốn ở đây, nhìn xem cái này ma tộc tứ phương vệ tướng quân duy, đến cùng có thể chơi ra hoa dạng gì tới. Ta cũng không dây tuyến, trước tiên ở nơi này lẫn bảo, nếu thật là treo, chờ chút để đeo đao đại ca, đem ta phục sinh là được rồi. Vậy ta đâu? Ngô lão bản buồn bực hỏi. Khi nhìn đến duy kia kỹ năng biến thái về sau, những người khác vẫn là không muốn hạ tuyến né tránh. bọn hắn đang còn muốn nơi này quan chiến, thế nhưng là Ngô lão bản không được ai những người khác treo, có thể để Ngô lão bản phục sinh. Thế nhưng là. Nếu như Ngô lão bản vậy cút, vậy liền không có người có thể sống lại. Nghĩ tới đây, Ngô lão bản cũng rất phiền muộn. Chẳng lẽ chỉ một mình hắn hạ tuyến sao? Người đương nhiên là tranh thủ thời gian hạ tuyến nha, chúng ta có thể liền chỉ vào ngươi tới sống lại. Thôi da, bất quá trước không hoàng hốt, chờ một lát ta lại xuống tuyến. Đạo lý Ngô lão bản đương nhiên là biết đến, cái này khiến hắn đúng là được tránh một lần. Hắn không thể treo. Nếu như hắn vậy đi theo ngã xuống đất lời nói, vậy bọn hắn lần này ra tới tìm ma tộc thành trì hành động, cũng không qua lạ một chê cười. Người đều chết rồi, còn tìm cộng lông ma tộc thành trì a nếu là hắn cũng độ lời nói tất cả mọi người sẽ dứt một cấp kinh nghiệm không nói, mà lại toàn bộ tìm ma tộc thành trì hành động, đều phải bắt đầu lại từ đầu. Trở tại chính là bọn họ một ngày này thời gian, tất cả đều vĩ. Nô lão bản là không có cách, hắn nhất định phải muốn sớm hạ tuyến mới được, nhất định phải tại du ma thần giáng lâm kỹ năng phát động trước đó, liền muốn hạ tuyến. Nếu không, vạn nhất dui thật sự triệu hồi ra một cái, chân chính ma thần ra tới, ma thần tùy tiện một đao chém ra, liền có thể đem bọn hắn, toàn bộ chém ngã xuống đất đương nhiên rồi. Mặc dù nô lão bản đã quyết định, hắn muốn sớm hạ tuyến, tránh một lần dui tổn thương, nhưng là cũng không có tất yếu nhanh như vậy hiện tại vừa mới bắt đầu, rui thanh máu mới bị bọn hắn đánh xuống 3% phần trăm khoảng cách buộc phóng ra kỹ năng, còn rất sớm. Nô lão bản dự định đợi đến rui thanh máu sắp tiếp cận đến 80% phần trăm thời điểm, hắn lại xuống tuyến. rui kỹ năng để đại gia cảm thấy chân kinh. Bất quá đại gia chỉ chú ý đến rui ma thần giáng lâm cùng đại chiêu còn cái tia phong hỏa kỹ năng đại gia cũng không có quá mức để ý không phải liền là triệu hoán tiểu cái sao? dạng này kỹ năng bọn hắn thấy qua không ít, mặc dù nhỏ cái nhiều cũng là chuyện phiền toái, nhưng là tương đối, rui những cái kia hơi một tí liền có thể trực tiếp dây người kỹ năng tới nói, cái tia phong hỏa kỹ năng. Phải ôn hòa không ít. Lúc này, trương sơn đỉnh lấy 5 con bọ tổ thương, không ngừng nổ súng công kích. Cái khác đám tiểu đồng bạn, vậy đi theo hắn một đợt, đem các loại kỹ năng tổ thương, không ngừng vứt trên người rui đến như 4 con khác sơn trại thủ vệ, thì không có ai đi để ý tới. Những này sơn trại thủ vệ, liền để trương sơn bắn nảy tổ thương, đi ứng phó là được rồi. Tại đại gia tiếp tục công kích đến, ma tộc tứ phương vệ tướng quân rui thanh máu, một mực tại ổn định hạ xuống, làm lượng máu hạ xuống đến chín thời điểm. Chỉ thấy rui trường đao vung lên, trong sơn trại ở giữa trên đài cao, đột nhiên giấy lên hừng hực lửa lớn đại hỏa mang theo khói đặc xông thẳng tới chân trời nhìn thấy tình hình như vậy, tất cả mọi người không khỏi ngây ngẩn cả người. Thảo, bọn còn có thể chơi như vậy? Chẳng lẽ phía sau chúng ta tòa này đại cao, là một tòa phong hỏa đại sao? Hẳn là đi. Nhưng cho dù là phong hỏa đi, đó cũng là trò chơi kiến trúc a, vì cái gì bờ hoét kỹ năng, có thể cùng công trình kiến trúc hố động, quỷ biết đâu. Thật mẹ nó mở mang hiểu biết rồi. Như vậy vấn đề đến rồi, dù nhóm lửa phong hỏa, thì có ích lợi gì đâu? Trung quanh nơi này không có bao nhiêu tiểu quái a, nó muốn lên đến nơi đâu triệu tập viện binh, sẽ không là giống như Lan Vương, từ thứ nguyên không gian triệu hồi ra một nhóm tiểu quái đi. Đoán chừng không phải như vậy, thật muốn như vậy, như vậy tiểu quái đã sớm đi ra. Hiện tại phong hỏa sau khi đốt, chúng ta cũng không có nhìn thấy tiểu quái a. Chẳng lẽ cái này duy muốn triệu hoán trong địa đồ tiểu quái? Có khả năng đi. Hắc hắc, vậy thì tốt nha, chờ những cái kia tiểu quái chạy tới thời điểm, chúng ta có lẽ đều sẽ buột đánh bể. Làm sao có thể chứ? Trong trò chơi không khả năng sẽ có như thế chuẩn thiết lập. Chờ đi, đoán chừng chúng ta rất nhanh liền có thể nhìn thấy tiểu quái rồi. Duy sẽ không đem toàn bộ trên bản đồ ra quái, toàn bộ đều triệu tập đến đây đi. Không biết đại gia vẫn là nhiều chú ý một chút là được. Tại ma tộc tứ phương vệ tướng quân rui, tác dụng ra phong hỏa kỹ năng về sau, trên người bọn họ đại cao, nháy mắt liền giấy lên phong hỏa. Chỉ là đại gia tạm thời, còn không có nhìn thấy, rui viện binh đến cùng ở đâu, cũng không biết, rui muốn từ nơi nào triệu tập viện binh. Đại gia ngay tại thảo luận thời điểm, mơ hồ nghe tới chân núi, truyền đến đại bộ đội hành động thanh âm. Thanh âm càng ngày càng gần, rất nhanh liền hội tụ thành vạn mã buôn đằng khí thế. Trương Sơn vừa mở thương công kích, một bên hướng cửa sơn chạy nhìn lại, chỉ thấy vô số ma tộc lực sĩ từ cửa sơn chạy tràn vào. Nhìn thấy dạng này tư thế, Phong Vân nhất đao nhịn không được bạo nói tục nói. Thảo Tại sao có thể có nhiều như vậy tiểu quái? Chúng ta ngăn không được a? Càn cái dám, tất cả đều là mát cấp ma tộc lực sĩ. Chỉ chúng ta cái này tiểu thân bản, sợ là ngay cả năm con quái cũng đỡ không nổi. Song song, chẳng lẽ chúng ta bây giờ liền muốn hạ tuyến sao? Lúc này mới vừa đánh 10% phần trăm lượng máu đâu. Đừng hoảng hốt, chúng ta trước tiên lui đến trên đài cao đi, kéo lại đài cao cửa vào. Như vậy, những cái kia tiểu quái liền chặt không đến chúng ta. Ha ha, chủ ý này không sai. Đám tiểu đồng bạn cấp tốc lui vào đài cao, trương sơn lôi kéo năm con buôn cũng chậm chậm hướng đài cao cửa vào tới gần. Rất nhanh. Trương Sơn kẹp lấy Đài Cao cửa vào, năm con buột đuổi sát sau lưng hắn công kích. Mà những cái kia mới xuất hiện tiểu quái, chính dậm dạp chẳng chịt lao đến, rất nhanh liền hiện đầy toàn bộ sân trại. Chỉ là bởi vì Đài Cao cửa vào đã bị hoàn toàn kẹp lại, những này tiểu quái căn bản là lên không nổi. Tiểu quái lên không nổi, tự nhiên cũng liền chặt không đến bọn họ. Nhìn thấy tại Đài Cao phụ cận, tụ tập được dậm dạp chẳng chịt ma tộc lực sĩ, tất cả mọi người có chút giật mình. Dù cái này phong hỏa đại kỹ năng có chút như phê a nếu như không phải vừa vặn kẹp lấy Đài Cao cửa vào lời nói, trừ Trương Sơn bên ngoài, Những người khác sợ là chẳng mấy chốc sẽ bị cái này vô biên tiểu quái bao phủ lại. Thảo, đây rốt cuộc có bao nhiêu tiểu quái a? Có trời mới biết. Nếu như nhất định phải có văn tự để hình dung lời nói, ta chỉ có thể nói vô số. Mẹ nó, vô số vẫn được. Hiện tại có một vấn đề, chờ chúng ta đánh nổ bột về sau, những này tiểu quái sẽ rút đi sao? Cái này cũng khó mà nói, đoán chừng sẽ không lui đi. Vậy muốn làm sao làm? Chẳng lẽ chúng ta đánh xong bột về sau, còn muốn đem những này tiểu quái dọn sạch? Nếu không, chúng ta căn bản là không xông ra được a. Chớ suy nghĩ quá nhiều, trước tiên đem bột đánh bể lại nói. Cũng đúng. Nhìn xem xung quanh vô số tiểu quái, tất cả mọi người không khỏi đau đầu. Bọn hắn cũng không phải chưa từng gặp qua tình hình như vậy ở tại bọn hắn phía trước hai lần công thành hành động bên trong, đều có bị vô số tiểu quái vây quanh trải nghiệm. Nhưng là những cái kia tiểu quái, cũng không phải là giống bây giờ những này ma tộc lực sĩ mạnh như vậy. Hiện tại bọn hắn xung quanh ma tộc lực sĩ, đều là mát cấp quái đối mặt vô số mát cấp tiểu quái, trừ Trường Sơn bên ngoài, ai còn có thể đứng được. Chủ yếu nhất là, căn cứ bọn hắn trước đó kinh nghiệm, những này bị bộ triệu hoán tới được tiểu quái, tại bộ đội đánh bạo về sau, chắc là sẽ không biến mất. Bọn hắn muốn xuống núi. Khả năng liền gần, từ nhỏ quái trung gian giết ra ngoài, cái này có thể cũng không quá dễ dàng. Bất quá, hiện tại cũng không quản được như thế nhiều, trước đem bột đánh bẩy lại nói đại gia vây quanh bột, không ngừng tấn công mạnh. Phong Vân nhất đao vung lấy thần khí dự chiến, hung manh tổn thương không ngừng chém ra đột nhiên hắn đem lưới búa vừa thu lại, hướng trên đài cao lui lại mấy bước rồi nói ra. Các ngươi đánh trước, ta lên đài cao trên đỉnh nhìn một chút, nhìn xem xung quanh có hay không ma tộc thành trì. Thảo, ngươi thật sự là sốt ruột, đánh trước bạo bột lại nói a. Đúng đấy, ngươi cái gì gấp nha? Coi như xung quanh có ma tộc thành trì, ngươi chẳng lẽ còn có thể bay qua khứ không thành? còn không phải phải đánh trước bạo bột, lại dọn sạch tiểu quái mới có thể ra phải đi. Không có việc gì, đánh bột vậy không ít ta một cái. Ta lên trước trên đài cao nhìn xem. Phong vân nhất Đao sau khi nói xong, liền nhanh chóng hướng trên đài cao chạy tới. Không lâu lắm, trương sơn liền nghe đến phong vân nhất Đao, tại trên đài cao khủng khiếp. Ha ha, trung bình nơi này thật sự có ma tộc thành trì, hơn nữa còn không chỉ một tòa, hết thảy có bốn tòa ma tộc thành trì, phân bố ở tòa này sườn núi nhỏ bốn góc phương hướng. Nghe tới phong vân nhất đau lời này, đại gia hoàn toàn cũng không tin. Làm sao có thể chứ? Nhắc tới phụ cận, có một tòa ma tộc thành trì lời nói. Đại gia cũng liền tin, nhưng muốn nói có bốn tòa ma tộc thành trì, đại gia hoàn toàn cũng không tin, vậy căn bản liền không khả năng nha. Tại sao có thể có bốn tòa ma tộc thành trì đều nhét chung một chỗ? Cái này hoàn toàn cũng không khoa học a, đừng nói nhảm, tranh thủ thời gian xuống tới chặt bút. Là thật, thật sự có bốn tòa ma tộc thành trì, ta không có lừa các ngươi a, không tin chính các ngươi nhìn lại. Đừng làm rộn, ngươi coi như nói ra hoa lai, cũng không còn nhân tướng tin ngươi. Thảo, là thật. Béo đao đại ca, ngươi nhìn lại một lần. Phong vân nhất đau lời nói, đại gia hoàn toàn cũng không tin, hắn chỉ được để Ngô lão bản cũng tới đến xem một lần. Nô lão bản trần chờ một chút, liền nhanh chóng hướng trên đài cao chạy tới. Rất nhanh, nô lão bản vậy mở miệng nói ra. Quá, thật sự có bốn tòa ma tộc thành trì. Không phải đâu, ta cũng tới đi xem một chút. Lão ngưu ngươi sẽ không, đi theo phong vân nhất đạo. Một đợt gạt chúng ta đi. Là thật, mau lên đây xem một chút đi. Bốn tòa thành lớn phân bố bốn phía, rất tráng lệ a. Nghe tới nô lão bản lời này, tiểu yêu tinh cùng tâm theo ta động, cấp tốc thoát ly chiến đấu. Vậy đi theo chạy lên đài cao. Hiện trường chỉ còn lại trương sơn một người, tiếp tục tại đánh bổ sở không có cách, trương sơn đi không được hắn còn phải ngăn trở cái này nằm con buốt, còn phải tiếp tục đả thương hại. Nếu như Trương Sơn vậy chạy rồi lời nói, sợ là vừa rồi bọn hắn liền uống công đánh rồi. Tại không có người công kích thời điểm, bột hồi máu tốc độ kia là nhanh vô cùng. Nếu như thương tổn của bọn họ, đoạn bên trên cái tầm 10 giây, Trương Sơn hoài nghi cái này nằm con buốt, sợ là chẳng mấy chốc sẽ trở lại đầy máu đám tiểu đồng bạn đều chạy lên đài cao. Trương Sơn chỉ được một bên công kích buốt, một bên đối bọn hắn hỏi. Phía trên tình huống như thế nào? Thật sự có 4 tòa ma tộc thành trì sao? Cái ông ca, là thật. Nơi này thật có 4 tòa ma tộc thành trì. Vậy là tốt rồi chờ chúng ta đánh nổ bốt, liền lần lượt đi công thành. Ha ha, nói đúng, bốn tòa thành trì tụ tập cùng một chỗ, cũng tiết kiệm chúng ta lại đi tìm. Đúng rồi, trung vinh của chúng ta là một tình huống như thế nào, đến cùng có bao nhiêu tiểu quái. lập tức tìm đến bốn tòa ma tộc thành trì, đó là đương nhiên rất vui vẻ, vừa vẫn có thể để đám tiểu đồng bạn, một người chiếm một tòa thành trì, một đợt liền đem sự tình giải quyết, tránh khỏi bọn hắn còn muốn tiếp tục đi địa phương khác tìm đương nhiên rồi. Công thành kia là về sau sự tình, bọn hắn bây giờ vấn đề là muốn đánh trước bạo bột sau đó đem tiểu quái diện đi giết ra ngoài. Nếu không, bọn hắn bị tiểu quái vây quanh tại trên ngọn đồi nhỏ đặt vào ma tộc thành trì tại kia. Bọn hắn cũng không cách nào đi công thành à, tiểu quái rất nhiều, đầy khắp núi đồi tất cả đều là tiểu quái, thật muốn nhận giết lời nói, chúng ta sợ là giết mấy ngày, đều không soát xong những này tiểu quái. Khoa trương như vậy sao? Không có chút nào khoa trương, không chỉ có toàn bộ trên ngọn đồi nhỏ, tất cả đều là tiểu quái. Liền ngay cả tại ngoài núi vậy tất cả đều là dầm dạp chẳng trị tiểu quái, liếc mắt nhìn không thấy bờ. Cảm giác toàn bộ địa đồ tiểu quái, giống như đều tập trung vào nơi này đồng dạng. Được rồi, mặc kệ nó. Chúng ta trước tiên đem một đánh bại lại nói. Nghe tới đám tiểu đồng bạn nói, không gần như chỉ ở ngọn núi nhỏ này bao bên trên, tất cả đều là tiểu quái. Liền ngay cả tại rời xa sườn núi nhỏ địa phương, cũng có số lớn tiểu quái vây quanh. Trương Sơn nháy mắt sẽ không có ý khác. Cái gì cũng không nói, trước đêm trước mắt năm con buột đánh nổ, sau đó lại từ từ thành tiểu quái. Nhiều như vậy tiểu quái, nếu như không rõ rơi lời nói, bọn hắn nhất định là giả không được. Chương 575. Hạ tuyến đại pháp. Chương 575, hạ tuyến đại pháp. Tại xác định xung quanh, có bốn tòa ma tộc thành trì về sau, đám tiểu đồng bạn đều vô cùng hưng phấn. Chỉ cần có ma tộc thành trì, vậy bọn hắn làm thành chủ nguyện vọng liền có thể thực hiện. Mặc dù bọn hắn hiện tại cũng còn không có bắt đầu đi tiến đánh ma tộc thành trì. Trên thực tế, không được nói tiến đánh ma tộc thành trì. Bọn hắn hiện tại thậm chí còn ở vào lượng rất lớn tiểu quái trong vòng dây, mà lại ở trước mặt bọn họ còn có 5 con bột tồn tại. Bọn hắn ngay cả ma tộc thành trì một bên cũng còn không có sở đến, phải giải quyết rồi vấn đề trước mắt mới có thể đi tiến đánh ma tộc thành trì. Bất quá những này cũng không gấp rút. Bất kể là tiểu quái vẫn là bột, tại đang tiểu đồng bạn trong lòng cũng không tính là cái đại sự gì. Chỉ cần có trương sơn tại những này bất quá là dùng nhiều một chút thời gian là có thể giải quyết vấn đề. Bọn hắn muốn làm thành chủ, vấn đề mấu chốt nhất, chính là muốn tìm tới ma tộc thành trì. Chỉ. chỉ cần tìm được ma tộc thành trì, công thành bất quá là việc nhỏ. Còn có Trước Sơn, không hạ được đến ma tộc thành trì sao? Đã hiện tại đã phát hiện ma tộc thành trì, mà lại một lần liền tìm được buôn tòa. Như vậy còn dư lại đến sự tình, liền em giải quyết trước mắt bọn cùng tiểu quái, sau đó liền có thể bắt đầu, đi tiến đánh ma tộc thành trì rồi đám tiểu đồng bạn đứng tại trên đài cao thưởng thức một hồi phong cảnh về sau liền xuống tới tiếp tục cùng lấy trương sơn cùng một chỗ công kích bổ tại bọn hắn tiếp tục công kích đến ma tộc tứ phương vệ tướng quân duy lượng máu một mực tại vững bước hạ xuống đến như kia bốn cái sơn trại thủ vệ lượng máu thì hạ xuống được càng nhanh không lâu lắm duy lượng máu cũng nhanh muốn bị bọn hắn đánh tới 80%. mươi nô lão bản đem thiên tiên bảo bảo thu hồi sau đó nói ta xuống trước tuyến chờ thêm một hồi ta lại lên tuyến hưng ngươi trước xuống đi chúng ta còn phải lại đánh một hồi ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút cái này một triệu hắn đi ra ma thần là một bộ dáng gì liền sợ ngươi vừa nhìn thấy ma thần liền bị một đao đập ngã. Hắc <cười> hắc, cái kia cũng không có gì, có thể bị ma thần chém ngã, đó cũng là mặt mũi a. Nói đúng, cũng không phải là ai cũng có cơ hội để ma thần chặt lên một đao. Ha ha, ha ha, lời này có lý, trừ chúng ta, ai còn có cơ hội để ma thần chém hắn một đao? Đây cũng là lần có mặt mũi chuyện. Các ngươi không nên nghĩ quá nhiều, ma thần coi như muốn chặt người, cái kia cũng sẽ chỉ chặt sáu nòng đại lão. Chúng ta những này nhỏ bị vùi dập giữa chợ, ma thần mới nhìn không lên đâu. Cũng đúng, hy vọng chúng ta không muốn bị ma thần tổn thương dư âm, cho hất tung ở mặt đất là được. Những chuyện khác ta không muốn. Ta chỉ là muốn nhìn xem, có đúng hay không có thật sự ma thần ra tới. Đừng đợi nửa ngày, lại là một đạo ma thần hư ảnh là được. Hẳn là sẽ không, cái này sóng đoán trưởng chính là thật sự ma thần. Bằng không kỹ năng này miêu tả, liền có vấn đề. Bột kỹ năng miêu tả, xảy ra vấn đề thời điểm còn thiếu sao? Chúng ta đều bị hố qua bao nhiêu lần rồi. Hy vọng lần này không thể nào. Ta rất muốn nhìn xem ma thần phong cách dáng vẻ. Đúng vậy à, lần trước chỉ thấy sáu nòng đại lao phát ra video, chân chính ma thần chúng ta cũng đều chưa từng gặp qua đâu. Hy vọng đến một đợt chân chính ma thần, hẳn là sẽ có đi. Tại du lượng máu từ từ tiếp cận đến 80% thời điểm, lão lão bản hạ tuyến rời đi. trương sơn cùng cái khác ba cái tiểu đồng bọn thì tiếp tục lưu lại tại chỗ, không ngừng hướng duy đánh ra tổn thương ở tại bọn hắn không ngừng công kích đến. ma tộc tứ phương vệ tướng quân duy lượng máu, rất nhanh liền hạ xuống đến 80%. chỉ thấy duy đem trường đao vừa thu lại, sau đó bắt đầu không ngừng ngâm sướng. theo duy không ngừng ngâm sướng, bầu trời phảng phất tại vỡ ra. một cánh cửa ánh sáng khổng lồ tại duy trên đỉnh đầu hiện hiện một thanh đen nhánh liêm lao từ quang môn bên trong ló ra, ngay sau đó là một đầu to lớn cánh tay. Ma thần còn không có chính thức ra sân, nhưng đó là khí thế của người, đã là vô cùng dọa người rồi. Lam đen nhánh liêm đao cùng ma thần cánh tay xuất hiện về sau, liêm đao đối Trương Sơn quét ngang, một đạo ánh đao màu đen lướt qua. Tại Trương Sơn trên đầu, xuất hiện một đạo thương tổn cực lớn trị số 2987624. Thảo, thật sự chính là ma thần bản tôn, cũng không phải là ma thần hư ảnh. Nhìn thấy cái này đạo cự đại mức thương tổn, Trương Sơn liền biết, đây mới thực là ma thần muốn ra sân. Thương tổn như vậy trị số, cùng hắn ban đầu ở Sở Quốc Vương ngoài thành, đối chiến thứ 9 ma thần pháp sĩ thời điểm, giống nhau như lúc. Lúc trước pháp sĩ chạm ở trên người hắn tổn thương trị số cũng kém không nhiều là như thế này. Ma thần còn không có chính thức lộ diện, chỉ dựa vào một đao liêm đao cùng một cánh tay, liền có thể chém ra khủng bố như vậy tổn thương. quả thực cũng rất đáng sợ. không chỉ có như thế, ánh đao màu đen tại chém trúng trương sơn về sau, đao quang vẫn còn tiếp tục hướng phía sau hắn kéo dài. chạm sau lưng trương sơn đám tiểu đồng bạn, thậm chí cũng còn không có thấy rõ ràng ma thần dáng vẻ, liền đã toàn bộ bị vùi dập giữa chợ ngã xuống đất rời đi. trong lòng bọn họ phiền muộn, có thể nghĩ, nguyên bản bọn hắn lưu tại nơi này, chính là vì nhìn một nhãn ma thần dáng vẻ, có thể kết quả là. Bọn hắn ngay cả ma thần dáng vẻ cũng không có nhìn thấy, liền trực tiếp bị ma thần Liêm Đao cộng thêm một tay cánh tay cho xử lý rồi. Cũng không đúng, ma thần cũng không có muốn chém bọn họ. Ma thần Liêm Đao là hướng về phía Trương Sơn chặt đi xuống đám tiểu đồng bạn thuần túy là, chết bởi không do rõ AoE vì hắn là bị ma thần tiện thể tổn thương, cho chém ngã. Lần nữa ngã xuống đất phong vân nhất đạo, buồn bực kêu lên. Mẹ nó, ma thần như thế phong cách sao? Chỉ bằng một cánh tay, liền đem chúng ta tất cả đều chém nát rồi. Đừng xem trọng bản thân, ma thần cánh tay kia đều không nghĩ chém chúng ta. Ai, chúng ta vẫn là quá yếu a, một điểm ma thần tổn thương dư âm cũng đỡ không nổi. Không có cách, ma thần thật sự là quá mạnh mẽ, quả thực cũng rất đáng sợ. Thật không biết muốn tới dạng gì thực lực mới có thể đánh thắng được ma thần. Đừng suy nghĩ, đây không phải chúng ta có thể nhọc lòng sự tình, đánh đổ ma thần sự tình vẫn là để sáu nòng đại lao đi nhọc lòng đi. Hừ, ta liền không tin, chờ ta lên tới 100 cấp thời điểm sẽ còn đánh không lại ma thần. Người anh em, ngắm lại là tốt rồi. Băng vào chúng ta thực lực bây giờ trưởng thành tiến độ, coi như lên tới 100 cấp, đoán chừng vẫn là ngăn không được ma thần một đao tổn thương. Lần này ta xem như đã được kiến thức Ma thần cường đại khủng bố như vậy. Đúng vậy a, ngẫm lại cũng làm người ta tuyệt vọng. Ma thần còn không có chính thức giáng lâm, chỉ bằng lấy một cánh tay cùng một thanh liêm đao, liền đem đám tiểu đồng bạn toàn bộ quét ngã trên mặt đất. May mắn Ngô lão bản đã sớm hạ tuyến. Nếu không, bọn hắn cái này sóng tìm ma tộc thành trì hành động, liền triệt để tắt lửa rồi. Bây giờ còn tính xong, chỉ ít Ngô lão bản không có treo. Chờ chút Ngô lão bản online, hắn còn có thể đem ngã xuống đất ba tên tiểu đồng bọn phục sinh. Vấn đề không phải quá lớn, chỉ là bọn hắn chờ đợi phục sinh, cần chờ bên trên một chút thời gian. Dù sao chỉ có Ngô lão bản một người có thể phục sinh người khác, mà hắn phục sinh kỹ năng, không hề ngắn thời gian cùn đồ. Muốn đem ba vị ngã xuống đất tiểu đồng bọn toàn bộ phục sinh, đoán chừng phải phải chờ thêm tầm 10 phút. Ma thần tại chém ra một đao về sau, trên bầu trời cánh cửa ánh sáng vẫn còn tiếp tục mở rộng. Một cái hoàn chỉnh ma thần chân thân từ từ hiện lộ ra, giống ma thần giống to một tiếng, tay cầm liêm đao từ không trung cánh cửa ánh sáng bên trong nhảy vọt mà ra. Ma thần to lớn thân ảnh vừa xài bước vọt trực tiếp sẽ đến trương sơn trước mặt, màu đen liêm đao một đao sẹo qua hư không hướng trương sơn chém tới đây mới thật sự là ma thần giáng lông, rất đáng sợ. Ma tộc tứ phương vệ tướng quân duy kỹ năng này, quả thật có chút không hợp thói thường. Chờ tại chính là để trương sơn tại đánh buột thời điểm, muốn nhiều khiêng một con ma thần tổn thương. Du như thế như phê kỹ năng, thế mà chỉ là một tiểu kỹ năng, quả thực cũng làm người ta rất khó lý giải. Tăng thêm phủ xuống ma thần, hiện tại hết thảy có 6 con buột, chính cũng đang hướng trương sơn chém mạnh. Bốn cái màu cam sơn trại thủ vệ, một con thực tên một duy, cộng thêm bên trên vừa phủ xuống ma thần, từng đạo kết sù tổn thương, không ngừng tại trương sơn trên đầu nhảy ra. Mặc dù trương sơn đổi lại ma long chi tâm, lượng máu cao đến hơn bảy triệu, nhưng là đối mặt công kích mãnh liệt như vậy. Trương Sơn thanh máu, ý nguyên vẫn là vô cùng bất ổn, bị bột các loại tổn thương, đánh được chợt cao chợt thấp. Vậy may mắn là nơi này mục tiêu rất nhiều, có thể để Trương Sơn bắn nảy bị động, đánh ra đủ nệch tổn thương. Dựa vào bắn nảy bị động gia trì, Trương Sơn hút máu hiệu quả siêu cường phát huy. Mỗi khi hắn thanh máu, bị bột đánh xuống một đại quan thời điểm, cường đại hút máu hiệu quả, ngay mắt liền sẽ phát động, cấp tốc đem Trương Sơn thanh máu hút trở về. Tại năm con bột, cậu thêm giáng lâm ma thần công kích đến, Trương Sơn tình cảnh xem ra rất nguy hiểm, trên thực tế vấn đề cũng không phải là rất lớn. Kỳ thật chỉ cần ma thần không chém ra bạo kích hiệu quả liền không có quá lớn quan hệ. Tại không có chém ra bạo kích thời điểm, ma thần chặt một đao tổn thương, cũng chính là 3 triệu không đến. Mặc dù so cái khác buộc tổn thương, muốn nhanh được nhiều, nhưng là tại thay đổi ma long chi tâm về sau, dựa vào cao ngạch lượng máu hạn mức cao nhất, Trương Sơn vẫn là có thể gánh vác được. Nếu như ma thần cũng có thể chém ra bạo kích lời nói, vậy liền thật sự có chút nguy hiểm. Ma thần một đao gần 3 triệu tổn thương, chém ra bạo kích lời nói, vậy thì có tiếp cận 6 triệu tổn thương. Nếu như lúc này, cái khác 5 con buột, vậy đồng thời đánh ra kết sủ tổn thương lời nói. Vậy liền vô cùng có khả năng sẽ vượt qua Trường Sơn tiếp nhận hạn mức cao nhất bất quá tạm thời xem ra sẽ không có vấn đề quá lớn. Ma thần tốc độ đánh rất chậm, thậm chí so cái khác bộ tốc độ đánh chậm hơn bên trên không ít. Ma thần muốn hơn nửa ngày, tài năng chém ra một đao tổn thương, mà lại lần này phủ xuống Ma thần, Trương Sơn cũng không còn thấy nó, thả ra kỹ năng. Ma thần chỉ là cơ màu đen liêm đao, từng đao chậm rãi chặt. Có lẽ Ma thần cũng thật là một loại, không có kỹ năng tổn thương đặc thù bộ sức bật quá ngẫm lại cũng coi như bình thường. Ma thần tổn thương vốn là manh đến quá mức. Nếu như lại phối hợp cường đại kỹ năng tổn thương, người nào còn chống đỡ được? Không được nói người khác, có như Trương Sơn thay đổi mà lòng chỉ tâm đều sợ là ngăn không được đi. Bây giờ còn tính song, ma thần cũng không có kỹ năng tổn thương, nó sẽ chỉ từng đao chém ra đòn công kích bình thường, thương tổn như vậy, trương sơn tạm thời còn có thể gánh vác được. bất quá nơi này có cái thiên đề, đó chính là du triệu hoán đi ra ma thần, không thể ngốc quá lâu. nếu như ma thần gần đến quá lâu, lời nói sớm muộn xảy ra vấn đề. vạn nhất ma thần chém ra một đao bạo kích, kia trương sơn có thể liền treo. trương sơn một bên không ngừng nổ súng công kích, một bên hướng to lớn ma thần hư ảnh nhìn lại. thứ chín ma thần phà gì? Si, ma tộc tứ phương vệ tướng quân du triệu hoán. Lần này phủ xuống ma thần, thế mà chính là Sở Quốc Vương ngoài thành thứ 9 ma thần Phả Si, cũng coi là Trương Sơn người quen cũ. Không chỉ có như thế, tại thứ 9 ma thần Phả Si trên đầu, còn có một đầu đếm ngược 15, 14, 13. Nhìn thấy đầu này đếm ngược, Trương Sơn trong lòng xem như nắm chắc rồi. Duy triệu hắn đi ra ma thần, chỉ có thể tiếp tục 15 giây thời gian, chờ thời gian vừa tới, ma thần hẳn là liền sẽ trở về. Nghĩ tới đây, Trương Sơn cuối cùng là yên lòng. 15 giây không sao, chút điểm thời gian này, hắn vẫn có thể gánh vác được. Cái này lại không phải tại Sở Quốc Vương ngoại thành. Tại Sở Quốc Vương ngoại thành chỉ có thứ chín ma thần đơn độc một con buột, cũng không có cái khác buột hoặc tiểu quái tồn tại. Tại hoàn cảnh như vậy bên dưới, Trương Sơn bắn nảy bị động, căn bản là vô pháp phát huy ra tác dụng. Hắn chỉ có thể dựa vào một lần công kích, đánh ra tổn thương đến hút máu. Nhưng là ở đây, xung quanh có vô số tiểu quái, còn có mặt khác 5 con buột tồn tại. Trương Sơn bắn nảy tổn thương, có thể đánh ra đủ số tổn thương, có thể vô hạn hút máu. Chỉ cần buột không thể một lần dây hắn, Trương Sơn liền có thể dựa vào hút máu hiệu quả, thực hiện vô hạn thời gian sử dụng, cũng sẽ không dễ dàng như vậy ngã xuống đất. 15 giây thời gian trôi qua rất nhanh. Nguyên bản Gươm Liêm Dao không ngừng chém ra kết xù tổn thương thứ 9 ma thần phàm sĩ si. bắt đầu chậm rãi hướng lên bầu trời bên trong quang môn bên trong tối lui rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa không còn ma thần tại còn dư lại 5 con bọt trương sơn ứng phó cũng rất bung lòng đám tiểu đồng bạn tất cả đều sau khi ngã xuống đất hiện trường chỉ còn lại trương sơn một người tại tiếp tục công kích bọt bởi vì xung quanh tất cả đều là tiểu quái trương sơn bây giờ phát ra hiệu suất nhỏ hơn rất nhiều nguyên bản hắn bắn nảy tổn thương có thể tại năm con bọt ở giữa không ngừng qua lại bắn nảy hiện tại thì không được bởi vì tại bọt xung quanh còn có vô số ma tộc lửa sĩ trương sơn bắn nảy tổn thương chỉ có thể ở năm con bột trên đầu, riêng phần mình đánh ra một lần tổn thương. Còn dư lại bắn nảy tổn thương, tất cả đều nhảy đến ma tộc lực sĩ trên người rồi. Bất quá cũng không cái gọi là rồi. Coi như ít đi mấy lần bắn nảy tổn thương, Trương Sơn muốn đánh nổ ma tộc tứ phương vệ tướng quân Rui, vậy không dùng được thời gian quá dài. Nhiều nhất nửa giờ đi, đoán chừng 20 phút, hẳn là liền có thể giải quyết. Tại ma thần biến mất về sau, không lâu lắm, nô lão bản lần nữa online, hắn cấp tốc triệu hồi ra thiên tiên ba bảo, bảo, cùng đem công kích khóa chặt trên người Rui. Sau đó nô lão bản ngay sau đó, liền chạy tới tâm theo ta động bên người, một chiêu khởi tự hồi sinh kỹ năng đem tâm theo ta động phục sinh, tâm theo ta động sống lại về sau, lần nữa cơ trường kiếm, cùng nhau gia nhập công kích buộc hàng ngũ đến như còn tại nằm trên đất phong vân nhất đao cùng tiểu yêu tinh, tạm thời cũng không cần nghĩ tới. Nô lão bảng khởi tử hồi sinh kỹ năng, có 5 phút thời gian cung độ, bọn hắn còn phải phải chờ một hồi nữa tài năng lên ở tại bọn hắn ba người tiếp tục công kích đến, ma thần tứ phương vệ tướng quân duy lượng máu, không ngừng đang hạ xuống. Không chỉ có như thế, bốn con khác sơn trại thủ vệ thanh máu, giảm xuống tốc độ càng nhanh. Mặc dù mọi người cũng không có chủ động đi công kích qua sơn trại thủ vệ, chỉ là trương sơn bắn nảy tổn thương, biết nhảy đến sơn trại thủ vệ trên thân nhưng những này sơn trại thủ vệ dù sao chỉ là màu cam bột lượng máu so với duỗi tới nói muốn thiếu quá nhiều ma tộc tứ phương vệ tướng quân duỗi lượng máu là 10 tỷ mà những này sơn trại thủ vệ lượng máu chỉ có 2 tỷ cho dù là bọn họ không có chủ động công kích chỉ dựa vào trương sơn bắn nảy tổn thương những này sơn trại thủ vệ thanh máu vẫn tại nhanh chóng hạ xuống làm duỗi lượng máu còn có 70% phần trăm thời điểm những này sơn trại thủ vệ thanh máu đã đều muốn tiếp cận đến nửa máu nhìn thấy sơn trại thủ vệ thanh máu sắp hạ xuống đến nửa máu trương sơn đối Ngô Lão bản cùng tâm theo ta động nói Các người xuống trước tuyến tránh một hồi đi, những này Sơn trại thủ vệ sắp phóng đại khai báo. Thảo, ngay cả cái màu cam bọn đại chiêu, chúng ta đều ở đây né tránh, thật sự là đáng ghét." Nô lão bản buồn bực nói, hắn vừa mới online đánh không bao lâu đâu, cái này lại muốn hạ tuyến tránh bộ kỹ năng. Quả thực cũng rất phiền." Lúc này Tâm Theo ta động nói, "Cũng không cần hạ tuyến đi, nếu không chúng ta trước trốn xa một chút, như thế cũng có thể tránh đi bộ đại chiêu tổn thương." "Có thể tránh đến nơi đâu, trung quanh nơi này tất cả đều là ma tộc lực sĩ, chúng ta căn bản cũng không có chỗ trốn a." "Tốt a, vậy liền hạ tuyến." Sự thật xác thực như thế, bọn hắn đứng tại Phong Hỏa Đài cửa vào, toàn bộ ma tộc sơn trại, trừ trung gian Phong Hỏa Đài bên ngoài, khắp nơi đều là dầm dặm chẳng chịt ma tộc lư sĩ. Bọn hắn liền xem như muốn tránh, cũng không có địa phương có thể đi. Bọn hắn duy nhất có thể lấy cơ động địa phương, cũng chỉ có tòa này Phong Hỏa Đài. Thế nhưng là vấn đề là, những này sơn trại thủ vệ đại chiêu, bắt hoang thần trạng kỹ năng, tổn thương phạm vi là 50 giờ. Coi như bọn hắn trốn lên Phong Hỏa Đài địa phương khác, đó cũng là tại sơn trại thủ vệ đại chiêu tổn thương bên trong phạm vi. Căn bản là tránh không khỏi sơn trại thủ vệ đại chiêu. Nghĩ tới đây, tâm theo ta động cũng không có lại xoan xuyết trực tiếp hạ tuyến rời đi nô lão bản vậy đi theo hạ tuyến tình thế còn mạnh hơn người bọn hắn không tránh cũng không được thật muốn không tránh lời nói sơn trại thủ vệ một cái đại chiêu ra tới bọn hắn liền phải toàn bộ của máy hai vị này tiểu đồng bọn hoàn toàn không có chiêu quyết đoán sợ một đợt mở ra hạ tuyến đại pháp trong trò chơi không có cái gì chiêu số so hạ tuyến an toàn hơn rồi một kỹ năng coi như mạnh hơn nó cũng không thể thuận cắp mạng quá khứ đánh người a còn tốt bọn hắn đây là tại giã ngộ vải đang buôn cũng không phải là ở vào phó bản bên trong nếu không vẫn chưa thể hạ tuyến các người chơi tại phó bản trung hạ tuyến lần nữa đổ bộ trò chơi về sau liền sẽ xuất hiện ở phó bản bên ngoài rồi như vậy hạ tuyến liền mất đi ý nghĩa bất quá tại rã ngoại đánh bộ hoàn toàn liền không có loại này lo lắng tùy thời đều có thể hạ tuyến đây cũng là các người chơi thường dùng trung cực đại pháp nô lão bản cùng tâm theo ta động hạ tuyến về sau trương sơn một người tiếp tục công kích không lâu lắm kia bốn cái sơn trại thủ vệ trước sau bị hắn bắn nảy tổn thương đánh tới nửa máu thường chiêu bắt hoang thần chạm liên tiếp không ngừng thả ra tới sơn trại thủ vệ mỗi lần bắt hoang thần chạm đều có thể đánh dụng trương sơn gần trăm vạn lượng máu bất quá đây cũng không phải là đại sự gì cái này bốn cái sơn trại thủ vệ lại không phải đồng thời rớt xuống nửa máu bọn chúng cũng sẽ không đồng thời thả ra đại chiêu dù sao cũng phải có chút thứ tự trước sau đi một lần bắt hoang thần chạm đối với trương sơn tới nói hoàn toàn không phải sự màu cam sơn trại thủ vệ bọn chúng đánh ra đến đại chiêu tổn thương còn không bằng trước đó là phà gì si, tùy ý một đao chém ra tổn thương nhiều đây như thế điểm thương tổn đối với trương sơn tới nói chỉ là vấn đề nhỏ tại vượt qua một đợt đại chiêu về sau trương sơn tiếp tục nổ súng công kích cho tới bây giờ hắn thậm chí còn không có mở qua đại chiêu Dù là vừa rồi tại đối mặt ma thần thời điểm, trương sơn cũng không có mở ra thiên thần hạ phàm kỹ năng, hoàn toàn liền không có tất yếu. Tại thay đổi ma long chi tâm về sau, trương sơn bây giờ lượng máu cao tới đáng sợ, hoàn toàn nhưng không dùng được đại chiêu. Hắn cái kia đại chiêu vẫn là tận lực trước giữ đi đánh xong bột về sau, bọn hắn còn muốn đi tiến đánh ma tộc thành trì đâu? Ai biết nơi đó có thể hay không tái xuất biến cố gì? Trương sơn cảm thấy hắn kia hai cái đại chiêu có thể lưu nói vẫn là tận lực đều giữ lại, miễn cho chờ chút công thành thời điểm sẽ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Mặc dù hắn có thần khí đổi mới cầu, có thể xoát ra hai cái đại chiêu. Bình thường tới nói, trước dùng xong một lần đại chiêu, cũng không có bao lớn quan hệ. Nhưng là, trương sơn vẫn là không có mở ra đại chiêu. Trương sơn nghĩ đến, lưu thêm một chút chuẩn bị ở sau, mới có thể an toàn một điểm nha. Không lâu lắm, ngô lão bản cùng tâm theo ta động lần nữa online, đi theo trương sơn cùng một chỗ công kích bộ lưu này, nằm dưới đất phong vấn nhất đao. Đối ngô lão bản hỏi, đeo đao đại ca, ngươi phục sinh kỹ năng, còn không có làm lạnh được không? Còn rất sớm, lúc này mới vừa qua 2 phút, còn kém 3 phút tài năng làm lạnh tốt. Thảo, thật sự là phi muộn. Chẳng lẽ ta liền muốn như vậy, nằm đánh một đợt một sao? Ha ha, ngươi lại không phải không có năm qua, hẳn là đã quen thuộc từ lâu mới đúng a? Mẹ nó, đó là ta nghĩ năm sao. Cái này còn không phải không có cách nào. Chúng ta đánh buộc, đều là mạnh như vậy, hoàn toàn liền đứng không vững. Lúc này ngô Lão bản treo chọc nói. Vậy tại sao ta còn sống đây này? Ta còn không phải muốn nhìn một chút ma thần dáng vẻ, nếu không, ta vừa rồi vậy đi theo hạ tuyến, liền sẽ không treo. Nhìn cái rắm ma thần, ngươi thấy được sao? Thấy được a, nằm trên mặt đất thấy. Thảo, nằm trên mặt đất nhìn ma thần, cái này vẫn được nằm trên mặt đất nhìn, mặc dù là màu xám cho thị giác, nhưng này cũng là thấy được ma thần à. Ngươi liền vì nhìn một nhãn ma thần, liền nằm ở trên mặt đất, vậy còn gọi cái cọ lông. Ai, mỗi ngày nằm đánh buồn, thời gian này không có cách nào qua rồi. Chủ yếu là ngươi quá lãng. Hắc hắc. Phong Vân nhất đau. Chương 576, bắt ba đôi đại pháo chế tạo bản vẽ. Chương 576, bắt ba đôi đại pháo chế tạo bản vẽ ở tại bọn hắn tiếp tục công kích đến, ma tộc tứ phương vệ tướng quân rui thanh máu tiếp tục hạ xuống, từ từ liền muốn tiếp cận đến lửa máu. Nô lão bản cùng tâm theo ta động, lần nữa hạ tuyến rời đi. Bọn hắn liên sơn trại thủ vệ đại chiêu đều gánh không được, tự nhiên cũng sẽ không khả năng có thể gánh vất được, rủi đại chiêu tổn thương. Rủi là trừ ma thần bên ngoài, đại gia gặp qua mạnh nhất buộc, không có cái thứ hai. Ma tộc tứ phương vệ tướng quân Rui, có 80 vạn lực công kích, đại chiêu gấp 5 lần tổn thương, đó chính là 4 triệu lý luận tổn thương. Không được nói Ngô lão bản cùng tâm theo ta động, liền xem như chính Trương Sơn, đối mặt thương tổn như vậy, đều sẽ có một ít phí sức. Làm thanh máu hạ xuống đến 50 phần trăm thời điểm, chỉ thấy Rui chậm rãi thu đao vào vỏ. Tại trải qua 2 3 giây xúc thế về sau, Rui đột nhiên trường đao ra khỏi vỏ. Vô tận đao quang lấy rui làm trung tâm, bắt đầu hướng bốn phía bốn tràn ra khắp nơi mà đi đao quang kéo dài không ngớt. Từng đạo kết xù tổn thương, không ngừng tại Trương Sơn trên đầu bốc lên. Trương Sơn cũng không dám chủ quan, hắn cấp tốc mở ra cường nhiệt kỹ năng. Cường nhiệt, tốc độ công kích gấp bội, tiếp tục 6 giây. Tại cường nhiệt kỹ năng ra chỉ bên dưới, Trương Sơn đánh ra tổn thương phá trận, cùng bạo tổn thương, mang đến siêu cường hút máu hiệu quả để Trương Sơn thanh máu, miễn cưỡng còn có thể duy trì được. 5 giây qua đi, đao quang còn tại hướng nơi xa tiêu tán, nhưng là Trường Sơn xung quanh đã không có mảnh liệt như vậy đao quang rồi. Trương Sơn vừa mở thương công kích, một bên quay đầu nhìn lại. Nhìn xem Rui vừa rồi chém ra đao quang, vẫn còn tại hướng nơi xa khuyết tán. Trên bầu trời đám mây, giống như đều bị cái này vô tận đao quang chỗ chấn nữa, cả thiên không bên trong đều có đao quang lấp loé. Bật một cái đại chiêu, khủng bố như vậy. Trương Sơn rất khó tưởng tượng, giống Rui mạnh như vậy lực buốt, các người chơi muốn làm sao tài năng đánh thắng được? Phải biết, bình thường các người chơi đánh bộ thời điểm, trên cơ bản đều là phải dựa vào nhân số chồng đặc biệt là đối mặt những cái kia cường lực buốt, cái khác dở lại ở căn bản là ngăn không được, chỉ có thể dựa vào nhân số đi chồng. Liên xếp như những cái kia siêu cấp đại lão, vậy đồng dạng đỡ không nổi bộ tổ thương cần nhờ mấy cái thủ hộ chiến sĩ không ngừng tiếp sức khiêng tổ thương ngã một cái bên trên một cái khác nhưng là giống duy dạng này buốt vậy muốn làm sao chồng hung mãnh như vậy buốt căn bản cũng không có biện pháp dựa vào nhân số thủ thắng a mặc kệ có bao nhiêu người một đợt đánh làm duy thả ra đại chiêu về sau cái gọi là nhân số bất quá đều là phù vân duy một đao xuống dưới các người chơi coi như tụ tập nhiều người hơn nửa số cũng bất quá đều là trẻ tuổi ánh ao lướt qua tất cả đều được ngã xuống hết trương sơn vừa mở thương công kích vừa nghĩ thế giới mới trong trò chơi này bột, thật sự là càng ngày càng biến thái, mà Layer trưởng thành lại rất chậm. thật không biết các người chơi, về sau muốn làm sao đi đánh bộ xuống bình hắn liền xem như làm ra nguyên bộ thần khí, sợ là vậy ngăn không được, giống duỗi mạnh như vậy bột đi, mà lại bọn họ thần khí muốn làm sao đến, không đánh nổ thực tên bột, sẽ rất khó tuân ra thần cấp vật phẩm, mà không có thần khí trang bị, lại đánh không lại thực tên bột thì quả thực là cái nghịch lý. phải biết tại thế giới mới trong trò chơi này, trừ thực tên bột bên ngoài còn có ma thần tồn tại, cái này khiến cái khác taylor về sau muốn làm sao đi đánh ma thần, không được nói đánh ma thần coi như giống duy dạng này thực tên buốt đoán chừng tại tương đối dài trong một khoảng thời gian cũng không thể có người có thể đánh thắng được a bất quá ngẫm lại cũng bình thường dù sao duy nói thế nào cũng là mát cấp thực tên buốt trừ ma thần bên ngoài hẳn là thuộc về toàn bộ trong trò chơi mạnh nhất một nhóm bơn rồi dạng này buốt đương nhiên không có dễ dàng như vậy cũng sẽ bị tơ lơ đẩy nã các người chơi muốn tung hoành trò chơi sợ là còn rất xa một khoảng cách muốn đi bất quá trương sơn tin tưởng trò chơi vận doanh vương chắc là sẽ không để các người chơi thoải mái có lẽ chờ tơ lơ cường đại về sau trò chơi liền sẽ sửa chữa bàn đầu phiên bản mới ra tới liên sẽ có cường đại hơn bổ sấm lại muốn ở một cái trong trò chơi chơi đến thông thuận vậy thì phải đứng tại trò chơi đỉnh tiêm thượn như trương sơn như vậy thực lực đến trương sơn tình trạng như vậy mặc kệ trò chơi làm sao sửa chữa bản hắn đều sẽ không sợ bởi vì hắn là thế giới mới trò chơi này đứng tại đỉnh cao nhất nam nhân tại vượt qua một đợt bội đại chiêu về sau trương sơn không ngừng nổ súng công kích viên đạn giống như như hạt mưa không ngừng hướng duỗi quét ngang mà đi không lâu lắm nô lão bản cùng tâm theo ta động lần nữa ôn lại ở trên tuyến về sau bọn hắn cùng theo gia nhập công kích cứ như vậy tại trương sơn dẫn dắt đi ba người bọn họ không ngừng đánh ra cuồng bạo phát ra ma tộc tứ phương vệ tướng quân rui, ở tại bọn hắn tiếp tục công kích đến lượng máu vững bước hạ xuống qua 2-3 phút nô lão bản phục sinh kỹ năng làm lệnh tốt hắn huy động pháp kiếm một chiêu khởi tử hồi sinh kỹ năng đem phong vân nhất đao phục sinh cho tới bây giờ bọn hắn toàn bộ đội ngũ liền chỉ còn lại tiểu yêu tinh còn nằm trên mặt đất không có cách ai bảo nàng phát ra hiệu suất thấp nhất đâu nô lão bản chỉ được đem tiểu yêu tinh an bài tại cuối cùng phục sinh mà tiểu yêu tinh chỉ có thể ở màu xám cho thị giác bên trong nhang chán nhìn xem đại gia chặt buốt nàng cái gì đều không làm được một cái người nằm trên đất là làm không được bất kỳ chuyện gì đại ra riêng phần mình cơ vũ khí điên cuồng không ngừng chặt bút, rui thanh máu bị bọn hắn đánh được bánh rơi. Thời gian chậm rãi trôi qua, bọn hắn lại đánh 5 phút, nô lão bản phục sinh kỹ năng, lần nữa làm lệnh hoàn thành. hắn một chiêu khởi tử hồi sinh, đem tiểu yêu tinh phục sinh kéo lên. trong đoạn thời gian này, ma tộc tứ phương vệ tướng quân rui không còn có thả ra qua bất luận cái gì kỹ năng, phong hỏa kỹ năng không đề cập tới, trên đài cao khói lửa vẫn luôn tại thiếu lót, mà ở chung quanh bọn hắn, lượng rất lớn ma tộc lực sĩ, nhiều đến căn bản là đến không hết. trương sơn cảm thấy, rui cái này phong hỏa kỹ năng có lẽ là một cái kéo dài kỹ năng, mặc dù chỉ thấy nó sử dụng tới một lần, nhưng là phong hỏa kỹ năng hiệu quả, lại là một mực tại tiếp tục. bất quá cái này cũng không trọng yếu, vô luận duy triệu tập lại nhiều ma tộc lữ sĩ, đều đúng bọn hắn không có quá nhiều ảnh hưởng. dù sao bọn hắn kẹp lại đài cao cửa vào, những này tiểu quái cũng tới không đến, cũng không thể quấy nhiễu được. bọn hắn đánh một hành động đến như duy cái kia ma thần giáng lâm kỹ năng, tại bỏ qua một lần về sau, liền không có lại phóng ra qua. mà duy đại chiêu cũng chỉ dùng qua một lần, không có buộc kỹ năng nguy hiểm, mọi người cùng nhau khói chá cùng chặn, đem các loại tổn thương không ngừng đánh trên người duy. Hiện tại vui lượng máu đã bị bọn hắn đánh tới 30%, chỉ cần bọn hắn lại đánh bên trên một hồi, liền có thể đưa nó đánh vào cuồng bạo trạng thái. Lúc này, kia bốn cái màu cam sơn trại thủ vệ đã sắp muốn bị bọn hắn đánh tới không máu, chẳng mấy chốc sẽ bị đánh bạo. Theo Trương Sơn bắn nảy tổn thương, không ngừng đánh ra. Một con sơn trại thủ vệ bị vùi dập giữa chợ ngã xuống đất. Hệ thống thông cáo vang lên. Hệ thống thông cáo, chúc mừng Bồ Tát 6 nòng, tâm theo ta động, Phong Vân nhất đao. Thành công đánh giết ma tộc sơn trại thủ vệ. Ban thưởng điểm kỹ năng 1, công hân 100. Nghe tới hệ thống thông báo vang lên, Phong Vân nhất đao vui vẻ kêu lên. Ha <cười> ha, cuối cùng là làm xong một con bột. Ngươi vui cái quạ lông, những này màu cam sơn trại thủ vệ, có đánh hay không nổ, đều không ảnh hưởng gì. Làm sao lại không có ảnh hưởng đâu? Thủ sát bột có điểm kỹ năng ban thường à? Chẳng lẽ điểm kỹ năng không tâm sao? Tốt ta, lời này có lý, hôn đến một cái kỹ năng, cũng coi là không sai. Kia là tự nhiên, mặc dù chúng ta cầm qua rất nhiều bột thủ sát, nhưng là điểm kỹ năng vĩnh viễn không đủ dùng à? Đúng vậy à? Muốn học kỹ năng thật sự là nhiều lắm, hữu dụng vô dụng kỹ năng, đều phải học một lần. Chúng ta còn tính là tốt, dù sao lăn lộn rất nhiều bột thủ sát. Cái khác gọi là mới là thật thằng đâu. Học kỹ năng đều không đủ điểm kỹ năng, đi thăng cấp kỹ năng. Người nhọc lòng người khác sự tình làm gì, người khác không đủ kỹ năng, khẳng định liền sẽ không học như vậy kỹ năng á, bọn hắn đoán chừng đều là học mấy cái chủ yếu kỹ năng liền xong việc. Hừ, hầu như đều là như thế này. Muốn đem bạn chức nghiệp kỹ năng toàn bộ học hết, không được nói những người khác, chính là chúng ta cũng làm không được. Đúng là như vậy, trong trò chơi này kỹ năng thật sự là nhiều lắm, còn có rất nhiều ngay cả chúng ta cũng không có thấy qua kỹ năng. Cái này rất bình thường, cỡ lớn trò chơi đều là như vậy. Ở tại bọn hắn một bên công kích đột, một bên thổi nước thời điểm, mặt khác ba con màu cam sơn trại thủ vệ cũng rất sắp bị đánh nổ. một đạo hệ thống nhắc nhở thanh âm tại trương sơn vang lên bên hay hệ thống nhắc nhở ngươi bị động chi vương thiên phú thông qua đánh giết ma tộc sơn trại thủ vệ phát động thu hoạch được kỹ năng bị động phá phong kích nghe tới hệ thống nhắc nhở vang lên trương sơn cũng rất vui vẻ nếu như không phải hệ thống nhắc nhở lời nói hắn đều quên đi những này sơn trại thủ vệ vẫn là có kỹ năng bị động liên tục đánh nổ 4 cái màu cam muộn sẽ bị động kỹ năng xoát ra tới cũng coi là bình thường sự tình sơn trại thủ vệ cái này kỹ năng bị động trương sơn nhớ được là một bạo kích bị động Tranh thủ thời gian xem xét một lần, nhìn xem kỹ năng này miêu tả là thế nào. Trương Sơn cấp tốc mở ra kỹ năng bảng xem xét. Phá phong kích, bị động, trong công kích có tỷ lệ phát động phá phong một kích, tạo thành gấp 5 lần tổn thương, phát động tỷ lệ là 1%. Vẫn được, 1% phát động tỷ lệ gấp 5 lần tổn thương bạo kích, loại này kỹ năng bị động, xem như Trương Sơn cả nhiều nhất một loại. Hiện tại Trương Sơn tích lũy bạo kích đặc hiệu cùng kỹ năng bị động, cộng lại nhiều đến dọa người. Hắn cơ bản mỗi mở 2-3 thương, liền có thể đánh ra một lần bạo kích hiệu quả, mà lại đại bộ phận bạo kích cũng đều là gấp 5 lần tổn thương. Thần khí bên trên thần thánh một kích đặc hiệu, càng là không nhìn phòng ngự gấp 10 tổn thương, tổn thương cao đến dọa người. Trương Sơn nghĩ đến, hắn còn phải lại tiếp lại lệ, lại nhiều làm một chút bạo kích bị động, tận lực có thể làm được mỗi một súng bạo kích. Nếu thật là như vậy, vậy coi như thoải mái rồi. Trương Sơn thu hồi kỹ năng bảng, tiếp tục chuyên chú công kích rồi. Hiện tại bốn cái sơn trại thủ vệ đã toàn bộ bộ bị đánh bạo, liền chỉ còn lại rui một con một tại. Mà lại rui lượng máu cũng không còn còn lại bao nhiêu, vừa mới 30% trái phải. Tốc độ đem rui đánh nổ, miễn cho đêm dài lắm ngộng. Trương Sơn ý nghĩ, kỳ thật chính là đám tiểu đồng bạn ý nghĩ. Trên thực tế, bọn hắn so Trương Sơn càng gấp đám tiểu đồng bạn, cũng còn muốn làm thành chủ đầu. Không trước tiên đem trước mắt rui đánh nổ, bọn hắn làm sao ra ngoài tiến đánh ma tộc, thành trì ai nhất định phải mau chóng đem rui xử lý, sau đó lại từ vô số ma tộc lực sĩ trung gian, giết ra một đường máu, trực tiếp đi tiến đánh dưới núi ma tộc, thành trì đại gia riêng phần mình cơ vũ khí, ra sức hướng rui, đánh ra mãnh liệt tổn thương phát ra. Đồng nhiên, rui trường đao vừa thu lại, bắt đầu ngâm sướng kỹ năng. Trên bầu trời một cánh cửa ánh sáng, chậm rãi mở ra. Nhìn thấy tình hình như vậy, phần lớn đều kinh ngạc. Phong Vân nhất đao nhịn không được bạo nói tục nói. Thảo còn tới cái này mẹ nó lại là ma thần giáng lâm sao cái gì cũng không nói tranh thủ thời gian hạ tuyến tránh một cái đi ma thần liêm đao thật sự là quá mạnh chúng ta ngăn không được trốn mất trốn mất bốn cái tiểu đồng bọn nhìn thấy trên bầu trời quang môn mở ra không nói hai lời liền tranh thủ thời gian hạ tuyến rời đi ma thần bọn hắn không thể treo vào không được nói bị ma thần chặt lên một đao liền xem như ma thần công kích dư âm bọn hắn vậy ngăn không được vừa rồi phong vân nhất đao đám người vì nhìn một nhãn ma thần lựa chọn lưu lại con chiến kết quả không đợi đến ma thần chính thức hiện thân liền bị ma thần đem liêm đao cộng thêm một cánh tay, cho dây thành mảnh vụn cặn bã đây là ma thần, không có đem công kích quá chặt trên người bọn hắn, nếu không, sợ là sẽ phải chết được càng nhanh. Vừa rồi nếu như không phải Ngô lão bản sớm hạ tuyến, vậy bọn hắn có thể liền nói nhảm rồi. Nếu thật là toàn bộ treo cái địa phương quỷ quái này, đây chính là kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay ở đây tất cả đều là mát cấp ma tộc lực sĩ, cũng sẽ không có cái khác the layer chạy đến nơi đây tới. Muốn phục sinh cũng chỉ phải dựa vào chính mình. Vậy may mắn là Ngô lão bản tung một đợt, không có giống những người khác một dạng đầu sắt, lựa chọn lưu lại quan chiến. Nếu không, bọn hắn chỉ có thể lựa chọn về thành phục sinh. Như thế liền phải rút một cấp kinh nghiệm. Không chỉ có như thế, về thành về sau bọn hắn còn phải tiếp tục chạy tới, vậy thì phải lại hoa hơn một ngày thời gian. Vấn đề là, dựa vào chính bọn hắn còn chạy không đến nơi này, phải Trường Sơn cho bọn hắn mở đường hộ tống mới được. Từ Phong Vân thành đến nơi đây, trên đường đi đều là 8, 90 cấp, thậm chí mát cấp ma tộc lực sĩ. Bọn hắn dựa vào chính mình, căn bản là không qua được. Thật muốn như vậy làm lời nói, cũng không liền lãng phí thời gian sao? Lãng phí bọn hắn, tiến đánh ma tộc thành trì thời gian. Vậy bọn hắn muốn làm thành chủ, liền lại được rời lại. Là ma tộc tứ phương vệ tướng quân Rui. Lần nữa sử dụng ma thần giáng lâm kỹ năng thời điểm, đại gia quyết đoán đều tung một đợt, ào ào hạ tuyến chuẩn đi. Lần này không còn có người muốn lưu lại, nhìn xem ma thần dáng vẻ rồi. Muốn nhìn ma thần, vậy cũng phải nhìn lên đợi nha. Hiện tại lưu lại, chứ sẽ không giải thích được ngã xuống đất bên ngoài, cái gì cũng không nhìn thấy. Bởi vì ma thần tại còn không có hiện thân thời điểm, liền có thể đem bọn hắn chém ngã xuống đất. Mà đại gia tại sau khi ngã xuống đất, mặc dù nằm trên mặt đất, cũng có thể nhìn thấy xung quanh tình hình. Chỉ là tờ layer sau khi ngã xuống đất thị giác, tất cả đều là màu xám tro. Tại màu xám tro thị giác bên dưới, thấy ma thần, như vậy có ý gì nha? Còn không bằng ổn một đợt, trực tiếp hạ tuyến tránh một lần. Muốn xem ma thần chờ bọn hắn cường đại về sau, có thể đi vương thành bên ngoài nhìn nha đám tiểu đồng bạn cấp tốc hạ tuyến về sau, ma thần bóng người từ từ bắt đầu hiện hiện. Vẫn là cùng trước đó như thế, ma thần vừa lộ ra một cánh tay cùng một thanh liêm đao, liền bắt đầu hướng Trương Sơn công kích. Bất quá Trương Sơn cũng không thèm để ý vừa rồi nhiều bốn cái sơn trại thủ vệ, hắn đều có thể gánh vác được. Hiện tại không có sơn trại thủ vệ tại, chỉ có ma thần cùng Rui, cộng thêm mấy cái tiểu quái, có thể chém vào đến hắn. Thương tổn như vậy, Trương Sơn hoàn toàn có thể gánh vác được. Trương Sơn không nhìn ma thần tổn thương, Y Nguyên không ngừng đuổi ruồi, không ngừng nổ súng công kích, vô số viên đạn, thứ Trương Sơn thủ pháo bên trong phun ra, mà bị ruồi triệu hoán đi ra thứ 9 ma thần, trên đầu đọc dây kết thúc về sau, liền thuận trên bầu trời cánh cửa ánh sáng trở về rời đi ở nơi này 15 giây thời điểm, ma thần cũng không có cho Trương Sơn tạo thành bất cứ phiền phức gì, Trương Sơn cũng làm nó không tồn tại, không nhìn thẳng, chỉ coi là một thông thường bộ kỹ năng, không dùng hắn bổ sung thao tác, Trương Sơn đã không dùng mở bộ phát kỹ năng, càng không dùng mở ra thiên thần hạ phàm đại chiêu, trực tiếp dựa vào cường đại hút máu hiệu quả liên nhẹ nhõm vượt qua một đợt ma thần dáng lâm đương nhiên rồi đây là bởi vì trương sơn trang bị ma long chi tâm nếu như không có ma long chi tâm lời nói hắn sợ là muốn dùng đại chiêu chiêu mới có thể chống đỡ được phủ xuống tứ chín ma thần vạn sì si. không lâu lắm đám tiểu đồng bạn lần nữa online đại gia không nói hai lời một đợt vây quanh duy tiếp tục điên cuồng công kích nhìn xem rui thanh máu nhanh chóng hạ xuống phong vân nhất đạo hưng phần nói lần này không biết có thể hay không tôn gia tốt đổ vào ta ta cũng không có quá nhiều ý nghĩ cho một cái trên người ta không có thần khí quân đúc là được tuyệt đối không được đến tái diễn trang bị Liền xem như tái diễn thần khí côn đúc, cái kia cũng không có quan hệ, có thể cùng người khác đổi nhà. Tìm ngươi đổi nhiều phiền phức à, trực tiếp dứt khoát một điểm, cho một cái chúng ta không có thần khí côn đúc, kia chẳng phải xong chuyện. Ngươi nghĩ đạt được là rất tốt, nhưng này trên đời nào có như thế nhiều chuyện tốt. Cũng đúng, chúng ta cũng liền riêng phần mình thiếu hai cái thần khí côn đúc, tuân gia lập lại trang bị tỷ lệ vẫn là rất lớn. Quản nhiều như vậy làm gì, coi như tuân gia không dùng được thần khí côn đúc, cầm đi bán đi cũng được à. Vãi lều, bán thần khí côn đúc. Sa xỉ như vậy sao? Vậy thì có cái gì? Chúng ta đi theo cái ống cá hỗn. Còn sợ không lấy được thần khí Quân đúc sao? Về sau còn có bò lớn. Tốt da, ngươi nói có lý, chúng ta xác thực không thiếu thần khí Quân đúc, thiếu chính là trang sức. Trang sức cũng không cần nghĩ rồi, món đồ kia tỉ lệ rơi đồ có ít, phải từ từ tới. Ở tại bọn hắn tiếp tục công kích đến, ma tộc tứ phương vệ tướng quân Rui, rất nhanh liền bị bọn hắn đánh vào cuồng bạo trạng thái. Khi tiến vào cuồng bạo về sau, Rui trở nên càng thêm điên cuồng, chặt trên người Trương Sơn tổ thương, cũng biến thành càng mạnh. Bất quá Trường Sơn không lọt vào mắt. Trường Sơn thậm chí còn nghĩ, đem Ma Long chi tâm đổi lại, thay đổi tay của Mi Đạt. Như vậy hắn còn có thể đánh được càng nhanh một chút. Bất quá ý nghĩ này cũng chỉ là trương sơn trong đầu xoay một vòng, liền bị hắn bỏ qua. Vẫn là được rồi đừng lãng. Vững vàng đem duy đánh bể là được còn dùng nhiều một chút thời gian, cái kia cũng không đáng kể. Chơi game nha, đừng sợ lãng phí thời gian, không nên gấp ổn bên trong cầu tiến mới là lựa chọn tốt nhất. Cuồng bạo về sau duy, mặc dù tổn thương mạnh hơn, nhưng là cũng biến thành càng thêm yếu ớt. Trương sơn cùng đám tiểu đồng bạn đánh trên người duy tổn thương, so không có cuồng bạo trước đó phải nhiều hơn rất nhiều. Lúc này duy thanh máu, ở tại bọn hắn tấn manh công kia đến, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, ngay tại điên cuồng hạ xuống cuốn bạo về sau không đến 3 phút, ma tộc tứ phương vệ tướng quân rùi liền bị bọn hắn đánh tới không máu. trương sơn không chế gấu trúc viên tiến lên, nhắm ngay thời cơ phát động liên kích kỹ năng, gấu trúc viên huy động nó kia manh manh móng đốt nhỏ, hô hô hô liên tục bảy lòng bàn tay, trực tiếp đem rùi đập ngã trên mặt đất. hệ thống thông cáo, chúc mừng bù tát 6 nòng, tâm theo ta động, phong vân nhất đạo, thành công đánh giết ma tộc tứ phương vệ tướng quân rùi, ban thưởng điểm kỹ năng 1, công huân 100. thủ sắt bộ thông báo vang lên lần nữa, tất cả mọi người thu được một cái điểm kỹ năng ban thưởng. bất quá đối với trương sơn tới nói, điểm kỹ năng không có gì dùng. Hắn đều tìm không thấy thích hợp kỹ năng học. Trương Sơn là một, sắp vào trạng cọc phát ra ăn cơm người, cũng không phải là dựa vào kỹ năng tổn thương. Cho nên bình thường tự săn kỹ năng, đối với hắn căn bản cũng không có bất cứ tác dụng gì đại bộ phận kỹ năng đánh ra đến tổn thương, còn không bằng hắn phụ công tới được thực tế. Trương Sơn hoàn toàn liền lười nhác lãng phí tinh lực, đi học loại rác rưởi này kỹ năng đến mức cho đến bây giờ, Trương Sơn đều tích trữ hơn 20 cái điểm kỹ năng, nhiều như vậy điểm kỹ năng đặt ở trên người hắn, hoàn toàn liền không được tác dụng. Không sao. Trương Sơn đánh buột, cho tới bây giờ đều không phải vì hỗn điểm kỹ năng mà thưởng. Hắn chỉ muốn nhìn một chút Bột có thể hay không tuân ra tốt đồ vật. Dù là Trương Sơn hiện tại đã làm đủ nguyên bộ thần khí, bột tuân ra bình thường vật phẩm, đối với hắn đều không có cái gì lực hấp dẫn. Nhưng là tổng còn sẽ có một chút vật phẩm là hắn cần dùng đến nha. Thì như dông sách giết người, định vị châu loại này vật phẩm. Loại này cực phẩm đặc thù vật phẩm, chính là thực tên bột tuân ra đến, cái này nếu là còn có thể lại làm đến một cái, đây chẳng phải là cất cánh. Đương nhiên rồi. Loại này vật phẩm thật sự là quá thưa thớt, thậm chí có có thể là trong trò chơi duy nhất vật phẩm. Là thuộc về, chỉ có thể ngộp mà không thể cầu tồn đại. Trương Sơn muốn lại làm một cái tương tự vật phẩm, kia là vô cùng khó, phải dựa vào vật khí. Nhưng là làm người cũng nên có chút mộng tưởng không phải, vạn nhất liền thực hiện đâu. Vạn nhất thật sự cho hắn, lại tuân ra một cái lưu phê vật phẩm đâu. Tại Rui sau khi ngã xuống đất, Trương Sơn cũng không có đình chỉ công kích. Hắn đứng tại đài cao cửa vào, bưng lấy thủ pháo hướng trước mặt ma tộc lực sĩ quân ngang. Mặc dù bọn hắn đã đánh bại buốt, nhưng là ở tại bọn hắn xung quanh, còn có lượng rất lớn tiểu quái tồn tại. Trương Sơn cũng không có leo lên đài cao xem xét, hắn chỉ biết, ở đỉnh núi này tiểu sơn trại bên trong, rậm rạp chẳng chị tất cả đều là ma tộc lực sĩ. Mà lại nghe đám tiểu đồng bạn nói, không chỉ có là trên đỉnh núi tất cả đều là tiểu quái, liền ngay cả chân núi, vậy đồng dạng là có vô số tiểu quái. Thậm chí ở phía xa còn có vô tận ma tộc lực sĩ ngay tại hướng bên này chạy tới. Nếu như không phải bọn hắn đứng tại trên đài cao, Trương Sơn sợ là cũng không bảo vệ được. Sau lưng đám tiểu đồng bạn đối mặt nhiều như vậy tiểu quái vây công, chính Trương Sơn là không có vấn đề. Dù sao tiểu quái càng nhiều, hắn hút máu hiệu quả lại càng mạnh, hoàn toàn sẽ chết không được. Nhưng là đám tiểu đồng bạn không thể được đối diện với mấy cái này mát cấp ma tộc lực sĩ, bọn hắn căn bản là ngăn không được mấy cái chỉ cần tiểu quái càng nhiều, bọn hắn liền phải bị vùi dập giữa chợ ngã xuống đất. trương sơn muốn nổ súng giải cứu, đều không nhất định có thể cứu qua được tới. vậy may mắn là nơi này vừa vặn có nơi phong hỏa đài, có thể vì bọn hắn cung cấp bảo hộ. bọn hắn chỉ cần kẹp lại phong hỏa đài lối vào, liền có thể nhẹ nhõm cày quái đương nhiên rồi. bọn hắn muốn đem những này tiểu quái toàn bộ dọn sạch, sợ là còn muốn thời gian rất dài mới được. bất quá việc này không tội, quái có thể từ từ thanh. hiện tại phải nhìn xem thu hoạch. vừa rồi liên tục đánh bể năm con đuật, trương sơn cũng còn không có nhìn đến cùng tuân gia vật phẩm gì đâu. Trương Sơn một bên không ngừng nổ súng thanh quái, một bên xem xét ba lô, nhìn xem vừa rồi rủi, tuôn ra thứ gì tốt đồ vật. Trương Sơn mở ra ba lô xem xét. Hơn 10 kiện màu cam trang bị không để cập tới, những này đô sơn trại thủ vệ tuôn ra đến đồ vật. Hoàn toàn cũng không đáng tiền, đối Trương Sơn không có bất kỳ cái gì lực hấp dẫn. Những này 100 cấp màu cam trang bị, ném đến phòng đấu giá đi lên, coi như chó cũng sẽ không muốn đến mắt cấp thời điểm, ai còn muốn màu cam trang bị a lại nói, chờ các người chơi lên tới mắt cấp, kia phải tới khi nào mới được. Những này màu cam trang bị, nhất định là ném công hội nhà kho mệnh, mà lại trong một đoạn thời gian rất lâu cũng sẽ không có người hối đoái, chỉ có thể coi là phong phú một lần công hội nhà kho, thuận tiện quên một chút công hội độ công hiến. Sơn trại thủ vệ tuân gia vật phẩm, trừ màu cam trang bị bên ngoài, còn có bốn cái màu cam vật liệu, những này coi như có chút dùng. Màu cam vật liệu chỉ ít có thể dùng để chế tác trung cấp tiền tháp. Bốn cái sơn trại thủ vệ, tuân gia đều là chút thông thường vật phẩm, mà lại trương sơn cũng không có chờ mong, những này màu cam bốn, sẽ cho hắn bạo cái gì tốt đủ vận. Chơi hơn nửa năm này trò chơi, trương sơn xem như rõ ràng rồi muốn tuân gia tốt đồ vật, vậy thì nhất định phải đánh nổ thực tên bột. Những thứ khác bột đều là chút rắc rưởi, không có gì tốt mong đợi. Trương Sơn tiếp tục xem xét, hắn chỉ muốn nhìn một chút, rui đến cùng cho hắn bạo chút cái gì, có cái gì đặc biệt tốt đồ vật. Tại Trương Sơn ba lô bên trong, trừ sơn trại thủ vệ tuân gia rác rưởi bên ngoài, còn có chính lạc rui cho bọn hắn tuân gia ba cái màu đỏ trang bị, một cái màu đỏ vật liệu. Trừ cái đó ra, còn có một cái thần khí khuôn đúc, một tấm công trình bản vẽ. Thần khí khuôn đúc là lực lượng hệ bao cổ tay, cái này giống như phong vân nhất đao cùng tâm theo động đều thiếu. Hai vị này đại lão hay dùng được đều không cần lại đi cùng người khác trao đổi. Như vậy cũng tốt, không dùng lại soán suất, chờ chút trực tiếp để bọn hắn dồn là được đối với Trương Sơn tới nói, thần khí khuôn đúc không có gì để mắt, bất quá tấm kia công trình bản vẽ lại cực lớn hấp dẫn Trương Sơn hứng thú. Bản vẽ tốt, Trương Sơn chính là cần dạng này đồ vật. Hắn bây giờ công trình đẳng cấp vẫn là cấp 5 công trình tông sư, đồng thời đã có 100 độ thổ thuật. Chỉ cần lại làm tới 2 tấm, cấp 5 công trình bản vẽ, Trương Sơn công trình đẳng cấp liền có thể vọt tới cấp 6 công trình đại tông sư rồi đến cấp 6 về sau, Trương Sơn liền có thể chế tạo ra màu đỏ vật phẩm nói cách khác, chỉ cần có tương ứng bản vẽ, trương sơn liền có thể chế tạo ra màu đỏ xuống kiếp. cái này nếu để cho hắn chế tạo ra trước mắt đẳng cấp màu đỏ xuống kiếp, đây chẳng phải là có thể nhỏ kiếm lời một đợt. phải biết, màu đỏ trang bị nhiều ít vẫn là có thể đáng chút món tiền nhỏ tiền đặc biệt là thích hợp làm trước giờ lợi ở sử dụng màu đỏ trang bị vũ khí loại còn có thể bán đến một hai vạn kim tệ đâu đối với các người chơi tới nói màu đỏ trở xuống trang bị cũng không tính là quá khó làm. tương đối mà nói, trong trò chơi màu cam bột vẫn là có rất nhiều, chỉ có màu đỏ trở lên trang bị đây mới thực sự là đáng tiền đồ vật. Dù sao màu đỏ bột tương đối càng hiếm thấy hơn, mà lại cũng càng khó đủ ải phào. Những cái kia phổ thông tờ layer, thậm chí tổ lên mấy chục hơn trăm người đoàn đội, đều không nhất định có thể làm cho qua. Ngang cấp màu đỏ bột đẳng không lại màu đỏ bột, tự nhiên cũng không có màu đỏ trang bị. Cho nên trong trò chơi có thể có nguyên bộ màu đỏ trang bị tờ layer cũng không có bao nhiêu. Trên cơ bản đều là các đại công hội tinh anh tờ layer, mà lại đại công hội tinh anh tờ layer, vậy không nhất định liền sẽ có nguyên bộ màu đỏ trang bị. Bọn hắn phần lớn người cũng chỉ là có một hai cái màu đỏ trang bị. Màu đỏ trang bị cái đồ chơi này vẫn là rất đáng tiền. Trương Sơn vẫn muốn đem công trình đẳng cấp vọt tới cấp 6 đại tông sư, sau đó nghĩ biện pháp làm một tấm súng kiếp bản vẽ. Như vậy hắn liền có thể đại lượng chế tạo màu đỏ súng kiếp rồi. Chỉ là Trương Sơn ý nghĩ này vẫn luôn không có thực hiện. Hắn bây giờ còn là cấp 5 tông sư, không có cấp 5 bản vẽ, Trương Sơn công trình học đẳng cấp căn bản là không thăng nổi đi. Bản vẽ thật sự là quá khó làm. Bọn hắn đánh nhiều như vậy các loại buốt, thế nhưng là liền không có tuân ra qua mấy lần bản vẽ. Mặc dù tại phòng đấu giá bên trên, ngẫu nhiên cũng sẽ xuất hiện hắn cần công trình học bản vẽ, nhưng là Trương Sơn lại không thể, mỗi ngày ngồi xổm ở phòng đấu giá bên chiến thủ, cho dù có bản vẽ ra tới Vậy sớm đã bị người khác gặp đi. Trương Sơn cho tới bây giờ liền không có mua được qua. Lần này Duy tuân ra một tấm công trình học bản vẽ, hy vọng là cấp 5 bản vẽ đi. Như vậy hắn liền có thể mau chóng đem công trình học nâng cấp lên tới cấp 6 đại tông sư rồi. Trương Sơn xem xét bản vẽ miêu tả. Bát Ba Đô đại pháo chế tạo bản vẽ, chế tạo Bát Ba Đô đại pháo bản vẽ, yêu cầu: công trình học cấp 6. Chú thích: Bát Ba Đô đại pháo là thượng cổ thần tượng Bát Ba Đô, nghiên cứu ra tuyệt thế sát khí, một pháo đánh ra, hủy thiên di địa. Lực công kích 50 vạn, công kích giãn cách 5 giây, tầm bắn 500 nhịp, tổn thương phạm vi 50 giờ thành phòng chuyên dụng thiết bị. Chương 577. 1 điểm. Chương 577. 1 điểm. Trương Sơn khi nhìn đến, bắt Ba Đô đại pháo chế tạo bản vẽ miêu tả về sau, hắn không khỏi vừa mừng vừa sợ. Vui chính là, cái này bắt Ba Đô đại pháo, thật đáng ưu phê đến mức độ biến thái. 50 vạn lực công kích, so trương Sơn tự thân lực công kích, đều mạnh hơn gần gấp đôi. Không chỉ có như thế, bắt Ba Đô đại pháo đánh ra công kích vẫn là phạm vi cực lớn mặt tổn thương. Tổn thương phạm vi 50 giật. Trớ tại chính là, Bát Ba Đô đại pháo, mỗi đánh ra một pháo, đều tương đương với đỡ lên một cái trung cực kỹ năng mà lại dạng này trung cực kỹ năng vẫn là có thể vô hạn phát sạng, mỗi 5 giây liền có thể đánh ra một phát, mạnh mẽ như vậy hỏa lực, quả thực liền để trương sơn, có chút không thể tin được. Thoả thỏa, thỏa đại sát khí ai trò chơi này bên trong, còn có như thế như phê vật phẩm sao? Mặc dù nói cái này bát ba đô đại pháo chỉ là một loại thành phẩm thiết bị, cũng không thể dùng để cùng cỡ lê ơ cỡ cỡ, cũng không thể dùng để cải quái. Nhưng cho dù là làm thành phẩm thiết bị, cái này bát ba đô đại pháo vậy mạnh đến mức quá bất hợp lý đi. Phải biết, trương sơn trước đó lại không phải không có chế tác qua thành phẩm thiết bị. Trương Sơn trước đó chế luyện 6 nòng hỏa thần pháo, cùng trung cấp tiến tháp, đều là thành phẩm thiết bị. Nhưng bất kể là 6 nòng hỏa thần pháo vẫn là trung cấp tiến tháp đả kích hiệu lực, đều còn tại Trương Sơn phạm vi hiểu biết bên trong. Mặc dù đều rất mạnh, nhưng là cũng chính là mạnh hơn Tơ Layer bên trên một chút thôi. Thế nhưng là cái này bắt ba đôi đại pháo, cũng không phải là Tơ Layer có thể so được rồi. Không được nói cái khác Tơ Layer, coi như chính Trương Sơn, hắn so cái này bắt ba đôi đại pháo, cũng không biết yếu nhược bao nhiêu. Bắt ba đôi đại pháo lực công kích mạnh còn chưa tính, mẫu chốt là thương tổn của nó Fabi, thật sự là quá lớn năm giật tổn thương Fabi, quả thực cũng rất khoa trương cái này nếu là tại trên đầu thành, trên vệ mấy môn bát ba đô đại pháo, kia thủ thành chẳng phải là liền không có bất luận cái gì áp lực, cái gì như nước thủy triều bầy quái vật tại bát ba đô đại pháo trước mặt, bất quá đều là đệ đệ. mấy pháo xuống dưới, toàn bộ đều phải hóa thành cho bụi. khi nhìn đến bản vẽ trong miêu tả, bát ba đô đại pháo uy lực cường đại, trương sơn trong lòng quả thực vui vẻ đến nổ tung. nhưng mà theo sát lấy trương sơn lại là giật mình, cái này trương bát ba đô đại pháo chế tạo bản vẽ, thế mà là một tâm cấp sáu công trình học bản vẽ, cấp sáu bản vẽ hắn học không được ga trương sơn hiện tại chỉ là cấp năm công trình thông sư khoảng cách cấp 6 công trình đại tông sư, hắn còn kém 200 độ thuần thục đâu. Hắn còn phải cần lại làm đến 2 tấm cấp 5 bản vẽ mới được. Nhưng vấn đề là, Trương Sơn hiện tại muốn đi đâu? Làm 2 tấm cấp 5 bản vẽ đi a không có cấp 5 công trình học bản vẽ, không đem công trình học đẳng cấp vọt tới cấp 6, cái này Trương Bát Ba đô đại pháo chế tạo bản vẽ đối với Trương Sơn tới nói, bất quá chỉ là hoa trong gương, thấy không dùng được. Cảm giác cũng rất tiếc thoái. Trương Sơn nghĩ đến, nếu không hắn tìm mấy người, mỗi ngày đều giúp hắn bảo vệ phòng đấu giá, nhìn xem có thể hay không mua được cấp 5 công trình học bản vẽ. Mặc dù công trình học bản vẽ rất khan hiếm, nhưng là tại phòng đấu giá bên trên, ngẫu nhiên vẫn sẽ có xuất hiện. Chỉ bất quá, Trương Sơn mỗi ngày không phải đang tẩy quái, chính là đang cày quái trên đường. Hắn đều không rảnh ở tại trong thành bảo vệ phòng đấu giá. Coi như phòng đấu giá bên trên xuất hiện Trương Sơn cần công trình học bản vẽ, hắn vậy mua không được, sớm đã bị các lộ đại lao đập đi. Trương Sơn chỉ có thể ở sau đó mới có thể biết rõ phòng đấu giá bên trên xuất hiện qua dạng này bản vẽ. Ngắm lại cũng rất khí a sớm biết, hắn nên tìm mấy người giúp hắn mỗi ngày canh giữ ở phòng đấu giá, nhìn thấy có hắn cần công trình học bản vẽ, liền chụp được tới. Nghĩ đến cái này Trương Sơn cũng không cho phép, đối trong trò chơi phòng đấu giá thiết lập có chút khó chịu. Vì cái gì không đem phòng đấu giá thiết lập thành cùng Hồng thư một dạng, để Đở Lễ có thể tùy thời xem xét. Làm cho hiện tại, Trương Sơn muốn tại phòng đấu giá mua đồ vật, còn phải về thành mới được, mà hắn bình thường lại không thế nào về thành. Trương Sơn mỗi ngày cũng liền về thành một lần, mà lại về thành về sau, cũng sẽ không trong thành lưu lại, căn bản là không rảnh đi phòng đấu giá xem xét. Coi như phòng đấu giá bên trên xuất hiện thích hợp hắn dùng đồ vật, Trương Sơn cũng không biết ta nếu như đem phòng đấu giá thiết lập thành cùng Hồng thư mở dạng nhiều như vậy thoải mái á như thế trương sơn liền có thể đằng cày quái thời điểm một bên cày quái một bên xem xét phòng đấu giá bên trên tin tức nhìn thấy thích hợp vật phẩm liền có thể kịp thời chụp được tới không đến mức bỏ lỡ tốt đồ vật nhưng mà cũng không có trong trò chơi liên quan tới phòng đấu giá thiết lập cũng không phải là dạng này các người chơi bất kể là muốn treo lên vật phẩm đấu giá vẫn là muốn cạnh tranh đều nhất định phải về thành trong thành phòng đấu giá nơi đó ở trước mặt thao tác mới được tại thế giới mới trong trò chơi này phòng đấu giá cũng không ủng hộ viễn trình thao tác cái này liền để trương sơn rất phiền cũng biết về sau có thể hay không cải biến cái này thiết lập. Trương Sơn nghĩ đến, nếu không liền dứt khoát thuê mấy người chuyên môn giúp hắn bảo vệ phòng đấu giá. Nhìn thấy cấp 5 trở lên công trình học bản vẽ, liền giúp hắn chụp được tới. Chỉ là hiện tại bắt đầu làm, cũng không biết còn đến hay không được đến. Bởi vì bọn hắn rất nhanh liền cần dùng, chậm lời nói, sợ sẽ không còn kịp rồi. Dù sao giống bắt Bastard đô đại pháo, loại này cường lực thành phòng thiết bị, xem ra vô cùng lưu phê. Nhưng là ứng dụng phạm vi lại vô cùng chật hẹp. Trừ tại đánh hạ ma tộc thành trì về sau, dùng để thủ một đợt quái vật công thành bên ngoài. Tại những khác thời điểm, giống như vậy không phát huy được tác dụng. Nhưng chính là dùng như thế một lần, vậy liền phi thường mấu chốt rồi. Tựa như lần trước Phong Vân thành quái vật công thành hoạt động, Phong Vân thiên hạ vì chữa trị tường thành, đều bỏ ra 2 3 tỷ kim tệ. Nếu như khi đó liền có Bát Ba Đô đại pháo lời nói, cái nào cần phải lao lực như vậy há bọn hắn chỉ cần, tại Phong Vân thành mỗi mặt trên tường thành, bố trí mấy đài Bát Ba Đô đại pháo, hoàn toàn liền có thể nhẹ nhõm giữ vững thành trì. Loại này đại sát khí, quả thực chính là thủ thành tuyệt phối. Bây giờ tại cậy bên này, vừa vặn liền có 4 tòa ma tộc thành trì, Trương Sơn còn muốn giúp đám tiểu đồng bạn, mỗi người đánh xuống một tòa thành trì, để bọn hắn làm đem thành chủ qua đã nghiền mặc dù trước đó đại gia có suy sẽ đến, tại đánh xuống ma tộc thành trì về sau thủ thành cũng là vấn đề lớn. trước đó đại gia là dự định để trương sơn kiến tạo ra lượng rất lớn trung cấp tiến tháp, dùng tên tháp đem công thành tiểu quái bao phủ. thế nhưng là biện pháp này cũng không nhất định hữu hiệu. dù sao trên tường thành vị trí cũng chỉ có như vậy lớn, coi như trương sơn tạo ra lại nhiều trung cấp tiến tháp, vậy không nhất định liền có địa phương an trí a không có chỗ bố trí tiến tháp, vậy hắn tạo được lại nhiều thì có ích lợi gì đâu. mặc dù mọi người cũng không có nói, nhưng là trương sơn biết rõ bọn họ lo lắng, bọn hắn lo lắng tại đánh xuống ma tộc thành trì về sau sẽ thủ không được. Dù sao ở đây thiết lập thành trì, đối mặt công thành ma tộc quái vật, tất nhiên đều là mát cấp ma tộc lực sĩ. Loại này mát cấp tiểu quái, dựa vào tợ lệ ớ đến thủ thành, nhất định là thủ không được, nhất định phải dựa vào cường lực thủ thành khí giới mới được. Không chỉ có tợ lệ ớ không được, liền xem như trung cấp tiến tháp, khả năng vậy không quá được. Trung cấp tiến tháp lực công kích chỉ có 5 vạn, mà mát cấp ma tộc lực sĩ, lượng máu có 50 vạn. Nói cách khác, tiến tháp muốn đánh 10 lần, tài năng đánh chết một con ma tộc lực sĩ. Tại quái vật công thành hoạt động thời điểm, sẽ có lượng rất lớn ma tộc lực sĩ xuất hiện. Làm sao có thời giờ Để tiễn tháp từ từ dết ra nếu như làm không được dây quái lời nói, sợ là lại nhiều tiễn tháp, đều không nhất định có thể, áp chế ở công thành ma tộc tiểu quái. Bất quá trung cấp tiễn tháp không được, nhưng là cái này bắt ba đô đại pháo, khẳng định có thể làm được. Bắt ba đô đại pháo, mạnh mẽ như vậy lực sát thương, dùng để đối phó công thành tiểu quái, hoàn toàn là sự trí sử trí có thừa. Chỉ cần hắn có thể tạo được đi ra, như vậy bọn hắn đánh hạ đến ma tộc thành trì, liền có thể thủ được. Không đến mức để đám tiểu đồng bạn, chỉ coi một ngày thành chủ. Trương Sơn nghĩ đến. Vẫn phải là phải nghĩ biện pháp thử một chút, nhìn xem có thể hay không mua được hai tấm cấp 5 công trình học bản vẽ. Hắn chỉ cần hai tấm là được đến như chuyện còn lại, vậy liền làm rất dễ rồi. Chỉ cần hắn đem công trình học đẳng cấp tăng lên tới cấp 6 công trình học đại tông sư, liền có thể bắt đầu chế tạo bát ba đô đại pháo rồi. Trương Sơn cẩn thận nhìn rồi, chế tạo bát ba đô đại pháo, cần vật liệu. Nó như thế nào đây? Chế tạo bát ba đô đại pháo, cần vật liệu, cũng không tính đặc biệt khó tìm, đều là chút có thể phòng đấu giá bên trên, có thể mua được vật liệu đương nhiên rồi. Những tài liệu này, phổ biến đều rất rất Dù sao cũng là cấp 6 công trình sản phẩm cần thiết vật liệu, không có khả năng quá tiện nghi. Không nói khác, chỉ là mỗi phần bắt 3 đô đại pháo vật liệu, cần một cái màu đỏ vật liệu, liền bất tiện thích hợp rồi đây vẫn chỉ là trong đó một loại, hơn nữa còn không phải quý nhất. Trương Sơn nhìn một chút, trong đó quý nhất một loại vật liệu, gọi là biển sâu bí ngân. Loại tài liệu này Trương Sơn tại phòng đấu giá bên trên đã từng có từng thấy, bán được rất đắt. Một cái biển sâu bí ngân, chỉ bán đến 5 vạn kim tệ, so một cái màu đỏ vật liệu còn đắt hơn rất nhiều. Không chỉ có như thế, giống như vậy vật liệu, chế tạo 33 đại pháo cần rất nhiều. Trương Sơn đại khái sợi một lần, mỗi một phần chế tạo bắt ba đô đại pháo vật liệu, đoán chừng muốn hai ba vạn kim tệ, sắp thực rất đắt. Bất quá tương đối giữ Vương thành trì tới nói, điểm này vật liệu tiền đầu nhập, hoàn toàn cũng không phải là vấn đề. Trương Sơn tin tưởng, chỉ cần hắn có thể tạo được đi ra, Phong Vân Nhất Đao đám người tự nhiên sẽ rất nguyện ý xuất tiền mua tài liệu. Tại duỗi bị đánh bạo về sau, đám tiểu đồng bạn nhìn thấy Trương Sơn một mực tại cày quái, cũng không có đem bột rơi xuống vật phẩm biểu diễn ra đại gia cũng rất kỳ quái. Mặc dù mọi người cũng không gấp gáp chia trang bị, nhưng là chí ít cũng phải để bọn hắn nhìn xem, đến cùng tuân ra thứ gì đồ vật đi. Phong Vân Nhất Đao đối Trương Sơn hỏi: Đại lão, đừng chỉ cố lấy cày quái, mau nhìn xem bạo thứ gì đổ vào ta. Đúng vậy a, cái ống ca, đem duy tuôn ra đồ vật, cho chúng ta nhìn xem thôi chứ sao? Hả, chờ một lát. Đám tiểu đồng bạn còn tưởng rằng Trương Sơn là quên đi việc này. Trên thực tế, Trương Sơn làm sao lại quên? Hắn chỉ là đang nghĩ, bắt ba đôi đại pháo chế tạo bản vẽ sự tình, muốn như thế nào mới có thể đem cái này đại sát khí chế tạo ra tới. Cho nên trong lúc nhất thời, Trương Sơn đều quên muốn đem bột rơi xuống vật phẩm, biểu hiện ra cho tiểu đồng bọn nhìn. Tại Phong Vân Nhất Đao rụng dã. Trương Sơn cấp tốc đem vui rơi xuống vật phẩm, biểu hiện ra tại kênh đội ngũ bên trên đến như những cái kia màu cam vật phẩm, hắn cũng lười phô bày, những này rác rưởi đoán chừng đám tiểu đồng bạn, vậy chướng mắt. Chờ khi đến lần về thành thời điểm, hắn trực tiếp quên đến công hội nhà kho được rồi. Khi nhìn đến Trương Sơn biểu hiện ra vật phẩm về sau, đám tiểu đồng bạn liếc mắt, liền thấy, tấm Kiêu bắt Ba Đô đại pháo chế tạo bản vẽ. Phong Vân nhất đao mừng rỡ tiêu lên. Sáu nòng, cái này bắt Ba Đô đại pháo, ngươi có thể làm ra tới sao? Cái này đồ vật nếu có thể làm được, vậy chúng ta phía sau thủ thành liền ổn. Đám tiểu đồng bạn, khi nhìn đến Bát Ba Đô đại pháo chế tạo bản vẽ về sau, đều phi thường hưng phấn. Mặc dù bọn hắn không dùng được dạng này bản vẽ, nhưng là thông qua bản vẽ tạo ra thành phẩm, bọn hắn hay dùng được ga hơn nữa còn gấp vô cùng cần. Chờ bọn hắn đánh hạ ma tộc thành trì về sau, thủ thành chính là một cái, nhất định phải suy tính vấn đề lớn. Nếu có bắt ba đôi đại pháo lời nói, như vậy thủ thành vấn đề liền đơn giản hơn nhiều rồi. Mấy môn đại pháo hướng trên tường thành bay xuống, đến bao nhiêu ma tộc tiểu quái cũng không thể vọt tới bên tường thành bên trên. Nghĩ đến cái này, đám tiểu đồng bạn cũng rất kích động. Nhưng mà trương sơn rất nhanh liền cho đại gia tạt một chậu nước lạnh, hắn trả lời nói, không thể. Ta bây giờ công trình học đẳng cấp, chỉ là cấp 5 công trình tông sư, còn kém 2 tấm cấp 5 bản vẽ, tài năng lên tới cấp 6 đại tông sư. Trương Sơn đương nhiên cũng muốn giúp đám tiểu đồng bạn giải quyết vấn đề, thế nhưng là hắn hiện tại làm không được ra cái này đáng chết công trình học đẳng cấp, tạm thời không xông lên được, đó cũng là chuyện không có cách nào. Nghe Trương Sơn lời này, đại gia lập tức liền chán nản. Đó thật là quá đáng tiếc, nếu như có thể có loại này đại pháo, thật là tốt biết bao a. Lúc này Phong Vân nhất đạo, lần nữa đối Trương Sơn hỏi: "Đại lão, ngươi còn kém 2 tấm ảnh giấy sao?" "Ừm, chỉ cần có bản vẽ, sau đó bản vẽ cần vật liệu." có thể tại phòng đấu giá mua được, vậy thì không phải là vấn đề. cái này dễ thôi, ta đến tìm người hỏi thăm một chút, nhìn xem có thể hay không mua được bản vẽ. Phong Vân Nhất Đao sau khi nói xong, liền bắt đầu khắp nơi liên hệ. vì để cho Trương Sơn công trình đẳng cấp vọt tới cấp 6 công trình đại tông sư, Phong Vân Nhất Đao so chính Trương Sơn còn muốn tích cực. không có cách, bọn hắn hiện tại nhu cầu cấp bách bắt ba đồ đại pháo đến thủ thành. mặc dù bọn hắn còn chưa có bắt đầu công thành, nhưng là đại gia cũng sớm đã đặt trước dưới núi kia bốn tòa ma tộc thành trì. công thành đối với bọn hắn tới nói cũng không phải là cái vấn đề lớn gì. tại tiểu đồng bọn trong mắt. Có Trương Sơn đại, chỉ cần bọn hắn bọn tới thành trì bên cạnh, hoàn toàn liền có thể đẩy ngang đi qua đám tiểu đồng bạn muốn cân nhắc vấn đề, là ở đánh hạ ma tộc thành trì về sau, muốn làm sao tài năng giữ vững. Vạn nhất thủ không được thành trì lời nói, vậy bọn hắn chẳng phải là chỉ có thể làm một ngày thành chủ. Thật muốn như vậy, vậy thì có điểm nói nhảm rồi. Phong Vân Nhất đao bắt đầu liên lạc các phương, tìm kiếm cấp 5 công trình học bản vẽ. Trương Sơn cùng đám tiểu đồng bạn tiếp tục tẩy quái. Bất quá bọn hắn cũng không có, hướng ngoài sơn trại mà sông, mà là y nguyên lưng tựa phong hòa đài, ép lấy phong hòa đài lối vào tẩy quái. Nơi này ma tộc lực sĩ, số lượng thật sự là nhiều lắm bọn hắn căn bản là không xông ra được, nhất định phải đem tiểu quái trước xoát rơi một chút mới được đến như muốn xoát tới khi nào, tiểu quái số lượng mới có thể giảm bớt, vậy cũng chỉ có có trời mới biết. dù sao trương sơn vừa rồi nghe đám tiểu đồng bạn nói, nơi xa còn có vô số ma tộc lực sĩ, ngay tại hướng bên này tới đương nhiên, kia là vừa rồi. hiện tại duy đã bị đánh nổ, trên đài cao phong hỏa cũng đã dập tắt, hiện tại hẳn không có mới ma tộc lực sĩ, lại tới đi. trương sơn đột nhiên nhớ tới, hắn còn không có leo lên đài cao, nhìn xem bốn phía phong cảnh đâu. vừa rồi hắn một mực tại khi buồn, hoàn toàn liền đi không ra đám tiểu đồng bạn ngược lại là đều lên đến xem qua. Chỉ có Trương Sơn còn không có đi lên. Nghĩ tới đây, Trương Sơn đối tiểu tử nhóm nói: "Các ngươi kẹp lại cửa vào trước thoát, ta đến trên đài cao đi xem một chút, ta còn không có đi lên nhìn qua đâu." "Hả? Vậy ngươi đi xem một chút đi, trên đài cao phong cảnh khá tốt." Hắc hắc. Trương Sơn cấp tốc hướng trên đài cao đi đến, lưu lại đám tiểu đồng bạn, tiếp tục tẩy quái. Dù sao đài cao cửa vào rất nhỏ, bốn người bọn họ kẹp lấy cửa vào tẩy quái, hoàn toàn không có vấn đề. Cũng không cần lo lắng sẽ bị tiểu quái vây công đánh bại. Trương Sơn một đường chạy chậm, rất nhanh liền leo lên đài cao đỉnh tiêm đứng trên phong hòa đài. Trương Sơn đầu tiên thấy chính là bốn tòa ma tộc thành trì hùng cứ tứ phương ở tòa này sườn núi nhỏ bốn phía, đều có một tòa ma tộc thành trì. Mà lại cái này bốn tòa ma tộc thành trì, chiếm diện tích đều rất lớn, so Phong Vân thành đều phải lớn rất nhiều, đây là bốn tòa cự thành. Nhìn phía xa ma tộc cự thành, Trương Sơn đột nhiên nghĩ đến, lớn như thế thành trì, thủ thành ma tộc bọn, có thể hay không bở a cỡ lũ còn mạnh hơn a bất quá Trương Sơn cũng chính là tùy tiện tưởng tượng, đoán chừng là rất không có khả năng. Dù sao dù, là mát cấp thực tên bọn, trừ ma thần bên ngoài, đã coi như là trấn nhà cấp bậc bỡn rồi. Mãnh Hơn lui ở nơi này trong trò chơi, khẳng định còn có Nhưng là muốn nói, mạnh hơn Rui rất nhiều bột trường sơn đoan trưởng, trừ ma thần bên ngoài, hẳn là rất không có khả năng có nữa. Luôn không khả năng sẽ xuất hiện vượt qua 100 cấp thực tên một A. Đây là không thể nào. Thế giới mới trò chơi này, trước mắt chỉ khai phong đến 100 cấp. Đói lẽ Godlayer đẳng cấp hạn mức cao nhất là 100 cấp, như vậy quái vật cùng bộ đẳng cấp, hẳn là cũng sẽ không vượt qua 100 cấp mới đúng. Coi như cái này bốn tọa thành trì bên trong bột mạnh hơn, hẳn là cũng sẽ không, mạnh hơn Rui quá nhiều. Chỉ cần không phải ma thần ở nơi này chút trong thành trì, Trường Sơn bọn hắn đánh hạ thành trì, hẳn là không có vấn đề đi. Mà lại chín đại ma thần đều đều có vị trí. Ma thần đều canh giữ ở nhân tộc các đại vương thành, cùng đông tây hải đồ ngoài thành, cũng không quá khả năng xuất hiện ở đây. Cho dù có, đoán chừng cũng chỉ là dáng lâm một đoạn thời gian ngắn, vấn đề không lớn. Tiếng đánh ma tộc thành trì sự tỉnh, tạm thời còn không gấp. Dù sao ma tộc thành trì ở nơi này chân núi, nó vậy không chạy được, sớm muộn là bọn họ. Nơi này cũng sẽ không có cái khác tở lỡ đi tìm đến, không sợ bị người khác đoạt trước. Lại nói, mạnh mẽ như vậy ma tộc thành trì, không phải Trương Sơn xem thường người khác, coi như để người khác đi đánh, cái khác tở lỡ căn bản cũng không khả năng có thể công được xuống tới đối với trương sơn bọn hắn tới nói hiện tại cần phải làm chính là nghĩ biện pháp từ dạy đặc tiểu quái trong đám giết ra ngoài đứng tại phong hỏa đài trên đỉnh trương sơn nhìn xem bốn phía rầm rạp chẳng trị tiểu quái hắn đều có chút tê cả da đầu hắn cũng không phải là chưa từng gặp qua tiểu quái nhiều thời điểm thế nhưng là tiểu quái nhiều đến tình trạng như vậy trương sơn cũng thật là không nghĩ tới qua vô số ma tộc lực sĩ từ đỉnh núi tiểu sơn trại một mực hướng ngoài núi kéo dài thậm chí một trận kéo dài đến ma tộc thành trì phụ cận trương sơn hoàn toàn không có cách nào tưởng tượng đây rốt cuộc sẽ có bao nhiêu tiểu quái bọn hắn muốn xoát bao lâu mới có thể đem những này ma tộc lược sĩ xoát rơi hoặc là nói không cần đem tiểu quái toàn bộ cải quái, chỉ cần soát đến bọn hắn, có thể xông đến ra ngoài là được. liền xem như như vậy, đoán chừng cũng không phải rất dễ dàng ai những này mà tộc lực sĩ đều là mát cấp tiểu quái, tổn thương rất lớn. muốn từ nơi này ai nhiều tiểu quái trung gian giết ra ngoài, lấy trương sơn thực lực bây giờ, sợ lạt đều làm không được. chứ đừng nói chi là hắn còn phải che chở đám tiểu đồng bạn một đợt, vậy thì càng khó làm đến. nghĩ đến cái này, trương sơn cũng không cho phép lắc đầu được rồi. chậm rãi ba nhạc nhẹ, tiểu quái lại nhiều, cũng chỉ có dọn sạch thời điểm, quá mức ngay ở chỗ này quét lên mấy ngày thời gian được rồi cũng không thể nói, bọn hắn ở đây soát mấy ngày thời gian, những này tiểu quái số lượng lại còn không giảm bớt đi. nếu thật là như thế, vậy bọn hắn liền trực tiếp về thành, sau đó một lần nữa đi một chuyến nữa. Trương Sơn cũng không tin, chờ bọn hắn lần nữa tới được thời điểm, những này tiểu quái lại còn không tán đi sao? Trương Sơn tại Phong hỏa đài trên đỉnh nhìn một hồi phong cảnh, liền chạy xuống tới tiếp tục tẩy quái. bọn hắn nhất định phải soát mau một chút mới được, cũng không thể bị những này tiểu quái một mực tốn tại nơi này đi. Trương Sơn rơi xuống đài cao về sau, đối đáp Tiểu Đồng bả nói, trước tiên đem vật phẩm chia rồi, thần khí quân đúc một đao cùng tâm tùy đại lao rôn điểm. Màu đỏ trang bị phân phối theo nhu cầu. Được rồi, màu đỏ trang bị chính ngươi giữ đi. Những này rác rưởi chúng ta muốn tới cũng vô dụng. Đúng vậy à, 100 cấp màu đỏ trang bị, muốn tới thì có ích lợi gì? đều là ném công hội nhà kho mệnh. Tốt à, đám tiểu đồng bạn ánh mắt cao, những này rác rưởi trang bị bọn hắn chưa mắt. Trương Sơn vậy không xoắn xuýt, các ngươi không muốn vậy ta liền tự mình giữ lại. Chờ lần sau về thành về sau, bất kể là bán lờ tơ cờ cửa hàng vẫn là ném công hội nhà kho đều được. Trương Sơn cũng sẽ không ghét bỏ đã rác rưởi trang bị, đám tiểu đồng bạn không muốn, vậy lần này cần phân phối vật phẩm, cũng chỉ có một cái lực lượng hệ bao cổ tay của lũ. Trương Sơn cấp tốc mở ra rồn hình thức, để Phong Vân Nhất Đao cùng tâm theo ta đi ạ rồn điểm. Lúc này, Phong Vân Nhất Đao tâm tư, toàn bộ đều đặt ở thu mua cấp 5 công trình học trên bản vẽ mặt đối với cái này kiện thần khí của núc, hắn đều không thế nào để bụng, hắn tiện tay ném ra trên tay xuất sắc một điểm. Ha ha ha, hôm nay thật sự là mở mang hiểu biết, lại còn có người ở rồn điểm thời điểm, có thể rồn ra một điểm, có thể ném ra một điểm, cũng coi là vật khí, không thể so ném 100 điểm độ khó thấp. Hắc <cười> hắc, nhìn thấy bản thân ném ra điểm số, Phong Vận Nhất Đao cũng rất phiền muộn, mặc dù hắn không có đem ý nghĩ đặt ở dồn điểm lên mặt, nhưng hắn vật khí cũng không thể kém như vậy đi, ném ra một điểm, vậy thật sự là đủ tuyệt. Phong Vân Nhất đao đối tâm theo ta động mở miệng nói ra, "Tâm tùy đại lão, thanh này tiện nghi ngươi." Tâm theo ta động cười mà nói, tiện tay ném ra trên tay xuất sắc 16 điểm. "Tốt à, cái điểm số này mặc dù vậy đủ thấp, lại là hoàn toàn nghiền ép Phong Vân Nhất đao một điểm." Không cần nói, cái này bao cổ tay cuốn đúc, liền về Tâm theo ta động tất cả. Trương Sơn đem thần khí cuốn đúc phân phối cho Tâm theo ta động. Chương 578. Cấp 6 công trình học đại tông sư. Chương 578 Cấp 6 công trình học đại tông sư đem thần khí khôn lúc phân phối cho Tâm Theo Ta động về sau, bột những thứ khác rơi xuống vật phẩm, Trương Sơn toàn bộ bản thân giữ lại. Dù sao trừ tấm kia, bắt Ba Đô đại pháo chế tạo bản vẽ bên ngoài, những thứ khác đều là chút rác rưởi đám tiểu đồng bạn không muốn, kia Trương Sơn liền tự mình giữ lại chứ sao đương nhiên rồi. Nói những vật phẩm này rác rưởi, cũng không phải là nói rủi tuân ra vật phẩm không tốt. Trên thực tế, mỗi cái bột có thể tuân ra một cái vật phẩm hữu dụng, vậy liền đã rất tốt. Rủi có thể tuân ra một cái thần khí khôn lúc, cậu thêm một tấm cực phẩm cấp 6 công trình học bản vẽ đối với Trương Sơn tới nói, đã coi như là rất hảo phòng rồi nếu như mỗi cái thực tiền bối đều có thể có dạng này rơi xuống, trương sơn có thể cao hứng ngẩng lên giải quyết vật phẩm phân phối về sau, trương sơn mang theo đám tiểu đồng bạn tiếp tục tại lương tựa phong hỏa đài cày quái, mà phong vân nhất đao, thì là một bên cày quái, một bên khắp nơi liên lạc, hắn muốn mau chóng giúp trương sơn tìm tới hai tấm cấp 5 công trình học bản vẽ tới, chỉ cần có thể mua được hai tấm cấp 5 bản vẽ, như vậy trương sơn liền có thể bắt đầu chế tạo bát ba đô đại pháo rồi đây chính là việc quan hệ bọn hắn có thể hay không giữ vững thành trì đại sự đối với cái này sự, phong vân nhất đau vô cùng để bụng, so trương sơn còn muốn để bụng được nhiều. Dù sao chờ chút để xuống thành trì cũng là bọn hắn, Trương Sơn lại không dùng lại chiếm thành trì. Trương Sơn có một tòa chấn ma thành cũng đã đủ rồi. Hắn không có tất yếu lại chiếm tòa thứ hai thành trì đương nhiên rồi. Nếu như thành trì có bao nhiêu lời nói, hắn thuận tiện lại chiếm một tòa, cái kia cũng không sao. Chỉ là hiện tại kế bên này chỉ có bốn tòa ma tộc thành trì, vừa vặn bốn cái tiểu đồng bọn một người chiếm một tòa. Trương Sơn chắc chắn sẽ không đi cùng tiểu đồng bọn đoạt thành chủ làm. Thời gian chậm rãi trôi qua, bọn hắn tại ma tộc Tiểu Sơn trại trung gian đã quét mấy cái giờ. Một mực soát đến tối lúc mười giờ, trung bành bọn họ ma tộc lược sĩ cũng không còn thấy thiếu qua. Trong lúc đó Trương Sơn còn thử nghiệm, đơn độc hướng ngoại phá vây. Nhưng mà, Trương Sơn vừa đi chưa được mấy bước, liền bị dầm dạp chẳng chịt ma tộc lực sĩ đè ép đến không thể động đậy. Không có cách, Trương Sơn chỉ có thể bật hết hỏa lực, mở ra sở hữu bộ phát kỹ năng, giết trở lại phong hỏa đại phụ cận. Nhìn thấy xung quanh dã quái, vẫn luôn không gặp giảm bớt, đại gia cũng rất phiền. Bọn hắn tới đây, thế nhưng là vì tiến đánh ma tộc thành trì, cũng không phải là vì tới đây cày quái. Hiện tại bọn hắn bị tiểu quái vây quanh, không dứt soát, đây rốt cuộc tính chuyện gì xảy ra ở tại bọn hắn cày quái trong lúc đó? Đại gia còn thỉnh thoảng chạy đến đài cao trên đỉnh, muốn nhìn một chút xa xa ma tộc lực sĩ, có đúng hay không, có chỗ giảm bớt. Nhưng mà mỗi khi bọn hắn hào hứng chạy lên đi, đều là buồn bực xuống tới. Mặc kệ bọn hắn làm sao soát, ở tòa này sườn núi nhỏ xung quanh tiểu quái, liền từ đến không gặp thiếu qua. Chỉ ít bằng mắt thường của bọn họ là nhìn không ra có thay đổi gì. Tại lúc bắt đầu, bọn hắn cả còn rất hăng say, thế nhưng là càng đi về phía sau, Đại gia lại càng tiển. Như vậy không dứt soát, đó cũng không phải là sự a đặc biệt là đến buổi tối mười giờ về sau, cái này sẽ bọn hắn đều muốn ngủ. Thế nhưng là Đại gia còn là bị tiểu quái bao quanh. Cái này liền rất đáng ghét. Tiểu Yêu Tinh buồn bực nói: "Chúng ta muốn soát tới khi nào mới có thể đi tiến đánh ma tộc thành trì a?" Cái này nào biết được, không đem tiểu quái soát đến hơn phân nửa, chúng ta căn bản là không xong ra được. Vậy làm sao bây giờ? Chúng ta cứ như vậy không ngừng soát tiểu quái sao? Cứ phải soát bao lâu? Rất khó nói, có lẽ lại soát nửa ngày thời gian là được, có lẽ phải soát mấy ngày thời gian. Không phải đâu, cái này nếu là quét lên mấy ngày thời gian, ta sợ là muốn biến mất. Soát mấy ngày thời gian cũng không có quan hệ à, chúng ta bình thường tại quái thời điểm, không đều là chậm như vậy chậm đã sao? cái này có thể một dạng sao dưới núi liền có ma tộc thành trì có thể đánh mà chúng ta lại tại nơi này xoát tiểu cái chơi cái này không xấu hổ sao đừng quá sốt ruột từ từ sẽ đến dưới núi ma tộc thành trì đặt ở chỗ đó cũng sẽ không chạy ngươi lo lắng cái gì nha tối đa trương sơn nhìn một chút thời gian về sau đề nghị nói nếu không hôm nay liền xoát đến cái này đi đại gia sớm một chút hạ tuyến đi ngủ cái này đều đã 12 giờ khuya cũng nên là đến ngủ điểm dù sao hôm nay bọn hắn vậy không xông ra được liền không có tất yếu lại dông dài ngày mai ôn lại tiếp tục xoát tranh thủ có thể vọt tới chân núi được tôi Hạ Tuyến đi ngủ đi, ngày mai tiếp tục soát. Đúng rồi, cái ống ca ngày mai phải sớm một điểm a, ngươi trước phải ôn lại like kẹp lại tiểu quái mới được, nếu không, chúng ta rất dễ dàng cũng sẽ bị tiểu quái đánh chết. Ừm. Trương Sơn đương nhiên biết rõ, hắn được so đám tiểu đồng bạn sớm một chút online mới được. Nếu là không có hắn, đem tiểu quái kẹp lại lời nói, cái khác đám tiểu đồng bạn cũng rất dễ dàng sẽ bị tiểu quái đánh chết. Trừ phi bọn hắn đồng thời lên tuyến, bốn người phối hợp với nhau mới có thể bằng vào địa hình, đem tiểu quái ngăn trở. Nhưng là bọn hắn làm sao có thể làm được đồng thời lên vài nị kẻ? Chắc chắn sẽ có điểm thứ tự trước sau. Cho nên, chỉ có Trương Sơn lên trước tuyến mới là an toàn nhất. Bởi vì Trương Sơn một người, coi như đối mặt lại nhiều tiểu quái, hắn đều không sợ hãi. Chính đáng đại gia chuẩn bị lò gặp lúc ngủ. Lúc này Phong Vân Nhất Đao đột nhiên nói, "Chờ chút, ta tìm tới cấp 5 công trình học bản vẽ, ngay tại nhường cho người đi mua, rất nhanh liền có thể mua được." Nghe tới Phong Vân Nhất Đao lời này, Trương Sơn không khỏi rất là kinh hỉ. Còn có chuyện như vậy, Phong Vân Nhất Đao thật đúng là có điểm năng lực, á hắn tìm lâu như vậy, cũng không có mua được cấp 5 công trình học bản vẽ, mà Phong Vân Nhất Đao chỉ dùng một buổi tối, liền tìm được nguồn cung cấp. Không thể không nói Phong Vân Nhất Đao dạng này kẻ ra đời, con đường cũng thật là đủ rộng A Trương Sơn vội vàng đối Phong Vân Nhất Đao hỏi, "Có thể mua được mấy trương, chỉ có một tấm sao?" Trương Sơn so sánh quan tâm vấn đề này, "Nếu như chỉ có thể mua được một tấm cấp 5 công trình học bản vẽ lời nói, cái kia cũng tác dụng không lớn, cũng không thể giải quyết vấn đề của bọn hắn, phải có thể mua được hai tấm mới được." Phong Vân Nhất Đao trả lời nói, "Có hai tấm, rất nhanh liền đến hàng." "Một đao, ngươi được a, cái này đều có thể mua được. Ngươi là ở đâu tìm được nguồn cung cấp nha? Còn có thể đi chỗ nào mua, tìm những trò chơi kia thương nhân a." Nghe tới Phong Vân Nhất Đao lời này, Trương Sơn liền kinh ngạc, vãi lều, trò chơi thương nhân như thế như phê sao? Dạng này đồ vật, bọn hắn thế mà cũng có nguồn cung cấp, không nên xem thường trò chơi thương nhân, bọn hắn con đường rộng cực kỳ, chỉ cần Nguyên nguyện ý ra giá cao, liền xem như thần khí khốn đúc, bọn hắn đoán chừng đều có được bán. Tốt ta, Trương Sơn xem như mở mang hiểu biết rồi. Nguyên bản hắn coi là những trò chơi kia thương nhân, chỉ là trò đùa trẻ con, làm chút mua thấp bán cao tiểu thủ đoạn, mà lại trên tay bọn họ cũng sẽ không có cái gì chân chính tốt đồ vật. Dù sao chân chính tốt đồ vật vốn là rất thưa thớt, phần lớn đều không chế tại các đại công hội trong tay, bọn hắn hẳn là cũng không lấy được. Hiện tại xem ra là trương sơn xem thường người khác, những cái kia làm trò chơi thương nhân giá hỏa vẫn là có chút vô liếng. Không lâu lắm, phong vân nhất đao liền đem hai tấm cấp 5 công trình học bản vẽ giao dịch cho trương sơn, đồng thời hắn còn nhả danh nói, thảo, những trò chơi này thương nhân thật đen, cấp 5 công trình học bản vẽ, thế mà bán đến 1 triệu kim tệ một tấm, đen như vậy sao? Cấp 5 công trình học bản vẽ không đều là mười vạn kim tệ tả lưu giá cả sao? Chứ phi là đặc biệt cực phẩm bản vẽ bình thường giá cả cũng còn tính ổn định a? Thông thường giá cả kia phải tự mình canh giữ ở phòng đấu giá bên trên cạnh tranh, nếu không những này hắc tâm thương nhân người, đi chỗ nào đi kiếm tiền. Thảo, đây cũng quá đen đi, gấp 10 trên lệnh giá, bọn hắn cũng dám kiếm lời. Cái này có biện pháp nào, hắn liền bắt lấy chúng ta loại này cần thiết người, dùng sức làm thịt chứ sao? Trương Sơn nói với Phong Vân Nhất Đao, ta đem tiền chuyển cho ngươi. Không cần, cái này còn cần đến ngươi xuất tiền sao? Ngươi nhanh lên đem công trình học đẳng cấp xuống lên, sau đó chế tạo bát ba đô đại pháo là được. Chờ lần sau về thành, ta đi mua ngay vật liệu, vật liệu tiền chúng ta 4 người người chia đều. Đúng. Cái ống ca suất công là được, chúng ta xuất tiền. Không cho ngươi thu chúng ta thủ công phí a, hắc hắc. Nghe tới Phong Vân Nhất Đao lời này, Trương Sơn cũng không có lại nói cái gì. Như vậy cũng tốt, cũng không thể để hắn đã xuất tiền lại xuất lực đi để đám tiểu đồng bạn bản thân ra vật liệu, hắn chỉ cần phụ trách làm sản phẩm là được. Trương Sơn tiếp nhận Phong Vân Nhất Đao, giao dịch tới được bản vẽ xem xét. Nhìn được hắn không khỏi lắc đầu. Cái này hai tấm cấp 5 bản vẽ, đều là rác rời bản vẽ, trừ dùng để xông độ thuần thục bên ngoài, hoàn toàn là không đáng một đồng. Một tấm là 60 cấp màu cam xung kiếp chế tạo bản vẽ, khác một tấm là một loại đồ chơi, nhẹ nhõm giết bản vẽ cứ như vậy hai tấm ảnh giấy thế mà cũng có thể muốn 1 triệu kim tệ một tấm những trò chơi này thương nhân đúng là đủ hắc bất quá cũng không cái gọi là rồi đối với trương sơn đến cái này hai tấm ảnh giấy tác dụng chính là dùng để xông độ thuần thục đến như làm ra sản phẩm cụ thể có tác dụng hay không kia đều không trọng yếu chỉ cần để hắn đem công trình học đẳng cấp vọt tới cấp 6 công trình đại tông sư là được cầm tới hai tấm cấp 5 công trình học bản vẽ về sau trương sơn đối đám tiểu đồng bạn nói các ngươi xuống trước đi ta về trước đi xông một lần công trình học đẳng cấp hừm chúng ta xuống trước cái ống ca thêm dầu cố lên tiểu đồng bọn lần lượt hạ tuyến rời đi Trương Sơn xuất ra định vị châu, tại trước mắt vị trí mục tiêu xác định và độ. Sau đó liền sử dụng định vị châu, truyền tống đến Trấn ma thành, lại thông qua Trấn ma thành truyền tống đại trận, truyền tống đến đương dương thành. Về phần tại sao muốn quấn lớn như thế một vòng tròn, mới có thể trở về đến đương dương thành, đây cũng là chuyện không có cách nào. Bởi vì trước mặt Trương Sơn còn có vô số tiểu quái tồn tại, Tạ Lôi nhận được công kích thời điểm là không thể độc đầu về thành. Trương Sơn chỉ có thể thông qua định vị châu, tài năng truyền tống rời đi. Mà Trương Sơn cố định điểm truyền tống chỉ có chấn ma thành cùng vương thành. Tại chấn Ma Thành lưu một tọa độ, đó là bởi vì Trương Sơn nếu không lúc quá khứ thu một đợt kiếm tệ. Mà Vương Thành tọa độ thì là bởi vì Trương Sơn mỗi ngày đều muốn đi qua thuần luyện tọa kỵ đến như định vị châu cái thứ ba tọa độ, Trương Sơn một mực giữ lại khẩn cấp sử dụng. Tỷ như lần này, hắn liền đem cái thứ ba tọa độ, mục tiêu xác định tại Ma tộc tiểu sơn trại trung gian phong hỏa đài bên trên để hắn đem sự tình giải quyết về sau, ngày mai có thể trực tiếp truyền tống về tới. Tại trở lại đương Dương Thành về sau, Trương Sơn đầu tiên tuấn di đến nhà kho, đem hắn tuần lấy bộ phận vật liệu lấy ra. Sau đó lại tuấn di đến phòng đấu giá, bắt đầu dựa theo bản vẽ yêu cầu, đập một nhóm vật liệu Phong Vân Nhất Dao làm đến, cái này hai tấm cấp 5 bản vẽ, làm ra sản phẩm đều là chút rất rưỡi. Còn tốt cái này hai tấm ảnh giấy, cần vật liệu, vậy không tính quá đắt, mà lại đều là thường gặp vật liệu, rất dễ dàng tại phòng đấu giá bên trên mua được. Chứ cần một cái màu cam vật liệu bên ngoài, còn dư lại vật liệu tại phòng đấu giá cũng có bò lớn. Trương Sơn Đại Khái đánh giá một chút, cái này hai tấm ảnh giấy vật liệu, mỗi phần giá cả, Đại Khái tại 1-2 vạn kim tệ trái phải. Mà Trương Sơn muốn đem độ thuần thục thăng đầy, mỗi tấm bản vẽ vật liệu, đoán chừng phải muốn chuẩn bị gần ba phần mới được. Căn cứ trước đó kinh nghiệm, trước 100 phần tài liệu, muốn làm ra thành phẩm tỷ lệ rất thấp, coi như là dùng để đem đao. Mà phía sau 200 phần tài liệu, dùng để đem độ thuần thục vọt tới 100, nên vấn đề không lớn. Trương Sơn cấp tốc tại phòng đấu giá bên trên công hàng, rất mau đem đem hai tấm ảnh giấy, cần vật liệu, cắt chụp được 300 phần. Giải quyết vật liệu về sau, Trương Sơn thuần di đến công hội trụ sở, sử dụng công hội công hiến tiến vào công xưởng. Trương Sơn xuất ra hai tấm ảnh giấy, lập tức sử dụng học tập. Tại học xong bản vẽ về sau, Trương Sơn mở ra sinh hoạt nghề nghiệp bảng xem xét. Công trình học cấp 5, trung cấp tiến tháp chế tác, độ thuần thục 100. Godlock súng kiếp chế tác, độ thuần thục không? Này nhót viết chế tác, độ thuần thục không? Cái này hai tấm ảnh giấy, Trương Sơn mặc dù đã học được, nhưng là hắn còn không có thành công làm ra qua sản phẩm. Cho nên độ thuần thục đều là không. Chỉ cần Trương Sơn thành công làm ra 100 lần thành phẩm, như vậy thì có thể đem độ thuần thục tăng lên tới 100. Hai hạng các 100 độ thuần thục, lại thêm lúc trước hắn chế tác số lớn trung cấp tiến tháp, độ thuần thục đã sớm tới 100. Ba loại độ thuần thục cộng lại, chính là 300 độ thuần thục, như thế Trương Sơn liền có thể thông qua học tập cấp 6 công trình học bạn vẽ đem hắn công trình học đẳng cấp, vượt tới cấp 6 công trình học đại tông sư hiện tại bản vẽ có vật liệu vậy mua chỉ cần không ngừng chế tác sản phẩm đem độ thuần thủ sông đi lên là được vạn sự bộ phấn mở làm trương sơn xuất ra một phần gờ lọc xuống kiếp vật liệu để lên bàn điều khiển rất nhanh một đạo ngọn lửa nhỏ cháy lên toát ra một cỗ khói xanh không hề nghi ngờ chế tác thất bại không quan hệ lúc này mới lần thứ nhất chế tác thất bại là bình thường chờ hắn thất bại cái trăm tám lần hẳn là liền có thể thành công rồi mặc dù chế tác thất bại nhưng là trương sơn cũng không nổ chí lần thứ nhất chế tác thất bại kia là bình thường sự tình Nếu như hắn lần thứ nhất chế tác liền có thể đem sản phẩm làm được, đó mới là chuyện nghịch thiên đâu. Trương Sơn lần nữa đem vật liệu để lên bàn điều khiển, lại là thất bại. Như thế lặp lại không ngừng, Trương Sơn không ngừng đem vật liệu để lên bàn điều khiển. Thất bại một lần tiếp lấy một lần. Nhưng mà, Trương Sơn mặt không biểu tình, ý nguyên không ngừng để lên vật liệu. Thang đến hắn tiêu hao hơn 120 phần tài liệu về sau, Trương Sơn vẫn còn không có thành công chế tạo ra thanh thứ nhất gợn lọc xuống kíp. Cái này liền để Trương Sơn có chút nhỏ bực. Mặc dù nói, lần đầu chế tác công trình sản phẩm, thất bại là bình thường sự tình. Thế nhưng là hắn đã thất bại hơn 100 lần, cái này liền có chút không quá bình thường đi. Mặc dù nói, chế tác gỡ lọc súng kiếp vật liệu cũng không tính quá đắt. Bình quân xuống tới mỗi phần tài liệu giá cả, đại khái tại 2 vạn kim tệ trái phải. Thế nhưng là liên tục thất bại hơn 100 lần, vậy liền mang ý nghĩa, hơn 200 vạn kim tệ, trực tiếp nước rội lá khoai A coi như Trương Sơn không thiếu tiền, nhưng là không thể như thế lãng phí đi. Nghĩ tới đây, Trương Sơn không khỏi lắc đầu. Thế giới mới bên trong sinh hoạt nghề nghiệp, thật mẹ nó là đốt tiền. Cứ việc trải nghiệm lần lượt thất bại, nhưng là Trương Sơn ý nguyên vẫn là không ngừng để vào vật liệu. Thất bại sẽ thấy tới tới Không phải liền là tiền sao, hắn xuất ra nổi. Trương Sơn cũng không biết, hắn hết thảy để vào bao nhiêu lần vật liệu đột nhiên bảng điều khiển bên trên, một đạo quang mang lướt qua, một thanh tinh xảo súng kíp, chậm rãi tại bảng điều khiển bên trên phơi bảy. Nhìn thấy tình hình như vậy, Trương Sơn không khỏi thở dài một hơi, cuối cùng làm thành thanh thứ nhất súng kíp. Thật mẹ nó hô cha, đây là thất bại bao nhiêu lần. Trương Sơn nhìn một chút, hắn ba lô bên trong còn dư lại gờ Glock súng kíp vật liệu, còn thừa lại 130 mấy phần. Tota hắn vừa rồi hết thảy thất bại hơn 160 lần, mới thành công làm ra thanh thứ nhất súng kiếp, dạng này tỉ lệ cũng là đủ hố rồi. Bất quá làm ra thanh thứ nhất Vậy còn dư lại liền dễ làm rồi. Phía sau chế tác hẳn là sẽ phải dễ dàng rất nhiều. Trương Sơn tiếp tục để vào vật liệu. Thời gian chậm rãi trôi qua, Trương Sơn lần lượt để vào vật liệu, có thất bại có thành công. Khi hắn chuẩn bị lần nữa để vào tài liệu thời điểm, lúc này mới phát hiện, ba lô bên trong súng kiếp vật liệu đã toàn bộ bộ dùng hết rồi. Mẹ nó, 300 phần tài liệu còn chưa đủ sông độ thuần tục sao? Trương Sơn mở ra sinh hoạt nghề nghiệp bảng xem xét. Glock súng kiếp chế tác, độ thuần tục 86. Thảo, thật đúng là không đủ dùng. Cái gì cũng không nói, tiếp tục đi mua vật liệu đi. Trương Sơn rời khỏi công hội công xưởng. Thuấn Di đến phòng đấu giá, tiếp tục quét 20 phần súng kiếp vật liệu. Sau đó trở lại công hội trụ sở, tiếp tục chế tác súng kiếp. Không lâu lắm, Lâm Trương Sơn đem sở hữu súng kiếp vật liệu toàn bộ tiêu hao hết thành về sau. Hắn lần nữa mở ra sinh hoạt nghề nghiệp bảng xem xét. Glock súng kiếp chế tác, độ thuần thủ 100. Rất tốt. Nhìn thấy cái này, Trương Sơn hài lòng nhẹ gật đầu. Cuối cùng là lại xông tới 100 độ thuần thủ. Mặc dù so với hắn trong dự tính, tốn thêm 20 phần tài liệu. Bất quá cũng không cái gọi là 20 phần tài liệu, cũng không phải cái đại sự gì, cũng chính là mấy chục vạn kim tệ. Chương Sơn tại đại khí thổ không thèm để ý chút tiền lẻ như vậy tiền chỉ cần sự tình làm thành là được một tấm bản vẽ giải quyết hắn cũng không cần làm tiếp gờ lọt xuống kíp rồi loại này 60 cấp màu cam súng kíp nhét vào phòng đấu giá bên trên vậy bán không đến mấy đồng tiền ngay cả vật liệu vốn đều không đủ kém đến thật xa rồi bình thường màu cam trang bị giá cả mới tại 500 đến hai ngàn kim tệ ở giữa giống gờ lọt xuống kíp loại này vượt qua lợi lợi trước mắt đẳng cấp súng kíp càng là bán không giá khởi điểm cách đoán trường bán năm kim tệ đều không nhất định có người mua phải biết trương sơn chế tác một thanh xuống kíp coi như một xác suất thành công đều cần hai vạn vật liệu vốn giống như vậy sản phẩm quả thực chính là làm được nhiều, liền may mà nhiều đã độ thuần thục đã đủ rồi, vậy còn làm nó làm gì? khi hắn nó không tồn tại được rồi. trương sơn đem bàn điều khiển súng kiếp thu hồi, bắt đầu chế tác nhảy nó hết. loại này đồ chơi loại công trình sản phẩm càng là hồ cha, hoàn toàn liền không có bất cứ tác dụng gì, chỉ có thể dùng để sông độ thuần thục. cũng khó trách những trò chơi kia thương nhân trên tay còn sẽ có bản vẽ tồn tại. dạng này bản vẽ, trừ trương sơn loại này, sông công trình học đẳng cấp người cần bên ngoài, những người khác hoàn toàn sẽ không nhìn nó lưỡi mắt. như vậy rác rưởi bản vẽ, thế mà cũng muốn bán đến một triệu kim tệ một tấm không thể không nói, phong vân nhất đao hôm nay làm một thanh dây béo. Bất quá không có cách, ai bảo bọn hắn vừa vặn đem đầu đưa tới đâu. Người khác không hung hăng làm thịt ngươi một đao, mới có quỷ. Trương Sơn đem chế tác nhảy nhót hết vật liệu, để lên bàn điều khiển bắt đầu chế tác. Một phần phần tài liệu không ngừng để lên bàn điều khiển. Lần này Trương Sơn vận khí không tệ, chỉ dùng không đến 200 phần tài liệu, liền đem độ thuần thục vọt tới 100 đến như còn dư lại vật liệu, Trương Sơn cũng không có lại tiếp tục chế tác. Hoàn toàn không cần thiết. Nhảy nhót hết loại này đồ chơi sản phẩm, chế tác được đơn thuần rất rủi. Còn dư lại vật liệu, chờ chút vẫn là tồn nhà kho đi. Nói không chừng về sau còn có thể cần dùng đến đâu. Trương Sơn mở ra sinh hoạt nghề nghiệp bảng xem xét. Trung cấp tiến tháp chế tác, độ thuần thục 100. Glock súng kiếp chế tác, độ thuần thục 100. Này nhót liệt chế tác, độ thuần thục 100. Rất tốt. Ba Trương Sơn bản vẽ độ thuần thục đều lên tới 100. Có thể học tập cấp 6 công trình học bản vẽ. Trương Sơn từ ba lô bên trong, xuất ra bắt ba đô đại pháo chế tạo bản vẽ, lập tức sử dụng học tập. Mở ra sinh hoạt nghề nghiệp bảng xem xét. Cấp 6 công trình học đại tông sư. Bát ba đô đại pháo chế tạo bản vẽ, độ thuần thục 0. Không. không sai không sai. Cuối cùng là học xong bản vẽ này, cái này liền mang ý nghĩa, Trương Sơn công trình học đẳng cấp đã lên tới cấp 6 công trình học đại tông sư. Hiện tại chỉ cần có vật liệu, hắn liền có thể bắt đầu chế tác, loại này thủ thành đại sát khí rồi. Chờ bọn hắn dẹp xong ma tộc thành trì, Phong Vân nhất đao đám người cũng có thể đi quét tài liệu. Chỉ cần vật liệu tới tay, Trương Sơn liền có thể đại lượng chế tác. Trương 579, ma tộc Đông Vệ Thành. Trương 579, ma tộc Đông Vệ Thành. Tại đem công trình học đẳng cấp tăng lên tới cấp sáu công trình đại tông sư về sau, Trương Sơn trong lòng gọi là một cái thoải mái. Từ trò chơi mở ra đến bây giờ cũng mới bất quá hơn nửa năm thời gian, hắn liền đem công trình học đẳng cấp tăng lên tới cấp 6. Tốc độ này không thể không nói là phi thường nhanh. Trước mắt hắn không có tờ layer, đem sinh hoạt đẳng cấp vọt tới cấp 6 a. Mặc dù Trương Sơn không có cố ý đi hiểu rõ, nhưng là hắn đoán chừng, hẳn không có người còn nhanh hơn hắn. Không được nói những cái kia bình thường tờ layer, liền xem như chuyên môn sông sinh hoạt nghề nghiệp tờ layer, hẳn là cũng không có người vọt tới cấp 6 đi. Trương Sơn một đợt đem công trình học đẳng cấp vọt tới cấp 6, tại sinh hoạt nghề nghiệp lĩnh vực, lại một lần nữa đem cái khác tơ layer bỏ lại đằng sau đương nhân rồi. Tiến vậy bỏ ra rất nhiều Trương Sơn tiêu vào công trình học bên trên kim tệ, trước sau cộng lại sợ là cũng có mấy trăm triệu đi. Mặc dù số tiền này, có rất lớn một bộ phận đều là người khác ra. Tỷ như lần trước vì giữ vững Phong Vân Thành, Trương Sơn giúp Phong Vân Thiên Hạ kiến tạo hơn 3 vạn tòa trung cấp thiên háp, chỉ là mua vật liệu, liền bỏ ra mấy trăm triệu kim tệ. Bất quá số tiền này, đều là Phong Vân Thiên Hạ ra. Chính Phong Vân Thiên Hạ mua xong vật liệu giao cho Trương Sơn, cũng không cần hắn móc một xu tiền. Hắn chỉ là ra cái, nhân công thôi. Bất quá Trương Sơn công trình học nghề nghiệp, cũng không phải vẫn luôn tại dùng tiền. Cái này sinh hoạt nghề nghiệp, vậy giúp Trương Sơn kiếm được một chút tiền chủ yếu là Trương sơn làm thực, lấy được chế tác ngây ngốc bom bản vẽ, sau đó hắn liền chế tác, một thời gian thật dài ngây ngốc bom, mỗi ngày treo ở phòng đấu giá bên trên bán. Chỉ dựa vào bán ngây ngốc bom, trước trước sau sau chỉ ít cho hắn, kiếm được hơn trăm triệu kim tệ. Bất quá bây giờ là kiếm lợi không được. Theo tờ layer trang bị cùng đẳng cấp tăng lên, ngây ngốc bom tác dụng càng ngày càng nhỏ. Lúc trước có thể bán một ngàn kim tệ một cái ngây ngốc bom, hiện tại đoán chừng chỉ có thể bán mấy chục kim tệ. Chút tiền như vậy, đoán chừng cũng liền vừa đủ vật liệu phí đằng sau chương sơn cũng liền lười nhác, lại đi làm đầu này tài lộ chỉ làm cho kiếm được một đoạn thời gian ngắn, bất quá vậy tạm được. Không sai biệt lắm để hắn kiếm được hơn trăm triệu kim tệ. Nói tóm lại, Trương Sơn tại sinh hoạt trên chức nghiệp đầu nhập nhiều, thu hoạch vậy không ít đại khái tính được lời nói, hắn cũng không có thua thiệt bao nhiêu. Mà lại công trình học nghề nghiệp, chế ra sản phẩm, thường thường sẽ đưa đến kỳ hiệu. Cũng tỉ như sáu nòng hỏa thần pháo cùng trung cấp tiến pháp, còn có sau đó phải làm bát ba đô đại pháo. Nếu như hắn không có học sinh sống nghề nghiệp lời nói, liền không khả năng làm được ra những này thủ thành khí. Không có những này thủ thành khí giới lời nói, Trương Sơn cùng Phong Vân tiến hạng sẽ không dễ dàng như vậy, có thể thủ được thành trì đặc biệt là hiện tại, Trương Sơn còn muốn mang theo đám tiểu đồng bạn lại đi tiến đánh ma tộc thành trì. Lần này nếu như không có bát ba đô đại pháo lời nói, bọn hắn coi như dẹp xong ma tộc thành trì. Muốn đem thành trì giữ vững, cũng là rất treo đây chính là sinh hoạt nghề nghiệp thăng lên tới tốt lắm nơi. Nhiều khi nhìn như không có tác dụng, lại có thể tại thời điểm mấu chốt đưa đến kỳ hiệu. Hiện tại trương sơn công trình học nghề nghiệp lên tới cấp 6 công trình đại tông sư, phía sau tác dụng sẽ còn càng ngày càng rõ ràng. Có lẽ chờ hắn lại xông hai cấp bậc, đem sinh hoạt nghề nghiệp vọt tới cấp tám thần tượng, vậy hắn chẳng lẽ có thể trực tiếp chế tác thần khí? Ngấp lại cũng rất chờ mong. Tại đem bát ba đô đại pháo chế tạo bản vẽ. Học xong về sau, Trương Sơn rất nhanh liền thối lui ra khỏi công hội công xưởng. Học xong là được còn chế tạo bát ba đô đại pháo sự tình, chờ bọn hắn dẹp xong ma tộc thành trì lại nói. Hiện tại không nổi. mà lại Trương Sơn trên tay cũng không có vật liệu. Nếu như trên tay hắn có tài liệu, Trương Sơn ngược lại là không ngại trước làm mấy cái thử nghiệm. Nhưng mà hắn không có. Mà lại Trương Sơn tạm thời cũng không có ý định đi phòng đấu giá bên trên mua chế tạo bát ba đô đại pháo vật liệu. Cái đồ chơi này rất đắt. Mỗi phần tài liệu giá cả, không sai biệt lắm muốn 2 30 vạn kim tệ. Muốn làm ra đệ nhất môn bát ba đô đại pháo chỉ ít cũng được chuẩn bị trên trăm phần tài liệu đây cũng là một số tiền lớn muốn hai 30 triệu kim tệ đâu trương sơn cũng không lãng phí kim tiền rồi chờ phong vân thiên hạ bọn hắn mua xong vật liệu hắn lại đi chế tác đang quyết định công trình học đẳng cấp về sau trương sơn thuận di đến công hội nhà kho đem ba lô bên trong không dùng được rác rời trang bị bao quát vừa rồi chế ra màu cam súng kíp toàn bộ quên đến công hội nhà kho sau đó lại đem ba lô dọn dẹp một lần tiểu lõi gấp đây thối lui ra khỏi trò chơi đi ngủ mỗi ngày trò chơi tại tuyến thời gian dài như vậy làm việc và nghỉ ngơi nếu như không bảo trì tốt trương sơn sợ chính mình cũng sắp điên rơi mất ngày thứ hai trương sơn thật sớm dậy giường rửa sạch một lần tùy tiện ăn một chút đồ vật liền đổ bộ trò chơi đứng tại đường dương thành nhà kho phụ cận trương sơn sử dụng định vị châu truyền tống đến ma tộc tiểu sơn trại trung gian phong hỏa đài bên trên tại hắn vừa xuống đất thời điểm vô số ma tộc lực sĩ điên cuồng hướng hắn lao qua cỏ trải qua một buổi tối thời gian những này ma tộc lực sĩ vẫn là không có tán đi ý nguyên vây quanh ở phong hỏa đài phụ cận nhìn thấy cảnh tượng như vậy trương sơn đều có điểm bất đắc dĩ xem ra bọn hắn muốn lao xuống núi đi tiến đánh ma tộc thành trì sợ thật là không có dễ dàng như vậy. A trường sơn bưng lấy thủ pháo, bật hết hỏa lực, vô số viên đạn giống như như hạt mưa, hướng trước mắt ma tộc lực sĩ quét ngang mà đi. Hắn trước phải đem những này ma tộc lực sĩ thanh ra phong hỏa đài, sau đó lại đem phong hỏa đài lối vào kẹp lại. Nếu không, chờ chút đám tiểu đồng bạn tiến vào trò chơi, sợ là sẽ phải những này tiểu quái loạn đao chém chết a tại trường sơn mánh liệt hỏa lực bên dưới, phong hỏa đài bên trong ma tộc lực sĩ rất nhanh liền bị quét dọn trống không. Trường sơn kẹp lấy cửa vào chậm rãi cày quái, hắn cũng không có thử nghiệm lao ra. tạm thời trước không nổi, chờ đám tiểu đồng bạn đều đến đông đủ, nhìn nhìn lại muốn làm sao làm. Dù sao bọn hắn đúng là, hẳn là muốn điểm biện pháp mới được, lão như thế quét xuống, cũng không phải chút chuyện. Không lâu lắm, cái khác đám tiểu đồng bạn lần lượt ô lai. Tiểu Yêu tinh đối Trương Sơn hỏi: "Cái ông ca, ngươi công trình học lên tới cấp 6 không có?" "Ừm, thăng lên đến rồi." "Ha ha, vậy thì tốt rồi, vậy chúng ta có thể bắt đầu thu thập vật liệu, chuẩn bị chế tạo bát ba đô đại pháo." "Không vội đi, chúng ta còn không có đánh hạ ma tộc thành trì đâu." Lúc này Phong Vân Thiên Hạ mở miệng nói ra. "Làm sao có thể không đợi, ta đem qua hạ tuyến trước, cũng đã đem vật liệu danh sách phát cho người khác, nhường cho người giúp ta thu thập vật liệu." Nghe tới Phong Vân Nhất đau lời này, Trương Sơn đều có điểm ngây ngẩn cả người. Người anh em này gấp gáp như vậy sao? Bọn hắn còn không có sở đến ma tộc thành trì một bên, chỉ là ở trên núi nhìn thấy thành trì, người anh em này liền đã tại chuẩn bị tài liệu sao? Vạn nhất công không được ma tộc thành trì đâu. Vậy bọn hắn chuẩn bị vật liệu, chẳng phải là liền không phát huy được tác dụng rồi? Nếu như không phải là vì thủ thành lời nói, muốn bắt ba đô đại pháo làm gì dùng? Không phải là chờ bọn hắn đánh hạ ma tộc thành trì về sau, lại bắt đầu thu thập vật liệu sao? Trương Sơn đối Phong Vân Nhất đạo hỏi. Người đêm qua, liền bắt đầu đang thu thập tài liệu Đúng vậy a, đoán chừng hiện tại cũng đã mua được không ít. Tốt a, ngươi thật đúng là đủ nhanh chóng. Lần nữa hướng Phong Vân Nhất Đao sau khi xác nhận, Trương Sơn cũng rất im lặng. Lúc này Phong Vân Nhất Đao nói tiếp: "Ta cảm thấy vẫn là sớm chút làm chút chuẩn bị sẽ khá hơn một chút, miễn cho đến lúc đó Lâm thời mua vật liệu, khả năng lại muốn bị người làm thịt một đao." Cái này đến cũng thế. Phong Vân Nhất Đao lời này cũng đúng, bọn hắn nhất định có bốn tòa thành trì, cần bắt 3 đô đại pháo. Số lượng cần không ít, vật liệu tự nhiên cũng liền muốn rất nhiều. Nếu như đều Lâm Thở đi mua lời nói, sát thực rất dễ dàng bị người làm thịt, sớm chuẩn bị một chút cũng tốt. Tại đám tiểu đồng bạn đều lên tuyến về sau, đại gia quét một hồi, liền đều có điểm không phải rất kiên nhẫn. Thiếu yêu tinh đối trương sơn hỏi: Cái ông ca, chúng ta liền không có biện pháp, có thể xông đến ra ngoài sao? Trương sơn nhìn trước mắt, dâm dạm chẳng trị ma tộc lực sĩ, hắn cũng là rất bất đắc dĩ, không phải hắn không muốn mang lấy đại gia, trực tiếp lao ra tiến đánh ma tộc thành trì. Mà đây là xung quanh tiểu quái số lượng, thật sự là nhiều lắm. Càng mấu chốt chính là, trương sơn cũng không biết, trừ bọn họ ra bên người những này tiểu quái bên ngoài, tại chân núi còn có bao nhiêu ma tộc lược sĩ tồn tại. Mặc dù bọn hắn có leo lên đài cao nhìn qua, thế nhưng là khoảng cách quá xa. Bọn hắn cũng nhìn không ra khác nhau ở chỗ nào. Dù sao chính là cảm giác tiểu quái rất nhiều đến như trên thực tế, có đúng hay không có nhiều như vậy tiểu quái, bọn hắn cũng nhìn không ra cái nguyên cớ tới đối mặt tiểu yêu tinh vấn đề. Trương Sơn trả lời nói, là muốn nghĩ biện pháp lao ra, luôn như vậy một mực tài quái, đó cũng không phải là chút chuyện. Các ngươi lên đài cao phía trên nhìn một chút, nhìn xem phương hướng nào tiểu quái ít một chút, chúng ta thử xông một đợt. Được, ta đi lên xem một chút. Không đợi Trương Sơn nói xong, tiểu yêu tinh hứng thú hừng hực, chạy đến trên đài cao xem xét. Không bao lâu, tiểu yêu rất cũng nhanh trở lại Trương Sơn bên người, nàng buồn bực nói, cái nào đều như thế khắp nơi đều là tiểu quái, căn bản là nhìn không ra, phương hướng nào tiểu quái sẽ ít một chút. "Thảo, cái này có thể làm sao làm, sẽ không còn có tiểu quái tại hướng chúng ta bên này à. "Không nên à, rủi đều chết hết lâu như vậy, những này triệu hoán tới được tiểu quái, không nên lại tăng thêm mới đúng." "Nhưng vì cái gì, chúng ta quét lâu như vậy, tiểu quái số lượng cũng không còn thấy thiếu đâu. Có lẽ còn là chúng ta cả không đủ nhanh." Xét thực như thế, những này mát cấp ma tộc lực sĩ, vô cùng không tốt soát, liền ngay cả 6 nòng đại lão đều muốn đánh hai thường, tài năng đánh được chết. "Đúng vậy à, chúng ta càng là không chém nổi, muốn chặt mười mấy đao." Tài năng chém chết một con tiểu quái, dạng này tài quái tốc độ, sát thực không đủ nhanh. Bởi vì những ngày ma tộc lực sĩ đẳng cấp, so với bọn hắn cao hơn quá nhiều, điều này sẽ đưa đến bọn hắn cày quái tốc độ hoàn toàn liền sách không đi lên. Nếu là giống lúc bình thường, Trương Sơn cày quái đều là dây quái, như thế cũng không cần lo lắng sẽ bị tiểu quái vây quanh. Bởi vì chỉ cần hắn cả đủ, cho dù có lại nhiều tiểu quái, hắn cũng có thể giết đến ra ngoài. Thế nhưng lại ở đây, mặc dù hắn gần nhất lực công kích, không sai biệt lắm là gấp bội để cao, nhưng Trương Sơn vẫn là làm không được, một thương dây quái. Hắn nhất định phải mở hai thương mới được dạng này cày quái tốc độ đối với bọn hắn tới nói đúng là có chút kéo nhảy cày quái tốc độ không nhanh bọn hắn thanh quái tốc độ có lẽ còn không có tiểu quái gia tăng tốc độ nhanh cũng tạo thành bọn hắn ở đây quét lâu như vậy lại như cũng còn là bị nhỏ với quanh bất quá bất kể nói thế nào bọn hắn đều phải lao ra không thể một mực tại nơi này cày quái chơi ở đây cày quái vậy nhưng thật không có kình rồi những này ma tộc lực sĩ lại không tốt soát, kinh nghiệm cho được vậy không coi là nhiều liền xem như vì thăng cấp cũng không nên ở đây cày quái ở đây cày quái thăng cấp hoàn toàn liền không có hiệu suất có thể nói chứ đừng nói chi là bọn hắn mục đích tới nơi này còn không phải là vì thăng cấp mà là vì tiến đánh ma tộc thành trì. Trương Sơn cẩn thận suy tính sau khi nói, chúng ta một đợt lao ra, các ngươi chú ý bảo hộ lão Ngô. Đại Lão ngươi xác định, nhiều như vậy tiểu quái, chúng ta có thể xông đến ra ngoài sao? Không xông ra được cũng muốn xông, chú ý bảo hộ lão Ngô không muốn treo là được. Nếu là hắn treo, vậy các ngươi sẽ không được làm. Yên tâm đi, liền xem như chính ta treo, cũng không thể nhường beo đao đại ca ngã xuống đất. Thừng, ta mở ra đường, các ngươi chú ý theo sát. Trương Sơn suy tính đường này, hắn vẫn quyết định trước lao ra, mặc kệ có làm được hay không, đều nhất định phải xông một đợt thử một chút. Dù sao chỉ cần nô lão bản không treo, coi như những người khác treo cũng không có bao lớn ảnh hưởng. Những người khác ngã, nô lão bản còn có thể đem bọn hắn phục sinh kéo lên đại gia đang thương lượng một lúc sau, trương sơn dẫn đầu hướng tiểu quái trong đám đánh tới, đám tiểu đồng bạn theo sát tại phía sau hắn, trương sơn bưng lấy thủ pháo, viên đạn không ngừng hướng xung quanh ma tộc lực sĩ quét ngang mà đi, số lớn ma tộc lực sĩ ngã xuống đất, nhưng là càng nhiều ma tộc lực sĩ vẫn tại hướng bọn hắn xông lại, trương sơn không quan tâm, chỉ là không ngừng nổ súng quét ngang, giết lùi một nhóm tiểu quái, hắn liền hướng đi về trước mấy bước, nô lão bản cùng tiểu yêu tinh theo sát tại phía sau hắn. Phong Vân nhất đao cùng tâm theo ta động, thì phụ trách vì mọi người bảo hậu. Bọn hắn chật vật hướng ra phía ngoài xây dịch, phí đi lao đại kình, mới vọt tới cửa sơn trại. Chỉ là đến nơi này về sau, bọn hắn liền rốt cuộc sông bất động. tại cửa sơn trại ma tộc lực sĩ, số lượng nhiều đến khoa trương. Dù là trương sơn mãnh liệt khai hỏa, vẫn không thể đem tiểu quái giết lùi. Vô cùng vô tận tiểu quái, bị hắn đánh bại một nhóm, rất nhanh liền chen vào mới một nhóm. Những này ma tộc lực sĩ, cũng không biết là vì cái gì, dù sao chính là liều mạng hướng trong sơn trại xông. Bọn hắn bị vây ở cổng, tình thế cùng cùng nguy cơ. Nếu như không thể đi tới lời nói Như vậy phụ trách bọc hậu phong vân nhất đao cùng tâm theo động, chẳng mấy chốc sẽ gánh không được. Bởi vì sau lưng bọn hắn còn tại số lớn ma tộc lực sĩ tồn tại. Nhìn thấy tình hình như vậy, trương sơn không khỏi nổi giận. Mẹ nó, hắn hiện tại thực lực mạnh như vậy, lại còn muốn bị một đám tiểu quái làm cho vô kỳ khả thi sao? Nhìn thấy xung quanh tiểu quái càng ngày càng nhiều, trương sơn quyết đoán hỏa lực mở toàn, nhất định phải rẽ mở một con đường tới. Hắn mở ra cuồng bạo cùng cuồng nhiệt kỹ năng, đồng thời mở ra ảnh phân thân kỹ năng. Ba cái trương sơn xếp thành một hàng, vô số viên đạn hướng cửa sơn trại ma tộc lực sĩ quét ngang mà đi. Tại trương sơn mãnh liệt hỏa lực đã kết xuống nát ở cửa sơn trại ma tộc lục sĩ rất nhanh liền bị hắn mở ra một đạo lỗ hổng. Nhân cơ hội này, trương sơn mang theo đám tiểu đồng bạn cấp tốc xông ra sơn trại, bắt đầu hướng dưới núi tiến lên. tại xông ra sơn trại về sau, trương sơn đột nhiên cảm giác áp lực bung lòng. mặc dù coi như chung quanh nơi này tiểu quái cũng không so trước đó tại trong sơn trại ở giữa thời điểm muốn ít hơn bao nhiêu, có thể trương sơn chính là cảm giác ở nơi này chống trại địa phương, bọn hắn giống như lại càng dễ thi triển một chút, bọn hắn đi tới tốc độ so với trước đó tại trong sơn trại phải nhanh rất nhiều, cũng không tiếp tục giống vừa rồi như thế. Mỗi tiến lên trước một bước, đều muốn phí lao đại kình. Nhìn thấy tình hình như vậy, Phong Vân nhất đạo một bên cơ lưỡi búa cũng chặt, một bên vui vẻ kêu lên. Ha ha, chúng ta giống như có thể xông đến ra ngoài. Hừ, hẳn là có thể xông ra. Ha ha, nhanh hướng ma tộc thành trì phương hướng sông, lão tử muốn làm thành chủ. Đúng rồi, bốn tòa ma tộc thành trì, chúng ta trước phải đánh tòa nào? Khác nhau ở chỗ nào sao? Tùy tiện tìm một tòa, làm liền xong chuyện. Thôi ta, Trương Sơn cũng không có nghĩ quá nhiều, hướng về cách bọn họ gần nhất một tòa ma tộc thành trì phóng đi. Thời gian chậm rãi trôi qua ước chừng qua hơn 2 giờ. Bọn hắn cuối cùng là vọt tới chân núi. Mặc dù nơi này ma tộc tiểu quái, số lượng vậy không tính thiếu, nhưng là so với trước đó tới nói, trước mắt những này tiểu quái hoàn toàn không tính là gì. Trương Sơn mang theo đám tiểu đồng bạn, nhanh chóng hướng gần nhất một tòa ma tộc thành trì phóng đi. Trước đó bọn hắn đứng tại trên đài cao, có thể nhìn thấy bốn tòa ma tộc thành trì. Nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa, những này ma tộc thành trì, liền cách bọn họ rất gần đây chẳng qua là bởi vì bọn hắn đứng nơi cao thì nhìn được xa. Chờ bọn hắn ra khỏi núi chạy về sau, trên cơ bản liền không nhìn thấy ma tộc thành trì cái bóng. Trương Sơn chỉ là dựa theo trước đó xác định phương hướng, một đường sông về trước. Theo bọn hắn từng bước rời xa ngọn núi nhỏ kia bao, xung quanh tiểu quái đã trở nên rất thưa thớt rồi đương nhiên rồi. Nơi này nói thưa thớt, chỉ là so ra mà nói. So với bọn hắn không có đánh bộ thời điểm, hiện tại xung quanh tiểu quái số lượng vẫn vẫn có rất nhiều. Chỉ ít bọn hắn cưỡi ngựa, là chạy không tầm thường tốc độ đến, phải một đường thanh quái tiến lên. Bất quá cái này đã rất tốt. Mặc dù bọn hắn không thể khoe mã tiến lên, nhưng bọn hắn một bên thanh quái một bên tiến lên, tốc độ vậy coi như là qua được. Chí ít hiện tại tới nói, bọn hắn không còn có bị tiểu quái vây quanh lo lắng, lo ngại Hiện tại những loại tiểu quái, số lượng mặc dù không hề ít, nhưng là tại Trường Sơn cường đại hỏa lực bên dưới, cũng không thể ngăn cản bọn hắn bước chân tiến tới. Không lâu lắm, Trường Sơn mơ hồ có thể nhận thấy, nơi xa ma tộc thành trì hư ảnh. Trường Sơn đối đám tiểu đồng bạn nói: "Thêm dầu, cố lên, rất nhanh liền có thể bắt đầu công thành rồi." Ha ha, làm như thế hai ngày thời gian, cuối cùng là muốn sở đến ma tộc thành trì bên. Đại gia làm nhanh một chút, tốc độ vọt tới ma tộc thành trì bên cạnh. Phong Vân nhất đao hưng phấn kêu lên: "Lên lên lên, ta muốn vọt tới ma tộc trong thành trì chặt buốt." "Tôi đi, chính ngươi còn muốn chặt buốt." Đừng nghe hắn khoác lác là hắn kia tiểu thân bản, một tùy tiện một đao, là có thể đem hắn dây thành tạ bã. Thảo, ta suy nghĩ còn không được sao? Tốt ta, chúng ta nhanh cày quái, không nên quấy giày hắn nằm mơ. Hắc <cười> ác! Theo đại gia nhanh chóng tiến lên, bọn hắn rất nhanh liền đi tới một tòa ma tộc thành trì phụ cận. Trương Sơn nhìn phía xa ma tộc thành trì, cửa thành mở rộng, cửa thành hai đội thủ vệ đều chiếm một phương. Số lớn ma tộc lực sĩ thông qua cửa thành qua lại không dứt ở vào trên cửa thành tấm biển viết đông vệ hai cái chữ to. Ma tộc đông vệ thành. Trải qua lâu như vậy phân chiến, bọn hắn cuối cùng là nhìn thấy ma tộc thành trì dã vẹn không thể không nói, tòa này ma tộc Đông Vệ Thành rất lớn. Trương Sơn phóng tầm mắt nhìn tới, cao lớn tường thành kéo dài không dứt, liếc mắt không nhìn thấy bờ. Nếu như nói chấn ma thành, chỉ là một tòa năm dặm thành nhỏ, mà Phong Vân Thành là 10 dặm thành lớn lời nói. Như vậy tòa này ma tộc Đông Vệ Thành chính là một tòa phạm vi 50 mươi dặm cự thành đây vẫn chỉ là Trương Sơn suy đoán, có lẽ tòa này ma tộc Đông Vệ Thành còn tại càng đa số hơn có khả năng ở tại bọn hắn nơi này, chỉ có thể nhìn thấy ma tộc Đông Vệ Thành một mặt tường thành đến như cái khác ba mặt tường thành là một tình huống như thế nào, bọn hắn hoàn toàn cũng không biết. Bởi vì ở tại bọn hắn cái góc độ này. Căn bản là nhìn thấy Đông Vệ Thành cái khác ba mặt tường thành. Bọn hắn tiếp tục chạy rồi một lúc sau, tại khoảng cách Đông Vệ Thành 5-600 vị trí địa phương, Trương Sơn dừng bước. Phong Vân Nhất Đao kỳ quái hỏi: "Đại lão, làm sao không đi?" Trương Sơn nói với Phong Vân Nhất Đao: "Ngươi xem trên cổng thành, đó có phải hay không có hai môn đại pháo?" Trải qua Trương Sơn nhắc nhở, Phong Vân Nhất Đao cấp tốc hướng Đông Vệ Thành thành lầu sau đến xem đi. Rất nhanh, Phong Vân Nhất Đao giật mình nói: "Chẳng lẽ đó chính là bát ba đô đại pháo sao? Không biết, nhưng là chúng ta phải cẩn thận một chút, nếu thật là bát ba đô đại pháo lời nói, vậy liền không dễ kiếm lắm rồi." Bát ba đô đại pháo tầm bắn 500 ngựa, một pháo 50 giật tổn thương phạm vi, có chút mánh. Không thể nào, ma tộc tại sao có thể có bát ba đô đại pháo? Tại bản vẽ miêu tả bên trên, không phải nói đây là nhân tộc thật tượng, phát minh thành phòng đại pháo sao? Cái này lại có cái gì kỳ quái? Ma tộc đoạt nhiều như vậy nhân tộc địa bàn, lại đoạt mấy môn đại pháo, đây không phải là chuyện rất bình thường nha. Xét thực, ngay cả bát ba đô đại pháo chế tạo bản vẽ, đều rơi vào quỹ trên tay, bọn chúng có mấy môn đại pháo, đó cũng là bình thường sự tình. Thôi ta, trên logic điều này cũng nói còn nghe được. Làm sao bây giờ, bát ba đô đại pháo mạnh như vậy Chúng ta muốn làm sao làm, tài năng vọt tới cửa thành bên cạnh đi. Mẹ nó, chúng ta ngay cả cửa thành đều không đến gần được, vậy còn làm sao đi công thành a? Ngươi không đến gần được, cũng không đại biểu người khác vậy không đến gần được cửa thành, có cái ống cá tại, ngươi gấp cái giảm. Cũng đúng a, sáu đồng đại lão, xem ngươi rồi. Trương Sơn nhìn phía xa ma tộc đông vệ thành, cửa thành lầu bên trên hai lục đại pháo. Nói thật, hắn cũng có chút hoang mang rối loạn đát. Có chút không dễ kiếm lắm a cái này hai môn đại pháo, nhìn được hắn liền có chút hư. Chương 580. Trọc tổ ông vỏ vẽ. Chương 580. Trọc tổ ông vỏ vẽ. Trương Sơn đứng tại chỗ, nhìn phía xa Ma Tộc Đông Vệ Thành, cửa thành lầu bên trên hai môn đại pháo, hắn liền có chút nhíu đầu, cũng không biết cái này hai môn đại pháo có đúng hay không bắt ba đô đại pháo. Bất quá Trương Sơn nghĩ đến Tám Thành hẳn là rồi, cũng không thể là Ma Tộc còn tạo ra được cái khác đại pháo a. Hắn vừa mới xoát ra bản vẽ, cũng còn chưa kịp làm ra một môn đại pháo tới, kết quả là tại Ma Tộc cửa thành lầu bên trên thấy được như thế hai cái đại gia hỏa. Cái này nếu là chính hắn, trước thể nghiệm một lần, những này bát ba đô đại pháo uy lực sao? Vấn đề là hắn thật đúng là không nhất định, liền có thể chịu nổi. Cái này hai môn đại pháo tổn thương a nếu như ở nơi này cửa thành lầu bên trên, thật sự là bắt Ba Đô đại pháo lời nói. Như vậy cái này hai môn đại pháo tổn thương, ngấp lại liền có chút đáng sợ. Bắt Ba Đô đại pháo tầm bắn là 500 ngựa, lực công kích 50 vạn. Hai môn đại pháo một đợt khai hỏa, đó chính là 1 triệu tổn thương. Mặc dù Trương sơn lượng máu càng cao, nhưng là hắn ý nguyên có chút khó định. Cứ việc những này đại pháo mở vì giãn cách tương đối dài, muốn cách mỗi 5 giây, tài năng đánh ra một lần công kích. Thế nhưng là 500 ngựa tầm bắn, chương sơn muốn chạy bao lâu, tài năng chạy đến Đông vệ thành cửa thành bên cạnh cũng đừng hắn còn không có chạy đến cửa thành một bên, liền bị cái này hai môn đại pháo đánh chết. Trương Sơn cẩn thận tính toán một cái, 500 ngựa khoảng cách. Lấy ngựa xích thô tốc độ, hắn chạy qua đoạn này khoảng cách, đại khái muốn 20 giây thời gian. Nói cách khác, Trương Sơn ít nhất phải chịu 4-5 vòng đạn tháo, mới có thể tiếp cận đến cửa thành. Coi như hắn thay đổi ma long chỉ tâm, chờ hắn chạy đến cửa thành bên cạnh, lượng máu của hắn cũng đã rơi mất hơn phân nửa. Như vậy có thể làm sao làm? Còn lại không đến nửa máu, có thể căng cứng đến, hắn đem cái này hai môn đại pháo đánh nổ sao? Mà lại bắt ba đôi đại pháo, làm thành phòng khi giới, là không thể bị hút máu. Trương Sơn cường đại hút máu năng lực, tại đối mặt Bát Ba Đô đại pháo thời điểm, hoàn toàn liền không phát huy ra tác dụng tới. Bất quá đây cũng không phải, cái vấn đề lớn gì? Hắn đánh Bát Ba Đô đại pháo, không hút được máu, nhưng là hắn tại lượng máu không đủ thời điểm, trước tiên có thể đánh một đợt cửa thành thủ vệ nha. Tại ma tộc Đông Vệ thành cửa thành, còn có hai đội cửa thành thủ vệ đâu đánh những này cửa thành thủ vệ, không liền có thể lấy hút máu sao? Trương Sơn cẩn thận tính toán nửa này, cảm thấy vấn đề hắn không phải là rất lớn. Tại thay đổi Ma Long Chi Tâm về sau, hắn cũng có thể gánh vác được. Nghĩ tới đây, Trương Sơn cấp tốc đem Ma Long Chi Tâm thay đổi Hôm qua tại đánh nổ rủi về sau, hắn liền đem Ma Long chi tâm thay đổi xuống tới. Dù sao đánh nổ buột về sau, phía sau bọn họ chính là soát tiểu quái, đương nhiên cũng liền không dùng được Ma Long chi tâm rồi. Bất quá bây giờ đối mặt cường đại bát ba đô đại pháo, kia Trương Sơn khẳng định liền phải một lần nữa thay đổi Ma Long chi tâm. Nếu không, lấy hắn bây giờ lượng máu, không chờ hắn chạy đến cửa thành, cũng sẽ bị cái này hai môn đại pháo đánh thành cát bã. Tại thay đổi Ma Long chi tâm về sau, Trương Sơn lượng máu đạt tới hơn 730 vạn. Thế nhưng là Trường Sơn ý nguyên cảm thấy vẫn là có chút không quá bảo hiểm. Hắn nhìn xem ba lô bên trong, Còn giữ lại 10 cái thánh giả di vật. Cái này 10 cái thánh giả di vật, là trước kia Di Tích Chi thành sót đến. Bởi vì liên tục xông tới hơn 30 lần, đều không thể đem Thiên Ưng Vương nước mắt vọt tới thần khí tăng chuyện. Sau này Trương Sơn liền từ bỏ, còn giữ lại 10 cái thánh giả di vật, hắn cũng không có tái sử dụng. Cái này sẽ Trương Sơn nghĩ đến, muốn hay không đem Vương Giả áo choàng, vậy chuyển thăng 2 lần thử một chút. Trương Sơn Vương Giả áo choàng, vẫn luôn không có chuyển thăng qua, có lẽ có thể thử chuyển thăng một đợt. Chỉ cần vận khí của hắn không phải quá kém, 10 cái thánh giả di vật, cũng có thể đem Vương Giả áo choàng làm đến thần khí nhị truyền a. Nhị truyền về sau, Vương giả áo choàng liền có thể cho hắn nhiều hơn mười mấy vạn lượng máu, lại tính đặc hiệu cùng kỹ năng bị động gia trì, lẽ ra có thể nhiều hơn bốn năm vạn lượng máu. Nghĩ tới đây, Trương Sơn cấp tốc mở ra trang bị bảng, đem Vương giả áo choàng tháo xuống tới, ném vào bảng bên trong truyền thăng trong ao, sau đó lại để vào một cái thánh giả di tích. Lựa chọn thần khí truyền thăng, một đạo màu xám cho khí tức tuổi qua, truyền thăng thất bại. Cỏ, nhất truyền đều sẽ thất bại sao? Nhìn thấy tình hình như vậy, Trương Sơn liền có chút im lặng. Chẳng lẽ hắn hôm nay vận khí không có ở đây sao? Phải biết, lúc trước hắn những công kích kia loại trang bị tại nhất chuyển thời điểm đều là một lần thành công. Không chỉ có là hắn, liền xem như đám tiểu đồng bạn cũng đều đem vũ khí nhất chuyển, mà lại cũng là một lần thành công. Hôm nay hắn đây là thế nào? Muốn thăng một lần vương giả áo choàng, thế mà nhất chuyển thời điểm đều sẽ thất bại. Mặc dù nhất chuyển thất bại, chỉ là lãng phí một cái thánh giả di vật, vấn đề không phải rất lớn. Trước đó vì cho thiên lương vương nước mắt sông tam chuyển, trương sơn chọn mện lãng phí hơn 90 cái thánh giả di vật, mà lại cũng còn không thành công. tương đối mà nói, lãng phí một cái thánh giả di vật chỉ là chút lòng thành, nhưng vấn đề là cái này mẹ nó không phải cái điểm tốt á cảm giác có chút mây đen ngập đầu nha. mặc kệ tiếp tục xong. trương sơn còn cũng không tin 50% mươi tỷ lệ chẳng lẽ hắn còn có thể một mực thất bại coi như không thể đem vương giả áo choàng làm đến như chuyện chí ít cũng được làm cái nhất chuyển đi nếu như 10 cái thánh giả di vật toàn bộ sử dụng hết cũng không thể nhất chuyển thành công hắn liền mua khối đầu hũ đâm chết được rồi trương sơn lần nữa để vào một cái thánh giả di vật lựa chọn chuyển thăng nhưng mà vẫn là thất bại trương sơn người đều đã tê dẩn hôm nay thật sự là gặp ủy bình thường đều là một lần thành công Hôm nay thậm chí ngay cả tục thất bại hai lần, đây cũng quá cái kia gì đó đi. Lại đến, Trương Sơn còn cũng không phục rồi. Hắn lần nữa để vào một cái thánh giả di vật, lựa chọn chuyển thăng. Chói mắt quang mang lướt qua, chuyển thăng thành công. Nhìn thấy cái này, Trương Sơn cuối cùng là thở dài một hơi. Hắn còn tưởng rằng lần này lại là thất bại đâu. Nếu như 50% mươi tỷ lệ, hắn đều có thể liên tục thất bại ba lần. Kia Trương Sơn thật sự liền muốn tự bế rồi. Bây giờ còn tính xong, chỉ là thất bại hai lần, cũng liền lãng phí hai cái thánh giả di vật. Kết quả này còn có thể tiếp nhận. Nhìn xem ba lô bên trong còn dư lại 7 cái thánh giả di vật. trương Sơn có chút do dự. Hôm nay vận khí của hắn, giống như kém đến có thể. Nếu không thu tay được rồi, không muốn lại làm. Phải biết, thần khí nhị chuyển tỷ lệ, chỉ có 25%. Vừa rồi hắn ngay cả làm cái nhất chuyển, đều như vậy tốn sức. Cái này sẽ như quả lại tiếp tục lời nói, sợ là đang lãng phí thánh giả di vật ta bất quá trương Sơn rất nhanh vừa chuyển động ý nghĩ. Không được, còn muốn tiếp tục xong. Muốn làm liền làm đến cùng, nào có bỏ dở nửa trường đạo lý. Coi như đằng sau đều là thất bại, cũng bất quá là lãng phí 6 cái thánh giả di vật thôi sáu cái thánh giả di vật lấy hắn bây giờ cày quái tốc độ tại di tích chi thành soát nửa ngày thời gian đã đủ rồi tiếp tục làm trương sơn đem hai cái thánh giả di vật để vào chuyển thăng ao thần khí nhị chuyển thời điểm cần tiêu hao hai cái thánh giả di vật thần khí chuyển thăng càng đi về phía sau thì càng khó không chỉ là bởi vì chuyển thăng sát suất thành công thấp mà lại càng đi về phía sau mỗi lần cần tiêu hao thánh giả di vật cũng ở đây từng bước gia tăng bây giờ còn tính xong nhị chuyển bất quá là tiêu hao hai cái thánh giả di vật chờ đến thần khí cựu chuyển thời điểm mỗi lần đều cần tiêu hao chín cái thánh giả di vật lại thêm thần khí cựu chuyển kia thấp đến làm người giận sôi sát xuất thành công. Trương Sơn ngấm lại liền nhúi đầu, cũng không biết muốn tới ngày tháng năm nào, hắn có thể làm ra một cái thánh khí tới. Bất quá hiện không phải suy xét những vấn đề này thời điểm. Hiện tại Trương Sơn chỉ là muốn đem Vương giả áo choàng nhị chuyển, hy vọng có thể làm thành đi. Tại để vào hai cái thánh giả di vật về sau, Trương Sơn lựa chọn chuyển thăng, Chói mắt quang mang lóe qua, Vương giả áo choàng nhị chuyển thành công. Ha ha, một lần liền thành công, chẳng lẽ ta vận rủi kết thúc? Nhìn thấy tình hình như vậy, Trương Sơn trong lòng vô cùng vui vẻ, hắn lần nữa để vào ba cái thánh giả di vật có được kiếm lời tiếp tục làm thừa dịp vận khí vẫn còn cắn nữa một đợt tại để vào thánh giả di vật về sau lựa chọn chuyển thăng chói mắt quang mang lóe qua chuyển thăng thành công trương sơn từ chuyển thăng trong ao đem vương giả áo choàng lấy ra kết quả như vậy để hắn có chút không thể tin được nhị chuyển tam chuyển đều là một lần thành công cái này sẽ vận khí của hắn cứ như vậy tốt sao đáng tiếc ba lô bên trong thánh giả di vật chỉ còn lại có hai cái nếu như còn có bốn cái thánh giả di vật lợi nói trương sơn nhất định còn lại muốn xông một đợt nhìn xem có thể hay không một hơi đem vương giả áo choàng vọt tới thần khí tứ chuyển. Vận khí tốt như vậy thời điểm cũng không phải dễ dàng như vậy đụng phải a đáng tiếc thánh giả di vật không đủ trương sơn ba lô bên trong chỉ còn lại hai cái thánh giả di vật chỉ đủ nhị chuyển một lần nhưng là trương sơn trên người trang bị trừ phòng ngự loại thần khí còn chưa có bắt đầu chuyển thang bên ngoài những thứ khác trang bị đều đã nhị chuyển hoặc tam chuyển muốn tìm một cái trang bị đến nhị chuyển cũng không có cơ hội a đến như những cái kia phòng ngự loại thần khí trương sơn hoàn toàn không có chuyển thang rụng vọng phòng ngự loại thần khí tại chuyển thang sau khi thành công chỉ có thể gia tăng lực phòng ngự hắn muốn nhiều như vậy lực phòng ngự làm gì tại thế giới mới trong trò chơi này. Trừ phi đem lực phòng ngự chống đến đầy đủ cao chỉ số. Nếu không, hoàn toàn liền không thể hiện được tác dụng tới. Thánh giả di vật không đủ, lần này chuyển thăng chỉ có thể đến chút mà thôi. Bất quá như vậy cũng được đi. Trương Sơn trước sau tốn hao, tám cái thánh giả di vật, liền đem vương giả áo trọng gọn tới tam chuyển, đã coi như là phúc vận tế thiên rồi. Làm người không thể quá tham lam. Còn giữ lại từ từ sẽ đến được rồi, luôn không khả năng một ngụm liền ăn thành mập mạc. Trương Sơn nhìn xem trên tay vương giả áo trọng, xem xét thuộc tính trước mắt 70 cấp, thần khí trang bị sẽ theo tở lệ lễ và tăng lên từng bước giải phong, mỗi 10 cấp giải phong một lần. Bên bì, vĩnh viễn không ngoài bọn. Khóa lại tở lệ Bồ Tát 6 nòng, không thể rơi xuống. Rất tốt. Tam chuyển về sau, vương giả áo choàng lượng máu, lại tăng lên 23 vạn. Lại tính đến cái khác tăng thêm tương đương với chính là để Trương sơn lượng máu, gia tăng rồi gần 50 vạn. Cũng coi là có chút tăng lên. Xem trước một chút hiện tại, lượng HP của mình hạn mức cao nhất là bao nhiêu? Trương Sơn mở ra vai diễn bảng, xem xét thu tính. Vai diễn, Bồ Tát 6 đọng. Nghệ nghiệp, thợ săn. Sương Hảo, Nhân tộc Anh Hùng, Đeo, Ma tộc Khắc Tinh. Công Vân, 502698, Tương Dương Lan Tướng, đẳng cấp, cấp 75 điểm sinh mệnh, 7903215. M.E. 58600. Lực công kích vật lý, 138868145254. Lực lượng, 3418. Nhanh nhẹn, 11924. trí lực, 3418. Phòng ngự, 21648. May mắn, 9. Thiên Phú, bị động chi vương, mỗi khi giết chết quái vật liền có tỷ lệ ngẫu nhiên thu hoạch được quái vật trên người một cái kỹ năng bị động, phát động tỷ lệ một phần một triệu. Kỹ năng, tại thay đổi ma long Tri tâm, lại thêm vương giả áo choàng tam truyền về sau. Trương Sơn bây giờ lượng máu hạn mức cao nhất, kém một chút liền muốn đột phá 8 triệu lại quan. Nhìn thấy bản thân mạnh mẽ như vậy thủ tính, Trương Sơn trong lòng vui thích, thật sự là quá mạnh mẽ. Nếu như Trương Sơn lại mở ra thiên thần hạ phàm kỹ năng lời nói, như vậy lượng máu của hắn, chẳng phải là sắp có một ngàn sáu triệu? Như thế thì thợ săn, liền hỏi ai có thể đánh được chết? Chỉ tiếp thiên thần hạ phàm kỹ năng tiếp tục thời gian, chỉ có một phút nếu như cái này đại chiêu tiếp tục thời gian, lại lâu một chút lời nói, trương sơn thật sự liền có thể, lại đi tìm ma thần làm một đợt chống. lấy trương sơn hiện tại, gần một triệu lượng máu, coi như ma thần lợi hại hơn nữa, vậy không có khả năng lập tức liền có thể đánh được chết hắn đi đương nhiên rồi đánh ma thần là không thể nào đánh, chí ít hiện tại không có khả năng đánh, hắn vậy đánh không lại. hiện tại trương sơn cần phải làm là trước giải quyết ma tộc đông vệ thành cửa thành lầu bên trên hai môn đại pháo, không đem cái này hai môn đại pháo giải quyết hết, bọn hắn căn bản là không có cách nào vào thành, càng chưa nói tới tiến đánh ma tộc thành trì rồi. nhìn minh lượng máu lại để cao một chút. Trương Sơn đối khiêng qua hai môn đại pháo tổn thương, hơi gia tăng rồi một chút lòng tin. Thần khí tam chuyển vương giả áo choàng, chỉ là để hắn nhiều chừng 50 vạn lượng máu. Cái này tăng lượng nhìn như rất nhiều, kỳ thật còn chưa đủ bắt ba đô đại pháo đánh một cái. Bắt ba đô đại pháo, một pháo liền có thể đánh dụng hắn 50 vạn lượng máu, hai môn đại pháo một đợt khai hỏa, vậy liền có thể đánh dụng 1 triệu lượng máu. Mặc dù như thế, nhưng là Trương Sơn lòng tin, ý nguyên vẫn là có chỗ để cao. Lấy hắn hiện tại gần 8 triệu lượng máu, hoàn toàn có thể gánh vác hai môn đại pháo tám bánh công kích. Bắt ba đô đại pháo công kích giãn cách là 5 giây. Nói như vậy, co như Trương Sơn không hút máu hồi máu, hắn lẽ ra có thể trọi cứng hơn 40 giây thời gian. Trương Sơn nghĩ đến, thời gian lâu như vậy, hẳn là đầy đủ dùng đi. Mặc kệ, chuẩn bị mở làm. Trương Sơn xuất ra định vị châu, đem chấn ma thành bên trong tọa độ hủy bỏ. Sau đó lại mục tiêu xác định trước mắt vị trí tọa độ. Chứ lưu cái chuẩn bị ở sau, lo trước khỏi họa. Vạn nhất thật muốn chịu không được, hắn còn có thể thông qua định vị châu trở lại tại chỗ tới. Hết thể chuẩn bị xong về sau, Trương Sơn đối đám tiểu đồng bạn nói, ta trước đi qua thử một chút, các ngươi không được qua đây. Yên tâm đi, chúng ta chắc chắn sẽ không quá khứ chỉ chúng ta cái này tiểu thân bản, tùy tiện đập một phát bát ba đô đại pháo, liền sẽ ngã xuống đất. Ừm. Trương Sơn sau khi nói xong, liền cưỡi ngựa xích thố, nhanh chóng hướng Ma tộc Đông vệ thành cửa thành bỏ tới. Trương Sơn vừa chạy một lát, đang đến gần đến Đông vệ thành 500 ngựa khoảng cách, thời điểm đột nhiên nghe được hai tiếng nổ mạnh. Oen, oen. Tại Trương Sơn chạy tới gần đến lớn pháo tầm bắn về sau, Đông vệ thành trên đầu thành hai môn đại pháo nháy mắt khai hỏa. Hai phát đạn pháo gào thét mà tới, tại Trương Sơn bên người nổ tung 5000000, 500 nghìn. Liên tục hai đạo 50 vạn tổn thương chỉ số, tại Trương Sơn trên đầu tỏa ra Bất quá cái này sẽ Trương Sơn đã không để ý tới những thứ này, hắn chỉ là một kình khoé mã xông về trước. Năm giây qua đi, lại là hai tiếng pháo vang, lần nữa đánh dụng Trương Sơn 1 triệu lượng máu. Lúc này, Trương Sơn khoảng cách Đông Vệ thành cửa thành, chỉ ít còn có hơn 300 ngựa. Hắn muốn chạy đến cửa thành phụ cận, chỉ ít còn phải trúng vào 3-4 vòng đạn pháo mới được. Lúc này Trương Sơn chỉ có một ý nghĩ, đó chính là chạy, dùng sức chạy. Mau chóng vọt tới Đông Vệ thành bên cạnh lại nói, Trương Sơn vùi đầu khoé mã chạy vội, trên đầu thành pháo vang không ngừng ức chừng nửa phút không đến, Trương Sơn cuối cùng là tiếp cận đến, có thể công kích đầu tượng thành đại pháo vị trí. Trương Sơn cấp tốc dừng lại ngựa xích thố, vung lấy thủ pháo hướng trên đầu thành đại pháo công kích. Vô số viên đạn từ thủ pháo bên trong phun ra, hướng về đầu tường thành quét ngang. Từng đạo bắn này tổn thương, tại hai môn đại pháo ở giữa, không ngừng qua lại nhảy vọt. Tại Trương Sơn bắt đầu công kích trên đầu thành đại pháo thời điểm, nguyên bản canh giữ ở cửa thành thủ vệ cấp tốc hướng hắn lao đến. Hai đội thủ vệ đều có 100 con trái phải, trong đó còn có 4 cái màu cam thủ vệ đội trưởng. Hơn 200 con ma tộc cửa thành thủ vệ, tại 4 cái cửa thành thủ vệ đội trưởng dẫn dắt đi, nhanh chóng hướng Trương Sơn mà tới. Bất quá đối với những này cửa thành thủ vệ, Trương Sơn nhìn cũng không nhìn liếc mắt. Hiện ở trong mắt Trương Sơn, chỉ có trên đầu thành hai môn đại pháo. Tương đối cái này hai môn đại pháo tới nói, những cái kia cửa thành thủ vệ hoàn toàn không coi là là phiền phức. Hơn 200 con tiểu quái, lại thêm bốn cái màu cam bột, đây mới là bao lớn sự. Trương Sơn hoàn toàn cũng không để vào mắt. Hắn một bên không ngừng nổi xuống công kích, một bên xem xét đại pháo thuộc tính. Bát ba đô đại pháo, lực công kích 50 vạn, điểm sinh mệnh một đứt, công kích gián cách 5 giây, tầm bắn 500 ngựa, tổn thương phạm vi 50 giờ. Cỏ! Thật sự chính là bát ba đô đại pháo. Ma tộc Đông vệ thành đầu tường thành cái này hai môn đại pháo Thuộc tính cùng trương sơn lấy được bát ba đô lơn giấy, hoàn toàn nhất trí, hẳn là cùng một loại đồ vật. Bất quá tương đối bản vẽ tới nói, cái này hai môn ma tộc đại pháo nhiều hơn một hạng điểm sinh mệnh thuộc tính điểm sinh mệnh một tức. Mặc dù tương đối rất nhiều bọn tới nói, những này đại pháo một tức điểm sinh mệnh, giống như cũng không là rất cao, nhưng là làm thủ thành khí giới, một tức điểm sinh mệnh cũng rất khoa trương. Phải biết 6 nòng hỏa thần pháo điểm sinh mệnh chỉ có 1 triệu, mà trung cấp tiến tháp điểm sinh mệnh cũng bất quá là năm vạn, nhưng là cái này hai môn bát ba đồ đại pháo điểm sinh mệnh lại có một tức nhiều, cái này liền hơi cường điệu quá rồi một tức lượng máu liên một thước lượng máu đi đối với bây giờ trương sơn tới nói đánh dụng một thước lượng máu không nên quá đơn giản đặc biệt là ở hắn bắn này bị động có thể phát huy ra tác dụng tình huống dưới vậy thì càng dễ dàng nhiều nhất chỉ cần tầm 10 giây trương sơn liền có thể đem cái này hai tòa đại pháo đánh nổ trương sơn xem xét bắt ba đô đại pháo thuộc tính về sau liền chuẩn bị bật hết hỏa lực tranh thủ một đợt đem cái này hai môn đại pháo giải quyết hết đúng vào lúc này hắn chợt nghe được thành bên trong truyền đến trận trận tiếng vang lên ầm ầm lúc bắt đầu trương sơn còn không có chú ý thế nhưng là hắn rất nhanh liền phản ứng lại cái này mẹ nó là ma tộc đông vệ thành bên trong có đại lượng cái vật ngay tại sông lại sao cái này không nên a trước kia bọn hắn công thành thời điểm cũng không còn thấy thành bên trong quái vật ra khỏi thành đến đánh a đây rốt cuộc là bọn hắn tại công thành vẫn là ma tộc muốn ra khỏi thành làm bọn hắn quả thực là không hiểu đấu. tại trương sơn chính xứng sở thời điểm đám kia cửa thành thủ vệ tại thủ vệ đội trưởng dẫn dắt đi đã vọt lên đem hắn bao bọc vây quanh đầu tường thành tiếng pháo không ngừng thành bên trong vạn mã bối đằng hơn nữa còn có một đám cửa thành thủ vệ đem hắn vây quanh đối mặt tình hình như vậy nếu như là đội thành bình thường tơ layer kia tất nhiên là chết chắc rồi bất quá trương sơn tạm thời còn có thể gánh vác được hắn đuôi sung quanh ma tộc cửa thành thủ vệ mãnh liệt khai hỏa Ngáy mắt liền đem tự thân lượng máu hút đầy. Trương Sơn đem lượng máu hút đầy về sau, hắn đang chuẩn bị quay đầu xuống miệng, tiếp tục công kích trên đầu thành kia hai môn đại pháo, tranh thủ một đợt đưa chúng nó đánh nổ đúng vào lúc này, đông vệ thành bên trong xông ra số lớn ma tộc quái vật. Dẫn đầu là ma tộc đông vệ thành thành chủ, cộng thêm 5 con màu đỏ buốt, đằng sau còn có lượng rất lớn ma tộc lực sĩ. Nhìn thấy tình hình như vậy, Trương Sơn triệt để sợ ngây người. Mẹ nó, muốn hay không ác như vậy? Vì cái gì ngay cả ma tộc đông vệ thành thành chủ đều đi theo đi ra? Hắn đây là chọc tổ ong vò vẽ sao? Làm sao thành bên trong buốt, tất cả đều lao ra ngoài? Ma tộc Đông Vệ thành thành chủ, tại sông ra cửa thành về sau, cơ hồ lấy thuấn di bình thường tốc độ, trực tiếp hướng Trương Sơn lao đến. Lúc này, Trương Sơn hoàn toàn không có chiến y hắn xuất ra định vị châu, quả nhiên truyền tống rời đi đánh không lại. Thân thể không thoải mái, chạy trước. Chương 581. Bộ tụ tập. Chương 581. Bộ tụ tập. Trương Sơn khi nhìn đến ma tộc Đông Vệ thành thành chủ về sau, quyết đoán liền sử dụng định vị châu truyền tống chạy đường. Cái này sao có thể chịu nổi? Một con thực tiên buốt, năm con màu đỏ buốt, bốn cái màu cam buốt, cộng thêm trên đầu thành còn có hai môn bát ba đô đại pháo đây là không có tính chênh chúc mà đến lượng rất lớn tiểu quái. trường hợp như vậy, trương sơn không mở ra thiên thần hạ phàm, hoàn toàn liền không khả năng chịu nổi. nhưng là hắn cũng không thể, vừa tiếp xúc đến bột, liền dùng đại chiêu chiêu đi. chí ít cũng được quan sát một chút thế cục lại nói, hắn bây giờ còn chưa có não rõ ràng, ma tộc đông vệ thành bên trong bột, vì sao lại lao ra? những này bột rốt cuộc là cái gì cơ chế? đặc biệt là ma tộc thành chủ, nó không phải là ở tại phủ thành chủ sao? vì sao lại vọt tới ngoài thành đến? trương sơn trong đầu bên trên còn có vô số nghi vấn, không đem những này bột quy luật thăm dò rõ ràng, hắn cũng không dám tùy ý dùng đại chiêu chiêu. Mặc dù trương sơn có thần khí đổi mới cầu, có thể đổi mới 2 cái đại chiêu, nhưng là tại không có thăm dò rõ ràng, những này bột cơ chế trước đó, coi như hắn dùng đại chiêu chiêu, đó cũng là lãng phí. Trương sơn luôn không khả năng dựa vào một đợt đại chiêu, liền có thể đem những này bột tất cả đều tiêu diệt đi. Hắn còn không có mạnh đến cái này muốn dạng tình trạng đang nhìn không biết tình huống dưới, trương sơn lựa chọn chạy trước vị kính. Bất quá truyền tống trước khi rời đi, hắn vẫn tại đông vệ thành cửa thành, mục tiêu xác định một toạ độ. Như vậy hắn lần sau liền có thể trực tiếp truyền tống tới, không dùng lại uổng công chịu được mấy vòng, bắt ba đôi đại pháo công kích không dùng được không dùng đến bên trên, trước ném cái tọa độ, chắc là sẽ không sai. Trương Sơn truyền tống về đến đám tiểu đồng bạn bên người thời điểm, hắn lớn tiếng kêu lên. "Chạy mau, trong thành buột, đều lao ra ngoài. Cái ống ca, xảy ra chuyện gì tình huống?" "Đừng hỏi, chạy trước xa một chút lại nói." Trương Sơn mang theo đám tiểu đồng bạn, cấp tốc hướng rời xa Đông Vệ thành phương hướng chạy đi. Hắn một bên chạy, một bên quay đầu quan sát, nhìn xem ma tộc thành chủ có thể hay không mang theo một phiếu bột đổi tới, nếu như những này buột một mực đổi lời nói, vậy coi như là đại phiền toái rồi đang chạy một lúc sau, Trương Sơn rất nhanh liền dừng bước bởi vì hắn phát hiện, ma tộc thành chủ cũng không có đổi tới. làm trương sơn chuyển tống rời đi về sau, ma tộc thành chủ mang theo một phiếu buồn, ở cửa thành dừng lại một lúc sau, liền một lần nữa về thành bên trong đi. nhìn thấy tình huống như vậy, trương sơn cuối cùng là thở dài một hơi. con tốt, những này buồn không có đổi tới. nếu như ma tộc thành chủ nhìn chăm chăm vào bọn hắn truy, vậy liền không tốt lắm làm. bọn hắn coi như cới anh hùng toại kỵ, khẳng định cũng là không chạy nổi bộ mặc dù một cái buồn, thậm chí ba năm chỉ buồn một đợt, trương sơn còn không sợ. thế nhưng là lớn như thế một phiếu buồn tụ tập, trương sơn thật sự chính là không thể chơi vào. bất quá bây giờ xem ra. Giống như cũng không cần quá lo lắng. Ma tộc thành chủ mang theo kia một phiếu bột, đuổi tới cửa thành về sau, liền sẽ trở về. Chỉ cần bọn hắn rời xa Đông vệ thành, cũng không cần lo lắng sẽ bị bột đuổi kịp. Những này Đông vệ thành bên trong bột, có lẽ còn là sẽ chỉ bảo vệ thành trì, cũng sẽ không thật sự ở ngoài thành tác chiến. Mặc dù vừa rồi Trương Sơn tại công kích bắt ba đô đại pháo thời điểm, những này bột từ thành bên trong lao ra. Có lẽ là bởi vì Trương Sơn công kích ma tộc thành trì, vì thủ hộ thành trì, những này bột mới lao ra. Nhưng là những này bột, hẳn là sẽ không rời xa thành trì. Nếu không bọn chúng liền không có biện pháp, lại tiếp tục thủ hộ thành trì rồi đây cũng coi là một loại bột cơ chế à? Tham dò rõ ràng bột cơ chế, vậy liền dễ làm. Bên dưới sóng thử lại lần nữa. Nhìn thấy trương sơn ngừng lại, đám tiểu đồng bạn ý nguyên vẫn còn mộng bức trạng thái. Vừa rồi bọn hắn nhìn thấy trương sơn, vọt tới đông vệ thành cửa thành, đánh thẳng được thật tốt, làm sao lại đột nhiên liền chạy? Hơn nữa còn mang theo bọn hắn một đợt chạy, đây là gặp quỷ sao? Đám tiểu đồng bạn cách có chút xa, bọn hắn chỉ thấy thành bên trong, xông ra một món lớn ma tộc quái vật. Sau đó trương sơn liền chạy. Những này ma tộc quái vật có đáng sợ như vậy sao? Có thể đem trương sơn dọa chạy? cái này không đều là một ít quái sao? đám tiểu đồng bạn cũng không biết những này quái vật trung gian có một con thực tên buồn, còn có 5 con màu đỏ buồn tồn tại. bọn hắn còn tưởng rằng vừa rồi thành bên trong lao ra đều là chút ma tộc lực sĩ đâu? Phong Vân nhất đao đối trương sơn hỏi đại lão, ngươi ở đây làm cái gì? vừa rồi thành bên trong xông ra một món lớn buồn, các ngươi không nhìn thấy sao? không có a, vừa rồi thành bên trong lao ra không đều là một đám tiểu quái sao? còn có buồn kẹp ở giữa. đúng vậy, thành bên trong buồn, toàn bộ đều đi ra, ma tộc thành chủ cùng năm con màu đỏ buồn tất cả. thảo, đây là muốn náo loạn nào? chúng ta còn không có vào thành những này bột làm sao lại dứt ra đến Quỷ biết là một cái gì cơ chế dù sao tòa này ma tộc đông vệ thành cùng chúng ta trước đó đánh qua hai tòa thành chỉ không giống bất quá những này thành bên trong bột cũng không có thể ra khỏi thành quá xa mẹ nó nhiều như vậy bột tụ tập cùng một chỗ chúng ta muốn làm sao đánh hẳn là đánh thắng được a cái ống ca vẫn là rất mạnh chính trương sơn không nói chuyện ngược lại là tiểu yêu tinh đối với hắn rất tin tâm cái này liền để hắn rất hết ý kiến chúng ta biết rõ rất mạnh thế nhưng là nhiều như vậy bột tụ tập ta mạnh hơn vậy ngăn không được a bất quá cũng có thể thử một chút Quá mức đánh không lại thời điểm, liền truyền tống về đến được rồi. Dù sao những ngày buột cũng sẽ không đổi theo ra quá xa. Chỉ cần Trương Sơn định vị châu truyền tống công năng đã làm lệnh tốt, vậy hắn chính là an toàn. Nghĩ tới đây, Trương Sơn đối đám tiểu đồng bạn nói, "Trước chờ một hồi đi, chờ ta định vị châu làm lệnh được rồi, ta lại đi qua thử một đợt, tranh thủ trước đem trên đầu thành hai môn đại pháo giải quyết hết." "Đúng, cứ như vậy đến, trước giải quyết một bộ phận dễ dàng giải quyết mục tiêu, sau đó lại tập trung đánh đại buốt." "Ừm." Đối mặt nhiều như vậy buốt, trực tiếp cứng rắn nhất định là không có tiền đồ. Trương Sơn dự định, phân mấy đợt từ từ tới. Trước giải quyết hết trên đầu thành hai môn đại pháo, sau đó lại nghĩ biện pháp, đem kia bốn cái cửa thành thủ vệ xử lý. Chỉ cần làm xong những này, như vậy thì chỉ còn lại năm con màu đỏ buốt, cộng thêm ma tộc đồng vệ thành thành chủ rồi. Cái này sáu con buốt, Trương Sơn kế hoạch phóng tới một đợt đánh. Trước đó tại ma tộc tiểu sơn trại thời điểm, hắn có thể đồng thời ngăn trở bốn cái màu cam buốt, tăng thêm thực tên một dui. Lần này đồng thời gánh vác, ma tộc thành chủ tăng thêm năm con màu đỏ buốt, hẳn là cũng không có bao nhiêu vấn đề đi. Thực tế không được, liền dùng đại chiêu chiêu đánh trước một đợt. Trước đem mầu đỏ buốt giải quyết hết, cuối cùng đánh ma tộc thành chủ. Trương Sơn thật lòng suy xét về sau, cảm thấy chỉ có thể như thế làm, đây là bọn hắn có thể đánh nổ sở lũ buốt, đánh hạ ma tộc thành chỉ đường ra duy nhất. Nếu như vậy vẫn là đánh không lại, vậy liền thật sự là không có cách nào. 3 phút sau, Trương Sơn nhìn một chút định vị châu trạng thái, truyền tống công năng đã làm lại tốt. Hắn đối đám tiểu đồng bạn nói: "Các ngươi ở chỗ này chờ, ta lại đi đánh một đợt, trước đem kia 2 môn bát ba đô đại pháo đánh nổ." Tốt. Sau khi nói xong, Trương Sơn đỉnh lấy bát ba đô đại pháo công kích, khoái mã hướng ma tộc đông vệ thành chạy tới đang chạy đến cửa thành phụ cận thời điểm, Trương Sơn cấp tốc hướng xa xa cửa thành thủ vệ nổ súng công kích. Lần này hắn đã có kinh nghiệm, đánh trước cửa thành thủ vệ, đem chính mình lượng máu hút đầy về sau, lại đánh trên đầu thành bát ba đô đại pháo. Trương Sơn bưng lấy thủ pháo, mãnh liệt hỏa lực hướng cửa thành thủ vệ quét ngang, rất nhanh liền đem tự thân lượng máu hút đầy. Nhìn thấy bản thân thanh máu đầy về sau, Trương Sơn nháy mắt bật hết hỏa lực. Hắn đồng thời mở ra cuồng bạo cùng cuồng nhiệt kỹ năng, cũng đem ảnh phân thân kỹ năng mở ra. Ba cái Trương Sơn xếp thành một hàng, cuồng bạo viên đạn hướng trên đầu thành hai môn bát ba đô đại pháo, quét ngang mà đi. Lúc này, ma tộc đông vệ thành bên trong, lại truyền tới vạn mã buôn đằng thanh âm. Trương Sơn biết rõ, ma tộc thành chủ lại muốn đi ra. Bất quá hắn cũng không có đi quản, trước đêm trên đầu thành hai môn đại pháo đánh bể lại nói, nếu như ngay cả cái này hai môn đại pháo, Trương Sơn cũng không thể giải quyết, như vậy bọn hắn cái này sóng tiến đánh ma tộc thành trì hành động, liền có thể tuyên cáo thất bại đây đương nhiên là chuyện không thể nào. Trên đầu thành hai môn bắt 3 đô đại pháo, mặc dù đều có một sức lượng máu, nhưng là tại Trương Sơn bật hết hỏa lực về sau, cái này hai môn bắt 3 đô đại pháo thanh máu, chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại đường thẳng hạ xuống. Trương Sơn chủ thân tăng thêm phần thần, ba bóng người đồng thời công kích, tổn thương cao tới đáng sợ. Không tới 10 giây đồng hồ, hắn liền đem trên đầu thành hai môn đại pháo đánh bể, không có đại pháo uy hiếp, trương sơn cấp tốc quay đầu xuống miệng, hướng xung quanh cửa thành thủ vệ quét ngang. trương sơn muốn thừa dịp ma tộc thành chủ còn chưa tới trước khi đến, trước đem những này cửa thành thủ vệ diệt đi đến như kia bốn cái cửa thành thủ vệ đội trưởng, tạm thời không quan tâm đến nó. những này cửa thành thủ vệ đội trưởng làm màu cam bốn, hẳn là đều có 2 tỷ lượng máu. trương sơn muốn nhanh chóng giải quyết, cũng không có dễ dàng như vậy, vẫn là từ từ sẽ đến, trước diệt đi tiểu quái, đợt tiếp theo lại đến đánh thủ vệ đội trưởng. Tại Trương Sơn công kích mãnh liệt bên dưới, hơn 200 con cửa thành thủ vệ rất nhanh liền bị hắn giải quyết rồi hơn phân nửa. Lúc này, ma tộc Đông vệ thành thành chủ lại dẫn một món lớn bọn cùng tiểu quái, vọt ra khỏi cửa thành. Trương Sơn một bên xuất ra định vị trâu, tùy thời chuẩn bị chạy đường, một bên tiếp tục công kích. Hắn cũng không có trực tiếp liền truyền tống rời đi, mà là tiếp tục công kích. Trương Sơn ngược lại là muốn nhìn một chút, cái này ma tộc Đông vệ thành thành chủ rốt cuộc là có bao nhiêu lợi hại. Dù sao hắn bây giờ lượng máu có gần 8 triệu, coi như ma tộc thành chủ mang theo 5 con mỏ đỏ bọn, vậy không có khả năng một lần liền đem hắn dây đi. Ma tộc thành chủ mang theo một phiếu buộc, cùng vô số ma tộc lực sĩ, cấp tốc vọt tới Trương Sơn bên người. Nhưng mà Trương Sơn Y Nguyên không quan tâm, hắn tiếp tục quét dọn bên người cửa thành thủ vệ. Lúc này, ma tộc Đông vệ thành thành chủ, một đao hướng hắn chém tới. Tổn thương 156782. Nhìn thấy cái này đáng sợ tổn thương trị số, Trương Sơn cũng không có bối rối, ngược lại là thở dài một hơi. Khá tốt. Cái này ma tộc thành chủ, phải cùng Tiểu Sơn trại bên trên vui không sai biệt lắm đều là mát cấp thực tên buộc, tổn thương không có khác biệt lớn. Hắn hẳn là còn có thể khiêng một lát. Lúc này, cái khác năm con màu đỏ buộc, vậy vọt lên. Những này màu đỏ buốt, giếng phần mình cơ vũ khí, từng đạo tổn thương, hướng Trương Sơn đánh tới. Trương Sơn vừa quan sát, một bên tay cầm định vị châu, tùy thời chuẩn bị chạy đường, làm các loại tổn thương rơi xuống về sau. Trương Sơn thanh máu, cơ hội nháy mắt sẽ bị đánh hết. Nhìn thấy tình hình như vậy, Trương Sơn không chút do dự, cấp tốc sử dụng định vị châu truyền tống rời đi. Bút quá nhiều quá mạnh, hắn sát thực gánh không được. Truyền tống về đến đám tiểu đồng bạn bên người về sau, nô lão bạn huy động pháp kiếm, xoát xoát xoát mấy lần, đem Trương Sơn lượng máu dắp đẩy. Nhìn thấy Trương Sơn trở về, Phong Vân nhất đao cấp bách đối với hắn hỏi, tình huống như thế nào? Đánh thắng được sao? Không phải do Phong Vân Nhất Đao không lo lắng, nếu như Trương Sơn cũng đỡ không nổi lời nói, vậy bọn hắn cái này sóng công thành hành động, liền có thể tuyên bố kết thúc đại gia liền có thể dẹp đường trở về phủ. Phong Vân Nhất Đao cũng không hy vọng như vậy, hắn còn muốn làm thành chủ đâu. Không đem ma tộc thành trì đánh xuống, đâu còn có thành chủ để hắn làm a đối mặt Phong Vân Nhất Đao vấn đề, Trương Sơn cũng không có trực tiếp trả lời. Hắn còn đang suy nghĩ chiến đấu mới vừa rồi chi tiết. Vừa rồi ma tộc thành chủ đánh ở trên người hắn tổn thương, đại khái không đến 160 vạn. Kia năm con màu đỏ bộ tổn thương, mỗi cái không sai biệt lắm là 80 vạn không đến. Mà khắc chính là bốn cái màu cam cửa thành thủ vệ đội trưởng. Những này màu cam bột, đánh ở trên người hắn tổn thương, cũng không xê xích gì nhiều 20 vạn. Toàn bộ tính được lời nói, coi như sở hữu bột, đồng thời đem tổn thương đánh ở trên người hắn. Tính gộp lại tổn thương lớn khái có hơn 6 triệu, không đến 7 triệu. Trương Sơn bây giờ lượng máu hạn mức cao nhất, không sai biệt lắm là 8 triệu. Trên lý luận tới nói, hắn là có thể gánh vác được bọn này bột tổn thương. Chỉ cần Trương Sơn có thể gánh vác bột một đợt tổn thương, như vậy đến tiếp sau tổn thương, hắn cũng có thể chịu nổi. Bởi vì Trương Sơn hoàn toàn không dùng suy xét thời gian sử dụng vấn đề, tại bắn này bị động có thể phát huy ra tác dụng tình huống dưới. Băng vào cường đại hút máu năng lực, vô luận bọn đánh dụng hắn bao nhiêu lượng máu, Trương Sơn đều có thể hút trở về điều kiện tiên quyết là không thể bị dây, nếu như bị một đợt tổn thương miểu sát lời nói, vậy hắn mạnh hơn, có hút máu hiệu quả, cũng đều là không tốt. Hiện tại Trương Sơn hồi tưởng lại, tại dưới tình huống bình thường, hắn vẫn có thể chịu đựng những này bộ tổn thương đương nhiên, đây chỉ là chỉ tình huống bình thường. Trên thực tế, hắn vẫn kém chút. Bởi vì đây là không có tính toán đến, bọn đánh ra bạo kích tình huống. Nếu như ma tộc thành chủ Hoặc là kia năm con màu đỏ buốt, lại nhiều đánh ra mấy lần bạo kích lời nói, kia Trương Sơn có thể liền gánh không được rồi, đặc biệt là ma tộc thành chủ. Nếu như ma tộc thành chủ đánh ra một lần bạo kích, vậy chính là có gần 3 triệu tổn thương. Lại thêm cái khác buốt, một đợt đánh ra tổn thương lời nói, vậy liền sẽ vượt qua Trương Sơn tiếp nhận hạn mức cao nhất rồi. Hắn vẫn gánh không được. Cho nên, Trương Sơn vẫn phải là phải nghĩ biện pháp, trước cắt giảm một chút một số lượng ít nhất cũng phải, trước kia bốn cái cửa thành thủ vệ đội trưởng giải quyết hết. Trương Sơn thật lòng suy tính một hồi, giải quyết bốn cái màu cam thủ vệ đội trưởng, hắn có lẽ còn là có thể làm được đợt tiếp theo trôi qua về sau hắn liền mở ra thiên thần hạ phàm đại chiêu trực tiếp một đợt đại chiêu trước đem bốn cái cửa thành thủ vệ đội trưởng đánh nổ chỉ cần đánh bể những này cửa thành thủ vệ đội trưởng còn dư lại ma tộc thành chủ cùng màu đỏ bộ trưởng sơn hẳn là có thể gánh vác được dù là bộ đánh ra bạo kích hắn cũng có thể gánh vác được luôn không khả năng nói ma tộc thành chủ cùng năm con màu đỏ bộ có thể đồng thời đánh ra bạo kích à loại này cực nhỏ xác suất sự tình hẳn là sẽ không phát sinh nghĩ tới đây trương sơn nói với phong vân nhất đạo không có việc gì cũng có thể đánh thắng được chờ sau đó một đợt ta lại đi qua thử một chút vậy là tốt rồi nghe tới trương sơn trả lời khẳng định. Phong vân nhất đao cuối cùng là thở dài một hơi. Có thể đánh được là tốt rồi, hắn liền sợ ngay cả Trương Sơn, đều chịu không được bọn này buộc tổn thương. Nếu nói như vậy, vậy liền thật không có biện pháp. Kỳ thật phong vân nhất đao có nghĩ qua, kéo lên toàn bộ công hội người, một đợt tới công thành. Bất quá suy xét đến, những này ma cấp buộc, thật sự là quá mức lợi hại. Vạn nhất cái này ma tộc thành chủ, cũng giống rui như thế, có thể triệu hồi ra ma thần phụ xuống nói. Như vậy gọi nhiều người hơn nữa tới, đều là không tốt. Ma thần một đao liền có thể Dây mất hé mở địa đầu người đối diện với mấy cái này đỉnh cấp bột, nhiều người là bất kể dùng vẫn là phải cần giống Trương Sơn loại này, cường lực đại thủ tử ngăn trở bột mới được. Cho nên, Phong Vân nhất đao chỉ có thể gửi hy vọng ở Trương Sơn, hy vọng Trương Sơn có thể gánh vác được bột tổn thương. 3 phút sau, Trương Sơn định vị châu lần nữa làm lạnh tốt. Trương Sơn đối đám tiểu đồng bạn nói: "Ta đi trước, các ngươi nhìn tình huống tới, nếu như ta đem bốn cái cửa thành thủ vệ đánh nổ lợi nói, các ngươi liền có thể cùng nhau tới." "Được." Trương Sơn lần nữa khoé mắt hướng ma tộc đông vệ thành chạy tới. Khi hắn đi tới cửa thành phụ cận thời điểm, lúc này ở cửa thành chỉ còn lại bốn cái thủ vệ đội trưởng còn những cái kia thông thường cửa thành thủ vệ vừa rồi đã bị hắn giết chết đi tới khoảng cách cửa thành chỗ không xa về sau trương sơn cấp tốc hướng xa xa thủ vệ đội trưởng nổ súng công kích tại đụng phải công kích về sau bốn cái cửa thành thủ vệ đội trưởng cơ đại đao cấp tốc hướng trương sơn lao đến trương sơn mở ra thiên thần hạ phàm kỹ năng đồng thời bật hết hỏa lực hắn đem tất cả bộc phát kỹ năng mở ra nhất định phải trong thời gian ngắn nhất đem cái này bốn cái cửa thành thủ vệ đội trưởng đánh nổ ba cái trương sơn xếp thành một hàng cuồng bạo viễn đạn hướng bốn cái màu cam thủ vệ đội trưởng quét ngang Tại trương sơn mãnh liệt hỏa lực đã kích xuống, những này cửa thành thủ vệ đội trưởng lượng máu, cơ hội lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, tại đường thẳng hạ xuống, tại mở ra đại chiêu cùng bổ phát kỹ năng về sau, đây cơ hội chính là trương sơn trạng thái mạnh nhất rồi. Dưới loại trạng thái này, trương sơn công kích không ngừng đánh vào thủ vệ đội trưởng trên thân, từng cái kết xù tổn thương trị số, không ngừng tại bốn cái thủ vệ đội trưởng trên đầu nhảy ra, một thương thần thánh một kích đánh ra, chính là hơn 5 triệu tổn thương. Trương sơn bây giờ tổn thương, quả thực cũng rất đáng sợ cơ hội chỉ dùng tầm 10 giây, trương sơn nhượng bộ những thủ vệ này đội trưởng thanh máu đánh rất ba mươi đúng lúc này ma tộc thành chủ cùng năm con màu đỏ bối lần nữa từ trong thành vào ra nhưng là trương sơn căn bản là không có quảng hiện tại hắn thế nhưng là ở vào thiên thần hạ phàm trạng thái lượng máu có gần một triệu dưới loại trạng thái này liền xem như ma thần cũng không thể đánh được chết hắn chứ đừng nói chi là ma tộc thành chủ rồi chỉ cần trương sơn đại chiêu không có kết thúc hắn khẳng định sẽ chết không được hoàn toàn không cần lo lắng ma tộc thành chủ mang tới cái này một phiếu bộ trưởng sơn hoàn toàn không để ý tới cái khác bối Hắn đem tất cả tổn thương đều đánh về phía cửa thành thủ vệ đội trưởng. Tại Trương Sơn cuồng bạo công kích đến, bốn cái màu cam ma tộc thủ vệ đội trưởng, lượng máu nhanh chóng hạ xuống 70%, 50%, 30%, 20%. Tại Thiên Thần hạ xuống kỹ năng kết thúc trước đó, Trương Sơn cuối cùng là đem ma tộc cửa thành thủ vệ đội trưởng trước sau đánh nổ. Trong lúc này, những này cửa thành thủ vệ đội trưởng còn trước sau thả ra đại chiêu cùng các loại kỹ năng tổn thương. Bất quá những này đối Trương Sơn đều không dùng. Tại Thiên Thần hạ phàm trạng thái dưới, Chương Sơn trên cơ bản chính là vô địch. Vô luận bọn thả ra dạng gì kỹ năng, đều không làm gì được hắn nhìn thấy bốn cái cửa thành thủ vệ đội trưởng, toàn bộ bị đánh bạo về sau, trương sơn cuối cùng thở dài một hơi ít đi bốn cái màu căn bột, còn giữ lại sáu con bột, hắn cũng có thể chịu nổi đi. trương sơn cấp tốc quay đầu xuống miệng, hắn đem mục tiêu khóa chặt tại, trong đó một con màu đỏ bột trên thân, ma tộc thợ rèn, chính ngươi rồi đánh trước bạo ma tộc thợ rèn, lại đánh ma tộc dược sư, trương sơn cũng không có, trực tiếp đi đánh ma tộc thành chủ, hắn dự định trước đem những này màu đỏ bột giải quyết hết, ma tộc thành chủ có thể phóng tới cuối cùng đánh, chỉ cần hắn đánh nổ hai ba con màu đỏ bột, như vậy còn dư lại bột, liền rốt cuộc không có thành tiểu rồi đứng ở đằng xa đám tiểu đồng bạn nhìn thấy trương sơn đem cửa thành thủ vệ đội trưởng giải quyết hết liền nhanh chóng lao đến trương sơn đối bọn hắn lớn tiếng kêu lên các ngươi dựa vào bên tường thành bên trên chạm ta đem bột hướng bên nào dẫn tốt bởi vì ma tộc thành chủ không chỉ mang 5 con màu đỏ bột tới nó còn mang tới lượng rất lớn ma tộc lực sĩ những này ma tộc tiểu quái một cái tới nói đối đám tiểu đồng bạn cũng không có cái nguy hiểm gì nhưng nếu như số lượng càng nhiều lời nói đó cũng là cái đại phiền toái ma tộc lực sĩ quá nhiều lời nói đám tiểu đồng bạn căn bản là chịu không được cho nên trương sơn để bọn hắn hướng bên tường thành bên trên chạm chờ hắn đem bột dẫn qua. Sau đó bọn hắn liền có thể lưng tựa tường thành, chỉ cần đối phó chính mặt bột cùng tiểu quái rồi, không cần lo lắng sẽ từ phía thủ địch đại gia phòng thủ mặt nhỏ, cũng rất dễ dàng xử lý. Bình thường tới nói, chỉ cần tránh đi bột đại chiêu tổn thương, đám tiểu đồng bạn hẳn là sẽ không phải chết. Trương Sơn y tứ, đám tiểu đồng bạn tự nhiên là biết đến, bọn hắn cấp tốc chạy đến bên tường thành bên trên. Chờ lấy Trương Sơn đem bột dẫn qua, sau đó mọi người cùng nhau tập kích công kích bộ sưởng 582. Cao cấp đạn lửa chế tác bản vẽ. Chương 582, cao cấp đạn lửa chế tác bản vẽ đám tiểu đồng bạn chạy tới về sau dựa theo Trương Sơn nhắc nhở, bọn hắn cấp tốc tìm một cái tới gần tường thành vị trí đứng vững. Sau đó Trương Sơn liền lôi kéo 6 con buốt, từ từ cùng đám tiểu đồng bạn tụ hợp. Không lâu lắm, bọn hắn năm người liền tụ hợp đến cùng một chỗ đại gia vây quanh ma tộc Đông Vệ thành Thợ Rèn, bắt đầu không ngừng tung ra kỹ năng công kích đến như khắc năm con buốt, đại gia tạm thời không để ý đến. Từng cái tới, trước dễ sau khó. Trước tiên đem dễ dàng nhất đối phó ma tộc Thợ Rèn đánh nổ, sau đó liền đối phó cái khác bộ tộc đại gia tụ hợp về sau, Trương Sơn lúc này mới có thời gian đi quan sát cái này 6 con từ ma tộc Đông Vệ thành lao ra bộ ma tộc Đông Vệ thành Thợ Rèn, ma tộc Đông Vệ thành dư sư Ma tộc Đông vệ thành tế tự, Ma tộc Đông vệ thành phòng giữ thống lĩnh. Cái này bốn cái màu đỏ bột danh tự, cùng bọn hắn trước đó công thành thời điểm gặp phải màu đỏ bột không sai biệt lắm. Bất quá trước đó chấn ma thành cùng phong vân thành là bốn cái màu đỏ bột, mà ở Ma tộc Đông vệ thành thì là năm con, còn nhiều thêm một con màu đỏ bột mà tộc Đông vệ thành quan thị vệ tăng thêm ma tộc thành chủ trạch mì escor một đợt tổng cộng có 6 con bột một con thực tên bột ma tộc thành chủ 5 con màu đỏ bột trường sơn vừa hướng ma tộc thợ rèn không ngừng nổ súng công kích vừa quan sát cái này 6 con bột sẵn cảm giác nên vấn đề không lớn cũng chỉ có ma tộc thành chủ là thực tên bột những thứ khác đều là thông thường màu đỏ bộ ăn này bột đội hình lấy trương sơn thực lực bây giờ hắn hẳn là có thể gánh vấp được mà lại trương sơn đã khiêng một lát trước mắt hắn thanh máu coi như so sánh ổn định mặc dù thường thường sẽ bị bột đem hắn thanh máu đánh tới nửa máu chảy xuống nhưng là bị đánh rơi lượng máu trương sơn rất nhanh liền có thể hút trở về Tạm thời tới nói, bọn hắn cũng có thể đánh thắng được đám tiểu đồng bạn một bên vây quanh ma tộc Thợ Rèn tấn công mạnh, một bên thận trọng nhìn xem cái khắc bộ sự bình hắn sợ cái khắc bộ, không có việc gì sẽ chặt tới một đao. Kỹ thuật căn bản cũng không cần lo lắng. Mặc dù Trương Sơn công kích cũng là khóa chặt tại ma tộc Thợ Rèn trên thân, nhưng là hắn bắn lại tổn thương, như thường có thể đánh tới cái khắc bộ sửa hữu bộ cứu hận, đều bị Trương Sơn kéo đến vướng vàng. Hoàn toàn không cần lo lắng, bọn sẽ đi đánh những người khác. Bọn hắn năm người, cộng thêm Trương Sơn gấu trúc viên, còn có Ngô lão bản tiền tiên bảo bảo, vây quanh ma tộc Thợ Rèn cuồng chặt ở tại bọn hắn tấn mãnh công kích đến, ma tộc Thợ Rèn lượng máu bị đánh được xoát xoát xoát ùn rơi. Không lâu lắm, ma tộc tiết thiết lượng máu, liền bị bọn hắn đánh tới 80%. Một đạo to lớn ma thần hư ảnh, từ ma tộc thợ rèn sau lưng chậm rãi dâng lên. Bột bắt đầu phóng ra ma thần ý chí kỹ năng, đại gia lượng máu bắt đầu hạ xuống. Bất quá đối với ma tộc thợ rèn kỹ năng này, đại gia hoàn toàn không có để ở trong lòng. Tại được chứng kiến chân chính ma thần giáng lâm về sau, cái này ma thần ý chí kỹ năng, tại ý của mọi người biết bên trong, bất quá là cái đệ đệ. Mặc dù mát cấp màu đỏ buột, triệu hắn đi ra ma thần hư ảnh, sắp thực phi thường châu bỏ. Mỗi giây có thể đánh dụng đại gia, hơn 2 vạn lượng máu. Nhưng là hiện tại đám tiểu đồng bạn đẳng cấp đều có hơn 70 cấp, riêng phần mình lượng máu đều có hơn 10 vạn trở lên. Phong Vân nhất đao cùng tâm theo ta động lượng máu, càng là có hơn 20 vạn. Bọn hắn cao như vậy lượng máu, thiêng qua một đợt ma thần ý chí kỹ năng, hoàn toàn liền không có bất luận cái gì áp lực đến như Trương Sơn thì càng không cần nói. Ma thần ý chí kỹ năng, một giây đánh dụng hơn 2 vạn lượng máu, đối với Trương Sơn tới nói, hoàn toàn liền có thể xem nhẹ. Lấy hắn hiện tại gần 8 triệu lượng máu, mỗi giây rơi hơn 2 vạn, còn không có hắn tự động hồi máu tốc độ nhanh. Lại càng không cần phải nói, Trường Sơn hiện tại phát ra kéo căng, hút máu hiệu quả nổ tung. Ma tộc thợ rèn kỹ năng này, bất quá là tự cấp hắn quân nữa. Một đợt buộc kỹ năng quá khứ, đại gia tiếp tục vây quanh ma tộc thợ rèn cũng chặt. Từ từ, ma tộc thợ rèn lượng máu cũng nhanh muốn bị bọn hắn đánh tới nửa máu. Nhìn thấy tình hình như vậy, trương sơn đối đám tiểu đồng bạn nói: các ngươi xuống trước tuyến tránh một lần buộc đại chiêu đi. Hừm, lập tức liền hạ tuyến. Buộc đại chiêu không thể chơi vào. Thật phiền, mỗi lần nhìn thấy buộc đại chiêu, chúng ta không phải muốn chạy mở, chính là được hạ tuyến. Cái này có biện pháp nào đâu? Chỉ có thể nói là chúng ta quá yếu. Nếu như chúng ta vậy cùng sáu nòng đại lão đồng dạng cường đại, vậy còn cần phải chạy sao? Tốt ta, cái ống ca chính là cái tại biến thái, khiến 6 con bột tổn thương, đều không cần phụ trợ tăng máu, chúng ta hoàn toàn liền không so được. 6 nòng sát thực đủ biến thái, 5 con màu đỏ bột, cộng thêm 1 con thực tiên bột, cái này đều đánh không chết hắn. Hắc <cười> hắc, nói gì thế? Nếu không có 6 nòng tại, chúng ta ngay cả ma tộc thành trì bên cạnh đều sợ không tới. Cũng đúng. Chốn mất chốn mất, ma tộc thợ rèn lập tức liền muốn nửa máu. Nhìn thấy ma tộc thợ rèn lượng máu, chẳng mấy chốc sẽ hạ xuống đến nửa máu, đám tiểu đồng bạn rất nhanh liền hạ tuyến rời đi. Bọn hắn cũng là không có cách, ở tại bọn hắn xung quanh, tất cả đều là bột cùng tiểu quái, coi như đang tiểu đồng bạn muốn tìm cái địa phương tránh một lần bội đại chiêu cũng không có địa phương có thể đi bọn hắn chỉ có thể dựa vào hạ tuyến đến tránh một đợt bội đại chiêu tổn thương tại đám tiểu đồng bạn hạ tuyến về sau trương sơn một người tiếp tục đối với ma tộc thợ rèn tấn công mạnh không lâu lắm ma tộc thợ rèn lượng máu liền bị trương sơn đánh tới nửa máu làm lượng máu hạ xuống đến 50% mươi thời điểm ma tộc thợ rèn trên tay truy vung vậy được càng lúc càng nhanh kích thích cuồng bạo khí tức tại trương sơn xung quanh giống như là một trận cuồng phong thổi qua ma tộc thợ rèn phát động đại triều điên cuồng truy từng đạo kết sù tổn thương tại trương sơn trên đầu toát ra Trương Sơn vừa mở thương công kích, một bên nhìn chỏng chọc vào bản thân thanh máu đồng thời theo chuẩn bị đổi mới kỹ năng. Nếu như thực tế không ngăn nổi lời nói, Trương Sơn liền chuẩn bị sử dụng đổi mới cầu, thiết lập lại kỹ năng thời gian cường độ, lại mở một đợt đại chiêu, đỉnh qua cái này một đợt bột đại chiêu. Bất quá rất nhanh Trương Sơn liền phát hiện, hắn giống như không dùng dùng đại chiêu chiêu, cũng có thể khiến qua được. Ma tộc thợ rèn đại chiêu tổn thương mặc dù rất mạnh, bất quá cũng chỉ có thể đánh ra, không đến 2 triệu tổn thương. Coi như tăng thêm cái khác bột tổn thương một đợt, y nguyên vẫn là không thể cho hắn mang đến chí mạng nguy hiểm. Rất nhanh 5 giây qua khứ, ma tộc trợ giàn đại chiêu kết thúc. Không lâu lắm, đám tiểu đồng bạn lần nữa online đại gia tiếp tục vây quanh ma tộc Thợ Rèn tấn công mạnh ước chừng qua 2 3 phút, theo Trương Sơn một thương bạo kích đánh ra, ma tộc Thợ Rèn ngã xuống đất bị vùi dập giữa chợ. Hệ thống thông báo: Chúc mừng bổ tát 6 nòng, tâm theo ta động, phong vân nhất đạo. Thành công đánh giết ma tộc Đông Vệ thành Thợ Rèn. Ban thưởng điểm kỹ năng 1, công hân 100. Một con bột ngã xuống đất, tất cả mọi người thở dài nhẹ nhõm. Thiếu một chi buốt, như vậy Trương Sơn áp lực liền sẽ nhỏ rất nhiều. Mặc dù vừa rồi đại gia một bên chặt quái, một bên đổ nước, giống như không phải rất để ý trên thực tế, tất cả mọi người rất khẩn trương. Cho dù là bọn họ đối trương sơn thực lực lại có lòng tin, nhưng là đối mặt như thế mạnh cỡ nào lực buốt, đại gia vẫn là rất lo lắng á sợ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Vạn nhất cái này sáu con buốt, đồng thời đánh ra bạo kích lời nói, kia trương sơn chẳng phải là liền sẽ ngã xuống đất? Nếu như trương sơn ngã xuống đất lời nói, coi như hắn còn có thể dựa vào trọng sinh bị động đứng lên, nhưng là không có trương sơn đe vào phía trước, đám tiểu đồng bạn có thể liền không sống nổi rồi. Nhiều như vậy buốt tiểu quái, nháy mắt liền có thể đem bọn hắn đánh thành tàn bã. Coi như bọn hắn muốn hạ tuyết né tránh, đều sẽ tới không kịp thao tác. Hiện tại rồi. Ma tộc thợ rèn bị bọn hắn đánh nổ, hiện trường chỉ còn lại 5 con bọt như vậy. Trường Sơn khiêng quái áp lực, liền sẽ nhỏ hơn nhiều. Những này bọt trên cơ bản, rốt cuộc rất khó cho Trường Sơn tạo thành quá lớn uy hiếp. Vừa rồi 6 con bọt thời điểm, Trường Sơn đều có thể gánh vắt được, hiện tại thiếu một chỉ, tự nhiên là sẽ buông lòng rất nhiều. Ma tộc thợ rèn bị đánh bạo về sau, tất cả mọi người rất vui vẻ. Lúc này trong trò chơi những người khác cũng có mắt sắc đôi lây ở, phát hiện Trường Sơn bọn hắn thủ sát ma tộc Đông vệ thành thợ rèn thông cáo. Trên thế giới, a, Bồ Tát sáu nòng lại tại tiến đánh ma tộc thành trì sao? Không có chứ, ngươi từ chỗ nào nhìn ra? Bọn hắn là ở công thành a? Nhìn hệ thống thông cáo nha, vừa rồi bọn hắn không phải đánh bể một con bột sao? Chẳng, bột thủ sát thông cáo có gì đáng xem, mỗi ngày có một bò lớn. Đúng đấy, đánh nổ bột cùng tiến đánh ma tộc thành trì, không có cái gì trực tiếp quan hệ đi. Thảo, các ngươi có thể thức đốc, các ngươi nhìn Bồ Tát sáu nòng bọn hắn, đánh nổ bột tên cứ gọi là gì a? Hừm, ta xem một chút. Ma tộc Đông Vệ thành tự rèn. Vãi liều, đây cũng là một tòa ma tộc thành trì sao? Nhất định phải là a, bằng không bột danh tự, làm sao lại mang lên Đông Vệ thành? Cái này ma tộc Đông Vệ thành ở đâu, có người biết không? Quỷ viết Nói không chừng chỉ là phó bản địa đồ đâu. Hẳn là sẽ không, đoán chừng đúng là một tòa ma tộc thành trì. Mẹ nó, Phong Vân công hội đều đã chiếm hai tòa ma tộc thành trì, bọn hắn còn muốn tiếp tục chiếm thành sao? Về sau trong trò chơi thành trì, sẽ không tất cả đều là Phong Vân công hội a. Quản nó chi, việc này không tới phiên chúng ta những này nhỏ bị vùi dập giữa chợ nhọc lòng. Cũng đúng, những cái kia đại lao Đoan Trừng lại muốn không ngủ yên giấc, ha ha. Ha ha, sở hữu thành trì đều bị Phong Vân công hội chiếm, trong trò chơi cái khác đại lão cũng không đi nằm ngủ không được cảm rất sao? Thật sự là kỳ quái. Bồ Tát Sáu Nòng không phải đã có một tòa chấn ma thành sao? Hắn vì cái gì còn muốn đi công thành? Lời này của ngươi nói, chính Bồ Tát Sáu Nòng có thành trì, Phong vân Công Hội những người khác còn không có có thành trì sao? Hẳn là đang giúp người khác đánh thành đi. Thật ao ước Phong vân Công Hội người, ta làm sao lại không có ôm vào Bồ Tát Sáu Nòng dạng này lớn thô chân đâu? Đúng nha, thật sự là ao ước. Nếu như ta vậy ôm vào dạng này lớn thô chân, đây chẳng phải là cũng có thể làm vị thành chủ đương đương? Giữa ban ngày đặt cái này nằm mơ đâu? Không có cách, trong hiện thực làm không được, cũng chỉ có thể nằm mơ. Mẹ nó. Ta liền muốn biết, Bồ Tát sáu năng bọn hắn, là ở chỗ nào tìm được ma tộc thành trì, vì cái gì chúng ta liền không tìm được ma tộc thành trì đâu? Cái này còn có hỏi, nhất định là từ Phong Vân thành hướng ra phía ngoài tìm a, bên kia tất nhiên còn có ma tộc thành trì. Đúng, chỉ cần thực lực ngươi đủ mạnh, nhất định có thể ở bên kia tìm tới ma tộc thành trì. Cũng không nên nghĩ quá nhiều, bên kia tiểu quái lại mạnh lại mãnh, quá khứ chính là muốn chết. Nói lại nhiều đều vô dụng, thực lực mới là căn bản. Thực lực không đủ, coi như ma tộc thành trì bày ở trước mắt, chúng ta vậy không công nổi. Ai nói không phải đâu, thương cảm. Cái gì cũng không nói, kệ quái đi. Chờ ta xoát đến 100 cấp, ta cũng đi đánh xuống một tòa ma tộc thành trì, làm vị thành chủ đương đương. Người anh em ngươi nghĩ được thật xa, ngươi biết lên tới 100 cấp phải tới lúc nào sao? Quả nó phải tới lúc nào, ngấp lại còn không được sao? Đúng đấy, làm người phải có mộng tưởng. Cái này không gọi mộng tưởng, cái này gọi là mộng. Chờ ngươi đến lên tới 100 cấp thời điểm, coi như trong trò chơi có lại nhiều ma tộc thành trì, vậy sớm đã bị các lộ đại lão toàn bộ chia cắt xong rồi, nào có chúng ta sự à? Sợ cái gì, chỉ cần ta thăng cấp đủ nhanh, những cái kia đại lão vậy không đổi kỳ ta. Chính là lá gan. Đúng. Đầy đủ chúng ta đầy đủ là gan, đại lão cũng được bị chúng ta kéo xuống ngựa. "Tốt a, ngươi như phê." Tại đem ma tộc thợ rèn đánh nổ về sau, Trương Sơn cùng đám tiểu đồng bạn cấp tốc đem công kích mục tiêu, chuyển hướng ma tộc dược sư đại gia vây quanh ma tộc dược sư cùng chặt. Tương đối vừa mới bắt đầu thời điểm, đại gia còn có chút khẩn trương, hiện tại thì là một mảnh nhẹ nhõm. Một đánh một con thiếu một con, toàn bộ đánh nổ về sau, hẳn là liền xem như dẹp xong ma tộc thành trì. Mặc dù quá trình xem ra rất gian nan, chẳng qua trước mắt xem ra, bọn hắn có lẽ còn là có thể giải quyết. Trương Sơn vừa mở thương công kích, một bên xem xét ba lô liên tục đánh bể bốn cái màu cam buồn, còn có một chỉ màu đỏ ma tộc tơ rèn, cộng thêm hai môn bát ba đô đại pháo, hắn đều còn không có nghi qua, cụ thể bạo thứ gì vật phẩm đâu. Chủ yếu là vừa rồi một mực rất khẩn trương, làm cho hắn đều không dám phân tâm, đi thăm dò nhìn ba lô. Hiện tại được rồi, hiện tại chỉ còn lại năm con buồn, trương sơn hoàn toàn liền không có áp lực, có thể rút sạch, bất thời giờ, nhìn xem, đến cùng bạo thứ gì đồ vật. Mặc dù vừa rồi đánh nổ những này buồn bên trong, mạnh nhất cũng chính là màu đỏ ma tộc tơ rèn, hẳn là bạo không ra cái gì tốt đồ vật tới. Những này đối với trương sơn tới nói đều là một ít buồn. Tuân ra vật phẩm cũng không đáng chờ mong. Bất quá nhìn xem cũng là tốt nha, vạn nhất liền có kinh hỉ đâu. Trương Sơn mở ra ba lô xem xét, chỉ thấy ba lô bên trong lại thêm một đống rác rưởi vật phẩm, 10 cái màu cam trang bị, 3 cái màu đỏ trang bị, còn có một chút vật liệu đến như sách kỹ năng, thì là một bản cũng không, có tuân ra, chớ nói chi là thần cấp vật phẩm rồi đột nhiên Trương Sơn hai mắt tỏa sáng. A, đây là cái gì đồ vật? Chẳng lẽ lại tuân ra bản vẽ sao? Tại ba lô góc khuất bên trên, Trương Sơn thấy được một tấm bản vẽ. Cũng không biết là con nào buột tuân gia đến, hoặc là kia hai môn bát ba đô đại pháo nô. Bất quá những này đều không trọng yếu, quan trọng là hắn phải xem nhìn đây là chương cái dạng gì bản vẽ, hy vọng là cấp 6 trở lên công trình học bản vẽ đi, tuyệt đối không được làm một chút cái khác sinh hoạt nghề nghiệp bản vẽ. Nếu là như vậy, cũng chỉ có thể cầm đi bắn mất. Trương Sơn ấn mở bản vẽ xem xét. Cao cấp đạn lửa chế tác bản vẽ, chế tác cao cấp đạn lửa bản vẽ, yêu cầu, công trình học cấp 6. Cao cấp đạn lửa, gia tăng tổn thương 10% kèm theo thiêu đốt hiệu quả, mỗi giây tổn thương 5 vạn, tiếp tục 3 giây. Dựa vào, cái này cao cấp đạn lựa như khi nhìn đến trong bản vẽ, liên quan tới cao cấp đạn lựa miêu tả về sau, Trương Sơn đều có điểm kinh ngạc. Cái này loại đạn cũng quá ngưu phê đi. Không nói khác, chỉ là kia dây tổn thương 5 vạn tiêu đốt hiệu quả, liền đã treo tạc thiên rồi. Phải biết, trừ Trương Sơn bên ngoài, bây giờ ở Layer, cơ hội liền không có bao nhiêu người có thể đánh ra 5 vạn dây tổn thương tới. Chớ tại chính là, cái khác thợ săn tở Layer, tại dùng bên trên cái này loại đạn về sau, tổn thương hiệu quả chí ít có thể tăng gấp đôi đây là không có tính toán, cao cấp đạn lửa còn có bổ sung 10% tổn thương tăng thêm. Như thế như phê viên đạn, thật sự là đột phá Trương Sơn tự tưởng. Tượng. Còn có thể có như thế như phê viên đạn sao? Thế này thì quá mức rồi. Bất quá khi nhìn đến chế tác cao cấp đạn lửa, cần vật liệu về sau, Trương Sơn trong lòng liền lệnh một màn lớn. Tại trên bản vẽ, trừ có đối cao cấp thiêu đốt miêu tả bên ngoài, còn có một đống lớn vật liệu yêu cầu. Các loại vật liệu lẻ loi chung kết, phải có hơn 30 loại. Nhìn thấy cái này, Trương Sơn nguyên bản tâm tình kích động, nháy mắt liền dập tắt hơn phân nữa. Cái này mẹ nó cũng quá áp đi, làm viên đạn cũng muốn nhiều tài liệu như vậy sao? Trương Sơn cẩn thận đánh giá một chút, một phần chế tác cao cấp đạn lửa viên đạn vật liệu, đại khái cần 5 vạn kim tệ. Không nói trước xác suất thành công vấn đề coi như hắn đem độ thuần thục tăng lên, làm được 100% trăm sát suất thành công, một phần vật liệu làm ra một vạn viên đạn. Vậy những này cao cấp đạn lửa giá cả, cũng muốn năm cái kim tệ một viên a năm cái kim tệ một viên đạn, cái này ai có thể dùng đến lên? Cái này mẹ nó đánh không phải viên đạn, thuần túy là tại vậy kim tệ đi. Quả thực chính là tại đem kim tệ làm nước một dạng hướng hướng rội. Bất quá mặc dù những này cao cấp đạn lửa vật liệu rất đắt, nhưng trương sơn vẫn là chuẩn bị, chờ có thời gian rảnh liền làm một nhóm ra tới. Những này cao cấp đạn lửa sát thực quá châu phê, không chỉ có đối phổ thông tò lưỡi tới nói là như thế này coi như đối trương sơn tới nói cũng sẽ là một rất lớn tăng lên năm vạn dây tổn thương không nói loại này cao cấp đạn lửa còn có thể để cao 10% tổn thương đâu Liên hướng về phía cái này 10% tổn thương trương sơn cũng muốn làm một nhóm ra tới dự sẵn a đương nhiên cũng chính là dự sẵn lúc bình thường trương sơn đương nhiên không có khả năng sẽ đi sử dụng cái này loại đạn bất kể là cay quái vẫn là đánh một thời điểm hắn đều sẽ không dùng Dùng loại này cao cấp đạn lửa thuần túy chính là đốt tiền dù là trương sơn hiện tại là một không thiếu tiền chủ hắn cũng không muốn như thế đốt tiền hắn giỏi đinh làm một nhóm cao cấp đạn lửa giữ lại về sau đánh ma thần thời điểm dùng. Dựa theo Trương Sơn đoán chừng, hắn muốn đánh nổ ma thần, hiện tại trên lược chính là tổn thương năng lực, còn có chính là hút máu năng lực. Sở Hữu có thể tăng lên tổn thương năng lực biện pháp, hắn đều phải tận lực đi làm. Bất kể là thân khí chuyển thăng vẫn là sử dụng làm loại này như phê viên đạn, đây đều là đường có thể đi tử. Còn có chính là lại nhiều soát một chút kỹ năng bị động. Trương Sơn tin tưởng, cách hắn đánh nổ ma thần thời gian đã không xa đường tại dưới chân, hắn chỉ cần từ từ đi làm là được. Hắn đã thấy, đánh bại ma thần hy vọng đặc biệt là tại có ma long chi tâm về sau, càng là như vậy có ma long chi tâm liền đem trương sơn lớn nhất nhược điểm bù đắp đem hắn lượng máu kéo đến đầy đủ cao trương sơn hiện tại trên cơ bản không cần lo lắng sẽ gánh không được ma thần tổn thương chỉ ít trong thời gian ngắn hắn nhất định là có thể gánh vác được hiện tại trương sơn cần phải làm chính là làm sao đem điều này thời gian kéo dài kéo đến đầy đủ hắn đem ma thần đánh nổ cái này liền cần để cao thương tổn của hắn năng lực chỉ cần tổn thương năng lực đầy đủ cao hắn hút máu năng lực tự nhiên cũng sẽ đi theo tăng lên đi lên đến lúc kia trương sơn liền có thể lần nữa xuất phát đi khiêu chiến ma thần rồi nhìn thấy cái này trương cao cấp đạn lửa bắn vẽ trương sơn cũng rất vui vẻ. Bản vẽ này tới, thật sự là quá kịp thời rồi. Yêu. Chương 583, kỹ năng bị động thiên mệnh. Chương 583, kỹ năng bị động thiên mệnh. Lại lấy được một tấm cấp 6 công trình học bản vẽ, Trương Sơn trong lòng vui thích. Mà lại bản vẽ này, đối với hắn còn có tác dụng rất lớn. Chỉ ít loại này cao cấp đạn lửa, tại đánh ma thần thời điểm sẽ có tác dụng rất lớn. Tại những khác thời điểm, cái kia ngược lại là không có gì. Dù sao Trương Sơn bình thường, vậy không có khả năng dùng cao cấp đạn lửa đi cày quái, cũng sẽ không nói đi đánh bọn cổ dù là đánh thực tiên bút, Trương Sơn cũng không dùng được cao cấp đạn lửa. Mặc kệ là loại nào đẳng cấp thực tên đốn, Trương Sơn đều có thể nhẹ nhõm đánh thắng được, hoàn toàn liền không có tất yếu, dùng đến loại này cao cấp đạn lửa. Nếu là như vậy, hắn cần gì phải đi lãng phí tiền đâu? Phải biết, cao cấp hơn đạn lửa dạng này xa xỉ phẩm người bình thường thế nhưng là dùng không nổi. Cho dù là Trương Sơn, hắn cũng không dám tùy tiện dùng. Cái đồ chơi này, thật sự là quá đốt tiền rồi. Không tính cái khác chi phí, cũng chỉ tính vật liệu phí. Những này cao cấp đạn lửa, cũng cần năm cái kim tệ một viên đạn. Lấy Trương Sơn tốc độ công kích, hắn 1 phút có thể bắn dụng 200 phát đạn. Nếu như sử dụng cao cấp đạn lửa lời nói Trương Sơn mỗi đánh một phút, liền muốn tiêu hao một ngàn kim tệ. Tiêu hao như thế, cho dù là Trương Sơn, vậy dùng không nổi a đương nhiên. Đây đều là nói sau. Hắn hiện tại ngay cả một viên cao cấp đạn lửa cũng còn không có làm được đâu. Bây giờ muốn vấn đề này còn sớm, ít nhất cũng phải chờ hắn làm ra nhóm đầu tiên viên đạn, tài năng suy sẽ đi. Trương Sơn thu hồi ba lô đến như vật phẩm khác, hắn đều không có thật lòng đến xem. Dù sao đều là chút rác rưởi trang bị, cũng không cần chia cho những người khác đám tiểu đồng bạn lại trướng mắt những này rác rưởi. Trương Sơn dự định chờ chút đánh hạ Ma tộc Đông vệ thành về sau về thành đem những này rác rửa trang bị, toàn bộ quyên công hội nhà kho được rồi. Thời gian chậm rãi trôi qua, trước mặt bọn hắn màu đỏ bột, từng cái bị bọn hắn đánh nổ đến cuối cùng, liền chỉ còn lại có ma tộc đông vệ thành thành chủ giờ một con bột tồn tại. Cái này sẽ đại gia triệt để yên lòng đơn độc một con thực tên bột, đại gia hoàn toàn không cần để ở trong lòng. Mặc dù giờ là một con mắt cấp thực tên bột vẫn là phi thường cường đại, nhưng là thì tính sao? Mắt cấp thực tên bột, bọn hắn lại không phải không có đánh qua. Ngay tại hôm qua, bọn hắn còn đánh bạo qua giờ đâu đại gia thi tưởng cái này ma tộc đông vệ thành thành chủ giờ mịt kỳ cũng sẽ không mạnh hơn duỗi bao nhiêu tại những khắc bột toàn bộ sau khi ngã xuống đất đại gia cấp tốc đem hỏa lực chuyển hướng giờ mịt kỳ phong vân nhất đao vung lên lưỡi vừa lớn một bên không ngừng công kích một bên vui vẻ kêu lên ha ha lập tức liền muốn đánh bạo ma tộc thành chủ các ngươi không muốn cùng ta đoạt à cái này đông vệ thành là của ta rồi ai muốn cùng ngươi đoạt ta cái bên này không phải còn có ba tòa ma tộc thành trì đâu tại sao phải đoạt đúng đấy chúng ta muốn làm thành chủ đây không phải là chuyện sớm hay muộn sao chỗ nào còn cần đến đoạt đừng để ý đến hắn một đao cái này kiếm nhân liền biết đắc chí Hiện trường chỉ còn lại ma tộc thành chủ một con buôn, mặc dù xung quanh còn có vô số tiểu quái tồn tại, nhưng là những này tiểu quái cũng sẽ không ảnh hưởng đến thành trì được mất. Chỉ cần bọn hắn đem ma tộc thành chủ đánh nổ, hẳn là liền sẽ cùng trước đó như thế, sẽ tuôn ra thành chủ kim ấn. Chỉ cần bọn hắn cầm thành chủ kim ấn phóng tới phủ thành chủ địa đá nơi, như vậy tòa này ma tộc Đông Vệ Thành liền sẽ biến thành nhân tộc thành trì rồi. Nhìn xem thắng lợi trong tầm mắt, tất cả mọi người đánh được đặc biệt hăng hái, các loại tổn thương kỹ năng không ngừng quăng về phía ma tộc Đông Vệ Thành thành chủ giờ Mỹ Sơn một bên công kích, một bên xem xét giờ Mỹ tính cùng kỹ năng. Trước lúc này, hắn thật đúng là không có nhìn qua, cái này ma tộc thành chủ thủ tính, cũng không phải là bởi vì Trương Sơn không rảnh nhịn, mà là trước đó hoàn toàn không cần thiết nhịn. Dù sao bọn hắn vừa rồi cũng không có, đem hỏa lực tập trung ở ma tộc thành chủ trên thân. Chỉ có Trương Sơn bắn nảy tổn thương, tài năng đánh ra bộ phận tổn thương. Thương tổn như vậy, đối với ma tộc đông vệ thành thành chủ Răzmiky, loại này mát cấp thực tên bột tới nói, tác dụng cũng không phải là rất lớn. Năm con màu đỏ bột đánh nổ về sau, Răzmiky lượng máu, ngay cả 10% cũng không có bị bọn hắn đánh dụng. Bất lượng máu rơi được ý, Trương Sơn bọn hắn đương nhiên cũng liền không cần đi quan tâm nó thuộc tính cùng kỹ năng đâu. Dù sao bọn tại đầy máu thời điểm chắc là sẽ không thả ra kỹ năng. Bất quá bây giờ, liền cần thiết nhìn xem, cái này giờ mật kỳ, đến cùng có thứ gì dạng kỹ năng. Chỉ có nhìn qua bộ kỹ năng, bọn hắn mới tốt làm ra tính nhắm vào xử lý. Cũng không nên nhất thời chủ quan, bị cái này ma tộc thành chủ, dùng cái gì biến thái kỹ năng, âm một đợt mới tốt. Xem xét thuộc tính. Ma tộc Đông Vệ thành thành chủ giờ mật kỳ, màu đỏ, cấp 100, lực công kích 80 vạn, điểm sinh mệnh 50 tỷ. Kỹ năng 1, điên cuồng chém, kỹ năng 2, thiên mệnh, bị động, kỹ năng 3, ma thần giáng lâm. Kỹ năng bốn, Minh Vương Đao, trạng thái Thánh Ma Bảo Hộ Điên Cung Chém, Ma tộc Đông Vệ Thành Thành Chủ Giơ Misky Dao ra như điên, gia tăng tổn thương 100%. Thiên mệnh, bị động, Ma tộc Đông Vệ Thành Thành Chủ Giơ Misky, trời sinh có thiên mệnh bảo hộ, trên phạm vi lớn gia tăng điểm sinh mệnh. Ma thần Giáng Lâm, làm gặp được thời điểm nguy hiểm, Ma tộc Đông Vệ Thành Thành Chủ Giơ Misky sẽ triệu hoán Ma thần Giáng Lâm, hiệp trợ tác chiến. Minh Vương Đao, Ma tộc Đông Vệ Thành Thành Chủ Giơ Misky tuyệt kỹ thành danh có thể, thân Đao hợp nhất giống như Minh Vương Hạng Thế, uy áp vô hạn, tác dụng phạm vi vô hạn, gấp năm lần tổn thương nhìn qua trạch mí S4 thuộc tính cùng kỹ năng về sau trương sơn nội tâm không có chút nào ba động cũng không phải là nói cái này ma tộc thành chủ không mạnh trên thực tế là mát cấp thực tên một ma tộc thành chủ giờ mỹ kỳ đúng là mạnh đến mức đáng sợ nhưng là trương sơn được chứng kiến ma thần đánh nổ qua cùng là mát cấp thực tên một duy cái này giờ mỹ kỳ theo trương sơn cũng chính là cùng duy không sai biệt lắm tối đa cũng chính là hơi mạnh hơn một chút thôi dù sao giờ mỹ kỳ có một gia tăng điểm sinh mệnh kỹ năng bị động đưa nó sinh mệnh hạn mức cao nhất trên phạm vi lớn kéo cao duy lượng máu chỉ có mười tỷ Ma Ma tộc Đông vệ thành thành chủ Remyski lượng máu lại đã đạt tới 50 tỷ, không cần phải nói, nhất định là cái kia thiên mệnh bị động nguyên nhân. Như vậy cũng tốt, Trương Sơn liền thích, có kỹ năng bị động bột đặc biệt là loại này, gia tăng sinh mệnh hạn mức cao nhất kỹ năng bị động, Trương Sơn thì càng thích, rất tốt. Cái này thiên mệnh bị động, hắn coi trọng, là của ta rồi. Trương Sơn yên lặng thầm nghĩ, nho nhỏ Ma tộc thành chủ, thế mà cũng dám xưng thiên mệnh, bất quá là cái bị vùi dập giữa trận mệnh. Remyski trừ cái này thiên mệnh bị động bên ngoài, những thứ khác kỹ năng, Trương Sơn cũng không có hứng thú nhìn một chút, cũng không phải là nói. Giờ Mist kỳ những thứ khác kỹ năng không mạnh, kỳ thật cái này ma tộc thành chủ kỹ năng, bất kể là ma thần giáng lâm vẫn là cuối cùng cái tiêu minh vương đao đại chiêu đều là không phải thường ủy mãnh, nhưng là trương sơn y nguyên không có nhìn một chút. Giờ Mist kỳ hai cái này kỹ năng đúng là rất mạnh, nhưng đó là đối cái khác người mà nói đối đám tiểu đồng bạn tới nói, dạng này kỹ năng quẹt tới chính là cái chết, nhưng là đối với trương sơn tới nói cũng liền như vậy, hoàn toàn không cần để ý trương sơn hiện tại ma long chi tâm bên người lượng máu gần tám triệu, mặc cho giờ kỹ năng mạnh hơn, bất quá là phí công, dù sao là không thể nào đánh được chết hắn. Đại gia vây quanh ma tộc thành chủ, không ngừng điên cuồng công kích. Chỉ là bộn thanh máu, hạ xuống tốc độ cũng không phải là rất nhanh. Dù sao cũng là 50 tỷ lượng máu bộn, không dễ dàng như vậy bị bọn hắn đánh chết. Đặc biệt là ở tại bọn hắn xung quanh, còn có lượng rất lớn tiểu quái tồn tại để trương sơn bắn này bị động, không có cách nào tập trung trên người giờ mịt kỳ. Hắn mỗi lần đánh ra công kích, chỉ có một đạo tổn thương sẽ rơi vào bụng trên thân. Những thứ khác bắn này tổn thương, toàn bộ đều nhảy đến tiểu quái trên người rồi. Bất quá điều này cũng không đáng kể. Trâm cũng chậm một điểm đi, dù sao có thể đánh được chết là được. Chi ít ở đây. Còn có tiểu quái tồn tại, có thể để Trương Sơn bắn nảy bị động, có thể phát huy ra tác dụng tới để hắn hút máu hiệu quả kéo căng. Nếu không, chỉ dựa vào đánh vào bột vết thương trên người hại, đến phát động hút máu lời nói. Trương Sơn sợ là còn có chút hút không đến, cho dù có Ngô lão bản tăng máu, khả năng cũng không quá đủ. Xung quanh lượng rất lớn tiểu quái, đối với Trương Sơn tới nói, không chỉ có không phải phiền phức, ngược lại là một sự giúp đỡ lớn. Những này tiểu quái là hắn hút máu căn bản. Thời gian chậm rãi trôi qua. Ma tộc Đông Vệ thành thành chủ Zer Mikki tanh máu, cuối cùng sắc bị bọn hắn đánh tới 80%. Lúc này Phong Vân nhất đao mở miệng nói ra Các minh đệ, chạy ra, chờ chút bột liền muốn bắt đầu triệu hoán ma thần rồi. Ai, đi thôi. Rất muốn nhìn một chút chân chính ma thần a. Nhìn cái cọp lông, coi như ngươi lưu lại, cũng không nhìn thấy ma thần dáng vẻ. Đúng đấy, ma thần một cái tay, là có thể đem ngươi dây thành tát bã. Đừng nóng nội, chờ chúng ta thực lực trưởng thành về sau, khẳng định phải đi tìm ma thần đánh một đợt. Đến lúc kia, đánh nhưng chính là chân chính ma thần, mà không phải loại này phụ xuống đồ vật. Nói thì nói như thế, nhưng chúng ta phải tới lúc nào, tài năng đánh thắng được chân chính ma thần đâu? Đừng suy nghĩ, còn muốn đánh ma thần đâu? Trừ phi chúng ta vậy là một cái thánh khí cấp áo trưởng, bằng không mà nói liền bệnh viện không có cơ hội. Không có khả năng, chờ ta nguyên bộ thánh khí, ta liền không tin sẽ còn đánh không lại ma thần. Vãi lều, nguyên bộ thánh khí ngươi cũng dám nghĩ. Sợ không phải điên rồi đi. Thánh khí thế nào rồi? Chỉ cần trong trò chơi có trang bị, chúng ta sớm muộn đều có thể làm cho ra tới. Nói thì nói như thế, nhưng ta lo lắng ngươi chơi đến giả chết, đều không nhất định có thể làm ra nguyên bộ thánh khí, ha ha. Ha ha, lời này cũng quá đâm tâm đi, chơi game đến giả chết vẫn được. Cũng không chính là như vậy sao? Kia phải suất bao nhiêu cương thi quái? Phải bao nhiêu thánh giả di vật, mới có thể đem nguyên bộ trang bị, đều chuyển thăng thành thành khí. Khó mà nói, dù sao nhất định là muốn dùng năm qua tính toán. Hừ, chờ ta vậy làm một cái ma long chi tâm, lần sau sáu nòng đại lao đi đánh ma thần thời điểm, ta liền đi quan chiến. Vãi lều, ý nghĩ này đáng tin cậy. Thế nhưng là ma long chi tâm muốn đi đâu làm? Đánh buộc, không ngừng đánh buộc, một ngày nào đó sẽ tuôn ra đến. Thôi ta, thiếu niên thêm rầu, cố lên, ta xem trọng ngươi nhà. Đi rồi, lại nói nhảm lời nói, ma thần liền muốn đi ra. Chuốn mất, chốn mất. Nhìn thấy giờ Mị Kỳ bắt đầu ngâm sướng, đám tiểu đồng bạn cấp tốc hạ tuyến rời đi. Ma thần liền muốn ra tới, bọn hắn có thể thật không thể chơi vào, quyết đoán chuẩn đi sợ một đợt. Tại tiểu đồng bọn hạ tuyến về sau, thứ 9 ma thần Phả Si, thông qua trên bầu trời cánh cửa ánh sáng, từng bước dáng lâm đến hiện thế. Ma thần cơ màu đen liêm đao, từng đao đang sợ tổn thương, không ngừng chém vào Trương Sơn trên đầu. Bất quá đối mặt cái này đáng sợ tổn thương, Trương Sơn không chút nào không hoảng hốt đối với Trương Sơn tới nói, đây chỉ là nhỏ chẳng diện. So với trước đó, 6 con bộ đệ tụ thời điểm, hiện tại nhiều hơn một cái ma thần, cũng không tính cái đại sự gì. Mà lại cái này ma thần cũng bất quá là lâm thời phủ xuống sản phẩm, chẳng mấy chốc sẽ thối lui. Căn bản cũng không khả năng mang đến cho hắn quá lớn uy hiếp. Trương Sơn không nhìn hàng lâm xuống ma thần, hắn cuồng bạo tổ thương, ý nguyên không ngừng hướng ma tộc thành chủ đánh tới. 15 giây qua đi, ma thần chậm rãi từ trên bầu trời cánh cửa ánh sáng rời khỏi. Hiện trường lại khôi phục, chỉ còn lại ma tộc thành chủ, một con buột tồn tại trên diện. Mà Trương Sơn thanh máu, lại còn đều là đầy máu. Vừa rồi ma thần chém hắn 15 giây, căn bản liền không có đem hắn lượng máu chém đi xuống. Tại bắn này bị động gia trì bên dưới, Trương Sơn cường đại hút máu năng lực, thể hiện được rơi tới tận cùng. Dù là đồng thời khiêng ma thần cùng ma tộc thành chủ tổn thương, cũng không có bất kỳ quan hệ gì. Nghĩ đến cái này, Trương Sơn cũng không cho phép cảm khái. Vì cái gì tại vương thành bên ngoài, liền không có tiểu quái tồn tại đâu? Nếu như tại vương thành bên ngoài, cũng giống như bây giờ, có vô số tiểu quái tồn tại. Vậy hắn hiện tại cũng có thể đi khiêu chiến ma thần rồi. Chỉ cần có tiểu quái, có thể để hắn bắn này bị động, có thể phát huy ra hiệu quả tới. Trương Sơn hoàn toàn có thể dựa vào hút máu hiệu quả, định lấy ma thần tổn thương đánh tới ngọn nguồn đáng tiếc cũng không có. Tại vương thành bên ngoài, cũng không có tiểu quái tồn tại. Nơi đó chỉ có ma thần đơn độc bóng người. Trương Sơn coi như muốn hút máu, cũng chỉ có thể hút tới ma thần một con quái lượng máu. Cái này liền nghiêm trọng hạn chế, Trương Sơn hút máu hiệu quả phát huy, hoàn toàn cũng không đủ. Trương Sơn trên người ma thần hút về lượng máu, hoàn toàn cũng không đủ để triệt tiêu, ma thần đánh ở trên người hắn tổn thương. Trương Sơn tổn thương năng lực cùng hút máu năng lực, còn phải lại tăng cường một chút mới được. Bất quá cũng không cái gọi là rồi. Ma thần có thể giữ lại về sau lại đi đánh. Hiện tại Trương Sơn mục tiêu, chỉ có ma tộc Đông Vệ thành thành chủ giờ Miki. Hắn trước tiên cần phải đem điều này ra hỏa đánh chết, đem Đông Vệ thành đánh hạ đến, để Phong Vân nhất đao làm một thanh thành chủ đến như ma thần chờ hắn lại đi di tích chi thành, quét lên một đoạn thời gian. chờ hắn đem trên người thần khí, chuyển thăng ra cá biệt thánh khí ra. tới đến lúc kia, tin tưởng đánh nổ ma thần, hẳn không có vấn đề đi. dùng thần khí làm bất quá ma thần, chờ hắn trang bị thánh khí, cũng có thể đi. mặc dù thánh khí rất khó làm, thần khí cựu chuyển thành thánh, chính là một cái hố cha thiết lập, sát xuất thành công thấp đến đáng thương. nhưng là trương sơn không sợ, dù sao hắn cậy quái tốc độ nhanh, chỉ cần hắn soát đến thánh giả di vật đủ nhiều, như vậy thì tính sát xuất thành công lại thấp, hắn cũng có lòng tin, có thể đem thần khí chuyển thăng thành thánh khí. tại ma thần biến mất về sau không bao lâu. Tiểu đồng bọn lần lượt ô lai, đại gia tiếp tục vây quanh ma tộc thành chủ cùng chặt đại khái qua tầm 10 phút, ma tộc Đông vệ thành thành chủ Zermiky lượng máu cũng nhanh muốn bị bọn hắn đánh tới nửa máu đám tiểu đồng bạn lần nữa hạ tuyến. Nửa huyết chi sau ma tộc thành chủ, nhưng là sẽ phóng đại chiêu. Mà lại cái này trạch mị et tài xế đại chiêu vẫn là vô cùng lưu phê. Bọn hắn có thể gánh không được đám tiểu đồng bạn chỉ có thể lần nữa hạ tuyến tránh lui. Trương Sơn một người, đối trạch mị et tứ không ngừng nổ súng công kích. Làm lượng máu hạ xuống đến 50% thời điểm, ma tộc Đông vệ thành thành chủ Zermiky đột nhiên hét dài một tiếng. Bụt cơ trường đao, trực tiếp nhảy đến giữa không trung. Theo bộ trường đao ở giữa không trung vung vẩy, thân đao dần dần cùng bờ os dung hợp một chỗ. Zermisky bóng người từ từ tỏa sáng, giống như bất động minh vương từ không trung chậm rãi hạ xuống, vô tận quang mang chiếu dọi tứ phương. Theo quang mang vẩy xuống đại địa, từng đạo kết sù tổn thương bắt đầu ở trường sơn trên đầu toát ra. Lúc này Zermisky còn tại giữa không trung, trường sơn tầm bắn hoàn toàn liền với không tới. Vì hút máu hồi phục, trường sơn quyết đoán hướng xung quanh tiểu quái nổ súng quét ngang, nhanh chóng hồi phục tự thân lượng máu. Không bao lâu, Zermisky liền trở về chỗ cũ, trương sơn lần nữa đem công kích khóa chặt tại bộn trên thân. 5 giây quá khứ, quang mang chậm rãi tiêu tán, bộ đại chiêu kết thúc. Trương Sơn lần nữa trở lại trước đó trạng thái, không ngừng hướng dở Misty nổ súng công kích. Từng đạo tổn thương, không ngừng tại bộn trên đầu toát ra. Trừ bộn bên ngoài, Trương Sơn bắn nảy tổn thương, còn không ngừng ở trung canh tiểu quái trên đầu nhảy vọt, vì hắn hút về rất nhiều máu lượng. Không lâu lắm, đám tiểu đồng bạn lần nữa online. Phong Vân nhất đao một bên cơ lưới búa lớn cùng chặt, một bên vui vẻ kêu lên. Đại gia thêm dầu, cố lên, tranh thủ một đợt đem ma tộc thành chủ đánh nổ. Yên tâm đi, cái này ma tộc thành chủ đã lật không nổi bọn đứa rồi. Nó còn lật cái cọc lông, ngay cả đại chiêu đều dùng xong, hiện tại cái này ma tộc thành chủ chính là cái quộc gỗ quái, tùy tiện đánh. Nó sẽ không lại thả ra cái thứ hai đại chiêu đi. Không có khả năng, chúng ta sẽ không cho nó cơ hội. Cũng đúng, chúng ta đánh được nhanh như vậy, ma tộc thành chủ căn bản cũng không có cơ hội lần nữa thả ra đại chiêu tới. Nghĩ nhiều như vậy làm gì, tốc độ làm liền xong chuyện. Đại gia vây quanh ma tộc thành chủ cường chặt ở tại bọn hắn tấn mãnh công kích đến, ma tộc đông vệ thành thành chủ Zermikị thanh máu, bị đánh được xoẹt xoẹt xoát cùng rơi 50 40 phần trăm 30 phần trăm. Không lâu lắm Ma tộc thành chủ liền bị bọn hắn đánh vào cuồng bạo trạng thái, cuồng bạo về sau buồn, mặc dù trở nên càng thêm hung mãnh, nhưng là Trương Sơn hoàn toàn liền không nhìn, hắn cũng không có thay đổi tay của mỹ đặt để cho an toàn. Trương Sơn hiện tại y nguyên vẫn là trang bị ma long chi tâm, dựa vào hắn gần trăm tám vạn lượng máu, cuồng bạo về sau Ma tộc thành chủ cũng liền như vậy, hoàn toàn liền lật không nổi bọt nước tới. Ngược lại bởi vì cuồng bạo về sau, một phòng nữ trở nên càng thêm yếu ớt, Trương Sơn bọn hắn đánh ra tổn thương so lúc bắt đầu phải hơn rất nhiều. Ma tộc thành chủ mất máu tốc độ vậy so trước đó phải nhanh rất nhiều, không lâu lắm. Ma tộc Đông vệ thành thành chủ giờ Mỹ Kỳ, liền bị bọn hắn đánh tới không máu. Trương Sơn nhắm ngay thời cơ, cấp tốc khống chế Gấu trúc viên tiến lên, phát động liên kích kỹ năng, xoát xoát xoát liên tục mấy lòng bàn tay, trực tiếp đem Ma tộc thành chủ đập bạo. Hệ thống thông báo, chúc mừng Bồ Tát 6 đẳng, tâm theo ta động, phong vân nhất đạo, thành công đánh giết Ma tộc Đông vệ thành thành chủ giờ Mỹ Kỳ. Ban thưởng điểm kỹ năng 1, công huân 100. Hệ thống nhắc nhở, ngươi bị động chi vương thiên phú, thông qua đánh giết Ma tộc Đông vệ thành thành chủ giờ Miki phát động, thu hoạch được kỹ năng bị động, thiên mệnh. Ma tộc thành chủ bị đánh bạo về sau. Lại bột ngã xuống đất vị trí, một viên kim quang lóng lánh kim ấn, chậm rãi bảy biện ra tới. Ma tộc đông vệ thành thành chủ kim ấn. Chỉ cần phong vân nhất nào, cầm cái này kim ấn, phóng tới phủ thành chủ địa đá nơi. Vậy hắn liền có thể bắt đầu làm thành chủ rồi.